Chương 79. Chương 79. Tất cả mọi người kinh lịch Hồng Ngọc Vu sư nhất tàn khốc kiểm tra. Nhưng mọi người đều biểu hiện rất tốt, rất bình thường, chỉ có sói lông giở sợ, tại gấu trắng đầu bếp hai vai vừa đi vừa về chạy. Hắn sợ hai rắn. Hết thể chương trình đi đến, Hồng Ngọc Vu sư kêu lên Vu đang lâm nói, trên người bọn họ đã có có thể tại sơn trung trấn tự do hoạt động rồi, xét duyệt thông qua, bất quá đây là xem ở A Mộc sư phó trên mặt mũi, nếu như lần tiếp theo lại mang ngoại nhân đến, ta đem đối ngươi thi vạn xà phệ tâm chú, để ngươi khổ không thể tả, ngươi nhưng đi lại. Hiện tại ngươi có thể mang A Mộc sư phó trở về người sử dụng mẹ ngươi chữa bệnh. Vũ Đăng Lâm, người dẫn bọn hắn đi cái này gần đường, có thể là hại bọn hắn, hiện tại như là đã tiến đến sống hay chết liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Đám người nghe một mặt được, đều nhìn về Vũ Đăng Lâm. Vũ Đăng Lâm cũng không nói gì, chỉ là thấp đầu, mang theo mọi người tiếp tục hướng bên trên leo lên. Mọi người ở trong lòng nói thầm, cái này Vũ Đăng Lâm khẳng định là che giấu tình huống như thế nào. Vũ Đăng Lâm nhà tại cái thứ 12 xóa cửa hang. Hắn trú bộ lạc gọi cường cường lạc bộ lạc. Bộ lạc có 10 cái động phòng tạm thành, bởi vì đến thời gian nghỉ ngơi, 9 cái động phòng đều rất yên chỉ có Vũ Đăng Lâm nhà động phòng còn tại đèn sáng. Bởi vì động phòng rất nhỏ, Vô ảnh liền để mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ làm cho A Mộc theo Vu Đăng Lâm vào phòng. Trong phòng ánh đèn lơ mờ, chỉ có một cái mắt mù lao bà bà hất lên quần áo ngồi ở cạnh bên trong trên giường gỗ, còn có sắt bên cùng vị trí chống không một trường, chắc hẳn đây nhất định là Vu Đăng Lâm ngủ giường. Có một cái lọ, một cái ngăn tủ, cũng không có ghế cùng cái bàn, trong phòng tràn ngập tầm ức ngủ. Đăng Lâm, là người sao? Lão nhân cơ gầy chờ cả xương hai tay nói, "Nương, là ta, là của ngài Lâm Nhi trở về." Vu Đăng Lâm loạt bước lên trước nắm chặt nương tay nói Đăng Lâm lưng nói, "Tốt, trở về nương liền lỏng, còn mang theo bằng hữu." "Vâng." Là Thanh Sơn huyện A1 sư phó. Hắn chuyên môn đến cho ngài nhìn chân đến rồi. Nhanh, đến, để cho ta sờ sờ, thần tiên sương A, để cho ta sờ sờ. Lão nhân rối ra hai tay kích động hô. A1 vội vàng đi tới, để Đăng Lâm Lâm sờ soạn đầu, sờ xoa tay. Sờ xong, Đăng Lâm Lâm nói, A1 sư phó, con mắt mù của ta nhưng tay của ta không mù, ta mò ra ngươi là thiện nhân, là người tốt, ngươi xa như vậy đến cho ta sẽ bệnh, ta muốn tạ tạ nhĩ. Tạ tạ nhĩ? Nói xong, lão nhân vùng lên và lau nước mắt. A1 cầm lấy tay của lão nhân chăm chú xem mạch. Sáu mạch toàn bộ hào xong về sau, a một từ trong bao vải lật ra 10 hạt dùng tịch bọc giấy bọc lấy hát dược hoàn, đưa cho Vu Đăng Lâm luôn luôn, đại nương đến chính là lạnh leo ẩm ức tí trứng, đã có nhiều năm, cái này có 10 hạt, lưu thông máu đan, người hàng năm để nàng phục dụng một hạt, cái này một hạt liền có thể cam đoan nàng 1 năm eo chân không đau. Người bây giờ lấy chút nước đến, để đại nương nuốt vào một hạt. Vu Đăng Lâm vội vàng đi phòng bếp lấy nước đến, để mẫu thân ăn vào. Qua một trận liền nghe Đăng Lâm nương trong bụng ùng ục như sẽ đánh, sau đó lại thả mấy cái vang cái rắng, nàng ra chân, thật sự là thần kỳ, không đau, đau vài chục năm chân không đau. Lão bà bà sướng đến phát rồ dồ rồi, để Vũ Đăng Lâm cho A Mộc dập đầu cảm tạ. A Mộc mau tới trước ngăn cản, mặc dù bắt lấy Vũ Đăng Lâm hai tay, nhưng vẫn là không có ngăn trở hắn quỷ xuống hai đầu gối. A Mộc tốn hắn hắn không nổi, Vũ Đăng Lâm nói, "A Mộc sư phó, Tạ Tạ Nhi vì mẹ ta chưa bệnh. Còn có một việc, ta không có nói với ngươi thanh dạng minh mạch, xin ngươi tha thứ cho." A Mộc dịu hắn nói, "Đừng có gấp, ngươi từ từ nói." Vũ Đăng Lâm nói, "Từ cửa hàng đến chúng ta trên chấn, trải qua xét duyệt kiểm tra thực hư người đều có thể vãng lai kinh hương. Nhưng Từ chúng ta trên chấn hướng bắc xuống núi liền không thuộc chúng ta quản, kia là có bao nhiêu cái phái chiếm cứ quản hạt địa phương, có người có thể xuyên qua đi, có người khả năng cả một đời liền lưu tại chỗ ấy ta không đi qua kia, chỉ biết là tình huống phức tạp, hung hiểm vô cùng. Ta là vì mẹ ta chưa bệnh sốt ruột, cho nên mới lừa người nói, nếu như các ngươi không muốn đi, ta có thể lại dẫn các người đường cũ trở về. A một gật đầu nói, cái này cũng không chắc người, chúng ta quyết định tiến lên thử một lần, thực sự không được, lại trở về trở về tìm đường cũng không muốn. A mục ra ngoài nói tình huống, mọi người biểu thị đồng ý, thật vất vả đi lên, lại giày vỏ xuống dưới thật có ăn chút gì không cần. Lại nói, Vu Đăng Lâm cũng không có đi qua Hậu Sơn, đến cùng tình huống đi xem một chút liền biết. Thứ 13 cái xóa cửa hàng chính là trong trấn, rất lớn, khách điếm, tiệm cơm chờ tất cả công trình cùng phía ngoài hương trấn không khác. Trong trấn giống tọa lạc tại một cái lớn trong hố trời, đứng tại trên chấn có thể nhìn thấy bầu trời treo lấy tinh không đám người tham lam miệng lớn hô hấp lấy không khí thanh tân. Trên trấn có mấy nhà tiệm cơm, phần lớn là tập thịt rừng còn có một số bán nơi đó thổ đặc sản cửa hàng, thường ngày vật dụng cửa hàng, đáng tiếc đều đã đóng cửa nghỉ ngơi. Vu Đăng Lâm dẫn bọn hắn đến một nhà gọi Thiên Chi phủ khách nghỉ ngơi. Đợi đến tất cả mọi người vào ở về sau, a Mục liền để hắn trở về. Ngày thứ hai chạm phòng lúc, nghe nói bọn hắn muốn từ Bắc Pha xuống núi, trưởng uy cả kinh nói, "Tiểu đạo sĩ, Bắc Pha thực một chút quái vật yêu nhân, tàn trộm lưu phỉ chiếm cư địa bàn, ta khuyên các ngươi vẫn là nguyên đồ trở về, tìm đường khác." Gấu trắng đầu bếp không kiên nhẫn hỏi, "Lão bản, ngươi cứ việc nói thẳng, đi đường này, xuống núi thế nào à? "Xuống núi, đi đường này khẳng định là gần nhất mất quá, ta hi vọng các ngươi lại suy nghĩ một chút." Gấu trắng đầu bếp trên lưng chăng nơi đó nguyên liệu nấu ăn cái nói, đi chẳng phải một chút tiểu yêu thú nhỏ, dị nhân kỳ sĩ, khó làm gì được ta. Lão bản nói, "Hầu sơn đến cùng như thế nào?" Ta lại không có đi qua, bởi vì nghe nói đi qua người, không có mấy người có thể còn sống trở về. A mục để lão bạn chỉ xuống núi con đường, đám người liền xài bước hướng bắc đi đến đi hẹn 300 bước về sau, liền xa xa nhìn thấy một cái cao lớn cửa lâu, bên trên tả, Bắc Thiên môn. Vô ảnh mắt sắc, nhìn thấy bên đường dựng thẳng một cái đại một bài, bên trên tả, trải qua này xuống núi trước hết nghĩ mẩn. Đi qua 50 bước sau lại xuất hiện một cái tấm bảng gỗ, bên trên tả, muốn hay không chịu chết, suy nghĩ lại một chút. 100 bước về sau, lại là một cái tấm bảng gỗ, bên bên tả, ngậm lại. 300 bước về sau, xuất hiện cái cuối cùng tấm bảng gỗ, bên trên tả, không cần suy nghĩ, bởi vì ngài đã bước lên thông hướng địa ngục đường đi. Mấy người đứng tại bảng hiệu trước uống nước nghỉ ngơi, đột nhiên, theo xoạt một trận luồng hương, từ phía sau cây nhảy ra 6 cái thân thể nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, ngay cả đường đều đi bất ổn chướng trồng cho hán. Có trong tay cầm rì sét dao phay, có cầm thiếu răng đinh ba, có cầm nhanh rơi trôi đào phát đao. Cầm đầu là cái thiếu đi hai viên răng cửa, nói chuyện còn hở bạch bảo vệ nam. Trong tay hắn giơ một cái thiếu trấn đế, đối A mục nói, "Ngươi, các ngươi muốn xuống núi, liền, liền đưa tiền." Gấu trắng đầu bếp quá khứ, kéo qua phát dao, nhẹ nhàng một chiếc, phát dao đứt mất, lại đoạt lấy đinh ba dùng sức một hồi gãy, đinh ba liền thừa một cây côn. Sáu người dọa sững sốt. Trọng Ba đi lên từ bộ răng quỷ trong tay đoạt lấy ghế, xuất ra thùng dụng cụ, cùng Trọng khuê cùng một chỗ lập thủ, vẻn vẹn một túi khói công phu hai người liền đã sửa xong một cái chấn khác. Vô ảnh đem dọa đến run dậy cơ hồ cần nghỉ khắc bộ răng nam theo ngồi tại trên ghế. Bộ răng nam không dám ngồi, từ trên ghế đứng lên, run tiếng nói, các ngươi có phải hay không muốn đánh cướp? Chúng ta nhưng không có tiền, chỉ có những này phá loạn ý, nếu như coi trọng, tùy tiện cầm. Chúng ta tuyệt không phản kháng. A Mộc gôn hòa cười, từ trong ba lô lấy ra 6 sâu tiền nói, thương thân, đừng sợ, cái này có chút tiền, cầm trở về nhà mua chút ăn uống đi." Vô Ảnh cầm qua tiền cho 6 người điểm. Bộ Giang Nam không thể tin được phát sinh trước mắt cặn răng nói, "Giang hồ quy cách, lấy người tiền tài, trừ thai họa cho người, chư vị, có chuyện gì muốn ta huynh đệ đi làm?" A Mộc sen lời hắn, "Các người tất cả về nhà đi, chúng ta cũng muốn đi đường." Bộ Giang Nam nước mắt tràn mi mà ra, quỳ giảm xuống đất, không ngừng cho A Mộc dập đầu. A Mộc vội vàng đem hắn đỡ dậy nói, "Lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, đầu này không thể tùy tiện đập, các ngươi về nhà đi." Chương 80 Chung tám đường xuống núi phần lớn là cỏ dại cổ thụ, che khuất bầu trời, các loại chim gọi thú minh, liên tiếp, nhiều tâm thần người, kinh người đạm phách đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện chỗ ngã ba đám người ngay tại xem xét, đột nhiên, theo một tiếng huýt sáo sắc lạnh, the thé vang lên, ba cái mặc cáo da thú quần nam nhân, cầm trưởng Mâu nhảy ra ngoài. Gấu trắng đầu bếp đang muốn đi lên đánh, A Mộc chế dừng lại nó. Ba cái ra thú nam cơ trưởng Mâu, để A Mộc nhất đi cùng bọn hắn đi, A Mộc đồng ý để đám người đừng thắng lợi dễ dàng động lặng theo dõi biến. Xuyên qua ba người mang A đi tới Miên sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên một gốc to lớn cây tùng trước. Lúc này, đám người lúc này mới dần dần thấy rõ. Cái này khỏa cây tùng lại là một tòa thành. Thông hướng tòa thành đường liền xê ở trên cành cây đường không phải rất rộng, chỉ có thể cho phép một chiếc xe ngựa thông hành. Hai bên là làm bằng gỗ hàng rào. Trên hàng rào đứng đấy một con sóc con, nhìn thấy sóc lông lại vui sướng kêu lên, sóc lông sướng đến phát rồ rồi, cũng nhảy qua đi, cùng sóc con vô cùng cao hứng nói đến con sóc ngựa đi không xa, đám người liền thấy thành lâu, phía trên treo không trùng tọa thành bảng hiệu. Cửa thành mở rộng, Mạc gia thủ thủ thành binh sĩ bồi tiếp một vị dâu dài chấm đất bạch bảo lao ông đứng ở cửa thành miệp. Nhìn thấy A Mộc đến gần, bạch bảo lao ông bận biểu tới nên đón, cùng sử dụng đạo ra lễ nghi cùng A Mộc chào. A Mộc nhìn xem lão ông, giống như đã từng tương tự, cho nên muốn nói lại thôi. Lão ông tiến lên bắt hắn lại tay, thân mật tiếu đạo, "Hiền chất, lao hủ gọi cây tiên lão ông, lúc tuổi còn trẻ cùng sư phó ngươi đồng tu, chỉ bắt quá hắn là nhập xem tu, ta là tục gia tu, trước kia đi qua các ngôi đạo quán mấy lần, ngươi cũng quên rồi." A Mộc mánh niệm nhớ tới, "Sư phó trước khi đi, cây tiên lão ông còn từng đi qua đạo quán một lần, tổng cộng chờ đợi 3 ngày." Thiên Thiên cùng sư phó trò chuyện vui vẻ, sư phó còn đem mình giới thiệu cho lão ông, khen mình ngộ tính cao, phẩm tính tốt. Người quen gặp nhau, hết sức nhiệt tình, nhất thời nói cũng nói không hết. Lão ông dẫn bọn hắn đi vào toàn thành. Trong thành bảo, ngoại trừ một tòa hình tròn tòa thành chiếm diện tích lớn nhất, tọa lạc tại trụ cột bên trên, còn lại vô số nhà trên tây, đều xây ở phân trên cảnh đám người vịn lan can nhìn xuống, như lọt vào trong sương ngủ, một chút không nhìn thấy gáy, nhìn run sợ con mắt. Trong thành bảo người có đường trang, có áo da thu phục. A mộc xem có chút mới lạ. Tây tiên Lào ông nói, ta lúc tuổi còn trẻ cùng sư phó bái đồng môn tu hành chỉ tiếp ta tính tình cuồng dã, ăn uống không câu nghệ, chịu không được nói cửa ướt thúc, liền bỏ đạo môn y quan, mình đông nam tây bắc sống sáo dạ tu. Có một ngày đến nơi đây, cùng bảo chủ mới quen đã thân, loại sách tay người nhà người hầu ở đây rơi xuống đất ở lại, bắt đầu tự nhiên tu. Về sau bảo chủ qua đời, liền để cho ta quản lý tòa pháo đài này, trong thành bảo thân mang thu áo chính là dân bản địa, mặc đường trang đích chúng ta chính là dị dân, đây chính là khác nhau. A mục nói, vậy ngài là thế nào biết ta tới đâu? Tây tiên lão ông thiếu đạo, phiến muối Vu đang lâm, người biết sao? A mục đầu, nhận biết. Ta cùng Vu đang lâm là bằng hữu. Hắn rất lo lắng các người, liền dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói các người hôm nay có thể sẽ đi ngang qua chúng ta không chung tòa thành, ta thật cao hứng, bởi vậy liền phái người tại chỗ ngã ba chờ đợi. Tòa thành là một tòa làm bằng gỗ tòa thành, hết thể có hai tầng, hình tròn, có rất nhiều gian phòng, phân biệt viết, phòng nghị sự, đồ ăn phân phối sảnh, mâu thuẫn điều giải sảnh, chờ. Tây tiên lão ông ở tại lầu một một cái trang trí tinh mỹ trong phòng. Tham quan xong tòa thành, tây tiên lão ông dẫn bọn hắn đi trong thành bảo, duy nhất nhất ra khách điếm. Đám mây khách điểm đám mây khách điếm xây ở một cái so sánh thô trên cành cây, phân 5 cái nhà trên cây, mỗi cái nhà trên cây có thể ở 5 người. Phòng ăn xây ở khách điếm đối vào, có thể khách nạp 20 người đi ăn cơm. Cây Tiên lão ông ăn bài phòng bếp tập chút thịt dựng lên bàn. Mình lại cùng A Một muốn mấy đĩa thức ăn chay ăn ăn cơm xong, vừa cùng A Một không có phiếm bài câu, đột nhiên, quản gia hàng công vội vàng tới, tại cây Tiên lão ông bên thai thấp giọng nói cái gì. Tây Tiên lão ông nghe xong, lập tức nhíu mày. bá, đã xảy ra chuyện gì sao?" A Một khuôn mặt nhỏ nghiêm hỏi. "Cái này, cái này." Tây Tiên lão ông có chút do dự. Không biết nên không nên nói cho A Mộc nghe. A Mộc nhỏ như vậy, vẫn chỉ là đứa bé. A Mộc nhìn ra cây tiên lão ông khó xử chỗ, tiếu đạo, lão bá, ta thường xuyên tại thành Sơn huyện giúp Chu bộ khoái phá án, người yên tâm, phá án ta có kinh nghiệm." Tây Tiên lão ông lúc này mới yên lòng lại, gật đầu nói, "Vừa rồi quản gia hàng công đến báo, có không biết tên dị vật tiến vào chúng ta không trùng tạp thành, an lý uy nhà một con gà, lập ô nhà hai đầu cá." Đám người không hiểu, chẳng phải những vật này còn muốn đến phiền cây tiên lão ông, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Tây tiên lão ông nhìn ra mọi người hoặc, bận giải thích nói, "Một con gà, hai đầu cá." nói không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đối với ta nhóm tòa thành cũng rất chân quý. Chúng ta thu nhập đều là hái quả dại, đi săn, nuôi chút gia cầm, hái chút dược liệu, tập chút thủ công nghệ phẩm chờ tìm người đi giới nuôi bán, lại mua sắm chút đồ dùng hàng ngày, cho nên đối với trong thành báo bất luận cái gì tổn thất, chúng ta đều rất xem trọng. A một mặt biến nghiêm túc nói, tìm tới cái gì người hiểm nghi hoặc thú a cái gì không có. Tây tiên lão ông lắc đầu, điều tra xét, không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Ai, ta giả, đầu óc cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ dùng tốt chất nhưng có biện pháp gì. Hoa hồn sư Tô Hiên Kỳ tiểu đạo, lão bá ta cũng muốn muốn giúp giúp ngài bận vụ." Thầy tiên lão ông nói, "Tô công tử có hạ lương sách, mời nói ra nghe một chút." Tô Hiên Kỳ cầm lấy bàn vẽ nói, "Lão bá, người đi đem toàn thành bảo người đều kêu đi ra, ta muốn vì bọn hắn chân dung. Vẽ tranh cái này có thể phá án." Tây tiên lão ông có chút không tin. "Có thể." Tô Hiên Kỳ tự tin nói. "A một biết Tô Hiên Kỳ bản sự, liền sông cây tiên lão ông nhẹ gật đầu. Có A một tập đảm bảo, lão ông tất nhiên là tin." Thế là bận để quản gia đem trấn bên trong 123 người toàn tiệm tới. Tô Kỳ Hiên từ trong đám người dạo qua một vòng, sau đó tuyển 20 người ngồi thành một loạt. Trỏng ba, trong khuê vì lớn họa sĩ chuẩn bị tốt 20 tầm giấy, 20 cái bản vẽ, vô ảnh mãi mực. Tô Hiên Kỳ khí vận đan điền, hai mắt tu thần, hai tay chấp bút, vung bạc về mực, thế như long xà cuộn vũ, lên xuống, có độ ý khí, 20 tấm họa tác đã thấy mặt trời, sinh động như thật, tình thú linh động. Họa tác phân đến 20 người tay về sau, có nhìn sau bừng tỉnh đại ngộ, có dị thường vui vẻ, có đầy mặt rơi lệ. Chỉ có mặc ra thú kha kha nha biểu tình gì đều không có, lốc lốc nhìn xem người khác biểu diễn, trên mặt mình lại ti bạc không có bất kỳ cái gì ba động. Tô Hiên Kỳ lặng lẽ đi đến Kha Kha Nha sau lưng lập tức liền ngửi thấy một cố dị thường mùi hôi thối. Hắn đưa tay tới, nhanh địa nhấc lên Kha Kha Nha sau đầu tóc, một chương nam nhân trẻ tuổi mặt xuất hiện. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ tâm kia nam nhân mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, mà tại mặt phía dưới tất cả đều là sáng long lanh vài rắn. A muột không do dự nữa, từ trong bao vải lấy ra bột hùng hoàng hướng dạ Kha Kha Nha ném đi. Theo màu vàng xương ngủ dần dần tán đi, giả Kha Kha Nha biến thành một cái cái hốt mộc ra mặt người đại mãng xà. Nhìn thấy sự tình bại lộ, đại mãng xà bắt đầu vung vẩy cái đuôi, điên cuồng quét về phía đám người. Chương 81. Chương 81. Giai mười mấy trưởng thân thể nhu thiết động sau đôi, cái này ai ăn hết được, trong lúc nhất thời liền cái bàn bay loạn, người ngã ngửa đổ, loạn thành một hỏa tráo. Vô Ảnh rút đau muốn chặt, a một ngăn cản nàng. Tay mình cổ tay lắp một cái, hướng đại mãng xà vung đi. Ngân quang hiện lên, đám người lại nhìn, đại mãng xà đã sớm bị mạng nện chói chặt. Gấu trắng đầu bếp quá thứ, dùng bàn chân lớn bước lên bụng của nó, đại mãng xả phần bụng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, một lát sau, liền đem dịch nhợn bọc lấy thật kha kha nha phun ra. Nhìn thấy kha kha nha chết rồi, mẫu bổ nhào qua liền lên tiếng khóc lớn lên đại mãng xả biết kiếp nạn khó thoát, liền dùng người mặt mũi mở miệng cầu xin tha thứ, đại sư ta cũng là cực đói mới mạo hiểm tới đây ăn vụng, yêu cầu ngươi tha cho ta đi. A Mộc cùng Tây Tiên lão ông đều không sát sinh, hai người có chút khó khăn. Nhìn thấy mạng sống có cửa, Đại Mãng Sả vội và nói, "Đừng có giết ta. Ta có thể lập công chỗ tội, ta có thể vì người chết chiếu cứu mẫu, ta có thể thủ hộ toàn thành, ta thể không còn tổn thương bảo bên trong bất cứ sinh vật nào." Tây Tiên lão ông suy nghĩ thật lâu nói, "Cũng chỉ có thể như thế. Vậy ngươi liền lưu tại bảo bên trong tập ngươi vừa rồi hứa hẹn sự tình, nếu như tái phạm, lão phu tự có thủ đoạn thu ngươi." Không trung tỏa thành phong cảnh rất đẹp, còn có một cái có thể đăng đến tòa thành ngoài điên cuồng du dày. Vô Ảnh đi lên ngồi một lần, sau khi xuống tới hai chân sủi lơ cơ hồ đi không thành đường. Giải quyết đại mãng xả vấn đề, A một quyết định tại tòa thành đợi ba ngày để mọi người tốt tốt làm chỉnh đốn. Sóc lông đã giao một đám con sóc bằng hữu, Vô Ảnh làm quen trong bộ lạc thật nhiều nữ hải, nàng dạy các nàng luyện tập ném mạnh phi tiêu. Gấu trắng đầu bếp đi theo đám thợ săn đi đi săn, Trọng ba, Trọng Khuê giúp các cư dân tu cố nhà gỗ, Tô Hiên kỹ công bản vẽ vẽ vật thực, bàn chân lớn mạnh siêu cong bọn nhỏ tại khe núi ở dưới tới nhảy lui. A1 thì cùng cây tiên ông ngồi đối diện, uống trà, đàm kinh luận đạo. Mọi người đều có được, được đều có sử dụng, trôi qua vui vẻ thư thái, Tượng mùa xuân, nhiệt liệt mà hài lòng. Một ngày trôi qua, ngày thứ hai vừa ăn xong điểm tâm, một cái khóc sức mướt phụ nhân tìm đến cây tiên lão ông, nói nàng 5 tuổi nhi tử Trung Huy không thấy. Tòa thành không lớn, tìm tiểu hài hẳn là dễ dàng, nhưng tìm tìm đến đi, liền liên thành bảo xá xỉnh đều tra xét, cũng không có nhìn thấy hài tử bóng dáng. Vì những hài tử khác căn toàn Cây Tiên lão ông quyết định tăng cường ban đêm tuần tra. À một mấy người cũng là tự động gia nhập. Bởi vì sau nửa đêm gian năm nhất, Sóc Long cùng bạn mới con sóc các bằng hưu chủ động yêu cầu sau nửa đêm có bọn chúng tuần tra đầu hôm vô sự, đám người cũng hơi cảm thấy ra rời, thế là nhao nhao đi nhà trên Tây nghỉ ngơi. Sóc Long cùng các bằng hưu bắt đầu đi làm, bọn chúng mỗi một cái đều cho đủ nhiều từng tử, bởi vậy làm việc cũng đặc biệt bản lực. Bọn chúng thân thể thiểu xảo, động tác linh mẫn, trên mễ dưới tránh, leo cao bên trên thấp, tại các nơi nhà trên Tây chăm chú tuần sát. Hiện tại canh hai thời gian, tại lạp ô nhà nhà trên Tây cổng, Sóc Long phát hiện một cái nhỏ phân mộ. Đây là tình huống như thế nào? Sóc lông trong đầu đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này sao có thể Ban ngày làm sao lại không có chú ý tới đâu? Trong này khẳng định có yêu. Sóc Long bò tới hàng rào không lúc đích, hai mắt gấp chằm chằm phần mộ. Qua lớp chừng một túi khói công phu, trong phần mộ dần dần chuyển ra thanh âm rất nhỏ. Sóc Long xoa xoa con mắt, đột nhiên phát hiện phần mộ lộ ra một cái cửa hàng, theo độn âm thanh nổ khí đồng âm, một người mặc hổng cái yếm sáu tuổi tả hữu cỡ tiểu nam hài từ đó bỏ lên, lên ra. Hắn tại cửa hàng hơi tập dừng lại, không ngừng quan sát, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Chỉ có sơn phong tại hô, hô thổi, hết thảy lộ ra đều rất bình thường. Cái này nhà trên cây vị trí do Sáng xây ở rất xa rất cao một cái chạc cây bên trên. Sóc lông trái tim nhỏ cơ hồ muốn phá nực mà ra, nhẹ kịch liệt khó chịu. Nó nhịn không được phát ra chi chi chi thanh âm. Nghe được thanh âm, hung cái yểm Nam Hải đầu tiên là Già Mình, khi thấy rõ là một con sóc có lúc, lập tức trở nên hưng phấn. Hắn chạy tới dùng tay nhỏ sờ sóc lông đầu, rắc nó lốt thai, bởi vì dùng sức quá lớn, lông trên lô thai đều bị tún rơi mất tận mấy cái. Sóc lông chịu đựng đau đớn, rỗi ra cái mũi tại tiểu Nam Hải trên thân không ngừng ngửi. Bỗng nhiên, nó ngửi thấy một cấu ngay cả con sóc đều nhẫn nhịn không được mùi hôi thối. Sóc lông trong lòng Già Mình, trưng lên xong chảo đi cáo tiểu Nam Hải chướng ngữ bị bắt, chảy ra đỏ tươi máu, Tiểu Nam Hải nổi giận, gieo lên, xấu con sóc, Xấu con sóc." Cùng dỗi ra hai tay đi đẩy Sóc lông, hắn muốn đem Sóc Long đẩy tới hàng rào, đẩy tới vách núi ngã chết. "Nào có thể đoán được, Sóc Long sớm có phần bị, nó cong lên chân sau, nhanh nhẹn phóng qua Tiểu Nam Hải đỉnh đầu rơi trên mặt đất." Tiểu Nam Hải tức giận, đuổi theo Sóc Long đi đá, nhưng đều bị Sóc lông nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn thấy Tiểu Hải hung mãnh như vậy, Sóc Long không chút nào yếu thế, cũng hướng Tiểu Nam Hải nhẹ mắt, Nha Vũ Trảo, chi chi kêu to." Nó cũng nghĩ dùng càng lớn âm đến gây nên tòa thành nội nhân chú ý, nhưng nó là con sóc Có khả năng phát ra loại này tiếng kêu mình nghe rất lớn, người khác lại nghe lại là rất nhỏ. Sóc Long cuống họng đều nhanh hô lên mau tới, nước mắt cũng ra nhưng xung quanh, ngoại trừ phòng, liền vẫn là phong tìm giống. Sóc Long ở trong lòng một lần một lần điên cuồng gào ghét, "A 1 ca ca mau tới a, quỷ tiểu hài muốn tới bắt tiểu hài các ngươi mau tới a. Gấu trắng chủ nhân, ngươi cũng mau tới a, vô ảnh tỷ tí." Sóc Long hô hào tất cả mọi người danh tự. Thằng đến cảm giác chơi mệt rồi, tiểu Nam Hải lúc này mới lông dần dần đã mất đi thú, hắn hướng lạm ô nhà nhà trên cây đi đến. Sóc lông muốn đi tìm A một nhưng lại sợ Tiểu Nam Hải chạy mất, gấp trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Qua ước chừng một túi khói thời gian, Tiểu Nam Hải lại xuất hiện. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một cây dây buộc tóc màu hồng, mà dây buộc tóc màu hồng một chỗ khác thì cột vào lạp ô 6 tuổi nữa Nhi Mỹ Lan trên cổ tay trái, Mỹ Lan tay phải cầm một khối nhỏ đun sôi khoai lang, ngay tại ăn. Rất nhanh, hai người bọn họ một trước một sau, hướng Tiểu Nam Hải lúc đến xuất hiện phần mộ đi đến. Sốc lông không làm, nhanh nhẹn nhảy lên, cắn đứt sợi dây đỏ. Mỹ Lan một chút thanh tỉnh, ném đi khoai lang, miệng bên trong hô hào, mụ mụ, hướng nhà mình nhà trên cây chạy. Tiểu Nam Hải vừa tức vừa gấp lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, nắm lên Mỹ Lan dùng vượt qua thưởng nhân khí lực, huống hàng rảo ngoài ném đi. Sóc lông tuyệt vọng kêu to, "Cứu người a! Nhanh cứu người a!" Đến rồi. Theo giữa không trung như sấm rền thanh âm vang lên, một con to lớn vô cùng chân, như thiểm điện rỗi ra hàng rào, tiếp nhận Mỹ Lan. Sóc Long ngẩng đầu nhìn lên, "Mạnh siêu! Người quá tốt rồi. Người tới quá kịp thời. Người là thiên thần hạ phàm, thần binh trên trời rơi xuống. Người là không tầm thường mạnh siêu đại lớn đại anh hùng." Sóc lông kích động cũng không biết làm sao khen tốt. rãi thu hồi trần, Mỹ Lan nhẹ nhàng từ trên bảng chân trở xuống đến. Sóc lông trên dưới kiểm tra một lần, không mất một sợi lông. Quay đầu, nó lúc này mới nhớ tới tiểu Nam Hải. Nhưng đã chậm, tiểu Nam Hải tiến vào phân mộ về sau, phân mộ liền lập tức biến mất. Mạnh siêu sợ dọa sợ trong thành bảo người, lại tranh thủ thời gian biến trở về người bình thường hình thể. Lạc ô nhà nhà trên cây người, nghe phía bên ngoài có động tính, lập tức đốt sáng lên đèn. Mạnh siêu cùng sóc lông vội vàng một bên an ủi Mỹ Lan, một bên mang nàng đi trở về nhà trên cây. chương 82. chương 82. Thiên lượng về sau. Đang ăn bữa sáng lúc, A Mộc phân tích cái này quỷ dị tiểu nam hải, lấy tính cách của nó cùng bản tính chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, khẳng định còn muốn đến bắt tiểu hải. Hắn quyết định bố trí mai phục tên tiểu quỷ đầu này. Trời, nói hắc liên hắc, tại trời chiều lấy đi cuối cùng một vòng dư huy về sau, hắc ám trước hoàng hôn bắt đầu bao phủ tứ phương. Không trung tỏa thành bên trong, bầu không khí lộ ra dị thường quỷ dị. Còn chưa bắt đầu an bài đám người vào cương vị tuần tra, A Mộc liền dắt trong lòng mạc danh phiền não, hắn dự cảm có việc phát sinh. Thế là không kịp cùng đám người chào hỏi, hắn liền dùng một cái túi trên lưng một cái cái bình, bắt đầu ở trong thành bảo xem xét những đứa trẻ tình huống. Con tốt, rất nhiều người ta tiểu hải đều có đại nhân làm bạn. Bởi vì tối hôm qua phát sinh hồng cái hiếm tiểu nam hải bắt tiểu hải sự tỉnh, đã truyền khắp toàn bộ toàn thành, có tiểu hải người ta đều đã đề cao cảnh giác, đem hải tử nhìn rất căng. Một đường nhìn thấy những biến hóa này, A Mộc Tâm Lý mới hơi có chút an ổn đi không lâu, A 1 nhìn thấy phía trước có một cái nhà trên cây. Cây kia phòng rời tường rất gần, thỉnh thoảng có người đi tới tuần tra, nhà trên cây cửa đóng chặt, có lò khói từ nhà trên cây bên trên chẳng ra, trong không khí tản ra đồ ăn nhàn nhạt, nhạt mùi thơm vị. Quan sát một hồi, cảm giác không có việc gì, A Mộc chính muốn quay người rời đi đột nhiên, theo nhà cửa Két két, nhẹ nhàng vang lên một chút, lúc này, A Mục đã nhìn thấy một cái không mặc quần áo 4 tuổi tả hữu tiểu nam hải vụng trộm từ trong cửa chạy ra. A Mục tâm trung tiêu gấp, đang muốn tiến lên, đã thấy hồng quang lóe lên, từ trước cửa hàng rào phía dưới, đột nhiên vượt lên tới một cái 5 tuổi tả hữu, mặc hồng ca yếm, có cái gùi tiểu nam hải. Chỉ thấy hồng ca yếm tiểu nam hải xuất ra một nhanh khoai lang nhét vào 4 tuổi tiểu nam hải trong tay, sau đó bưng xuống cái gùi, thuần thục đem tiểu nam hải bỏ vào về sau, ngồi xuống cong lên cái gùi. Cái này quỷ dị hồng ca yếm tiểu nam hải, vậy mà không nhìn A tại, thừa dịp tưởng thành không người tới tuần tra đứng không, thả người nhảy lên. Sau đó, lại nhảy lên, liền gọi hạ thành tường hướng tòa thành thu nhập thêm nhanh chạy tới đây hết thẻ tới là lại nhanh lại đột nhiên. A1 lại là vừa tức vừa buồn bực, tiểu quỷ này cũng quá lớn gan rồi, dám lại ta quỷ kiến sầu trước mặt phách lối bắt người, không phải thu ngươi không thể. Nghĩ xong, A1 bắn lên thân hình, hướng một con thuyền kện, hướng ca yếm tiểu nam hải tung bay mà đi đổi kịp tiểu nam hải về sau, A1 cùng không có vội vã đi bắt, mà là lặng lẽ đi theo, hắn muốn biết tiểu nam hải ngủ ở chỗ nào, đồng thời bắt tiểu hải dùng làm gì. Tại đường núi gặp bên trên đi 20 dặm về sau, tiểu nam hải cuối cùng tại núi một tòa nhỏ mao thảo ốc trước dừng lại gặp trong phòng lóe lên ánh đèn, Hồng Ca Yếm Tiểu Nam Hải hướng Mao Thảo ốc vui sướng chạy tới biên chạy vừa kêu, "Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi trở lại rồi. Người đi dưới núi 2 ngày, có thể nghĩ chết ta rồi." Theo cửa phòng mở ra, một cái 10 tuổi, mặc rách dưới tiểu nữ hài xuất hiện tại cửa ra vào. Trong tay nàng lôi kéo một cái khóc sức mướt 5 tuổi tả hữu tiểu nam hài. "A, một tâm lý dần mình, cái này rất có thể là trong thành báo mất tích Chu Huy." Nhìn thấy Hồng Ca hiếm Tiểu Nam Hải lại chộp một đứa bé trở về, tỉ tỉ lớn tiếng trách cứ, "A qua, người mỗi ngày hút tỉ tỉ máu đã có thể sống sót vì cái gì còn muốn đi chộp những này đứa trẻ vô tội?" còn cái yếm tiểu Nam Hải túi lâu xuống, không dám lên tiếng. Tỷ tỷ nhìn đứng ở cái gửi bên trong hoa hoa khóc lớn tiểu Nam Hải, càng tức, mấy địa chạy tới quát hồng cái yếm tiểu Nam Hải mấy cái cái tát, trong khoảnh khắc, huyết thủy, nước mắt liền tuận hồng, cái yếm tiểu Nam Hải khẽ miệng chạy xuống. Tỷ tỷ dùng sức đong đưa được gọi là A qua tiểu Nam Hải hai vai nói, "A qua, tỷ tỷ dùng máu của mình cứu ngươi sống sót, chính là muốn cho ngươi hào hảo còn sống, tương lai còn dài làm người tốt, nhưng ngươi làm cái gì, ngươi còn muốn đi uống những này, những đứa bé này máu, lão thiên gia lão nhân gia ông ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì, ngươi đệ tỷ tỷ quá thất vọng rồi." Tỷ tỷ bắt đầu thương tâm ngồi xổm trên mặt đất khóc. Á Qua nhẹ nhàng vuốt ve tỷ tỷ gầy biến hình, mà lại gầy dọa người mà nói, "Tỷ tỷ, ta, ta không thể lại hút máu của ngươi ngươi sắp chết, lại hút máu của ngươi, ngươi liền sẽ chết rồi. Á Qua không muốn tỷ tỷ chết, ngươi chết, Á Qua trên thế giới này liền không có thân nhân." Tỷ tỷ đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy Á Qua khóc ròng nói, "Á Qua sẽ không chết. Á Qua là tỷ tỷ mệnh, tỷ tỷ chết rồi, Á Qua cũng sẽ không chết." Cha cùng nâng trước khi chết nói, "Á là chúng ta lưu gia nối dõi tông đường người tuyệt không thể chết." Ta. Nhìn thấy hai người tại nhau nhau, cái gù bên trong tiểu nam hải giờ sợ, oa oa khóc lớn. Thanh âm đều khốc công. Aqua buông xuống cái gùi, lộ ra vẻ giằng nói, "Tỷ tỷ, ngươi không ở nhà hai ngày này, ta đi không trùng tòa thành bắt hai cái tiểu hài, hiện tại có máu của bọn hắn, ta liền có thể không cần lại hút tỷ tỷ máu, tỷ tỷ, có máu của bọn hắn, ngươi liền có thể còn sống." Nói xong, A một ôm lấy tiểu hài liền muốn đi cắn cổ của hắn. Tỷ tỷ gấp, đoạt lấy tiểu hài ôm vào trong ngực, lệ thanh trách cứ, "Aqua, ngươi điên rồi sao? Ngươi hút máu của bọn hắn, bọn hắn liền mất mạng, tỉ tỉ thật hối hận lúc trước cứu được ngươi à?" Aqua hai mắt biến đỏ, tựa hai viên hỏa cầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lay động răng nói, "Tỷ tỷ ta làm thế nào ngươi cũng không cần quản. ta chính là muốn hút máu của bọn hắn, ta muốn hút. Nói xong, A Qua một thanh đẩy ngã Tỷ Tỷ, đi đoạt Tiểu Hải. Tỷ Tỷ kêu to, A Qua, ngươi tập thực thương thiên hại lý, thiên lý bất dung chuyện hồ đồ. A. Lửa công tâm, Tỷ Tỷ một hơi lên không nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy lúc này, A Mộc đã không có nhẫn, thả người nhảy đến A Qua trước mặt, ngón tay cái bình miệng nói, ngươi biết đây là cái gì ư? A Qua mặc dù còn không có bị hút vào đàn trùng, nhưng lúc này cũng đã có thể rõ ràng cảm giác đàn trùng phát ra lực lượng thần bí, ngay tại cường lực tựa hồ muốn hút đi thân thể của hắn, suy nghĩ của hắn Hắn cảm thấy tử vong trước ngắt thở, hắn chạy nước mắt dùng hết toàn lực đối A Mộ Hồ, nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta đi, ta muốn ta tỷ tỷ sống. Sau cùng lời còn chưa nói hết, siêu, một tiếng, Tiểu Nam Hải liền bị hút vào đàn trùng. Không trung tỏa thành đương tỷ tỷ sau khi tỉnh lại, chính là khóc tìm đệ đệ Á Qua, đương A Mộ nói cho nàng đã bị thu được đàn trung lúc, tỷ tỷ lại hôn mê bất tỉnh. Dòng giá hôn mê một ngày một đêm, tỷ tỷ tỉ mới tỉnh lại lần nữa. Nàng hư nhược đã không có nước mắt, lại có thể chảy. Tỷ tỷ ra mặt thật sâu hám đến màn xương bên chồng, đã ăn không đi vào cơm. Nàng chật vật phát ra tiếng âm yếu ớt, Hài. tử. A mục nhanh tìm người mang đến hai cái đến nay còn khủng hoảng không thôi từng bị A Qua bắt đi tiểu Hải. Nhìn thấy tiểu Hải hảo hảo tỉ tỉ con mắt đột nhiên phát ra cao hứng ánh sáng, sau đó, cái này ánh sáng, tượng trơi chiều, lại từ từ, chậm rãi, phai nhạt xuống. Tỉ tỉ, đi. Nàng vì đệ đệ không có làm bị thương người mà có một kia vui mừng, mà lại, nàng về sau rốt cuộc không cần thống khổ như vậy, mệt mỏi như vậy còn sống, không cần, Thiên Thiên vì đệ đệ vẫn mệnh, chảy nước mắt, quan tâm, hôm nay, rốt cục, có thể, có thể an tâm đi ngủ. Rốt củ, hết thảy tội ác đều có thể kết thúc. Không trung tỏa thành cuối cùng là lại an bình lại. A Mộc bọn hắn quyết định lên đường xuống núi. Tề Tiên lão ông biết tiền đồ hiểm ác, nhưng hắn không có cái gì đối A Mộc dạng đạo ra giảng, thiên cơ bất khả lộ. Cái này không thể tiết lộ, thiên cơ chính là A Mộc nhân sinh trên đường bắt buộc có, hòa, không, à, đưa ra lại nói, thuận theo tự nhiên. Đây là không có cách nào vi phạm quy luật, nó ngay tại chỗ ấy mà lại vẫn luôn ở nơi đó. Thuận theo tự nhiên là siêu việt nhân loại tư duy đại trí tuệ, là một loại tồn tại, nó thật với, tồn tại chính là chân lý. A Mộc chính đi tại hắn muốn đi trên đường, mà hắn muốn đi con đường, rất huyền, rất diệu. Hắn trải nghiệm sẽ là chính hắn trải nghiệm người khác nói luôn luôn quá khứ, mà lại đều là quá khứ. Chỉ có hắn cảm nhận được mới là hắn toàn bộ. Phất phất tay, cây tiên lão ông nước mắt cũng chảy ra, không chỉ là người đã già dễ dàng sầu não, hắn còn vì A Mục Tiêu Kiên cường bất khuất, tâm hệ thương sinh, ầm ầm sóng dậy vĩ đại tình hoài mà cảm thấy trấn an. Hắn từ trên A Amộc thấy được một cái trùng sinh mình, cái kia năm đó không lo không sợ, tâm tượng mùa xuân đồng dạng minh lang, thẳng tiến không lùi, tuyệt không lùi bước tiểu tiểu thiếu niên, chừng 83. Chừng 83. Vượt mọi chông gai, gian nan tiến lên, đường xuống núi đi ước 20 dặm về sau, Đám người đứng tại trên sườn núi đã có thể nhìn thấy dưới núi dòng sông cùng điền dã. Vô Ảnh tờ phao nhẹ nhõm nói, cái gì đó, ta còn tưởng rằng cái này hậu sơn tượng bọn hắn nói rất kích thích, rất mạo hiểm đâu, chỉ những thứ này, cũng quá bình thường đi. A Mộc nói, nhìn núi không thấy núi, nhìn biển không thấy biển. Vô Ảnh lắm mồm sen vào nói, nhìn điền dã không thấy điền dã. A, điền dã làm sao không thấy? Đám người lúc này mới chú ý tới, vừa rồi nhìn thấy dưới núi cảnh đẹp, lúc này, đã bị từng đoàn từng đoàn tuân gia đồng vụ che quất. Thật táo hưng. Vô Ảnh khí lẩm bẩm một câu ở phía trước rợ đường sóc lông đột nhiên vui sướng chạy về đến đối đám người kêu lên âm dương Trấn. âm dương Trấn. cái gì âm dương Trấn? Mọi người lập tức kích động cùng tò mỏ vội vàng đi theo Sóc Long chạy về phía trước. Sóc Long nói không sai, tại đi ước chừng 20 bước về sau, tại khoảng hoang cùng tạp cây ở giữa xuất hiện một cái cao lớn cửa lâu, cửa trên lầu bên trái khắc mặt trời, mà phía bên phải khắc mặt trăng, mà ở giữa thì khác. âm dương Trấn, bà chữ. Vượt qua cửa lâu, một cái cổ kính tiểu trấn lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người. Cương Tiến trấn, chỉ thấy một người mặc rách dưới tuổi trẻ tên An Mày, đánh lấy cốt bản tiến lên đón. Đánh cốt bản, nên việc khách, âm dương chấn, chính là tốt, có cơm ăn, có rượu uống, có thơ múa có đánh bạc, vây lại còn có mộng tập. Khách nhân nói vui không vui. Hát xong, tên ăn mày ra bàn tay bẩn đón khách mừng. Vô Ảnh cũng là hào phóng, lấy ra một xâu tiền treo ở tên ăn mày trên cổ tay. Khó được hôm nay tâm tình tốt, đưa tiền cũng muốn hào phóng. Tên ăn mày sướng đến phát rồ rồi, mau đem tiền thu trong lực, lại đánh lấy cơ bản, ở trước mặt mọi người lợi lại tiếp lấy bắt đầu hát. Ở xa tới khách, ngài nghe kỹ, âm dương chấn, có dương âm, có quỷ môn, có tiên đạo, nghĩ như thế nào, làm thế nào? Âm dương trấn bên trên thấy rõ ràng. Hạ Song, tên ăn mày liền thu hồi cơ bản, chạy hướng một nhà tiệm cơm. Chắc là vài ngày cũng chưa ăn bữa cơm no đi. Trên trấn rất nhiều người, đông nam tây bắc luân ngư, các loại người loại hỗn tạp, cái này cũng không trách. Đại đường, con đường tơ lụa, phát triển bực nội vực ngoại kết giao, nhìn thấy dài tượng không phải người nhà đường bộ dáng cũng không kỳ quái đi đến một nhà tên gọi Đường Thịnh Khách đố trước, A Một đứng vững. Hiện đã trời đã gần hoàng hôn, A Một cùng mọi người thương nghị quyết định trước tiên ở trên trấn ở tạm một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường đám người qua loa ăn xong cơm tối, trời liền đã đen. Nhưng âm dương trấn bên trên lại vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy náo nhiệt, há có thể bỏ lỡ. Vô Ảnh không để ý một ngày mật nhọc, nhất định phải kéo A Mộc đi ra ngoài chơi. A Mộc nhìn một chút xương ngủ tràn ngập đường đi, dặn dò đám người không nên tùy tiện đi ra ngoài, vừa nói xong, liền bị khỉ gấp Vô Ảnh cho kéo ra khỏi cửa đi vào trên đường cái. A Mộc liền nghe đến nồng đậm sát khí vị, hắn biết, trong màn đêm, rất nhiều dã quỷ lúc này cũng tụ tập đến trên trấn. Hai người đang hành tàu ở giữa, đột nhiên, Vô Ảnh bị một cái trong quán trà tỷ bà đàn hát hấp dẫn. Trong quán trà rất nhiều người, Vô Ảnh cùng A Mộc tuyển một chương không người bàn liền tùy ý ngồi. Nhìn thấy có khách, tuổi trẻ tiểu hỏa kế lập tức cầm tay không khăn, đem hai người cái bàn dùng sức lau sạch hai lần về sau, mới chất đóng khuôn mặt tươi cười hỏi, "Ngài hai vị, là uống trà, vẫn là uống máu?" Vô ảnh đang từ trên ghế đứng lên, cả kinh nói, "Uống máu?" Tiểu hỏa kế nói, "Uống nhiệt huyết vẫn là lãnh huyết." Vô ảnh còn muốn lên tiếng, a muột bận dịu hiểu miệng của nàng nói, "Xin tha thứ, nàng nói sai. Chúng ta uống trà, mời lên một bình hồng trà." "Được rồi." Hồng trà một bình ai. Tiểu hỏa kế cao giọng hét lớn quay người đi, "Uống máu." Vô ảnh a muột lặp lại. "A muột không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu nàng hướng bốn phía nhìn. Nhìn thấy trung quanh có không ít lộ ra giang nan, mà không có chút máu người, chính Vô Ảnh ngậm miệng. Trong quán trà một vị tay nâng tỉ bà cô gái xinh đẹp ngay tại mở miệng nói hát từ. Bạch Hoa Lộng Xuân, hương phấn sa, dú khách nhà nhậm, tâm tư miên miên, theo gió say múa mất hồn này, ôm bạn đạp phá đông hàn, dú xuân tự nhiên, ta tâm vô hàn này, cảnh cũng vô hạn, cảnh cũng vô hạn. Nữ tử thanh chuyển, chuyển, yến, Một đám nghe khách, cũng là nghe như túy như điên. Vô Ảnh chính thần, đột nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nàng nhanh địa vừa quay đầu lại, Lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, một cái phun lưỡi dài xỉu Quỷ Nam, chính lộ ra răng nhanh muốn đối nàng hương dưới của miệng. Xem, A Mộc cấp tốc rút ra đuổi Tả Ma Joy đối xỉu Quỷ Nam như thiểm điện một kích. Liền nghe, "Bành" một tiếng, xỉu Quỷ Nam bị đánh quỷ roi tượng đá dây leo cầu, bị bắn ra ngoài tiệm. Cái này một roi đánh quả thực lợi hại đánh xỉu Quỷ, A 1 dự cảm tình huống có hỗn, vội vàng đến quầy hàng thanh toán tiền trà nước, liền vội vàng kéo vô ảnh nhân viên chạy hàng. Tại cửa ra vào còn chưa đứng vững, hai người liền thấy vừa rồi chịu quất xỉu Quỷ Nam. Lúc này chính cùng xem một cái người đi đường chạy, bởi vì hắn một cái ánh mắt bị người kia dẫm dẹp, đính vào đế giày thượng. Ly quán trà, hai người mới vừa ở trên đường đi chừng 10 bước xa, A Mục đột nhiên đối Vô Ảnh nói, "Không được, chúng ta khả năng bị người để mắt tới." Vô Ảnh nhìn xung quanh, cũng không có nhìn ra cái gì dị dị dạng. "A Mục, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Vừa rồi có người tại quán trà nhìn thấy ta làm đuổi ta ma roi, đoán chừng là quỷ thuật phái người, hẳn là để mắt tới ta. Bọn hắn muốn đánh ngươi quỷ giòi." Vô Ảnh khẩn trương nói. A Mục gật, gật đầu. "Đi, tìm một nhà tiệm đồ gỗ đi, tìm tiệm đồ gỗ." Vô Ảnh một mặt được. Tại trong trấn đi về phía nam, bọn hắn nhất tính tìm được một nhà gọi Mỹ Hỏa Gia tiệm đồ gỗ. Chủ cửa hàng là một vị dày dọ chung nhân nhân, hắn nhìn một chút ra một gỗ đào đổi tà ma giơ nói, bản điểm không có gỗ đào, ngươi nhìn ngươi tìm tiếp nhà khác cửa hàng đi. A Mục nói, không có gỗ đảo cũng không quan hệ, cái gì mục đều có thể, ngươi đánh đi, chúng ta ra ngoài dạo phố chờ một hồi trở về lấy. Chủ cửa hàng sảng khoái hứng. Hai người quay người rời đi, nhưng lại cũng không có đi xa, A tìm một chỗ hắc địa phương lôi kéo Vô Ảnh ẩn giấu thân hình. A Mục, muốn làm gì? Vô Ảnh không hiểu hỏi. Xem kịch. A Mộc nhẹ giọng nói, "Vô Ảnh liếc nhìn chung quấn nói, nào có trò. Người gần người." A Mộc chỉ chỉ tiệm đồ gỗ cổng, ngay tại bận rộn chủ cửa hàng nói. Vô Ảnh còn muốn há mồm hỏi, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, A một bận bịu ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Theo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một cái mang theo mũ rộng vành, đeo hai thanh kiếm, võ thổ trang phục người xuất hiện tại chủ tiệm trước mặt. Vô Ảnh đột nhiên nhớ tới, người này vừa mới tại quán trà gặp qua. Xem ra nói tới không giả, hắn đuổi ma giòi vô cùng có khả năng bị quỷ thuật phái người để mắt tới. Bất quá nhìn người này trang, không giống quỷ thuật giả. Ngược lại giống một cái thợ săn tiền thường chỉ thấy người kia đi đến tiệm đồ gỗ lao bạn trước mặt hắn đầu tiên là cầm lên a một đuổi tà ma roi nhìn một chút sau đó bắt đầu cùng chủ tiệm thảo luận hai người người một câu ta một câu nói thật vui giống đang nói đuổi tà ma roi giá cả cuối cùng giống đàm phán thành công võ sĩ từ trong ngực móc ra một tỏi bạc giao cho chủ cửa hàng mà chủ cửa hàng thì đem a một đuổi tà ma roi giao cho võ võthổ vô ảnh gấp đang muốn hiện thân vào voi lại bị a mộc nhất đem kéo lại đuổità ma roi vô ảnh cắn răng nói sẽ còn trở về a một nói vì cái gì bởi vì chấp đổi tà ma doi người, sử dụng lúc tất yếu miệng niệm đuổi tà ma quyết mới có thể phát huy tác dụng, bọn hắn sẽ không nghiệm đuổi tà ma quyết, chính là lấy đi đổi tà ma giòi, đó cũng là vô dụng gậy gỗ một đầu. Từng. Vô Ảnh ngay xong, lúc này mới yên lòng lại. Quả nhiên, quá ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Võ Sí lại dẫn nội khí, vội vã trở lại. Chỉ thấy hắn đem đuổi tà ma giòi ném ở trên mặt bàn, sau đó lại lấy tô bạo phương thức, từ chủ cửa hàng trong ngực thu hồi mình kia thỏi bạc. Ngay tại hắn quay người muốn đi trong mấy mắt, hai người gần như đồng thời nhìn thấy, tại Võ Sí trên mặt, xuất hiện năm đạo tươi mới vết máu. Vô Ảnh nghi nói: Vừa rồi lấy roi thời điểm còn không có, mặt mũi này là thế nào? A1 tiếu đạo, khẳng định là bị quỷ bắt. Hắn cầm đuổi tà ma roi không có đánh lấy quỷ, quỷ lại đem mặt của hắn bắt hoa a thôi. Vô Ảnh nhịn không được, khi khi một tiếng truyện cười ra heo gọi. Chương 84. Chương 84. Chờ võ sĩ đi xa, hai người lúc này mới lách mình ra. Nhìn thấy A1 cùng Vô Ảnh, tiệm đồ gội chủ cửa hàng gọi nói, hai vị, đường nóng đội, ngài giòi còn không có đánh tốt đâu. A1 cầm lấy mình đuổi tà ma giòi nói, lão bản, không cần đánh, chúng ta không đội. Nói xong, ném cho lão bản một xâu tiền, lôi kéo Vô Ảnh đi ra ngoài tiệm. Vô Ảnh nói là bẩm, bạch bạch tổn thất một sâu tiền. A một tiếu đạo, cũng không có. Thực tiên minh minh cho lão bản mà. A một giải thích nói, cái này sâu tiền nhất định phải hoa, bởi vì, cho là mình bị lừa vỡ thổ nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, nói thanh này bởi Tà Ma roi cũng không lợi hại, dạng này đánh đầu này do chú ý người liền không nhiều lắm. Ta hiểu được. Vô Ảnh tiếu đạo. Bởi vì có đông đảo dã quỷ gia nhập, âm dương trấn ban đêm biến so ban ngày còn nóng nhiệt. Quỷ nhiều, đối quỷ tập sinh ý tự nhiên cũng liền nhiều. Tại một chỗ treo mười mấy tấm da người trước gian hàng, A một cùng Vô Ảnh dừng lại chân. Da người Hai người muốn nhìn cái yếm lạ. Mười mấy tấm da người, có vực nội cũng có vực ngoại dị tộc. Những này treo biểu hiện ra hầu như đều là hàng cao đẳng. Có khác một số người ra là chứa ở túi vải đen bên trong, tượng, hoa hộc, chỉ cần cho một sâu tiền liền có thể mua một trương. Bất quá, bên trong cơ hồ không có cái gì món hàng tốt. Xem ra, tiền nào đồ nấy, một chút cũng không giả. Bọn hắn mới vừa ở trước gian hàng dừng lại, liền gặp một cái béo nục béo nịch vừa già già quỷ la hét muốn trả hàng. Đầu nhọn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại cao lại chủ quán không lạc ý quỷ âm thanh quỷ khí nói, "Trả hàng có thể, lại thêm một xâu tiền." Hải bàn quỷ thực sự chịu không được mình bây giờ cái này hải bàn ra dáng vẻ, thế là xuất ra một sâu tiền nói, ra trước khi chết thực cái đẹp trai công tử, hiện tại biến thành cái dạng này, ta chết tâm đều có. Chủ quán đối nói, cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi còn sống không? Ngươi bây giờ là cái ma quỷ, không phải người á. Hải bàn quỷ đạo, ngươi chủ xẩm này, thế nào nói chuyện đâu, liền xem như tại quỷ giới, ta cũng hầu như đến có cái quỷ bộ dáng đi. Đừng nói nhảm, tiền cho ngươi, trả hàng. Trả hàng. Vô ảnh nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười, hải quỷ không lạc ý đối vô ảnh nói, liền ngươi cái này quỷ bộ dáng. Ta sống thời điểm quấn trưởng mắt đâu? Cười cái gì chuyện cười? A Mộc mau đem vô ảnh kéo đến sau lưng, cô gái nhỏ này, đến đâu mà đều không cho người bất lo. Không nên cười thời điểm ngươi cười, cái này không còn tâm để quỷ khó xử nha. Chủ quán xuất ra một thanh lột da dao đối Hải Bàn lao quỷ nói, đưa tay qua đây. Nhìn thấy lột da dao, Hải Bàn quỷ bị hù khẽ run dậy, run giọng nói, đại ca, không có làm chứ, ta là tới trả hàng, không phải tới khai dao làm giải phẫu, ta cũng không có bệnh. Chủ quán nói, ngươi không có bệnh, ta cũng không có bệnh. Bất quá, cái này da đã lâu đến ngươi trong thịt nếu như không lột, lấy không xuống nha. Ải bàn lão quỷ nam ngó ngó mình rón gió làn ra, cắn răng nói, "Lột ra ngược lại là có thể, lão huynh, ngươi xem một chút, ta có cái gì không đau lột ra pháp à, ngươi, ngươi việc này luật quỷ, ta có chút, chịu không được a." Chủ quán nhếch môi tiếu đạo, "Có a." Lấy thêm một sâu tiền đến. Ải bàn lão quỷ đau lòng mãi dạy vỏ khốn khổ chít chít nửa ngày, lại móc ra một sâu tiền giao cho chủ quán nói, "Mẹ nó, hôm nay xem như bồi lại phát. Mua ra người chỉ dùng một sâu tiền, trả hàng lại phải tốn rơi hái xâu tiền. Không được, ngươi làm ăn này không tử tế, quá hố, ta muốn tới Diêm Vương Già kia cáo người đi." Chủ quán ngạo hành mà nói. Ngươi yêu chỗ nào cáo đi chỗ nào cáo, ra hiện tại hỏi ngươi còn muốn hay không lột ra." Hải bản lão quỷ vội nói, lột ra tiền đều thanh toán, khẳng định phải a." Chủ quán lúc này mới buông xuống lột ra dao, lấy ra một tờ giấy để Hải bàn quỷ ký tên, nhấn thủ ấn. "Ngươi đây là thứ đồ gì?" Hải bản lão quỷ nhìn xem trên giấy lít nha lít nhít chứ hỏi. Chủ quán nói, "Đây là gây tê đồng ý sách, nói đúng là gây tê trong lúc đó ngươi nếu là chết rồi, không liên quan gì đến ta, ta có thể không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào." Hải bản quỷ tranh thủ thời gian nhìn kỹ một lần, phía trên viết đại khái là là lão bản nói ý tứ này. Ngẫm lại, Làm cái gây tê cũng liền tượng ngủ mơ giấc, tỉnh ngủ, xấu ra lột bỏ đến, trong lòng mình cũng liền sạch sẽ. Xế. Thế là gật gật đầu hỏi chủ quán muốn làm sao gây tê. Chủ quán xuất ra một cái so với hắn nhức đầu đồng bình nói, ngươi đem đầu luồn vào bình bên trong, ta đại truy đánh lên mấy truy, đem ngươi choáng choáng, lại lột ra liền hết đau, bất quá, ngươi không cần lo lắng, loại này gây tê phương pháp tại vực ngoại rất lưu hành. Hải bàn quỷ run rẩy lợi hại hơn, câu cần nói, lão huynh, tiền đều cho ngươi, đừng tàn nhẫn như vậy có được hay không? Ngươi liền không thể cả điểm hoa ma phi tán, đồ chơi kia nhưng so sánh cái này dễ dùng. Chủ quán khinh thường nói, Đừng nói mò đều là chậm trễ ta làm ăn, ta khi còn sống đánh quan sát, đương đồ tệ, cái khác ta không biết, ta đã cảm thấy cái đồ chơi này dễ dùng. Ngẫm lại mình cao quý tâm, Hải Bàn quỷ cắn răng một cái trên giấy ký tên, lại nhấn bên trên chỉ ấn. Hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng, Hải Bàn lao quỷ đầu vừa đem đầu luồn vào đồng bình bên trong, nghĩ nghĩ, lại bận bịu rút về nói, lao huynh, ngươi một truy này xuống dưới, ta chính là bất tử, về sau có thể hay không đến cái gì nào chấn động di chứng?" Chủ quán dơ lên truy nói, "Cái này, thật đúng là khó mà nói, nếu như một truy này xuống dưới, ngươi mất đi về sau, cho ngươi ra, tỉnh nửa tới." Nếu là đầu không thường, nhị không điếc, đó chính là sẽ không đến, nếu là tỉnh lại, ngươi lại là đau đầu, lại là buồn nôn, lại là nhị ô thái điếc, kia chưa chừng chính là đầu gốc chấn hỏng. Cái này không hỏi tương đương bạch vân mà. Hải Bàn lao quỷ quyết định chắc chắn, đem đầu một lần nữa luồn vào đồng bình bên trong hồ, tới đi. Sống hay chết, cũng chỉ có thể phó thác cho trời á. Tay nâng truy rơi, cạch cạch cạch, chủ quán liên tiếp đập ba truy. Vừa nện xong, chỉ thấy Hải Bàn lão quỷ tại bình bên trong reo lên, ngươi nói là một. y. Nhưng ngươi liên tiếp đập ba chui, ngươi, ngươi không nói tin cho, ngươi đây lẽ bán. Chủ quán nói ta sợ một truy chấn không chó người, cho nên mới ngay cả làm bà truy. Hải bàn lao quỷ dùng thanh âm yếu ớt nói, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nát ruột bày ở, ngươi đánh thêm hai truy, ta nhưng. Không. Không. Dao. Tiền. Nói đức quăng nói xong, Hải bàn lao quỷ liền hôn mê bất tỉnh. Gây tê thành công. Chủ quán cầm lấy lột da dao đạo, không sao, đợi lát nữa cái này trường bị lột bỏ đến liền có thể định kia đánh thêm hai truy tiền. Cho quỷ lột da, nhìn xem tin nhẫn, huyết tinh, a mục không muốn xem đang muốn kéo vô ảnh rời đi, lại thấy thân thể bị người nào đụng một cái. Thế là hắn vô ý thức như thiểm điện khẽ vươn tay, liền bắt được vừa đem hắn đuổi tà ma giọi rút ra nửa tiết một cái tay. Một cái 14, 15 tuổi khất cái quỷ nhìn mình bị bắt, đành phải thuận thế ôm lấy A Mục, gián lộ thai nói: "Ta biết trộm đồ bị ngươi bắt được cho chút thể diện, ta có thể hay không đến ít người địa phương giải quyết?" A Mục gật gật đầu đến chỗ hiểu lẫnh, khất cái quỷ bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, hai tay ôm một cái nói: "Ta chính là cái nghèo rất mỏng tươi dây dựa đến cùng ná quỷ, trộm ngươi một cây không đáng tiền vậy gỗ, đánh giết, ngươi xem đó mà làm thôi." A Mục tiêu đạo: "Vậy được rồi, ta liền dùng nhỏ, gậy gỗ, giao vấn một chút ngươi." Khất Cái Quỷ sướng đến phát rồi rồi, trổng ngông lên tại A Mộc trước mặt lúc gần lúc hiện nói: "Đến ta. Ra còn sợ ngươi qué gỗ, đánh 10 lần ta cũng không sợ." A Mộc cả giận, ngươi nói, "Ta không đánh ngươi 10 lần, ta chỉ chọn một chút là được rồi." Khất Cái Quỷ coi là A Mộc đang trêu chọc hắn chơi, lập tức lớn tiếng kêu lên: "Ngươi điểm a, chính là điểm 100 cái, ta cũng không sợ." A Mộc không còn nói nhảm, trong miệng nói lẩm bầm, sau đó manh địa đem đuổi Tà Ma roi tại Khất Cái Quỷ trên mông một điểm điện quang bắn ra bốn phía ở giữa, liền nghe oa một tiếng tê thảm, Khất Cái Quỷ bị đánh quỷ roi cường đại uy lực cho toát ra mấy chỗ xa. Lúc này mấy cái rung mấy dao về sau, khất cái quỷ lúc này mới gian nan, thống khổ đứng lên. Chương 85. Chương 85. Hắn khó khăn đi đến A Mộc trước mà nói, ngươi đến buổi chúng ta ra. Ngươi đến buổi chúng ta ra. Chưa thấy qua đối tiểu Châu ra tay ác như vậy, một điểm nhân tính đều không có. Vô Ảnh đem khất cái quỷ kéo qua đến xem xét. "Má ơi, A Mộc ra tay là có chút hung ác, khất cái quỷ bên trái cái mông quả thực là bị đánh quỷ quất ra một cái lỗ thủng." Thường cái gì buổi? Không bồi thường." "A Mộc, chúng ta đi." Vô Ảnh nói kéo A muốn đi. Khất cái quỷ không làm, bổ nhào qua gắt gao Vô Ảnh chân khóc ròng nói. Không đội trưởng không được. Chúng ta khất cái quỷ cũng là muốn mặt mũi người, người để cho ta ngày mai làm sao gà quỷ, cho ta tiền, ta nếu lại đi bán người tối ra. Cho ta tiền. Vô Ảnh đem chu miệng, không chút nào để ý cái này, nhưng không làm khó được khất cái quỷ, hắn một bên khóc, một bên đem nước núi cùng nước bọt hướng Vô Ảnh trên quần áo xóa. Lần này Vô Ảnh không chịu nổi, tranh thủ thời gian móc ra một sâu tiền ném cho khất cái quỷ, khất cái quỷ vui vẻ, buông ra Vô Ảnh, cầm lên tiền, chạy như một làn gói. Vô Ảnh run lẩy bẩy váy áo, giậm chân nói, chết. Không đi dạo, ta phải mau đi trở về thay quần áo." Nói xong, vội vã kéo A Mục hướng đẹp tốt cùng khách điếm đuổi đến khách sạn, "Trọng Ba, Trọng Khuê, Tô Hiên Kỳ, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông cũng còn không ngủ, duy chỉ có không thấy bản chân lớn Mạnh Siêu." Hỏi đám người, đều nói không biết Mạnh Siêu lúc nào đi ra, không có quá lưu ý A Mục biết hiện tại trên đường yêu quỷ loạn đi, hắn sợ Mạnh Siêu kinh nghiệm giang hồ ít lại xem người nào đạo, vậy thì phiền phức. Vô Ảnh đi khách phòng thay quần áo A Mục cũng chính không muốn lại mang nàng ra ngoài, bận điệu chào hỏi Tô Hiên Kỳ cùng hắn cùng ra đường đi tìm một chút Mạnh Siêu. Lúc này trên đường, Nhân loại bắt đầu giảm bớt, yêu quỷ môn thì tại dần dần gia tăng đi trên đường phố làm mùi hôi thối ngút trời, cơ hội làm cho người nạt thở. Tiệp cơm, Quan Trả, các loại quái hàng, hai người đều tìm lượn, vẫn là không tìm được mạnh siêu. Kỳ quái, cứ như vậy cái tiểu trấn, mạnh siêu đến cùng đi đâu đâu? Đột nhiên, A 1 nhìn thấy một thất lạc đà, mà tại lạc đà trên lưng thì phủ lên một khối rệt có mông cổ văn tự đệm. A Mộc đột nhiên nghĩ đến, mạnh siêu có phải hay không gặp được hắn mông cổ đồng dương rồi. Mà lúc này, cái này thất lạc đà liền cái chốt tại nhất gia khách điếm trước mà xuyên mã thông thượng. Hai người vội vàng đi vào khách điếm, tìm một vòng vẫn là không thu hoạch được gì đành chịu, đành phải đến quầy hàng hướng khách điếm lao bản hỏi thăm. Khách điếm lao bản nói, không rõ ràng, chỉ biết là khách điếm sát thực ở một vị đến từ phương Bắc Mông Cổ khách nhân, là cái dáng người khôi ngô đại hán, dường như gọi ô là đồ. Còn hắn cùng ai đi ra, không rõ lắm. A Mộc nghĩ nghĩ, nếu là người Mông Cổ, vậy khẳng định đều thích đồ nướng, đi quán đồ nướng tìm, nói không chắc liền có thể tìm tới. Phương Bắc quán đồ nướng bình thường đều có cây thì là mùi thơm, A Mộc nếm qua loại này phương Bắc thức đồ nướng, quen thuộc loại kia đặc thù mùi thơm, thế là mãn đại nhai đi người tìm loại vị dạng này. Chiêu này thật đúng là linh. Đi có 50 bước, bọn hắn liền tại trong chấn người thấy loại vị đạo này. Mà phát ra loại vị đạo này, địa phương quả nhiên là nhà mông cổ quán đồ nướng, đi đến trước mặt, có thể mượn đèn lồng chỉ xem đến, mông cổ đồ nướng, chiêu bài. Bất quá, trên lò nướng mang lấy không phải thịt dê, mà là mạnh siêu cùng một cái mông cổ đại hán. A một cùng Tô Hiên Kỳ giật mình, bốn phía nhìn kỹ, chợt cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Hai người cứu người sốt ruột, vừa muốn tiến lên tỏi trói, nhưng không ngờ, theo bước chân vàng, đột nhiên, từ trong tiệm như tiệm điện ra một vị, thân mang đường trang đích xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia tay cầm một cái ngay tại buốc khói tiểu lương lô nói: Tiểu nữ tự tợ săn tiền thượng quỷ khói Lô Liễu Nguyên Nguyệt, chờ đợi ở đây hai vị đã lâu. Nói xong, đối hai người thiếu eo làm một cái lễ. Mạnh Siêu nhìn thấy A Mộc đến, lớn tiếng nói, "A Mộc mau tới cứu chúng ta." A Mộc đem phấn trần vung lên, "Thi lễ đạo, nữ thí chủ, Mạnh Siêu cùng bằng hưu của hắn lại không có đáp tội người, vì sao muốn như vậy đối thị tầm. Liễu Nguyên Nguyệt mỉm cười một tiếng đạo, "Ta muốn không phải hai người kia, ta muốn là trọng thôn trọng ba cùng trọng quê, có người muốn bọn hắn, mà lại ra giá rất cao. Mà hai người kia, chính là ta muốn cùng ngươi trao đổi thẻ đánh bạc." A Mộc chính sắp đạo Trọng thôn người ta không thể cho người, mà lại hai người kia chúng ta cũng muốn cứu. Liêu Nguyệt Nguyệt không khỏi ha ha lớn tiếu đạo, người không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Bất quá, muốn cứu người có thể, vậy phải xem hai người các ngươi có bản lánh này hay không. A Mộc sung tô hiên kỳ gật gật đầu, tô hiên kỳ thụ một cây ngón tay cái tỏ ra hiểu rõ. A Mộc đưa tay từ trong bao vải lấy ra ba hạt thuốc nổ hoàn, mánh địa đánh về phía Liêu Nguyệt Nguyệt. Ba hạt thuốc nổ hoàn đang phi hành trong cùng không khí kịch liệt ma sát sau đột nhiên biến thành ba đám liệt Hắn không muốn thương tổn Liễu Nguyệt Nguyệt, cũng chỉ là muốn dùng cái này ba đám lửa dọa chạy nàng mà thôi. Mắt thấy lửa đến trước mắt, Liễu Nguyệt Nguyệt đàng nhảy đến không trung, tránh đi hỏa đoàn. Tô Hiên Kỳ thì thừa này cơ hội tốt, thả người quá khứ, một cước đá ngã Lan Hỏa Lô, lại uy kiếm chặt đứt dây thừng, đem hai người cứu lại. Liễu Nguyệt Nguyệt rơi xuống từ trên không về sau, đã minh bạch, đối hai người kia, nàng là có chút khinh địch. Thế là nàng giơ lên tiểu hương lâu nói, "Tiểu sĩ, nhất lời hay bảo, ra cho bà, chọc quê, nếu không, các ngươi kỳ, coi như gần ngay trước mắt ta." A một cảm giác tình thế nguy hiểm. Vội vàng từ trong bao vải lấy ra một thanh sợi tờ, lặng lẽ tung ra, một mặt đem ba người mắt cá chân trói lại, mình thì đem ba cây đầu sợi trăm chú quấn quanh ở trên cổ tay. Nay tuyến lực niệm dây, vô hình, gọi là con rối kiếm tuyến. Tô Hiên Kỳ xuất ra bút vẽ cùng bạn vẽ, giải giác số bút, liền vẽ ra một thanh đại cung tổng số mũi tên, sau đó, cầm lấy họa tắc lắc một cái, đại cung cùng mũi tên liền rơi xuống ra. Tiến dựng trên dây, cung kéo căng, Tô Hiên Kỳ đối Liễu Nguyệt, Nguyệt nói, nữ, một tiếng. Nói đến đến, xíu, một tiếng, cái này mũi tên lại Nguyệt Nguyệt tiểu Bản tặng nàng đầy đầu tóc xanh. Liễu Nguyệt ngượt nổi giận, cao giọng quát, "Hai người các ngươi vậy mà như vậy không biết điều. Vậy liền đi địa ngục đi." Nói đi, thả người vọt lên, vòng quanh bốn người cấp tốc huy động trong tài tiểu hư lô. Bởi vì Liễu Nguyệt mượn thân hình di động quá nhanh, Tô Hiên Kỳ ngắm mấy lần đều không có cơ hội ra tay. Mà theo tốc độ di chuyển tăng tốc, tiểu hương trong lò xương mù cũng biến thành càng ngày càng đậm. Cái này tiểu hương trong lọ không biết tăng thêm loại thuốc nào cùng hương liệu, hút vào về sau, bốn người bắt đầu xuất hiện vẻ mặt một túi khói thời trôi qua về sau, dĩ nhiên Những cái tia xương mù lại bị một trận không biết từ chỗ nào tới gió lớn chậm rãi thổi tan ra. Một mảnh sương quần áo có biển tại bốn người trước mặt dần dần trải ra. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, sông quần áo cỏ tản ra say lòng người hương thơm vị, tự tử sắc sương lớn, tại phong quét hạ nhiệt liệt đung đưa. A Mộc nếm thử tập trung tư duy, hiện tại là mùa xuân, tại sao có thể có phương bắc sương quần áo cỏ đâu? Đây nhất định là Liễu Nguyệt Nguyệt chế tạo hiện tượng. A 1 còn không có tại trong đầu nghĩ rõ, lại một trận gió lớn thổi tới, đi sương áo biển. Lúc này, núi lại xuất hiện, mà bọn hắn liền đứng ở Sơn phía dưới một cái bên hồ. Lãnh bước nước hồ không ngừng đánh thẳng vào cướp diện của bọn họ. Hồ rất lớn, mặt phía bắc là núi tuyết, phía đông là rất lớn một khối bãi cỏ, có rất nhiều dựng lều chạy a sạt dân chăn uôi, mông cổ mục dân chính tại vô cùng náo nhiệt khiêu vũ, ca hát. A sạt người đang biểu diễn tấu a khẳng đàn hát, người mông cổ thì tại biểu diễn thất nôn. Mạnh siêu vui như điên, hắn dường như tìm được người nhà, hướng về một cái nhà bạt chạy như điên. Cái kia nhà bạt bên trên cắm một lá cờ, lá cờ bên trên têu ưng sư lẫn nhau bác án Nhìn xem hướng nhà bạn chạy tới người trẻ tuổi, ngay tại cổng trên sữa bò mông cổ ra mẹ đột nhiên ngừng lại, liền ngay cả bò sữa đá ngã lăn sữa bò thùng nặng vậy mà cũng không để ý chút nào. Là cái gì nhiệt liệt như vậy hấp dẫn con mắt của nàng, xúc động lòng của nàng. Là nhà chúng ta ba đặc mạnh siêu sao. A, con của ta. Người đi đâu? Mụ mụ vì ngươi, sắp khóc mắt bị mù, con của ta. Già mẹ kêu khóc hướng mạnh siêu hô. Mạnh siêu một bên chạy một bên khóc, mụ mụ, người kia tựa hùng ngưng đồng dạng cao phi, tựa sư tử đồng dũng mãnh hài siêu trở về. Nghe được động tĩnh, nhà bạn bên trong đi ra mấy cái nam nữ cùng một chỗ chạy tới đi đón Mạnh Siêu, sau đó, mọi người vô cùng thân mật chăm chú ôm thành một đoàn. Chương 86. Chương 86. A dùng sức bóp, bóp mình, đau. Cùng Mạnh Siêu cùng nhau nông cổ đại hán dường như cũng phát hiện người nhà của mình, điên cuồng la hướng khá xa một cái nhà bạc chạy tới. A Mục nhìn Tô Hiên Kỳ đứng đấy sững chạy tới lại tại trên cánh tay hắn dùng sức bấm một cái. Tô Hiên Kỳ nhảy dựng lên kêu lên, "A Mục, ngươi làm gì đâu?" Đau. "Ngươi biết chúng ta bây giờ trốn ở sao?" A hỏi. Tô Hiên Kỳ nói, "Tại Mạnh Siêu nhà a, làm sao vậy? Có vấn đề gì không?" A Mục dùng sức luốt luốt mình cái đầu nhỏ nói, "Tôi Hiên Kỳ, ngươi không cảm thấy cái này có vấn đề sao? Hơn nữa còn là vấn đề rất lớn." Tô Hiên Kỳ đột nhiên khoa tay múa chân chỉ vào bên hồ đứng thẳng một cái thạch bài đối A Mục nói, "Đây là tại bên trong một hồ, là mạnh siêu quê hương, ngươi nhìn ta sẽ còn nhảy mông cổ múa đâu." Nói xong, họ bên hồ những cái kia đang khiêu vũ đám người bộ dáng, Tô Hiên Kỳ bắt đầu lay động thân thể. "Ngươi khoan hãy nói, Tô Hiên Kỳ học vẫn rất tượng, lại một cái phong tử." A Mục có chút phát sầu, biết rõ đây hết thảy không bình thường, nhưng ta làm sao lại tỉnh như mà? Thế là A Mục đi đến bên hồ thạch bài trước nhìn kỹ. Phía trên kia quả nhân viết, tại bên trong một hồ. Hắn dùng tay mò sờ, là băng lãnh vật liệu đá, không sai a cái này không giống là trong mộc a. Nhưng A Mộc luôn cảm giác đầu góc của mình tại, các cật, rung động, đây nhất định có vấn đề, khẳng định là chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng nhất thời mình nghĩ không ra, càng muốn không rõ. A Mộc, đây là ta cha. A Mộc chính nghĩ đến tâm sự, mặt mũi tràn đầy vui vẻ mạnh siêu lại lôi kéo một vị tuổi tác tại 50 tuổi trên dưới mông cổ trắng hán đi tới. A Mộc nhanh hành lên nói, ngài hảo đại bá, ta gọi A Mộc. mạnh siêu bằng hữu. Không nghĩ tới mạnh siêu 33 vậy mà dùng tiếng hán trả lời, ngươi tốt ta gọi A Minh là Mạnh Siêu Ba Ba. Mạnh Siêu bằng hữu chính là chúng ta người cả nhà bằng hữu, hoan nghênh ngươi đến tại bên trong một hồ tới tham gia nạp đàm đại hội. Nghe hắn nói tiếng Hán rất trượn, A Mục giận mình. Mạnh Siêu Ba Ba A Minh nhìn ra A Mục nghi hoặc, thế là cười nói, ta tiếng Hán nói tốt như vậy, là bởi vì mâu thân của ta là người Hán, phụ thân ta là người Mông Cổ. Mạnh Siêu kéo A Mục cùng Tô Hiên Kỳ nói, đi, mau cùng ta về nhà đi. Ta mẹ đã đốt đi trà sữa đang chờ ngươi nhóng đầu. Thiên cận trạng tối, trên hồ sương ngủ lên, từng cỗ từng cỗ, liền như hiện tại rối bời đầu góc đồng dạng. Tiến vào nhà bạn, Mạnh Siêu Mụ Mụ một mực tại dùng mông cổ ngữ đối với hai người nói cảm tạ, nàng La thuần người Mông Cổ không hiểu tiếng Hán. Tô Hiên Kỳ đối trả sữa cảm thấy rất hứng thú, liền vây quanh Mạnh Siêu Mụ Mụ chuyện, nhìn nàng làm sao nấu. Nhà bạc ở giữa mang lấy một cái lò sắt, bên trong phân châu đốt rất vượng, trên lò hiện tại ngồi một cái lớn sát tấm, bên trong nấu lấy trà bánh. Trà bánh là cây trà nhánh, lá trải qua lên men về sau áp chế thành cục gạch, lại gọi trà bánh, nấu ra trà hương vị, nhưng lại có trợ giúp tiêu hóa thịt. Rất nhanh, lớn sắt tấm hồ nước bắt đầu sôi, xu ô, huyết sáo, Mạnh mụ mụ tấm, trước bỏ vào một môi môi ăn. Sau đó lại đổ vào hai bát vừa chen sữa bò. Cha nấu xong, Mạnh Siêu phụ mẫu nhiệt tình chào hỏi A Mộ cùng Tô Hiên Kỳ vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Trên bàn bày biện nhỏ khô, làm hoành, bánh cuốn thường, thịt nướng, nấu dê xương sườn, sữa chua ưu cục, hướng, A Mộ không ăn thịt, Mạnh Siêu đành phải từ trong nồi mọ chút vừa mã cổ phóng tới hắn trong chén, lại tách ra chút hướng cho Hàn An. Tô Hiên Kỳ tách ra mấy khối lưng ăn, cảm thấy rất có nhai đầu, mà lại càng vượt ăn. Càng ăn. Bất quá nhìn thấy Mạnh Siêu cha A Minh tại dùng một cây tiểu tại ăn, cảm giác rất kỳ quái. A Minh cười, một khối, đưa cho nói: Dao tước so đẩy ra cẳng có hương vị đâu, không tin, ngươi nếm thử. Tô Hiên Kỷ đem hương phóng tới miệng bên trong dùng sức nhai nhai, ừm, dường như là có như vậy điểm. Tại hai cái nhưu giáp khảm chén bạc bên trong, Mạnh Siêu 33 rót rượu sữa ngựa, cùng Tô Hiên Kỷ vai kề vai nâng cốc, uống một hơi cạn sạch. Mạnh Siêu giải thích nói đây là người Mông Cổ vĩnh kết hữu hảo ý tứ. Mạnh Siêu 33 dùng giấy cầm chắc một cây mạc hợp tiên đưa cho Tô Hiên Kỷ lấy ra, thuốc lá này qua sông Tô rút hai cái, liền bị hắc lớn tiếng ho khan nhà đột nhiên vang lên du dương đàn đầu ngựa ba ba đứng lên nói, đi Nghe người Mông Cổ nói hả đi. Rất đẹp, rất hiền hay. Ra nhà bạn, bên ngoài đã là tinh tinh đầy trời, từng đống đống lửa cũng điểm có đàn hát, có đấu vật, có thất môn, có ca kh hát khiêu vũ, Tô Hiên Kỷ bị một vị ngay tại ca hát tuổi trẻ Mông Cổ cô nương mê hoặc. Cô nương có thật dài biện tử, vóc người cao gầy, lang giác rõ ràng mặt, đứng tại trên đồng cỏ, liền như một cái kiêu ngạo thiên sứ, mỹ lệ mà cùng dã. Tô Hiên Kỷ đều nhanh nhìn linh hồn xuất hiếu. Cô nương tại dùng hỗn dạy giọng âm, khí quyển ca kh hát. Tô nghe không hiểu, mạnh siêu ngay tại bên cạnh cho hắn phiên lò khói bay lên trời cao. Chà sữa mùi tôm tràn ngập sân cốc, thịt dê đun sôi à, đang chờ sa mục người trở về, nước mưa tẩy lễ xem người Mông cổ kiên nhẫn, gió báo gãy không ngừng hùng ngưng, cao phi cánh, chúng ta vĩ đại trưởng sinh tiên a, vĩnh viễn bảo hộ người Mông cổ vạn thế bình an. Có thể là tiếng ca quá say lòng người, cũng có thể là là rượu sữa ngựa hậu kình đi lên, nghe, nghe, Tô Hiên kỷ lại ngủ tiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, Tô Hiên kỷ đột nhiên bị một trận tạp nhạp tiếng bước chân bừng tỉnh. Hắn ngảy dựng lên xem xét, là A1, Siêu, còn có Mạnh Siêu Mông cổ đồng hương, ngay tại hướng hắn băng băng mà tới. Tại ba người bọn họ sau lưng, hồ. Nhà bát tất cả đều biến mất, thay vào đó là dưới ánh trăng, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Mà ở trên đại thảo nguyên, đến không hết lạc lang, chính gầm thét theo ba người sau lưng, tượng phong bạo, cuồn cuộn mà đến. "Ta nhỏ ma ơi, cái này còn cao đến đâu?" Tô Hiên Kỳ theo sát ba người, chạy như điên. A Mộc chạy nhanh nhất, chạy nhìn xem chạy trước, hắn chợt thấy ở phía trước mênh mông trên đại thảo nguyên, vậy mà xuất hiện một chiếc lôi ánh sáng đèn lồng. Đèn lồng rất quen thuộc. Nhanh đến trước mắt lúc, hắn lại thấy được Tân Thiết váy đỏ. A Mộc ngạc nhiên bổ nhào qua, một thanh ôm lấy new, vội vàng hô, "Mai Nữu!" mau. Đàn sói đến rồi." Mai Niễu lại cầm lấy đèn lồng chiếu vào A Mục con mắt nói, "A Mục ca ca, đây là âm dương trấn, không có soi a." Nghe thấy lời ấy, A Mục đầu ông từng tiếng tỉnh. "A Mục ca ca, ta muốn đi tìm Mụ Mụ." "Gặp lại." Nói xong, Mai Niễu tránh thoát A Mục, nhún nhảy một cái lại từ A Mục trong tầm mắt biến mất. Lê Minh Phong mang theo ý lệnh đuốt A Mục đầu. A Mục mở trăn mắt, cẩn thận nhìn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện mình đang đứng tại một chỗ bên bờ vực. "Tôi Hiên mạnh siêu, mạnh siêu nông cổ đồng hương đều không thấy." Nhìn qua khói mỏng bốc lên núi, A Mục tâm lý mát lạnh. Ba người khẳng định tại vừa rồi chạy trong đều rơi xuống. A Mộc nước mắt một chút bừng lên, đều do mình không có sớm nhìn thấu Liễu Nguyệt Nguyệt quỷ kế, hại chết ba người bọn hắn. A Mộc chính tại tự trách không thôi, chẳng nghe được bên dưới vách núi bên cạnh có người đang hô hoán. Hắn bận bịu leo đến bên bờ vực nhìn xuống, khi thấy Tô Hiên Kỳ, mạnh siêu, còn có một bộ sương khô bị ba cây sợi tơ chẻ, tựa con rối đồng dạng ở giữa không trung đung đưa tới lui lúc, lập tức lại nín khóc mỉm cười. Mình tức vậy mà con rối kim tiến sự tình. Hắn trong bao vải lấy ra nhỏ than lần đến, một cái đầu của nó nói, nhanh lớn lên á. Nhỏ than lần thật đúng là nghe lời rũa ra lưng mỏi, tang tang tang, nửa túi khói cơm phu, nhỏ dần lần đã biến thành châu đồng dạng đại. A1 đem ba cố sợi tơ vây quanh ngang hông của nó nói, dùng sức kéo đi, về sau cho ngươi tu luyện giải công lực tiên điểm. Than lắng nghe hưng phấn dị thường, lập tức đem hết toàn lực kéo động sợi tơ. Nguyện nhờ sức kéo, Mạnh Siêu cùng Tô Hiên Kỳ mang theo xem Sương Cô, song song tung tới đem nông cổ đồng hương thi cốt để dưới đất, Mạnh Siêu nhịn không được lên tiếng quát lớn. Chương 87. Chương 87. A1 quá khứ kiểm tra một hồi, đỡ dậy Mạnh Siêu đạo, Mạnh Siêu, đường khó Ngươi mộng cổ đồng hương, kỳ thật đã chết nhiều năm, ngươi hôm qua nhìn thấy chỉ là hắn quỷ hồn mà thôi, hắn có thể là nghĩ nắm ngươi đem xương cốt của hắn mang về cố hương đi." Mạnh Siêu lúc này mới dừng nước mắt, mặc mặc nhẹ gật đầu. Ba người trở lại Âm Dương Trấn, tìm nửa ngày cũng không tìm được Liễu Nguyên Nguyên, bất quá còn tốt, khách điểm lao bạn sáng sớm tốt lành sắp xếp người tại khách phòng đều dán lên hoàng chỉ phù, trọng ba, trọng khuê bọn người, một đêm ngủ coi như an sinh. Ngẫm lại, tại cái này Âm Dương Trấn, làm bình an sinh ý thật đúng là chẳng phải dễ dàng. Chính là ngay cả quỷ đều phải để phòng điểm. Kết toán tiền phòng, đám người tìm một nhà tiệm cơm ăn sáng. Lúc này mới chỉnh lý tốt hành lý, tiếp tục lên đường. Bởi vì nhanh đến chân núi, cho nên đám người đi lên đường tới đều đặc biệt có tinh thần. Tại rời núi chân còn có 5 dặm thời điểm, đám người chợt nghe kinh thiên động địa, ầm ầm, âm thanh. Bởi vì muốn biết chuyện gì xảy ra, cho nên tất cả đều ra tốc tiến lên đến trước mặt, đám người liền lập tức bị kinh trụ. Tại phía trước một mảnh trên đất trống, có mười mấy cái phương đầu thạch đầu nhân ngay tại lẫn nhau đối công, bởi vì là quyền quyền đến thịt, cho nên đánh chính là nát thạch phi tung tué, xương mù tràn ngập. Mà tại đất trống bên cạnh, một cái mặc hôi bố bảo lao ông ngay tại phủ truy không giống. Thầy đầu nhân nhóm hầu như đều có cao hai trượng, thân trọng quyền nặng, lẫn nhau đầm đện đi sau ra trấn nhị nhức góc thanh âm. A một tuyển một chỗ cao điểm, để đám người nghỉ ngơi, mình thì mang theo mạnh siêu cùng Tô Hiên Kỳ tiến đến xem xét tình huống. Hôi bố bảo Lao ông thấy có người từ trên núi xuống tới, vận dịu cảnh giác nắm truy đứng lên trở thấy rõ A một ba người bọn họ trang phục sau lại buông xuống truy. "Lão bá, xảy ra chuyện gì rồi?" A một lớn tiếng hỏi. Mặc dù nghe không rõ, khả Lao ông vẫn là đoán được A một ý tứ. Lão ông không có lên tiếng, cái gì cũng không có biểu thị, vẫn là sững sờ đứng đấy. A Mộc đành phải đến gần, tiến đến lão ông trước mặt nói, "Lão ông, Ngài có thể để cho bọn chúng dừng tay sao? Lão ông lần này nghe rõ ràng, do xét ba người thật lâu, mới sông Thạch Đầu Nhân nhóm phất phắt tay. Cũng là kỳ quái, nhìn thấy Lao ông thủ thế, Thạch Đầu Nhân nhóm tất cả đều đình chỉ đánh nhau, nện bước bước chân nặng nề, ngồi ở Lao nhân chúng quanh. Lao ông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngài có thể nói một chút sao?" A 1 lại hỏi. Lao ông nhìn xem ba người, thở dài nói, "Nói cũng vô ích a." Mạnh Siêu Đại đĩnh đã nói, Lao ông, ngài nói đi, có lẽ chúng ta có thể đến giúp ngươi." Lão ông nói, "Liên ba người các ngươi dạng này, yếu như vậy, ta xem là không giúp được ta, ai, ta ngược lại không có việc gì, chết cũng liền chết một cái người, nhưng ta những đá này hài tử coi như tao ương." Lão ông nói xong vừa khóc. Tô Hiên Kỳ quá khứ vứt Lao ông vai nói, "Lão bá, ngày trước chớ nhúc trí, ngài nhìn thấy vị này tiểu sư phó không, đây chính là Thành Sơn huyện đại danh đỉnh đỉnh a một tiểu đạo sĩ." Lão ông giật mình, vội nói, "Thành Sơn huyện a một, huyền cực đại sư đệ tử." Nói xong, lão ông bận bịu đối a một thi lễ đạo, "A một sư phó xin thứ lỗi, đều do lão phu mắt vụ về, không có nhận ra ngươi đến." A một bận bịu đáp lên nói, bá, ngài đừng khí." Vạn cuối cùng người khác bằng hữu đi qua nơi này, nhìn thấy lao nhân gia ngài khắp thương tâm, lúc này mới tới, muốn hỏi một chút ngài gặp được việc khó gì. Lão ông lúc này mới nhắc nhấc cả giận, ta biết ta một sư phó tuy nhỏ nhưng đều là có pháp lực người, cho nên tiểu lão nhi liền nói cùng các ngươi nghe một chút. Lúc tuổi con trẻ, ta bốn phía bài sư, học được một ít pháp thuật, trong đó tốt nhất chính là tạo thạch đầu nhân. Mỗi khi có người nhanh vong thời điểm, ta liền tìm tới cửa đi, cùng người nhà thương nghị, tại người tử chi lúc thu lấy linh hồn của bọn hắn, sau đó ta trở về tạo một cái thạch đầu nhân, đem bọn hắn linh hồn bỏ vào, dạng này Chết người liền có thể lấy thạch đầu nhân bộ dáng sống lại, mà những cái kia thạch đầu nhân, bọn hắn linh trở về cũng được, phóng tới chỗ này từ ta trông giữ bảo dưỡng cũng được. A một gật đầu nói, đây là chuyện của ta. Nhưng, hết lần này tới lần khác việc này để Hậu Sơn bên trên một con đang tu luyện xong đầu tiện kiện biết nó liền uy hiếp ta, để cho ta giao ra những này thạch đầu nhân linh hồn cung nó tu luyện sử dụng, ta đây sao có thể đáp ứng, thế là nó liền uy hiếp thạch đầu nhân nhóm tự giết lẫn nhau, đến phóng thích linh hồn của mình nó dung ăn, nếu không nó liền phải đệm ta xé nát, ta thạch đầu nhân nhóm không đành lòng ta chết, cho nên mới bắt đầu lẫn nhau đánh nhau chết sống. Mạnh Siêu khí phẫn mà nói, "Con địa ghê tẩm xong đầu kềnh kềnh ở đâu? Ta đi làm thì nó." Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái bóng đen từ đám người đỉnh đầu lướt qua, rơi vào thạch đầu nhân ở giữa đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con to như mập trâu xong đầu kềnh kềnh chính đầy cõi lòng địch ý nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Mạnh Siêu một chỉ xong đầu kềnh kềnh nói, "Lão bá, liền cái này phá chim sao?" Lão ông run rẩy gật gật đầu. Mạnh Siêu đại giống một tiếng, liên tục hoảng động thân thể, mà theo lần lư, thân hình của hắn bắt đầu dài ra, dài đến mức chừng cao 3 lúc liền ngừng. Hắn di động bàn chân lớn, pháp thông pháp thông, hai bước liền đến kềnh kềnh trước mặt. Ai ngờ Hắn khí chàng đại nhân, chấn xong đầu kèn kèn nhào lăng xem cự sĩ không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Mạnh Siêu dùng thân cây thô ngón tay đâm một cái xong đầu kèn kèn trong đó một cái đầu nói, "Chính là ngươi cái quái điệu, muốn thôn phệ những này thạch đầu nhân linh hồn tới tu luyện sao?" Xong đầu kèn kèn đem hé miệng, trong miệng xuất hiện hai viên không có tóc dài đầu người. Hai người đầu đồng thanh nói, "Lớn người ngu, là ra ra làm, thế nào? Liên quan gì đến ngươi?" Mạnh Siêu đem to bằng cái thất năm chắc quả đấm nói, "Khuyên ngươi mau mau xéo đi, nếu không, ta liền rút lông của ngươi, tập độ nương đến ăn." Xong đầu kèn kèn không thối lui chút nào. Dương cánh bay lên đến Mạnh Siêu trước mặt nói, "Vậy ta liền luôn ng mắt của ngươi, nuốt linh hồn của ngươi, để ngươi xong đời." Mạnh Siêu đem năm đấm biến thành ba trường đạo, trọng bất lập kỳ chim, còn muốn ăn ta hồn, muốn mạng của ta, ta để nguyên liếm thử tâm người không tốt, là thế nào bị trời đánh ngụ lôi. Nói xong, Mạnh Siêu song xong đầu kềnh kềnh một cái cự bản tay thiên quá khứ. Liên nghe, "Má ơi, Siêu!" một tiếng, kềnh kềnh liền bị cự trưởng đánh không còn hình bóng. Nhìn qua trước mắt phiêu tán lông ngũ, Mạnh Siêu cười ha ông lấy tâm nhưng không có buông xuống, hắn biết hung ác tuyệt đối sẽ không chịu thua. Quả nhiên, ngay tại Mạnh Siêu tiểu tiểu có được ý lúc, song đầu kiếm kiền bỗng nhiên từ phía sau hắn xuất hiện. Đương Mạnh Siêu văn phong gấp tránh lúc, đã không kịp, song đầu kiếm kiền từ phía sau lưng tập kích, dùng sắc bén song chảo chảo thương Mạnh Siêu phía sau lưng. Ngột, giáng cùng lão tử trợ trợ. Mạnh Siêu thả người vọt lên, ở giữa không trung lại đập kiếm kiền một quyền. Một quyền này lực nặng, lệnh đến song đầu kiếm kiền tại chỗ thổ huyết, cha nha nương nha loạn hô một trận. Mạnh Siêu sau khi hạ xuống, đặt ý trùng không bên trong song đầu kền kền ra không đến đại chiêu, tiểu tử này thật đúng là không biết Mã Vương gia lớn bà con mắt. Giáng công kích ta bản chân lớn mạnh siêu. Tiễn Tiễn phát ra quái thiếu, một cái lao xuống, tiến thẳng đến Mạnh Siêu mặt. Mạnh Siêu bận bịu vung song trượng ngăn cản, nhưng không ngờ, đang bay đến Mạnh Siêu trước mặt lúc, Tiễn Tiễn tới dừng ngay, nó không dùng mỏ nhọn công kích Mạnh Siêu bộ mặt, mà là há miệng nói hai đoàn lửa nhỏ ra, cháy khét Mạnh Siêu tóc. Ai, đều là vừa rồi thổ huyết, tạo thành hỏa lực không đủ, tính sai. Mạnh Siêu sở sở đốt cháy khét tóc, cảm thấy giận dữ, "Mụ, tử mới vừa ở âm dương lý âm dương đầu, ngươi cũng dám hủy." Bùi tóc của ta Mạnh Siêu lại một bàn tay, đem song đầu kiền kiền, a, một tiếng lại thiên cái thiếu lông thiên nữ tán hòa phiêu đầy trời. Chương 88. Chương 88. Nhìn hai người đánh khó hòa giải, A Mục bận bịu để Tô Hiên Kỳ đem vô ảnh các nàng đều mang tới. Vô Ảnh vừa đến, liền không nhịn được hỏi, "A Mục, chuyện gì xảy ra? Mạnh Siêu làm sao cùng một con song đầu ưng làm rồi?" Tô Hiên Kỳ nói, "Đại tiểu thư, đây không phải là ương, là kiền kiền, chuyên ăn người chết thi thể đại điểu." Vô Ảnh bị hù khè run rẩy nói, "Ai ra, lợi hại như vậy." Tô Hiên Kỳ ngươi nhanh cầm tiễn đem nó bắn xuống đến. Tô Hiên Kỳ hướng bầu trời nhìn nói, Không cần bắn, nó đã tới. Vô ảnh bị hù tranh thủ thời gian trốn đến gấu trắng đầu bếp sau lưng. Theo to lớn vang lên tiếng gió, song đầu kèn kèn mảnh điệu rơi xuống A 1 trước mặt. A 1 không có né tránh, bình tĩnh quét hai lần phất trần áo bào xám lao ông ngược lại là loại cho phát sợ, nhanh run dậy thành một đoàn mạ. Song đầu kèn kèn đi qua, rung cứng nhọn mỏ gõ gõ lao ông đầu, không biết là gõ ra nào chấn động vẫn là bị hù, "Lao ông, ức!" một tiếng hôn mê bất tỉnh. A Mộc nhanh quá khứ, lại là ấn huyễn nhân trùng, lại là đâm gốc, có một túi khói cơ "Áo bào xám lao ông nào?" "Oẹ!" một tiếng lúc này mới thở ra hơi. Vô ảnh từ gấu trắng đầu bếp sau lưng thò đầu ra, đương nàng nhìn thấy xong đầu kèn kèn dáng vẻ lúc nhịn không được gửi ra tiếng đám người lúc này mới chú ý tới, xong đầu kèn kèn hiện tại lông bị Mạnh Siêu nắm chặt rơi mất thật nhiều. Đông bộ một khối, Tây Thiếu Mộ Hàn, đơn giản tượng cái dụng lông gà. Mạnh Siêu nhìn kèn kèn không cùng hắn đánh, lúc này mới biến trở về bình thường người nhỏ, cũng đi tới. Nhìn thấy Mạnh Siêu, xong đầu kèn kèn khí liền không đánh một chỗ tới. Người cái này tiểu tử mà quá khinh người. Ngươi ngấu ngấu ngươi đem ta cái này lông đều nắm chặt thành dạng gì? Ta đều sống 500 lần đầu gặp cái này không nói đức khi dễ lão nhân, ngươi cũng coi là người. Mạnh Siêu nghe xong, không lạc ý dối cái đầu để đám người nhìn nốt cháy khét tóc. Còn có mặt mũi bên trên bị bắt, đông một đầu, tây một đầu, còn có toàn thân quần áo cũng là bị hoạch khắp nơi hở, cùng tên ăn mày phục cũng không kém là bao nhiêu. Mọi người thấy, nhịn không được đều cười lên. Tô Hiên Kỳ đứng lên, ngăn lại mọi người vân náo, song song đầu kèn kèn nói, còn muốn đánh sao? Lần này ta đến. Song đầu kèn kèn mở to miệng, người ở bên trong đầu nói, chúng ta ngày nay không thủ, ngày xưa không đoán, vì sao muốn đánh? Tô Hiên Kỳ nhìn còn tại rên rỉ kêu lên đau đớn áo bảo xám lao ông nói, thay vị này lao ông đánh ngươi, được đi. Song Đầu Cền Cền nghe Song Phát cáo nói, ta nổi vào. Các ngươi còn đem lão ra hỏa này làm người tốt nhìn, thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Mạnh Siêu nghe, đi lên lại muốn đánh, vô ảnh vội vàng kéo đây chính là cái ăn thịt người Song Đầu Cền Cền, vạn nhất bị ăn rơi cái thi cốt không được đầy đủ, Đoán chừng nghĩ đầu thai cũng khó khăn áo bảo xám lao ông giấy rựa ngồi xuống nói, ngươi nửa người nửa yêu đồ vật, ít đi đối lao phu ngậm ngọ phương người, bên trên, làm chết nó, để nó ít thai họa trong nhân thế. Song Đầu Cền Cền dùng mỏ nhọn sửa lý tán đạo, ta nào có các ngươi quỷ thuật giả ác, chẳng những người sống không dung tha, liền ngay cả người chết linh hồn cũng không dung tha đám người nghe phủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mê hoặc cáo bảo xám lao ông cấp nhãn, vội nói, đừng nghe nó nói bậy, tốt, liền xem như ta sợ ngươi những này thạch đầu nhân linh hồn đều tặng cho ngươi được rồi. Mạnh Siêu nghe có điểm gì là lạ, đối song đầu kền kền nói, tặng cho ngươi? Không có cửa đâu. Song đầu kền kền nói, Tảng đã yêu ông, ngươi bây giờ đưa cho ta ta cũng không cần, lời nói thật nói với ngươi đi, ta muốn những này người chết linh hồn cũng chỉ là giúp bọn hắn giải thoát sự điều khiển của ngươi, để cho bọn hắn sớm ngày đi đầu thai. Nghe vậy, Tô Hiên Kỳ giật mình nói, Tảng Đá yêu ông, ta nhớ ra rồi. Ta từng nghe trên đường bằng lưu nói, Tạng Đá kia yêu ông trên lửa gạt nhà giàu có tử thi linh hồn, hắn sau khi cầm về lại giao phó Tạng Đá thân, về sau hắn liền điều khiển cái này thạch đầu nhân về nhà lửa gạt tiền lửa gạt vật hoặc trộm tay chung vợt. Song Đầu Kên Kên tiếp lấy nói, nói, trước mắt các ngươi người tốt, chính là số danh triêu xem Tạng Đá yêu ông. Đám người kinh hãi bận bịu quay đầu nhìn lại áo bảo xám lão ông, lại ngoài ý muốn phát hiện lão ông trận lên hai mắt, đã chết. Xong Đầu Kên Kên lạnh tiêu đạo, Tạng Đá yêu ông chạy ngược lại là cái nhanh. Vô ảnh nhìn xem áo bảo xám lão ông cái chính, không phải chạy, là chết. Song Đầu kên kên nói, tiểu cô nương Ngươi quá non luôn bị hư giả thiện lương che kín thuần chân con mắt, không tin, ngươi đi qua nhìn xem liền hiểu. Vô Ảnh bán tín bán nghi quá khứ dùng tay đẩy áo bào xám lão ông. Lão ông một chút không nhúc nhích, nàng cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, áo bào xám lao ông đã biến thành tạng đá lão ông. Xong đầu kề kề chuyển hướng A Mộc nói, "Tiểu sư phó, chúng ta một hồi phóng xuất ra linh hồn của bọn hắn, ngươi làm một chút pháp sự, niệm nhập kinh, để cho bọn hắn sớm ngày đi đầu thai một lần nữa tập người." A Mộc gật, gật đầu. Song đầu kền kền vỗ, bay đến không trùng, bắt đầu theo thứ nhọn hung ác mổ thạch đầu nhân nhóm mộ ngựa. Sau đó đám người cảm thấy trời đột nhiên lên lại, mà từ thạch đầu nhân nhóm bị mổ ra bộ ngực tảng đá trong khe, tất cả đều đồng bệnh ra nhân loại phôi thai, mỗi một cái đều bao tại một đoàn ánh sáng chói mắt bên trong. A1 bận bịu quét phất trần đưa chúng nó tập hợp một chỗ, lại từ trong tay áo thả ra một khối lớn hoàng bố, đem phôi thai nhóm toàn bộ che lại, sau đó tọa hạ bắt đầu niệm kinh. Hẹn một khắc đồng hồ về sau, bầu trời lần nữa đột nhiên sáng lên, sau đó, hoàng bố rơi xuống đất, A1 dừng lại niệm kinh, đem hoàng bố cất kỹ. Lúc này, đám người lại nhìn, phôi thai nhóm tất cả đều biến mất không thấy. Song đầu kên kên đi đến A1 trước mặt nói, "Tiểu sư phó, ta mặc dù ăn thịt, có thể ăn cơ hồ đều là thịt thối, ta cũng sẽ không đi cầm những này người chết linh hồn đi làm thiên lý nan dung sự tình, hôm nay may mắn có trận này hiểu lầm, nếu không ta một người chim thật đúng là không dễ làm, tạ ơn chư vị, ta cũng muốn đi tìm gì ăn. Nói đi, trước khi đi còn cần móng nuốt đem Mạnh Siêu quần cào mấy cái động, cái mông đều lộ ra. Mạnh Siêu vừa thẹt lại giận, ngồi dưới đất không dám động, vẫn là sóc lông cơ linh, tranh thủ thời gian cắn đứt mấy cây cỏ đuôi chó, giúp Mạnh Siêu đem trên mông hang hốc chói lại. Thuận chân núi đường dốc, đám người đi 10 giảm sau trợn tròn mắt, bởi vì, tại xuyên qua một mảnh rừng thụ lâm về sau, Hiện ra ở bọn hắn trước mắt là mênh mông mấy bách lý đầm lầy. Cái này nhưng đi như thế nào? Gấu trắng đầu bếp giẫm tại mềm mềm hô hô cây rong trên mặt đất, trong lòng cảm giác mình liền cùng giẫm tại núi lửa nham bên trên, không biết một bước nào đi nhầm, mình đời này liền rốt cuộc không nhìn thấy mặt trời. A Mộc nhớ tới trọng ba loại khuê, thế là ba người tụ cùng một chỗ bắt đầu vẽ thiết kế. Tô Hiền Kỳ tìm A Mộc muốn một cây kim may, đem nó cong thành lưỡi câu dạng, lại từ một kiện quần áo cũ bên trên kéo ra một tia tuyến tập sợi câu cá. Sóc Long nhìn thấy nhưng sướng đến phát rồ rồi, rồi bận tìm một cái không biết là ai cũng cần, đem hai cái ống quần âm, tập dã cá sọ so cá. Tìm một cái vũng nước lớn, Tô Yên Kỳ bắt đầu hẹn cá. Gấu trắng đầu bếp biết a mục thích cá làm, liền cùng mạnh siêu bốn phía tìm rau dại. Có thể là công trình có chút lớn, sắp đến trời tối, Trọng Ba cùng Trọng Khuê mới tạo ra một cái thuyền lớn, một cái còn sẽ không động thuyền gỗ đây là một cái hai tầng thuyền, một tầng tầng hai đều có ở người gia phòng, trên lầu hai chống đi một mảnh tập chính là bông tàu, mọi người có thể ở phía trên hoạt động ngắm phong cảnh ăn xong cơm tối. Trọng Ba cùng Trọng Khuê lập tức bắt đầu chế tạo gấp gấp một cái cao tốc tự quay lại phong xa, bọn hắn muốn lợi dụng đại phong xa lực đẩy khu động. Thuyền gỗ tiến lên. Lúc nửa đêm, hai người rốt cục giải quyết Bất quá cũng mệt mỏi quá sức, thế là đi lầu một buồng nhỏ trên tàu ngủ. Chương 89. Chương 89 đầm lầy cái gì không nhiều, chính là con muỗi quá nhiều, A Mộc Từ trong bao vải tìm kiếm ra một chút đặc chế thuốc muỗi, tại một tầng, tầng 2 trên sàn nhà đồ. Con muỗi nghe được về sau, bắt đầu vây quanh thuyền lớn bay múa, chính là không dám phụ cận. Ngày thứ 2, trọng 3, trọng khuê lại bắt đầu tại tầng 2 buồng nhỏ trên tàu kiến tạo phòng bếp, gấu trắng đầu bếp tập thiết kế chỉ đạo. Nhanh gần hoàng hôn thời điểm, trên thuyền lớn chưa hạng công việc, không sai biệt lắm đã thuận lợi hoàn thành. A Mộc đứng tại mũi tàu, phát ra xuất phát mệnh lệ. Theo gấu trắng đầu bếp một tiếng gầm rú, đại một chuyển tại đại phong sa cường lực thôi thúc dưới bắt đầu di động tiến lên nha. Tại một tầng phòng thuyền trưởng bên trong trọng ba cùng trọng khê lại trở thành chính, tay lái phụ vừa mới bắt đầu thao tác, thuyền dong đưa lợi hại, làm cho Vô Ảnh nói một chỗ. Thời gian dần trôi qua, thuyền trở nên bình ổn về sau, Vô Ảnh lúc này mới thướng, bắt đầu hưởng thụ ngồi thuyền khoái hoạt. Mùa xuân sắp kết thúc rồi, đầu hạ sóng nhiệt chạm mà tới. Trong vùng đầm khí bốn phía tràn cái giá quỷ, chui vào lỗ mũi, lại vào phổi, liền không ra, nó để cho người ta bất lực, để cho người ta dễ run, để cho người ta thượng thổ a mục biết cái đồ chơi này lợi hại, vận dụng cho mỗi người đều phát tránh ma quỷ tối thơm, để bọn hắn ở trước ngực đeo tốt. Trong lúc vô tình, trời từ từ tối xuống, trỏng ba, trỏng khuê thế là đem thuyền ngừng lại. Vì an toàn, bọn hắn dự định chỉ ở ban ngày đi thuyền. Gấu trắng đầu bếp đã làm tốt cơm tối, đám người lần lượt đi vào một tầng phòng ăn, bắt đầu ăn cơm. Bữa ăn tối hôm nay không tệ, có canh chua cá, chua cay sợi khoai tây, bánh nướng, cháo loang ăn cơm xong, đám người leo lên bong tàu bắt đầu nói chuyện thiếm. Bởi vì tiên nhiệt, đại gia hỏa một mực nói đến lúc nửa đêm, lúc này mới bối rối cấp trên, đang muốn tán đi, đi ngủ. Đương nhiên Từ đằng xa bay tới một mảnh hình lựa trùng, mà đạp trên hình lựa trùng mà tới là cái cô gái xinh đẹp, là cái người mặc váy trắng đường chiều nữ tử. A1 nhất nhìn không tốt, bận điu xuất ra một thanh hoàng chỉ phù, để đám người đem trên thuyền dưới thuyền đều dãn. Lúc này mới chấp độ Tama Joy đứng tại mạn thuyền đứng ngoài quan sát nhìn. Hình lựa trùng chở nữ tử, càng vượt đi càng gần. A1 cũng bắt đầu khẩn trương lên, ngẫm lại không yên lòng, hắn lại để cho gấu trắng đầu bếp đem mỗi người bên hông đều dùng dây thừng lên, dây thừng bên kia thì toàn ở gấu đầu bếp trên thân đường triều nữ tử hẳn là một cái phụ nữ, dáng người cao nõn, làn da trắng đẹp, mặt như đào hoa, goanh thanh Câu nhân hồn phách, vũ nữ vừa muốn tới gần thủy lớn, lập tức liền bị hoàng chỉ phù phát ra kim quang bán ra. Ngoại trừ A Mục, gấu trắng đầu bếp cùng Sóc Lông, người còn lại đều bị cái này xinh đẹp quỷ hồn dần dần mê hoặc. Vô Ảnh không thể tự điều khiển muốn sông tới cùng vũ nữ học tập kia mỹ diệu vũ đạo. Còn lại 4 nam nhân đều thèm nhỏ dãi tại vũ nữ chọc người sắc đẹp, muốn cùng chi thân cận. Bất quá, vô luận bọn hắn dùng bao nhiêu lực khí hướng thuyền ngoài sông, dường như đều là vô dụng, bởi vì gấu trắng đầu bếp ngay tại dùng sức đem bọn hắn kéo trở về. Thằng đến bọn hắn đều rầy mệt mỏi bô cấp trên mặt đất, đường chiều vũ nữ lúc này mới tại huỳnh lựa trùng chen trúc hạ dần dần lại hướng phương xa lướt tới. Sau khi trời sáng, đang ăn bữa sáng lúc, Sóc Long bắt đầu biểu diễn 5 người hôm qua mất khống chế bộ dáng, xấu hổ 5 người hận không thể nhanh tìm hàng chuột chui vào mới có thể giải thoát. Giữa trưa, tại ao đầm ở giữa, đám người xa xa thấy được một mảnh nhỏ ốc đảo, mà tại trên ốc đảo dường như có một ít người cùng phòng ở nơi đó hẳn là một thôn trang đi. Chờ thuyền tới gần ốc đảo về sau, đám người nhao nhao nhảy lên. Là một cái thôn, bất quá trong làng thôn dân dài tượng đều rất kỳ lạ, bọn hắn mọc ra cá chép đầu, mọc ra người thân thể Nhìn thấy có người xuống đến, cá chép mọi người cầm thiết xoa đem bọn hắn vây lại. Trong bọn họ một vị tuổi tác lớn nhất cá chép người, nhìn thấy A Mộc nhất thân đạo sĩ trang phục về sau, bận điệu để mọi người tránh ra. Hắn đi đến A Mộc trước mặt dùng đại đường lễ tiết cùng A Mộc trào A Mộc đội vàng dùng đạo ra lễ tiết trở về. Xin hỏi mấy vị quý khách đây là muốn đi nơi nào? Lao giả dùng tiếng hắn hỏi đám người vừa mừng vừa sợ, có thể nói tiếng Hán quá tốt rồi, dạng này, bắt đầu giao lưu liền dễ dàng hơn. A Mộc trả lời, đưa nhị vị bằng hữu về phương Bắc nhà mới. Lão nhân nói, nhưng đoạn này đầm lầy cũng không dễ vượt qua. A. Chúng ta gần đây liền gặp một kiện sắp diện tộc không sự, ai, thiên tướng muốn diện đi tộc ta, buồn hổ. A một Lạp lao nhân ngồi trên mặt đất nói, không nội, lão bá có thể nói cùng bọn ta nghe một chút, nhìn có thể hay không có chỗ trợ giúp chỗ. Lao ông nghe vậy, chảy nước mắt ra nói, tiểu sư phó, thực không dám giấu dếm, chúng ta là hoàng hà cá chép hệ một chi, bắt đầu niên đại xa xưa, cũng không nhớ rõ lắm tổ tiên nguyên là trong hoàng hà sinh hoạt về sau theo tiến hóa, chúng ta cái này một chi, chậm rãi hoàn thành thân thể loại người biến hóa, chỉ là đầu này tương đối phức tạp, tiến hóa trưởng, kết quả tạo thành hoàng hà thủy hệ sinh vật không nhận chúng ta vì đồng hệ, mà lên bờ về sau. Nhân loại đối với chúng ta bộ dáng như vậy lại khó mà tiếp nhận, đành chịu phía dưới, tổ tiên liền dẫn tộc nhân tới đây đầm lầy ở lại sinh hoạt. Những cái này đầm lầy chi địa, hoàn cảnh thực sự ác liệt, thêm nữa chúng ta sinh dục sinh sôi chậm, lại nhiều là họ hàng gần kết hôn, cho nên tộc đàn nhân số càng ngày càng ít, đến bây giờ chỉ có như thế một cái thôn quy mô. Đã liền sinh tồn gian nan như vậy, vẫn có dị loại không chịu buông tha chúng ta, muốn chúng ta mỗi 10 ngày liền dâng ra một người đến cung nó sư tử dùng ăn. Ai, chúng ta di tộc đã ở trong tầm tay. Ta có lỗi với liệt tổ liệt a." Lão ông nói xong, lên tiếng quát lớn. Mạnh siêu lão Lão bá đừng khổ sở, chúng ta có chút pháp lực, nhưng trợ giúp các ngươi, ngươi cẩn thận nói một chút đến cùng gặp được chuyện là gì. Lão ông nghe Mạnh Siêu nói như vậy, mới dừng lại cất tiếng đau buồn nói, 20 ngày trước, chúng ta trong bộ lạc tới một người một sư. Người kia là một thân cổ đại chiến tướng trang, cưới một thất hồng ngựa, tay cầm thanh đồng qua, hắn nói hắn cứ gọi dạ kỵ sĩ, mã hạ tổng đi theo một đầu bạch sư. Vô Ảnh nói, đây là đầm lầy a. Lão ông thở dài nói, mặc dù chúng ta nơi này là đầm lầy, khả năng người, ngựa, sư tại cái này đi, chạy, lại như giẫm trên đất bằng, không trở ngại chút nào. Càng đáng sợ chính là bọn hắn tổng bao phủ trong đêm tối. Nói cách khác, vô luận bọn hắn đi đến đâu, đều sẽ có 50 bước phạm vi đêm tối bao phủ mà lại như bóng với hình. Bọn hắn đêm tối rất ít gặp ra, lại yêu tại ban ngày xuất hành. Ngày mai lại là đến muốn người cho ăn sư thời gian, ai, buồn giết tâm ta hổ. Mạnh siêu đạo, các ngươi nhiều người, có thể cùng bọn hắn đánh a. Lão ông nói, đấy qua, đánh không thắng, kia dạ kỵ sĩ, dũng mãnh vô cùng, thanh đồng qua vô cùng sắc bén, bất quá còn tốt, kỵ sĩ cùng bạch sư mặc dù đánh bại chúng ta, cũng không đem người đánh chết, vẹn vẹn đả thương chúng ta mà thôi. Đánh mấy lần, chúng ta không có thắng qua một lần, về sau hắn liền để chúng ta 10 ngày hiến một người ra cùng hắn hồi sư dùng ăn. Nghe lão ông nói xong, A Mộc nói, nói nhiều như vậy, còn chưa thỉnh giáo lão ông đại danh. Lão ông nói, chúng ta không có cái gì đại danh lũ danh, bọn hắn đều gọi ta Lý ngư ông, các ngươi cũng cứ gọi như vậy đi. Nói xong, lão ông liền muốn mời A Mộc bọn người cùng một chỗ hưởng dụng cơm trưa. Vô ảnh tranh thủ thời gian cự tuyệt, những ngư nhân này ăn khẳng định đều là chút cây rong, trong nước nhỏ côn trùng. Chỉ tưởng tượng thôi trong lòng liền run dậy, chớ đừng nói chi là ăn. Vẫn là về trên truyền phòng bếp ăn gấu trắng đầu bếp tập cơm ba bữa. Quan hệ trọng đại. A Mộc liền mời Lý Ngư Ông đi trên thuyền cộng đồng thương nghị đối phó dạng kỵ sĩ biện pháp, bất quá, không dám mời hắn trung tiến cơm trưa, hắn sợ gấu trắng đầu bếp tập một chút cơm sẽ khiến Lý Ngư Ông khó chịu hoặc phản cảm đám người qua loa ăn cơm trưa, liền theo A Mộc thượng bồng tàu, ngồi trên mặt đất, cùng Lý Ngư Ông cùng bàn đối sách. A Mộc ý kiến là đã giả kỵ sĩ xuất hiện liền cần bóng đêm bảo hộ, vậy nói do hắn khẳng định là thuộc về quỷ cùng ngũ linh loại hình, vậy dạng này liền tốt đối phó. Đoạn ra đúng là bọn họ khất tinh. Cùng kỵ sĩ chiến đấu, Tô nguyện đồng mạnh siêu cùng một chỗ đánh trước trận đấu, A Mộc cùng vô ảnh áp trận. Hết thể thương lượng thỏa đáng, a Mộc liền tại Trọng Ba cùng Trọng Khuê trợ giúp hạ vây quanh Lý Ngư ông bộ lạc bắt đầu kiến thiết tường vây. Chương 90. Chương 90. Trọng Ba cùng Trọng Khuê dẫn đầu bộ lạc người, phụ trách kiến thiết tường vây, mà vô Ảnh, Gấu Trắng đầu bếp cùng một chút trong bộ lạc người phụ trách tại trên tường rào bôi soát Hoàng Sơn, A Mộc thì phụ trách tại Hoàng Sơn phía trên vẫy bữa. Công trình mặc dù lớn, nhưng may mắn làm việc nhiều người. Làm đến màn đêm buông xuống thời gian, một tòa kim hoàng sắc tường vây liền thuận lợi làm xong. Để ăn mừng cái này một vĩ đại cứu tộc công trình, trong bộ lạc ngư nhân nhóm cầm thanh đồng bảo kiếm vây lửa nhảy lên viễn cổ chiến múa. A Mộc nhất chúng cùng ngư nhân nhóm náo nhiệt một trận, liền đều quay trở về trên thuyền nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn cùng dạ kỵ sĩ chiến đấu, đến dưỡng tốt tinh thần mới được. Mùa hè, ban ngày đêm dài ngắn. Trời vừa hướng đông, chịu khó gấu trắng đầu bếp liền đã sớm chuẩn bị tốt cơm canh. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, vạn lý không mây, chim nước nhóm lưu dĩu bắt đầu kiếm ăn, vui đùa ầm ĩ ngư nhân nhóm đều trốn ở tường vây đằng sau trở, vạn nhất A Mộc bọn hắn chiến bại, bọn hắn cũng chỉ có thể lao ra cùng dã kỵ sĩ vật lộn, cùng nhất cái một cái bị bạch sư tàn hết, không bằng mọi người cùng nhau liệu, nói không chắc còn có lật bản cầu sinh cơ hội. Biết chờ đợi chính là một trận sinh tử chi chiến. Cho nên chờ đợi liền so chiến đấu càng khiến người ta lo nghĩ. A Mục dù sao cũng là A Mục, trước khi đại chiến, vẫn ăn tính ngồi trên bong thuyền mặc mặc nhập kinh. Vô ảnh nhịn không được, quá khứ đá đá A Mục nói, "A Mục, vừa khai chiến, nói không chừng lập tức liền muốn chết người trận này, nhân huynh còn cố ý nhập kinh." A Mục mở mắt ra nói, "Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, tâm thời khắc muốn thủ bản tâm, thân chí mới có thể quy nhất, có quy nhất, năm đấm đánh đi ra mới có vô hạn uy lực, tâm chí vừa loạn, ngươi mở ra năm ngón tay, dễ nhất trước tổn thương." Vô ảnh rũ ra một cái tay, cầm một cái năm đấm, sau đó lại mở ra năm ngón tay nói, "Ngươi nói dường như có chút đạo lý. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, tại đầm lầy chốt sâu, đột nhiên vang lên sự gầm âm thanh. Sóc Long kinh hoàng bò đạ bạch gấu đầu bếp trên vai run rẩy nói, bọn hắn tới, chúng ta những người này, có thể, có thể làm sao? A Một quá khứ đem Sóc Long chép nói, vô luận nhiều địch nhân cường đại, ngươi đều phải bình tĩnh tỉnh táo quan sát, hắn dùng chính là man lực, vẫn là so man lực cường đại hơn tấm não. Nếu như hắn chỉ dùng ma lực, mà ngươi dùng não, ngươi còn sợ gì chứ? Sóc Long sờ, sờ đầu của mình nói, nhưng đầu của ta nhỏ. A Một gõ gõ nó tiểu não sắp nói, ngươi sai tâm trí nhiều ít, nhưng cùng đầu nhỏ Không có cái gì quan hệ nhà. Sư Hùng Âm thanh càng ngày càng gần. Nơi xa, một mảnh đêm tối bao phủ một cái thân mặc chiến quốc tướng sĩ áo giáp người trẻ tuổi. Người này ước chừng 20 mấy tuổi, tay cầm thanh đồng qua, cưới màu đỏ chiến mã, mang một thất cường tráng mạch sư, chậm rãi đạp trên cây rừng mã tới. Dạ kỵ sĩ. Trốn ở tường vây sau ngư nhân nhóm kinh hoàng hét to lên. "Tới đi, ta đang chờ người đây! Mạnh Siêu từ bong tàu đứng lên, chỉ vào kỵ sĩ bóng đêm thổ quắc. kỵ sĩ lại không nhìn trước mắt trước này kỳ quái thứ lớn, mà là trực tiếp cưỡi ngựa đi hướng ngư nhân bộ lạc. Vất quá Bọn hắn còn không có tới gần Ngư Nhân bộ lạc, trên tường rào trải qua phủ liễn phát ra vạn đạo kim quang, mà vạn đạo kim quang lại tượng vạn trí lợi tiến bắn về phía Dã Kỵ Sĩ thân thể. Lập tức, Dã Kỵ Sĩ, hồng ngựa, Bạch Sư trên thân liền bốc lên tượng khói lửa đồng dạng mã hoa. Dã Kỵ Sĩ tranh thủ thời gian giìm ngựa triệt thoái phía sau. Mạnh Siêu lắc lắc thân hình, lại biến thành cao ba trượng. Hắn một cái lớn tung đã đến Dã Kỵ Sĩ trước ngựa. Dã Kỵ Sĩ dùng thanh đồng quang chỉ mạnh Siêu đạo, "Ngươi là ai?" "Ta là chuyên môn yêu quản nhàn sự bản chân lớn Mạnh Siêu." Dã Kỵ Sĩ thản nhiên nói, "Ta chỉ là đến nơi này tìm đến ngươi đốt ta sư tử." Thưa thợi, liền mau cho ta né tránh. Mạnh Siêu lạnh tiếu đạo, né tránh. Đối loại người như ngươi, ta sẽ không tránh, còn muốn đem ngươi cái gì thối sư tử đánh chết, để nó về sau lại không có thể hại ngươi. Dạ kỵ sĩ đem thanh đồng qua vung lên nói, "À, người không nhỏ, nói cũng không nhỏ, đã tìm không thấy ngư nhân nút ta sư tử, vậy thì ngươi đi." Mạnh Siêu không còn nói nhảm, dơ quả đấm lên đánh tới hướng Dạ kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ bận bịu mang ngựa tránh thoát, đi một vòng về sau, lại quyền ngựa trở về nói, "Tiên Lô mãng, biết ta là thế nào chiến thắng địch nhân sao?" Đó chính là nhanh. Nhanh. Nhanh. nhanh. Nói xong, Dạ kỵ sĩ một vùng dây cương, chiến mã đột nhiên như thiểm điện phóng tới Mạnh Siêu. Mạnh Siêu chưa kịp thấy rõ dạ kỵ sĩ động tác, quần một cái chân đã bị qua phong cắt cho ra. Nhanh, nhanh, nhanh. Chiến mã qua đi, một cái khác đầu ấm quẩn. bao phục nửa người dưới. Tại dạ kỵ sĩ hô lên thứ 9, "Nhanh, chữ về sau." Mạnh Siêu trần trụi nửa người dưới, liền nhìn một cái không suất gì hiện ra ở trước mặt mọi người. Vô ảnh kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian vừa quay đầu. Mạnh Siêu nhìn xuống dưới, trong lòng cả kinh nói, "Lần này thối lớn đi." Tranh thủ thời gian lắc liên tiếp thân hình thu nhỏ nhanh như chớp chạy về buồng nhỏ trên tàu đi tỉ vận, báo phục. Biến hóa này tới quá nhanh, đám người kinh ngạc đến ngây người, miệng đều không có khép lại. Thay xong quần áo, Mạnh Siêu lại tới tinh thần, còn muốn đi theo dạng kỵ sĩ liều mạng. Trọng Ba cùng Trọng Khuê nhanh lên đi kéo lại Mạnh Siêu. Gấu trắng đầu bếp tiếu đạo, ngươi đồ đâu? Ngươi đại thi cái giằm chúng ta đã tham qua qua, lại đến đi. Có phải hay không để chúng ta nhìn nhìn lại ngươi ngực lớn cơ a. Mạnh Siêu khí giậm chân một cái, dùng tay chỉ gấu trắng đầu bếp, ngươi, ngươi. Ai? Nói xong, một bạt thai đập vào trên đùi của mình. A Mộc Cơ Cơ phất chân nói, người ta không giết người, đã cho người lưu lại thiên đại mặt núi a, được rồi, người không phải là đối thủ của hắn, đã không cần tái chiến. Si khả sát bất khả nhục, ta khẩu khí này. Trong ba bo mạnh siêu ngực nói tiếp, A một sư phó nói rất đúng, một hơi này, đến nuốt xuống. Dạ kỵ sĩ công phu, Tô Hiên Kỳ đã tận mắt thấy, hắn biết mình chưa hành động tác liền sẽ so dạ kỵ sĩ nhanh, bất quá, hắn cũng nghi tốt, đợi chút nữa vừa động thủ, trước hết nằm dạng trên mặt đất, nhiều nhất là đem cái mông lộ ra, như vậy, nghỉnh, trông trắng, hẳn là có thể bảo trụ. Dạ kỵ ngựa đi đến Tô Hiên Kỳ trước mặt, vung lên qua. Tô Hiên Kỳ khẽ cong eo liền muốn hướng trên mặt đất nằm sấp. Dã kỵ sĩ giỗi qua ngăn lại hắn nói: "Ngươi muốn làm gì?" Tô Hiên Kỳ lúng túng nói: "Ta, ta đó bụng, hôm nay khả năng ăn đồ không sạch sẽ, chúng ta một hồi liền trở về tìm đầu kia gấu trắng tính sổ." "Ngươi nói ngươi nấu đồ vật đi, một điểm vệ sinh quan niệm đều không có, làm cơm, trên tay lông cũng không rửa sạch sẽ." Dã kỵ sĩ thu hồi thanh đồng qua tiếu đạo: "Đến, nhà ta có nấu sĩ, chỉ cần không sợ đến bệnh trí, ngươi ở bên trong kéo một ngày đều có thể." Đám người nhìn phụ. Nhìn Tô Hiên Kỳ một mặt kinh ngạc, Dã kỵ sĩ xuống ngựa. Sau đó lại tại mông ngựa bên trên đập một bạt hai, ngựa liền được, được được, chạy vào màn đêm chỗ sâu không thấy. Dã kỵ sĩ vỗ tay một cái, sau đó chỉ thấy bốn cái xinh đẹp mặc chiến quốc thời đại trang phục nhang hoàn, dẫn theo đèn lồng đi tới, đứng tại hai người bên cạnh ánh đèn xua tán đi hắc ám, Tô Hiên Kỳ lúc này mới thấy rõ, hai người lúc này đang đứng tại một cái cái đỉnh bên trong, mà cái đỉnh ở giữa có một chương bàn đá, bốn tờ ghế ngồi tròn. Dã kỵ sĩ đưa tay ra hiệu Tô Hiên Kỳ ngồi xuống. Tô Hiên Kỳ nửa tin nửa tuyển chương ghế ngồi tròn ngồi xuống. Hắn không biết kỵ sĩ bóng đêm thổ muốn bắt hắn thế nào. Bất quá Hiện tại quyền chủ động không trong tay hắn, thích thế nào thì thế nào đi. Tô Hiên Kỳ quyết tâm liều mạng, chấm đợi nó biến. Dã kỵ sĩ lại phủi tay, chỉ thấy lại có hai cái nhà hoàn bưng một chút ăn uống cùng rượu tới. Một đĩa thịt bò kho tương, một đĩa cụ lạc, một chậu nho, một chậu bình quả, một bầu rượu cùng hai con trẻ lớn rượu, hai cả bữa. Tô Hiên Kỳ nhìn thấy sững sờ, không dám động đũa. Dã kỵ sĩ nhìn xem Tô Hiên Kỳ sợ dạng, cười ha ha. "Đều là thật, không cần sợ." Nói xong, Dã kỵ sĩ kéo một cái nha hoàn, để hắn ngồi tại Tô Hiên Kỳ trên hội. Tô Hiên Kỳ hai chân không tự chủ được bắt đầu phát run, đều nhanh đem nước tiểu tung ra. Đến, sờ sờ, hàng thật giá thật, không thể giả được. Dã kỵ sĩ cười, cầm lấy Tô Hiên Kỳ để tay tại nhà hoàn trên đùi. Tô Hiên Kỳ nhàu nhéo, nhéo, tựa vừa ra khỏi lồng màn đầu, vừa mềm lại tuyên, thật. Hắn lại nhéo nhéo nha hoàn khuôn mặt, mềm mềm cũng là thật. Quơ lấy đũa, ăn một miếng thịt bò kho tương, thật. Tiếp nhận Dã kỵ sĩ đưa tới rượu, uống một hơi cạn sạch, vừa thơm vừa cay, thật thật. Tô Hiên Kỳ lần này yên tâm, hắn để nha hoàn từ trên đùi hắn dưới, bắt đầu cùng Dã kỵ sĩ khai hoài uống, chương 91. Chương 91 Cái kia vừa ăn vui vẻ, uống thông khoái, bên này đám người cũng đều thấy được. Gấu trắng đầu bếp chảy nước bột nói, "Ta đói bụng sốc lông, trở về chúng ta làm tiểu gà hầm ma cô giải thẻ một chút." Sốc lông ngẩng một cái bộ ngực nhỏ từ nói, "Không, ta muốn ăn tung tử." Gấu trắng đầu bếp dùng nó nút chọc chọc cái hốt của nó nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, cả ngày chỉ có biết ăn tung tử. Sốc lông không phục đem cái đầu nhỏ nhoáng một cái nói, "Ta liền muốn ăn tung tử. Không cho ta ăn, ta liền không đem lông gà nổ xẻ xẻ, ta để các đều ăn lông gà." Lý Ngư Ông xem không hiểu từ tường vây đằng sau đi tới nói, "Tiểu sư phó, ngươi nhìn nơi là a một tiếu đạo, lão bá, sẽ không có chuyện gì lại nói hiện tại có vép bùa tường vây bảo hộ, các ngươi không cần sợ, làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Lý Ngư ông lần này yên tâm, nói thiên ân vạn tạ trở về bộ lạc. Trong đình, đương uống rượu không sai biệt lắm thời điểm, Tô Hiên Kỳ lúc này mới lời nói, "Dạ kỵ sĩ, ta nhìn ngươi cũng không phải cái người xấu, nhưng vì cái gì lại biên muốn để ngươi bạch sư ăn hết cá chép bộ lạc người đâu?" Dạ kỵ sĩ bưng chén rượu nói, coi như trước tình huống tới nói, cá chép bộ lạc tiến hóa quá chậm, cùng bản không đổi kịp thời đại lưu, bọn hắn diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Ta cũng không phải nhất định phải ăn hết bọn hắn." Chỉ là ta sư tử nói bọn hắn vị thật ngon, cho nên ta cũng không có phản đối. Tô Hiên Kỷ nghe xong, rơi vào trầm tư, đúng vậy à, bánh xe lịch sử quá nặng nghề, nơi nó đi qua, tại trọng áp phía dưới, lại có bao nhiêu thiếu đông tây có thể có đầy đủ lực lượng gánh vác được a? Dạ kỵ sĩ bưng ly rượu lên nói, xin hỏi các người đoàn người này, muốn đi phương nào a? Tô Hiên Kỳ cũng vội vàng bưng ly rượu lên nói, đưa hai cái hảo bằng hữu về phương bắt nhà mới. Dạ kỵ sĩ quỷ dị một tiếu đạo, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là đưa hai cái trọng người, hồi trọng tôn đi. Tô Hiên Kỳ không biết nên trả lời như thế nào đưa cho hắn uống rượu bằng hữu, cho nên Cho nên hắn đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là cúi đầu, giả say. Đoạn đường này hẳn là rất thú vị, ta muốn theo các ngươi đi vòng vòng. Tô Hiên Kỷ mãnh địa đứng lên nói, "Ngươi, ngươi?" Dã kỵ sĩ đem hắn theo tọa hạ nói, "Huynh đệ đừng hiểu lầm, ta chỉ là tại cái này đầm lấy lớn ngán, muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi yên tâm, ta cùng, hát xâm Lâm thám hiểm đoàn không hề có một chút quan hệ, cái này ngươi yên tâm. "A, uống rượu lâu như vậy, đều quên tỉnh giáo huynh đệ danh." Tiểu đệ người hồ gọi họa hồn sư, tên thật Tô Hiên Kỳ. "Ta gọi dạ, sĩ, không có cái gì cậu tên thật, giả danh." Hôm nay hai người chúng ta uống cao hứng, tiểu hiến. Lại cho nhà ngươi dạ công tử bên trên một húp lớn xuân tiểu đến. Hai chúng ta hôm nay muốn không say không nghỉ. Bên này, gấu trắng đầu bếp làm xong cơm trưa, gọi a một bọn hầm đến ăn. Trên bàn cơm, nhìn mạnh siêu không cao hứng, cũng lại không ai dám mở hắn trò đùa. Liên bắt đầu suy đoán dạ kỵ sĩ cùng Tô Hiên Kỳ hai người sẽ nói thứ gì nói. Mãi cho đến đang lúc hàn hồn, dạ kỵ sĩ mới ném Tô Hiên Kỳ, mang theo bạch sư đi. Vô ảnh dùng cái tỉnh rượu phương pháp nhanh nhất, nhất, trực tiếp tại Tô Hiên Kỳ trên mặt rót hai bát nước lạnh. Ngươi khoan hay nói, chiêu này rất có tác dụng, nước lạnh vừa lên mặt, Tô Hiên Kỳ lập tức kích lăng lăng dùng mình một cái, đưa tay ra nói, "Đến. Dạ huynh chúng ta cạn thêm chớ nữa." Vô Ảnh đẩy hắn một cái nói, "Làm ngươi cái đầu a." "Dạ Kỵ sĩ si đi, mau tỉnh lại, đừng có lại nằm mơ." "Tốt, không nằm mơ." Nói, Tô Hiên Kỳ lại kéo qua Vô Ảnh chân gối nằm ngáy o o ngày thứ hai. A Mục nói với Lý Ngư ông "Dạ Kỵ sĩ si có khả năng muốn tùy bọn hắn đi phương Bắc sự tỉnh, cùng để Lý Ngư ông cùng trong bộ lạc người an tâm sinh sống, Dạ Kỵ sĩ si sẽ không lại đến quấy nhiễu bọn hắn." Sự tình có tốt như vậy chuyển biến, Lý Ngư ông đối A1 bọn hắn nói là không hết lời cảm tạ, A1 cũng là khách khí, lễ phép làm đáp tạ. Trở lại trên thuyền, trọng ba cùng trọng khê khởi động đại phong xa, đám người lại bắt đầu hướng bắt tiếp tục bước đi. Vừa ban ngày, trời trong gió nhẹ, mọi người đứng tại bong tàu bên trên, bên cạnh hóng gió biên ngắm cảnh, tâm tình giống như đang trên bầu trời bay lượn chim nhỏ đồng dạng vui sướng, vui sướng. Lại là trời sắp hoàng hôn thời điểm, đám người liền tại cây rong mọc thành bụi hoang vu trong vùng đầm lấy, xa xa nhìn thấy một chỗ có cây trúc dựng một chảng tầng hai lầu nhỏ con chưa tới trước mặt, liền nghe được từ trong chúc lâu chuyển ra tiếng cười, tiếng la, tiếng mắng. Nhìn thấy có thuyền tới, lầu trên lầu dưới người đều nô đầu ra nhìn. Có đầu người, có đầu chó, có cá xấu đầu. Vô Ảnh có chút sợ hãi, nói với A Mục, đừng ngừng chúng ta đi thôi. A Mục gật gật đầu, để Sóc lông Thông Chi trọng ba, Trọng Khuê đừng ngừng thuyền, vòng qua chúc lâu, tiếp tục hướng phía trước mở. Trọng ba cùng Trọng Khuê ứng, điều khiển thuyền lớn bắt đầu lách qua chúc lâu. Ngay tại cùng chúc lâu sượt qua người thời điểm, A Mục thấy rõ lâu phía trên treo chưa đầm đầy yêu lâu khách điểm. Nhìn thấy thuyền lớn muốn đi, một cái cái hốt mọc ra mặt người đại ngạc cá. Phát thông nhảy vào trong nước, cấp tốc hướng A1 bọn hắn bơi lại. Khách quan, chớ đi, ở chỗ đi, năm mỗi người chỉ lấy một số tiền, nước miễn phí. Cá sấu bơi tới thuyền bên trái, la lớn. Vô ảnh dọa sợ, tranh thủ thời gian trốn đến gấu trắng đầu bếp sau lưng lại ngạc cá nhìn xem không có A1 bọn hắn có ngừng truyền ý tứ, vừa tung người liền nhảy tới bong tàu bên trên, mở ra hai hàng răng, cưa răng nói, "Khách quan, xin các ngươi trở về ở trọ được không? Có ưu đãi, ở đủ 5 lần có thể miễn phí ở một lần, còn có miễn phí bữa sáng cứu lưỡng, thế nào?" Suy nghĩ một chút, vẫn là trở về ở đi. Gấu trắng đầu bếp quá khứ nói, "Đừng nói nhảm." nhanh xuống dưới, chúng ta còn muốn đi đường. Cá sấu nghe xong phát hỏa nói, lão tử lời hưu ích cho các ngươi nói, đừng không biết tốt xấu, hôm nay các ngươi không ở cũng phải ở, ở cũng phải ở, tranh thủ thời gian cho lão tử lái trở về. Sóc lông vụng trộm từ phòng bếp cầm một cây đũa, cấp tốc nhảy đến cá sấu người sau lưng mặt mũi trước nói, ta cắm mắt của ngươi. Nói cắm nó còn liền đâm, một dùng sức liền đem đua đâm vào mặt người mắt trái bên trên. Cá sấu bị đau, quát to một tiếng liền lật hạ thuyền lớn. Vô ảnh đến phát rồ dồ rồi, năm qua lông lại là bất mãn, lại là kéo lốt hai, sóc lông có khí. Ta trước kia là xem thường ngươi. Ngươi hôm nay thật dũng cảm. Ban đêm Phong Tuy nói có chút mát mẻ, không ai có thể đi nghỉ ngơi, thế là điểm đèn lồng ngồi trên bong thuyền nói chuyện tiếu. Thuyền lại đi ước chừng một khắc đồng hồ quan cảnh, vô Ảnh vừa kinh khủng hô lên, đầm lầy yêu lâu khách điểm. Đám người giật mình, vội vàng đứng lên quan sát. Vũ Ảnh nói không sai, ngay tại phía trước, một tòa cùng vừa rồi giống nhau như lúc tầng hai trúc lâu lại xuất hiện. Ngay tại thuyền lớn nhanh chóng vòng qua trúc lâu lúc, cảnh tượng giống nhau, đầu người, đầu chó, cá sấu đầu, còn có đầm lầy yêu lâu khách điểm chưa bày, lại tại trước mắt mọi người ra. Lại là một đầu sâu đầu mọc ra mặt người đại ngạc cá, nhảy vào trong nước đuổi theo thuyền lớn hô, khách quan ở chỗ đi. Đêm nay nửa giá. Trong tiệm giải trí công trình đầy đủ, bảo đảm ngài ở dễ chịu, chơi vui vẻ. Suy nghĩ một chút đi. Thuyền lớn không có ngừng bay đại ngạc cá lố léo thân liền nhảy lên bo tàu, Không giữ đối trên thuyền chúng nhân nói, ở chỗ, Ở chỗ Nhanh ngừng thuyền. Sóc lông lại vụng trộm tiến vào phong bếp, lần này hành động càng nhanh, Tang Hạ Lượng Hạ liền nhảy đến cá xấu cái hốt mặt người trước mặt. Thấy là Sóc lông, mặt người bận bịu Còn qua hai con giày chân trước nói, ngươi lại nghi cắm mắt của ta, ta nhưng không có huynh của ta như vậy, để ngươi cắm mắt. Lông ha ha lớn tiếng đạo, ta không có đúa. Không tin người nhìn. Mặt người quả thật chậm rãi lấy ra mongướt, vụ trộm đi xem, à, tiểu gia hỏa này không có gật người, trong tay hắn không có đũa. Nói thì chậm, kia là cái nhanh, sóc lông mãnh địa đem xong trào sông nó trên mặt vùng lên nói, không có đúa. Nhưng ta có quả ớt mặt. Theo quả ớt mặt bay vào trong hai mắt, đại ngạc cá, ục, một tiếng, liền lật hạ thuyền. Vô ảnh vừa cao hứng không thể tự chế, bắt lấy sóc lông lại là thân lại là bóp, dừng lại chà đạp, chỉnh sóc lông khổ không thể tả đương lần thứ ba nhìn thấy xa xa chút lâu lúc, mọi người nhất thời sôi trào, bắt đầu thảo luận cái này, lâu là cùng một chảng chút lâu. Vẫn là thứ nhất chúc lâu mở đại lý. Tô Hiên Kỳ nói, nếu muốn biết cái này không khó, các ngươi ở đây ngừng thuyền đường lúc đích, ta cái này tiến đến tìm hiểu tình huống. A Mộc gánh thầm nghĩ, một mình người được không? Tô Hiên Kỳ lòng tin tràn đầy nói, đi. Tại giang hồ thượng hôn cái này nhiều năm, mấy cái tiểu yêu quái chưa chắc có thể đem ta thế nào. Các ngươi yên tâm đi. Nói xong, Tô Hiên Kỳ giải giác mấy bút, liền vẽ ra một chiếc thuyền giấy đến, sau đó lại tiện tay ném tới trong nước. Liền nghe, đụng, một tiếng, nhỏ truyền giấy gặp nước lập tức biến thành cực lớn giấy. Chương 92. Chương 92. A Mộc nói, ngươi chờ một chút. Ta còn là không yên lòng ngươi đi một mình, để thằn lằn cùng ngươi, vạn nhất gặp được chuyện gì hai ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, a một từ trong bao vải móc ra nhỏ thằn lằn, phóng tới bong tàu bên trên để hắn biến đến có một cái con ngẻ con lớn như vậy. Tô Hiên kỳ cười, có như thế một con bảo tiêu càng tốt hơn thế là sửa sang lại quần áo một chút, cùng thằn lằn cùng một chỗ, thả người nhảy đến thuyền giấy bên trên. Lại tiện tay ghé rễ cỏ lau tập cao, chậm rãi hoảnh hướng chút lâu. Nhìn thấy có truyền giấy bay tới, một cái cái mọc ra mặt người cá xấu hỏa kế bận đến lầu một cùng nên đoán. Truyền đến lầu một, Tô Hiên Kỳ liền đồng thản lẳng nhẹ lên, mà giấy vé thuyền cũng theo đó chìm vào trong nước. Lầu một rất lớn rất náo nhiệt, có chơi cờ bạc, có uống rượu, có nhìn phiêu vũ, có nhìn kịch đèn chiếu. Có người, có đầu chó thân người người, có cá sấu đầu cái hót mọc ra mặt người cá sấu, còn có ba con tượng sơn dê đại con muỗi. Nhìn thấy có mối khách đến, một con muỗi bự đi qua, dùng hai con chân trước trên người Tô Hiên Kỳ tìm đòi, dường như là đang tìm cái gì thứ đáng giá. Than lần cũng không luông chiều nó, đưa đầu qua cứ, cắn một miếng, cắn đứt muỗi một con chân trước. Muỗi bự đau hóng nóng to. Còn lại hai con không lạc ý xuống lại, lộ ra trường mâu lớn nhỏ hút máu chân miệng đối thần lần cùng Tô Hiên Kỳ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mắt thấy một trường ác đấu liền muốn bắt đầu. Nghe được hỗn loạn âm thanh, một cái thân mặc đường trang đích trung niên nữ tử tranh thủ thời gian chạy tới. Tìm hiểu tình huống về sau, nữ tử không có xinh khí, mà là mời Tô Hiên Kỳ tại một cái bàn trước ngồi xuống. Quay đầu trở lại đối một cái cá xấu hỏa kế nói, con muội A Lục thụ thương nhanh, miễn phí cho nó một chén máu hút. Song việc về sau, trung niên nữ tử lại hô kế đi mua sắm rượu, mới quay tới đầu đối Tô Hiên Kỳ nói, ta gọi ngải lệ toa, là nơi này chủ cửa hàng. Ngươi tuyển tiệm chúng ta, đây chính là chọn đúng chúng ta, đây là thiên nhiên lao điếm, ở đặc biệt dễ chịu, chơi cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Xin hỏi, khách ra đây là đi chỗ nào a? Tô Hiên Kỳ hứng hờ mà nói, ta là người tự do, cái nào đều có thể đi, cái nào đều muốn đi, tùy tâm sử dụng, không có mục đích. Vậy ngươi từ từ ăn, đã ăn xong đi lên tuyển khách phòng, ta còn có việc bận bịu đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Hỏi cái không thú vị, lão bản nương hậm hực rời đi. Tô Hiền Kỳ đưa mắt nhìn kỹ trong tiệm, chỉ thấy mấy cái thân mang đường trang đích người, tại lầu một trên sân khấu đảng tấu nhạc khí, một vị xinh đẹp vũ nữ theo khúc cầm thanh, nhẹ nhàng nhảy múa. Một khắc đồng hồ về sau, thịt rượu dăm đủ, có rau trộn thịt bò, củ lạc, trứng trắng, một một ly rượu, một bình sơn tửu, còn có một đại bàn đấm ngáo xương đầu bò. Xương đầu bò. Đây chính là mỹ vị, than lần đem đĩa đặt ở sàn nhà bắt đầu hất ra quay hàm ăn uống thả cửa. Tô Hiên Kỳ cầm bầu rượu lên rót một chén, đang muốn mở miệng uống, lại phát hiện Vũ nữ chẳng biết lúc nào vậy mà đi tới phía sau hắn, kéo đi cổ của hắn gì thai nói, có rượu thì uống, la gan thật là lớn. Tô Hiên Kỳ tiểu đạo, xin hỏi cô nương phương danh. Vũ nữ lúng liệu nói, tiểu nữ Châu Châu. Thô Hiên Kỳ hỏa kể nói, hòa kế, lấy thêm một ly rượu đến. Ta muốn cùng Giang cô nương khai hoài uống." Ít khi, Hỏa Kế mang tới chén rượu. Tô Hiên Kỷ rót rượu đầy ly, đưa đến Giang Châu Châu bên môi đỏ mọng nói, "Cô nương trước hết mời." Giang Châu Châu sững sờ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Tô Hiên Kỷ cũng bưng lên chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Giang Châu Châu uống rượu về sau, mặt liền biến đỏ, tựa một đóa kiều diễm bức gát đào hoa. Cái này hoa đào nở chính diễm, để Tô Hiên Kỷ tâm nhìn một chút, có chút say. Nàng dùng tay nâng lên mà nói, "Công tử chẳng những anh tuấn, mà lại thông minh, chẳng những thông minh, mà lại gan lớn, gan lớn đến dám một mình đến đầm lầy yêu lâu khách điếm. Ta thích ngươi cả lớn, có bộ này gan, chúng ta hôm nay mới có duyên gặp nhau." Tô Hiên Kỳ chỉ là lặng lặng nghe, hắn thích nữ nhân, thích nữ nhân xinh đẹp, thích làm hắn vui lòng nữ nhân. Mà nhìn thấy tâm di nam nhân, nữ nhân dường như rất dễ dàng mất khống chế. Giang Châu Châu đem mặt tiếp Tô Hiên Kỳ thêm gần, "Ta chưa từng uống nam nhân khác rượu, hôm nay ta uống rượu của ngươi, ta chính là người của ngươi. Mà lại, cả một đời đều là ngươi người, ta nhìn người rất chuẩn." Tô Hiên Kỳ vậy mà rơi lệ sông sáo giang hồ như thế năm, hắn không biết mình vì sao, vì cái này chỉ nói mấy câu, mà lại chỉ nhận biết không lâu nữ nhân chảy nước mắt. Hắn loại người này vốn là qua đã quen giả lãnh khốc liếm máu trên nơi đau giết người đều không to mày người hôm nay là thế nào hắn không biết chỉ cảm thấy nữ nhân cho hắn để hắn cảm giác trong lòng rất tấm đồ vật hắnúi đầu xuống hôn nữ nhân mà lại là lần thứ nhất dụng tâm điên của hôn một nữ nhân ta ngươi, đừng lãng phí thời gian cùng tinh lực nàng chỉ là một cái người nhà đường ngũ nữ cái gì cũng không biết làm không có pháp lực không có ma lực ở chỗ này ngay cả làm sao lấy lòng khách nhân đều sẽ không Nếu không phải trên người nàng điểm ấy dương khí nuôi lao bản ương chỉ sợ lao bản lương đã sớm đem máu của nàng bán cho há quỷ thì bán cho yếu quái một nữ nhân Một thanh âm quen thuộc nữ nhân, lúc này, đang ngồi ở Tô Hiên Kỷ bên cạnh nói ra một đại thông không thích hợp nghi. Liễu Nguyệt Nguyệt. Tô Hiên Kỷ mãnh địa đẩy ra Giang Châu Châu, hoảng sợ hô. Giang Châu Châu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Hiên Kỷ. Liễu Nguyệt Nguyệt dường như nhìn ra chút gì, "Tiểu đạo, tiểu vũ nữ, đừng ngại cảm, ta cùng hắn là giang hồ tử nhân, không phải giang hồ tình nữ. Không đáng ăn nhấm." Tô Hiên Kỷ chỉ vào Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ngươi, ngươi?" Nguyệt Nguyệt đứng lên, nói, ngươi muốn hỏi ta, vì sao ở chỗ này? Cái này rất dễ dàng giải thích, bởi vì ta chính là vùng này người." mà lại cũng là khách sạn này lão bạn một trong Giang Châu Châu, ngươi nói có đúng hay không? Tô Hiên Kỳ nhìn về phía Giang Châu Châu, chỉ thấy nàng cắn môi gật gật đầu. Liễu Nguyệt Nguyệt đem tiểu hương lô để lên bàn, mình rót chén rượu nói, nhìn hai người các ngươi tiểu tình nhân rất hợp ý, ta đây cũng hữu tâm thanh toán, điều kiện nhà cũng không cần ta nói đi, Tô công tử. Đương nhiên, Tô Hiên Kỳ cảm giác trên thân rất lạnh, rất băng. Không cần lo lắng, ta chỉ là làm chút ít pháp thuật, để cái này một trong vòng trăm dặm hạ trận rét lạnh tuyết mà thôi. Tuyết ơi, Nhìn thấy trúc lâu ngoài một mảnh trắng xóa, có người hô lên Liêu Nguyệt Nguyệt đem rượu trong chén ngửa cổ chuốt xuống nói, bên ngoài đã kết bằng, đoán chừng các bằng hữu của ngươi nghĩ đến tứ người, cũng hẳn là là hưu Tâm Vô Lạc. Theo Đông Đông Sơn hưởng tiếng bước chân, từ trên lầu lại đi xuống một người. Người này vĩ manh cao lớn, miệng đầy râu mép góc dạng, ước chừng chừng 40 tuổi, mặc ra thú, phần eo cải lấy hai thanh đao. Hắn sải bước đi đến Liêu Nguyệt Nguyệt bên cạnh nói, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, để hắn nhanh nói ra trọng thôn hai người kia ở đâu. Nếu là không nói, ta, cái ngoại đao, một đao làm thịt Người ngay tại lúc nói chuyện, nhanh chóng sở một cái đao. Tô Hiên Kỷ cảm thấy tay lưng đau đau thời điểm, nhìn thấy lại là người kia thanh đau cắm vào vào đau lại động tác. Hắn nâng lên tay trái, tại tay trái trên mu bàn tay, nghiêng có một đạo vết đau, huyết dịch đang từ vỡ ra khe hở bên trong hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Vũ nữ do sợ, gào khóc nào tới, dùng hai tay dùng sức cầm Tô Hiên Kỳ tay trái, vì hắn cầm máu. Tái ngoại song đao. Tô Hiên Kỷ dùng toàn tâm đau nhức, nhớ kỹ cái tên này. Đừng làm trở ngại ta tập bán mùa, cút sang một bên. Tái ngoại nói, Thâu Bạo nắm lên giang châu, châu ném về lâu ngoài mặt băng. Tô Hiên Kỷ nhìn qua trùng điệp rơi xuống đất châu châu, trong lòng một mảnh lương. Hắn biết cả đời này có thể muốn tại cái này giao phó. Bởi vì tại tái ngoại xong đao nhanh như vậy, đau nhanh hạ hắn chỉ sợ ngay cả đi sở bút vẽ cơ hội cũng không thể có. Ngấm lại tử năng tới nhanh như vậy, dễ dàng như vậy, tâm hắn hạ ngược lại thản nhiên. Thế là, hắn quay người ngồi vào trước bàn, vì chính mình đổ có thể là đời này cuối cùng có thể uống đến một chén rượu. Than lăn khả năng còn không muốn chết, ghé vào một bên, đông nó ngó ngo tây nhìn sang, dường như những sự tình này căn bản đều cùng nó không có quan hệ. Thật sự là kiểu giới đại sư nuôi lớn đồ vật, cùng nó nguyên chủ nhân nhất dạng không tâm không phế. Quan truyện thời điểm, một chút cũng đáng nhìn công lên. Chương 93. Chương 93. Nếu biết mình muốn chết mà lại không có sống khả năng, Tô Hiên Kỳ ngược lại trong lòng thản nhiên. Hắn lại rót một chén rượu, cẩm Khải nói, "Ta lấy ta huyết tế ta tâm, vì thân là bạn hai ca đảm, giang hồ chinh chiến, kỳ hồn dương, chỉ là nhân sinh say một cuộc." Tái ngoại xong đao rút ra xong đao đạo, nói nhảm quá nhiều, nhanh làm lựa chọn, đừng lãng phí thời gian của lão tử. Tô Hiên Kỳ nhìn xem cửa tiệm, đột nhiên lại không muốn chết, bởi vì, hắn thấy được xuất hiện tại cửa ra vào một ngựa một người một sư, dã kỵ sĩ. Không tệ, người tới chính là tay cầm thanh đồng qua dã kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ đem qua nhất vùng nói, muốn giết ta bằng hữu, ngươi giống như còn không có bản sự này. Lời nói này chọc giận tái ngoại song đao, chỉ thấy thân hình hắn bạo động, hai thanh trong đao một cây đao, hắn quang lóe lên. Tô Hiên Kỳ có thể nhìn thấy vẹn vẹn đao đã vào vỏ động tác, về phần tái ngoại song đao làm cái gì? Làm cái gì đây? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được, dạ kỵ sĩ chiến mã bị gọt đi mấy sợi tông ngựa ngay tại không trùng phiếu tán. Dạ kỵ sĩ bị chọc giận. Hắn giơ lên thanh đồng qua nói, chết là chính tìm, để mạng lại. Sắc cương dùng ngựa, bay thẳng trong tiệm. Hai người có thể là trên thế giới dùng binh khí nhanh nhất vương giả một trong bởi vì Tô Hiên Kỳ liền sừng sốt một lát, trong một giây lát mà thôi, lầu hai đã không thấy. Trượng trúc lâu vật liệu bay lở trời, trong tiệm người, thú, yêu, quỷ phi tử đã tổn thương, tiêu biến một mảnh. Biết công phu người nheo nhau lấy mình bình sinh tốc độ nhanh nhất rút lui chút lâu, chỉ có thể yêu những cái kia hạng người bình thường, thương thì thương, tàn thì tàn, chết chết đương lầu một cũng biến mất về sau, dạ kỵ sĩ vẫn là tối lui đến lúc đến cổng, mà tái ngoại song đao lại lung la lung lay đứng ở, hôn dạ kỵ sĩ 99 bước địa phương xa. Tái ngoại khó khăn cắm về song đao, nhào, phun ra một máu tươi, ngón tay dạ kỵ sĩ, nói ra cả đời này Cuối cùng có thể nói ra một câu, ngươi thanh đồng qua, thật từng cái nhanh. Tái ngoại song đao, cứ như vậy chết rồi, hắn chết tại người khác, nhanh, tự quyết trong đến chết, hắn mới biết được, không phải là bởi vì đao của mình không nhanh, chỉ là hắn biết, người khác qua bị đao của hắn càng nhanh chuyện này, hắn biết đến hơi trễ mà thôi. Liễu Nguyệt Nguyệt so tái ngoại song đao thông mình, nàng không để đao, nàng sử dụng so đao càng nhanh đầu góc, cho nên tại tái ngoại song đao ngã xuống trước đó nàng liền chạy. Liễu Nguyệt Nguyệt không những đi, đi tìm được Giang Châu, Châu trong nước đem nàng vớt lên, hắn đem nàng kéo Hắn phải dùng nhiệt độ của người hắn đến ấm Giang Châu Châu băng lãnh thân thể. Nàng đã để hắn tâm ấm áp, hiện tại hắn phải dùng hắn tâm cùng thân thể vừa đi vừa về báo. Trời đã nhanh sáng rồi. Dã kỵ sĩ không có chờ xem nghe Tô Hiên Kỳ tới nói cảm tạ, hắn mang theo đêm tối lại đi Tô Hiên Kỳ không biết một nơi nào đó. Thuyền lớn lái qua, đám người vội vàng đem Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu nối liền đi. A một vì Giang Châu Châu bắt, mạch trì mảnh, còn có cứu. Thế là tìm chút thảo dược, nấu nước, để Tô Hiên Kỳ cho phục đến xuống trưa, Giang Châu Châu cuối cùng là thành lại, một người đều đi theo Tô Hiên Kỳ nhảy cống hoan hô. Giang Châu Châu nhìn thấy A Mục vô ảnh bọn hắn, nàng khóc, một chút đạt được nhiều như vậy yêu, lòng của nàng nóng cơ hồ khó có thể chịu đựng. Mà đối Tô Hiên Kỳ tới nói, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, mình viên này cao ngạo tâm, lại bị một cái bình thường nữ nhân cứ như vậy ấm áp chinh phục. Mùa hè đến mùa hè mưa cũng tới. Có phong có mưa, cũng có chút lạnh, Trọng Ba, Trọng Khuê đem thuyền thả chậm tốc độ mở, tận lực để đám người cảm giác thoải mái dễ chịu. Tô Hiên Kỳ vẽ ra một cái to lớn giấy dầu che mưa lều, đặt ở bong tàu bên trên, dạng này, tất cả mọi người có thể đứng đấy hoặc ngồi xem thưởng thức trong mưa đầm lầy đẹp. Giang Châu Châu dạy vô Ảnh nhảy đôn hò múa, dạy vô Ảnh đọc một chút thi từ, thượng võ Vũ Ảnh dần dần cảm giác tập một cái văn nghệ phạm nữ nhân, cũng rất tốt, đẹp vô cùng, rất duy nhã. Soi Long càng ưa thích Giang Châu Châu, bởi vì Giang Châu Châu so vô Ảnh ôn nu, vô Ảnh cho nó là thô bạo yêu, Giang Châu Châu cho nó là một cái ôn nhu nữ nhân yêu. So tiểu Vũ càng lớn là báo tố, so báo tố càng lớn là thác nước, ngay tại thuyền phía trước, chừng 10 bên trong địa phương, đám người liền thấy rất rất lớn thác nước, từ trên trời giáng xuống nước. thác nước. Thác thanh rất lớn, tựa vạn mã Đẳng, tựa khiếu long ngâm. Thuyền lớn thử mấy lần cũng không thể xuyên qua. A Mộc cũng tạm thời không có cách nào, đành phải đem thuyền tại thác nước trước ngừng đến hoàng hôn thời điểm. Thác nước bên trong đột nhiên lóe lên ánh bạc, cả người sinh hai cánh tiểu tiểu đường dạ nữ tử, xông phá thác nước, trực tiếp rơi xuống tại A Mộc trên thuyền lớn. "Tiểu sư phó cứu ta." "Tiểu sư phó cứu ta." Nữ tử ôm A Mộc chân đau khổ cầu khẩn nói. A Mộc bận bịu đỡ dậy nàng nói, "Tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy? Đừng nóng nổi, có chuyện gì từ từ nói." Nữ tử nhìn chằm chằm A Mộc con mắt nói, "Tiểu sư phó, ngươi là đạo sĩ, hẳn là có chút pháp lực à. a." A Mộc nói, "Là có chút, có thì thế nào?" Nữ tử khủng hoảng chỉ vào từ thác nước bên trong chính nãy vọt mà đến hai cái mang theo quỷ quái mặt đều, người mặc hắc bảo có người nói, "Nhanh, nhanh." Người trước thu hai người này, ta nói lại cùng người nghe. Nữ tử vừa dứt lời, hai cái người mặt quỷ đã đến a một trước mặt. A1 còn chưa há miệng nói chuyện, hai cái người mặt quỷ liền đối với a một phun ra ngọn lửa màu xanh lam, a một phản ứng cực nhanh, kéo nữ tử cấp tốc sau rủ có bà trượng có hơn. Vô ảnh bạo tính tình đi lên, đối hai người ngay cả thả mấy viên hoa mai tiêu, nhưng dường như đối với hai người vô dụng. Theo, "Bình, bình, bình." vài tiếng vang về sau, hoa mai tiêu bị hai người hất lên ống tay áo, toàn bộ quét xuống tại vòng tàu bên trên. A Mộc biết gặp được chuyện, mà lại có thể là không nhỏ sự tình, bất quá hắn chưa hề là đại sự không sợ, việc nhỏ dễ thương lượng, đã hôm nay đối phương ác như vậy, đến mềm xem ra đã không có tất yếu. Hắn từ trong ngực rút ra đũa Tà Ma roi, trong miệng nói lẩm bẩm, đi hướng hai cái mặt quỷ người. Tức, hai cái mặt quỷ đồng thời phát cơn rú, mảnh địa lộ ra lợi chảo nhào về phía A Mộc đám người gần như đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi. A Mộc lại bình tĩnh dùng đũa Tà Ma roi hướng hai người vung đi. Ngay tại hai người chịu quất về sau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại thân thể phát ra một trận điện quang hỏa hoa về sau, Bong đầu bên trên liền chỉ để lại hai cái mặt quỷ đều cùng hai bộ áo bào đen phục. Tô Hiên Kỳ quá khứ run lên quần áo, lại từ đó tìm ra hai cái lệnh bài. A Mộc Đảo nhìn một chút, chỉ thấy hai cái đều là chính diện viết, hồn, mà sau viết, áp. Hồn áp vẫn là áp hồn, tất cả mọi người xem không hiểu. Mộc Gia hai cánh nữ tử lấy tới nhìn nói, đây là hồn áp, hai người kia là linh hồn tự do thành thành chủ hồn vương thủ hạ tay chân, chuyên môn giúp hồn vương bắt những cái kia ý đồ chạy ra linh hồn tự do thành linh hồn. Đám người nghe phủ, chưa nghe nói qua có như thế cái địa phương Á vô ảnh đi lên bắt lấy tay của nàng nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu." Mọc ra hai cánh nữ tử nói, "Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được có quan hệ cái này linh hồn tự do thành nghe đồn. Nó luôn luôn không định kỳ xuất hiện tại toàn thế giới một nơi nào đó. Ta cũng là thông qua các loại quan hệ cùng con đường, thật vất vả tìm tới linh hồn tự do thành." Chương 94. Chương 94. Vũ Ảnh chen miệng nói, "Vậy sao ngươi đi vào?" Nữ tử nói, "Ta cũng là dùng tiền sai người tại chợ đen mua đến một trường giấy thông hành, lúc này mới vụng trộm ẩn vào đi điều tra. À, quên tự giới thiệu, ta là tinh linh, gọi Linh Tinh Nhi, chuyên tập công lực loại hạng mục công việc tinh linh." Chúng ta có tổ chức ta tại trong tổ chức chuyên trách phụ trách tìm hiểu các loại người xấu chuyện xấu tìm hiểu rõ ràng về sau ta lại đem tình huống hồi báo cho tổ chức tổ chức xác minh sau lại tuyên bố đến trên xã hội để từng cái cơ cấu khai thác cần thiết hành động còn xã hội lấy công bằng mạnh siêu gật đầu nói cái này rất tốt mới vừa rồi là không phải người bị bọn hắn phát hiện cho nên mới có người đổi bắt người linh tính Nhi gật đầu nói người nói rất đúng ta là buổi sáng hôm nay vụng trộm tiến hành tiến bảo thành ta mới phát hiện trong thành khắp nơi là 13 tuổi đến 18 tuổi linh hồn bọn hắn trong thành lang Thắng mê mang tận tìnhúng dục Vũ pháp vô thiên gia đoạn Sinh mà phúc chết khởi tử hoàn sinh chờ một chút cái gì đều có thể làm cái gì đều có thể phát sinh mà lại một cái linh hồn nếu tiến đến sẽ rất khó ra ngoài trừ phi có người cứu người Vô ảnh không hiểu nói kia hồn Vương muốn bọn hắn có làm được cái gì linh tính như nói ta cũng không rõ ràng vừa thăm dọ được hồn vương dường như tại cầm cái này tuổi trẻ linh hồn làm cái gì giao dịch ta liền bị hai cái hồn áp theo dõi chúng ta loại này tập công ích tinh linh pháp lực được cho nên ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn ai hôm nay nếu không có các ng xuất thủ cứu rút chỉ sợ bị bọn hắn bắt trở về cũng sẽ không có kết quả gì tốt a Mộc để vô ảnh mang linh tính nhi đi nghỉ ngơi, hắn thì chiêu tập còn lại đám người thảo luận vừa rồi nghe được tình huống. Thương lượng đến thương lượng đi, mọi người vẫn là quyết định phái người vào xem, điều tra rõ ràng. Bởi vì dù sao linh tính nhi nói là nhất ra chi môn, chỉ có đi vào biết rõ mới có thể biết chân tướng đến cùng như thế nào. Hiện tại trong tay chỉ có hai cái hồn áp bằng hiệu, muốn đi cũng chỉ có thể đi vào hai người. Kia rốt cuộc phải hai người đi đâu? A Mộc nhấc tay nói, ta tính một cái. Tô Hiền Kỳ cũng nhắc tay nói, đừng lãng phí thời gian, ta cũng coi như một cái, bởi vì các ngươi đều quá yếu, tuổi còn rất trẻ. Phiên không xong việc, ta so với các người đều lớn hơn, giang hồ sông giả, vạn nhất gặp được chuyện gì, ta còn có kinh nghiệm đối phó, đúng không? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đều tìm không ra cái gì tốt hơn phản bác lý do. Giang Châu châu gấp, một mực vụ trộm dẫm Tô Hiên Kỳ chân. Thấy không người phản đối, Tô Hiên Kỳ lúc này mới nâng lên Giang Châu châu hai tay nói, "Châu châu, ta Tô Hiên, kỳ sống xám được đời, không có vì nữ nhân động đại tư tình, nhưng từ khi gặp được ngươi, nhân sinh của ta liền thay đổi, biến có sức sống. Tâm của ngươi áp lòng ta, ta phiêu linh hồn rốt cục có kết cục." Ta có thể cảm nhận được du hồn nhóm đành chịu cùng đau khổ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải một cái linh hồn bị nuốt có bao nhiêu khó chịu cùng bất lực, mặc dù ta không có thiên đại thần lực, nhưng ta là muốn đem hết toàn lực vì chúng nó tìm tới nhà của bọn chúng, vì chúng nó tìm tới kết cụ. Hiện tại, tại nội tâm của ta chỗ sâu, nó đã biến thành một cái mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Giang Châu Châu trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn ngậm lấy nước mắt nhẹ gật đầu. Tô Hiên kỳ lại nắm chặt Giang Châu Châu tay nói, "Châu Châu, ta là họa hồn sư, ngươi biết, vì cái gì ta không có vị ngươi chân dung sao?" Châu Châu lắc đầu, nàng cũng cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì Tô Hiên Kỳ không chịu, vì chính mình thích nữ nhân vẽ một bức họa đầu. Tô Hiên Kỳ con mắt rớt ta nói, bởi vì ta sợ ngươi nhìn thấy chân dung của mình về sau, sẽ rời đi ta. Giang Châu Châu nghe xong, đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là đem đầu chăm chú tựa ở Tô Hiên Kỳ ngực nói, nếu như chân dung của ngươi có thể để cho ta thanh tĩnh, vậy ta cũng không cần ngươi vẽ lên, ta chỉ muốn rằng này, ôm ngươi cái này mộng, ngủ đến dài đằng đẵng, ngủ đến hôi phi yên diệt, thẳng đến hai chúng ta đều hóa thành bụi đất, sau đó lại đi vận dụng thế giới này. Vũ Ảnh thực sự không đành lòng, ở bên nói, hai ngươi chua chết ta. Đừng dính nhau, lão bà người ta sẽ chiếu cô thật tốt, bất quá, ngươi cũng phải đem A1 chiếu cô tốt, bất kể nói thế nào hắn cũng còn chỉ là đứa bé. Nói xong, nước mắt cũng đi theo chảy ra ngoài. Tô Hiền Kỳ lôi kéo Giang Châu Châu đứng lên nói, "Mọi người trong nhà, không cần lo lắng, cũng không cần quá bi quan, lão thiên gia cho chúng ta một viên hiền lãnh tâm, không chỉ là để chúng ta hiền lành còn sống, nó còn chỉ dẫn xem chúng ta làm sao đi làm việc thiện Các ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo." Tô Hiền Kỳ thăm dò tốt hồn áp bài, hôn tạm biệt Giang Châu Châu về sau, liền thả người nhảy qua thác nước. Mà khi A1 thả người nhảy lúc Lại trình linh bị thác nước gãy trở về đám người dẫn mình, đều không biết rõ đây là có chuyện gì. A một túi đầu nghĩ nghĩ, lại tại trên thân sờ sờ, cuối cùng móc ra đuổi tà ma gioi đưa cho vô ảnh. Lần này lại nhảy liền không có bị đàn về, hắn cũng thuận lợi đi vào phía sau thác nước. Trên thạch bản lộ đứng vững gót chân, A một lúc này mới lao lao trên đầu nước, ngẩng đầu nhìn lại. A, thật là lớn một thành tòa a, đơn giản có thể cùng trưởng An thành quy mô so sánh đẹp. Hắn cùng Tô Hiên Kỳ lúc này đang đứng trong thành, cửa thành trên đầu viết viết sắc vài cái chữ to, linh hồn tự do thành. Hai người xoay người, lúc này mới nhìn thấy trong thành người đông nghìn Các loại người loại, từng cái triều đại, các loại bản dày, nam nữ già trẻ các loại, tất cả đều là người. Đứng ở trong đám người, hai người có chút mê mang, không biết nên chạy đi đâu, cũng không biết nên hỏi ai. Mà trong đám người lúc nào cũng có không ít hắc bảo mặt quỷ người ẩn hiện, bọn hắn lại đột nhiên ngăn lại một người, xuất ra xích sát khóa mang đi. Hai vị kẻ xuống vào, người xa lạ, thuê ta làm dẫn đường đi, một ngày chỉ cần 500 tiền. Đố nhiên, hai người nghe được một cái lao bà bà tiếng nói chuyện, Túi đầu xuống, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy một cái thân mặc hôi bố bảo thấp bà bà, chính mở ra không có giáp nghiêm, đối bọn hắn, "Tôi hiền kỳ là lão giang hồ." Không nói hai lời, trực tiếp móc ra 6 sáu xu tiền đặt ở thấp bà bà trong tay. Tô Hiên kỳ minh bạch, thân ở giang hồ, người thông minh xưa nay không làm chuyện ngu xuẩn, tiền năng giải quyết sự tình, kia đều không phải là sự tình. Người trẻ tuổi, ta thích ngươi phong cách làm việc, chuyện cũ kể, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Thu tiền, hai người sống, bà bà coi như tiếp. Trước giới thiệu một chút, ta gọi phong bà bà, là nỗi điên điên, người điên điên, không phải rõ lớn phong. Ta không thích cái tên này, ta cũng không điên, bọn hắn mới là phong tử, thực không có cách, bọn hắn đều như vậy gọi, ta hiện tại đã thành thói quen, không quan trọng. Đô Hiên Kỳ cung kính túi người nói: "Phong bà bà, vậy chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào?" Phong bà bà đem quải trượng hướng trong thành đường cái một chỉ nói: "Đương nhiên đi trước ăn cơm a, ta đều đói vài ngày a, Phong bà bà chỉ cần uống một vò rượu, các người liền sẽ đạt được càng nhiều các người muốn biết đồ vật." Hai người gật gật đầu, theo sát thấp bà bà sau lưng. Hướng thành nội đi không lâu, thốc bà bà liền lĩnh hai người tới một nhà gọi Tâm Linh nhà tiệm cơm. Tại cửa tiệm, một vị 13-14 tuổi cô nương, tướng mạo thân mang màu đen váy phục, ngay tại lo nghĩ đi tới đi lui. Phong bà quá khứ liền kéo cô nương tay nói: "Tiểu Linh, bà bà hôm nay dạy đến tiền, đi." Mọi người ăn cơm đi. Nhìn thấy phong bà, Tiểu Linh mắt sáng rực lên. Nàng nắm chắc phong bà tay, nước mắt mắt nói: "Bà bà, ngài đi đâu?" Tiểu Linh tìm ngài tìm thật vất vả a, ngài biết, Tiểu Linh tại đây chỉ có ngài một người thân, không có ngài, Tiểu Linh sợ muốn chết. Ngài nói: "Tiểu Linh, có phải hay không phải chết?" Chính phong bà nước mắt cũng rơi ra ngoài, nàng dùng ống tay háo lao lao Tiểu Linh mắt nói: "Bà bà đụng phải người của ta, bọn hắn có thể sẽ cứu ngươi về nhà, đi, chúng ta đi vào trước ăn cơm biên ăn vừa nói." Thế là Tiểu Linh thẹn lại nhu thuận theo phong bà vào cửa hàng. Chương 95. Chương 95 Nhân viên phục vụ đều là suất nam mỹ nữ, nhìn thấy có khách vào cửa, tất cả đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy đám người bị dẫn tới nhất gần bên trong một cái bàn. Kia sáng có chút tối nhạt, nhưng bầu không khí rất tốt, khả năng hỏa kế là nghị chiếu Cố Tiểu Linh cảm xúc cùng cảm thụ đi. Tiểu Linh mẫn cảm cảm rất được, nàng sau khi ngồi xuống, đối mỹ nữ hỏa kế nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Bà bà điểm đầu hũ canh, cải trắng xào giấm, chặt tiêu đầu cá, xào củ lạc, gan ống, châu lưỡi, rau cải xôi canh, hai lòng trứng sủi cảo, hai nhỏ đản suất Nhìn xem bà bà uống chén rượu lớn, Tiểu Linh nhỏ nói, "Ba ba, ta muốn về nhà." ta không muốn ở chỗ này chờ đợi. Bà bà đem một bát không có uống xong rượu tới đến tiểu linh tỷ trên đầu nói, ngươi nghĩ kỹ. Tiểu Linh hai mắt trợn lên, cắn răng nói, ta muốn về nhà. Ta nghĩ kỹ. Phong bà bưng chén lên uống một hơi nói, Tiểu Linh a, về nhà làm cái gì? Ở chỗ này tốt bao nhiêu, hồn vương có thể cho ngươi hết thảy thứ ngươi muốn, mỹ mạo, tiền tài, châu báu, quyền thế, trò chơi, tự tin, thành you, bá đạo, thứ ngươi muốn, hồn vương đều có thể cho ngươi, trong nhân thế quá bị bánh ngọt, quá chịu tội, không tốt đẹp gì. Tiểu Linh đột nhiên rời ghế, quỳ lạy đến phong bà dưới chân nói, bà bà ta ở chỗ này chịu đủ chỗ này, không có trong nhà ta muốn cái chủng loại kia thân tình a." Phong bà sắc mặt b biến, lệ thanh khẹn trách quá mắng, "Tiểu Linh, ngươi nói vậy? Ngươi quên lúc ngươi tới là thế nào nói, ngươi nói ngươi cha mẹ chỉ thích đệ đệ, trong nhà sống đều để ngươi một người đi làm, ngươi tại tư thuộc bị đồng học chế giễu, bởi vì giai tượng, trong lòng rất là buồn rầu." Tiểu Linh nước mắt băng nói, "Tốt bà bà, yêu cầu ngài đừng nói nữa. Ta tái, ta không nghĩ thêm muốn ta không còn đoán hận, ta chỉ muốn trở lại cái nghèo khó nhà, trở lại cái kiêu mộc bình thường trong cuộc thể, chỉ có như thế, ta mới có đau cảm giác, ta mới có vui cảm giác." mới có còn sống cảm giác ra. Tiểu Linh vừa nói xong, chỉ thấy một cái phiên bản thu nhỏ, ước chừng tiểu Linh 1 phần 3 lớn nhỏ tiểu Linh, từ tiểu Linh đằng sau trong quần áo bỏ lên, lên ra. Phong bà dùng tay mỏ sờ tiểu tiểu Linh đầu nói, đây là tiểu Linh linh hồn thủ hộ giả. A một cùng Tô Hiên Kỳ rất là kinh ngạc. Phong bà lại uống một chén rượu nói, lập tức trời tối, ở ngoài sáng thiên thiên sáng trước đó, hai người các ngươi đều sẽ bị linh hồn tự do thành thành trừ, cho nên có chuyện gì, các ngươi phải nắm chặt thời gian tập. Tô Hiên Kỳ nói, chúng ta chỉ muốn giải cứu một chút linh hồn về nhà. Phong bà lạnh tiếng đạo: Đã tiến đến linh hồn tự do thành là không quá quản các ngươi làm cái gì, bất quá, cũng không phải là hết thảy mọi người thích bị các người cứu, bọn hắn thích nơi này, liền như ta uống say về sau, rất thích loại này uống say cảm giác. Người à, thù à, vừa ra đời là cái chết, lúc tuổi còn trẻ chết cũng là chết, già chết cũng là chết, trường sinh bất tử cũng là chết, ai muốn thế nào, không nhất định từ người khác quyết định. Hết thể tùy duyên, linh hồn tự do thành hoan nên tất cả mọi người, không có định số, không có phương viên, không có trời, cũng không có đất, có lẽ không có ta, cũng không có các ngươi a Mộ cùng Tô Hiên Kỳ đột nhiên cảm giác lưng có dị vật, mạnh mẽ quay đầu, lúc này mới nhìn thấy hai người trên vai đều tượng tiểu linh, bỏ lên viên bản thu nhỏ mình. A một cùng Tô Hiên Kỳ trận này mà là Dung mình, hai người không biết vì sao dạng này. Phong bà lại uống một chén rượu, quỷ dị tiểu đạo, đây là linh hồn tự do thành, các ngươi coi là người nào đều có thể tùy tiện vào tới sao? Bất quá không cần lo lắng, các ngươi chỉ là linh hồn tại cái này, nhục thế đâu, còn tại thuyền của các ngươi bên trên. Xem ra, hôm nay là gặp được cao nhân hai người không dám tiếp tục khinh thị Phong bà. Bà bà, ta còn nhỏ, là ta không hiểu chuyện, là ta sai rồi. Ngài nghĩ một chút biện pháp để cho ta về nhà đi." Tiểu Linh Cơ Phong bà chân nói. Phong bà nói, "Ngươi có thể trở về hay không, vậy phải xem ngươi hai cái này quý nhân có nguyện ý không giúp ngươi." Bọn hắn? Ta trước kia trong thành chưa thấy qua bọn hắn là làm gì, dường như đều không có pháp lực của ngươi cao, làm sao cứu ta với?" Phong bà đỡ dậy Tiểu Linh nói, "Hài tử, ngươi không hiểu, mỗi cái có pháp lực người, đều có hắn chỗ hơn người, cái này Họa Hồn sư chính là muốn đưa ngươi về nhà người, hắn có thể làm được sự tình, có chút ta lạ là lẫm không được. A một cùng Tô Hiên Kỳ càng kinh, cái này Phong bà vậy mà biết Tô Hiên Kỳ là Họa Hồn sư. Đâu Hiên Kỳ không nói thêm gì nữa, mặc mặc xuất ra giấy cùng bút, chăm chú vì tiểu linh vẽ tranh. Phong bà thay tiểu linh lau khô nước mắt nói, trở về trong nhục thể về sau, nhất định phải trấn quý ngươi dưới mắt còn sống, sau khi trở về muốn ly phụ mẫu hảo hảo câu thông, ngươi chưa tới còn cần bọn hắn thật nhiều thật là nhiều trợ giúp. Sinh trước đó, phụ mẫu ngươi là không có cách nào lựa chọn, đã còn sống cùng phụ mẫu gặp, muốn chân quý, phải học được ở chung, xử lý tốt hết hãy. Tiểu Linh lại rơi lệ nói, bà bà, ta trở về cũng sẽ nghĩ ngài ta sẽ để cho lão tiên gia phù hộ ngài sống lâu trăm tuổi, kiện kiện khang Phong bà cười, nắm vuốt tiểu linh phấn hồng khuôn mặt nói, "Đứa nhỏ ngốc chờ ngươi vừa trở về, trí nhớ của ngươi liền sẽ đem ngươi tại linh hồn tự do thành kinh lịch biến mất, không cần lo lắng, bà bà sẽ chờ ngươi cũng thay đổi thành một cái lao thái bà thời điểm, tiếp ngươi đến linh hồn tự do thành gặp nhau." Tô Hiên Kỳ cầm lấy vẽ số họa, giơ lên. Kia vẽ lên, một cái tiểu nữ hài đang chạy hướng phương xa, phía sau ôm đệ đệ mẫu thân ngay tại dị thường bi thương hướng nàng ngấc hô hào cái gì. Tiểu Linh hôn một chút phong bà nói, "Bà bà, ta tin tưởng, ta ở trong nhân thế khi còn sống, nhất định sẽ tại cái nào đó thời khắc nhớ tới ngươi, nhất định sẽ" Tiểu Linh khóc hô hào nhìn về phía bộ kia muốn mang mình về nhà họa. Chăm chú nhìn có một túi khói công phu về sau, Tiểu Linh cười, nàng triển khai hai tay, chạy vào họa bên trong. Giấy vẽ bắt đầu không ngừng run run, phía trên kia Tiểu Linh vừa quay đầu, nàng tại hướng nàng mẫu thân mỉm cười. Sau đó, giấy vẽ bắt đầu cháy rừng rực, nhưng rất nhanh, những cái kia cho giấy liền bị cơn gió thổi đi. Phong bà để chén rượu xuống, lầm bẩm nói, đi lại một cái tên biến mất. Hai vỏ rượu, hai người uống sạch về sau, Phong bà đứng lên nói, ta là hướng dẫn du lịch, thân phận ta cũng không có quên, hai vị khách quan chúng ta đi thôi. Tô Hiên Kỳ đã uống có hơi lay động. Mà trái lại phong bà lại cũng không uống rượu, Đàm thiếu Phong Thanh, bước chân vững vàng. Ba người đi tại trên đường cái, phong bà chỉ vào trước mặt bọn họ một cái sắc mặt tịch hoàng đích công tử trẻ tuổi nói, "Lỗ công tử tại linh hồn tự do thành có 10 cái la bà, từng cái như hoa như ngọc, hắn vừa vui mê rượu, hàng đêm sinh ca, sống mơ mơ màng màng, qua sao mà tiêu sái." Tô công tử, người không bằng lưu lại, cũng qua qua cái này mộng đẹp thời gian, xa hoa sinh hoạt." Tô Hiên Kỳ bận bịu đối phong bà chắp tay nói, "Ta ân bà bà ý, Tô mỗ mặc dù một tục nhân, nhưng cũng có khát vọng cùng mình ý nghĩ, chỉ muốn vẫn còn sống thời điểm" Hành hiệp trượng nghĩa, vẽ tranh cứu người, nếu để tô mộ như thế xuống tạm, nhưng tương đương nhục giết ta vậy. Phong bà lạnh thiếu đạo, đáng tiếc à, đàn ông các ngươi thường thường đều là ngoài miệng một bộ, sau lưng lại là một bộ. Tốt, đã ngươi có thể cùng tiểu đạo sĩ làm hảo bằng hữu, đoán chừng ngươi phẩm tính không tệ. Chương 96. Chương 96 đang nói, một người mặc rách rưới thư sinh cất một cái chén bệ, tiến lên ngăn đón Phong bà nói, "Bà bà, ngươi lại lấy tới tiền đi, có phải hay không cũng mời ta uống vượt quát. Phong bà tiểu đạo, làm sao ngươi biết? Thư sinh tiểu đạo, bởi vì trên người ngươi mùi rượu nói cho ta, ta. bà lại nói, "Diệp công tử Ngươi văn tại siêu nhân, tại sao phải lưu tại thành này đâu? Hôm nay ta vừa vặn nhận biết cái họa hồn sư bằng hữu, không nếu như để cho hắn đưa ngươi về nhà, ngày khác ngươi cũng tốt ở nhân gian thi cái tốt công danh, cưới người vợ tốt, bị mị tràn đầy sống hết một đời, không tốt sao? Ha ha ha. Thư sinh buông thả ngựa mặt lên trời lớn tiếu đạo, vũ trụ minh mông, thời gian dây lát, kiếm binh kiếm bút nam nhika, trong nháy mắt tuổi già đã phí thời gian, ai nhớ kỹ, ngươi là ai đến ta là ta. Cũng không bằng, linh hồn tự do hành, liếc nhìn Hồng Hà văn trượng, bộ say lòng người bảy bên trong đâu thèm tây nam bắc, chỉ khuynh tình chăn thả bản thân. Phong bà thở dài, Người này tên gọi Diệp Dắc Sinh, bởi vì một lần khảo thí thi rớt, đầu óc liền bị kích thích, đã tuyệt thực ba ngày, người nhà gấp chờ hồi hồn, các ngươi hai vị nhìn xem, có thể hay không giúp đỡ chút cứu hắn một mạng. Diệp Dắc Sinh nghe vậy nói, không cần chư vị hao tâm tổn trí, ta đã quyết định không còn về nhục thể của ta, ta ngậm ở chỗ này đều thực hiện. Không tin các ngươi nhìn a. Vừa dứt lời, trên đường cái lại đột nhiên vang lên tiếng chiêng trống, một đội nha dịch trận thế khoa chương rêu giao tới, đợi đi đến Diệp Dắc Sinh trước mặt lúc, một cái dịch chạy tới, hai tay chắp tay nói, hạ công tử, chúc mừng Diệp công tử Huyện thái gia nghe nói ngày năm nay khảo thí được thấp nhất, đặt phải chúng ta đến mời công tử đi hắn phủ đệ, lão gia muốn vì công tử bãi tiệc mời khách. Diệp Đắc sinh vui đến phát khóc, đối phong bà chắp tay nói, "Đa tạ bà bà hảo ý, diệp mộ muốn đi phó huyện thái gia mời, đi trước." Nói xong, đi theo nha dịch nên ngang hướng chuẩn bị cho hắn kiệu hoa đi đến. Phong bà quay đầu đối A1 hai người nói, liền loại người này, người làm sao cứu?" Hắn biết rõ đây là mộng, thực hắn mỗi ngày đều rất hổ thục, đối với có ít người tới nói, ngươi cứu được hắn, hắn ngược lại sẽ hơn ngươi, hóa ngươi. Thật sự là tức chết ta phong bà." A1 cùng Tô Hiên Kỷ Vô Ngữ đột nhiên Phong bà nhún người nhảy lên nói, "Trời đã nhanh sáng rồi, đi mau, đây không phải hai người mỏi mòn chờ đợi địa phương." Nói xong, phong bà bỗng nhiên múa lên toàn phong thối, lấy cực nhanh tốc độ đem hai người, vành bánh, đá ra thác nước. Trời đã sáng, thuyền lớn tại trên nước nhẹ nhàng lắc lư đám người xoa xoa mắt, nhìn qua bị gió nhẹ quét đầu lấy, đều quên mình vì cái gì trên bong thuyền ngủ một đêm. Giang Châu Châu nằm tại Tô Hiên Kỳ bộ ngực bên trên cau mày hỏi, người hôm qua là không phải uống rượu, trên thân mùi rượu như thế lớn?" Tô Hiên Kỳ ngửi ngửi ống tay áo của mình, không có lên tiếng, bởi vì hắn thật nghĩ không ra, chính mình có phải hay không uống rượu ăn xong tâm trời trong gió nhẹ, chim nhỏ nhóm xếp hàng đứng tại mạn thuyền nhìn xem người trên thuyền. Vũ ảnh bận điệu từ phòng bếp xuất ra bánh nướng, bộc nát ném ở bong tàu bên trên cho ăn chim nhỏ nhóm. Những cái kia chim nhỏ nhóm cũng không sợ người, bay đến bong tàu bên trên không sợ chút nào đi tới đi lui mổ. Sóc lông giả bộ làm dành ăn đùa chim nhỏ nhóm chơi đùa, kết quả nó chơi chính là giả, chim nhỏ nhóm chơi thực thật thấy có người dành ăn, không vui, lập tức bay nhào tới, đem sóc lông cái đầu nhỏ mổ ra mấy cái bao. Vốn là nghĩ đùa chim nhỏ nhóm chơi đùa, kết quả lại bị bọn chúng khí dễ, sóc lông khí ghé vào châu châu trong ngực rơi nước mắt. Nó một chút đều không muốn lý vô ảnh bởi vì trên đầu nó bao đều là vô ảnh tỷ tỷ cho nó mang tới. Nếu như vô ảnh không cho ăn chim nhỏ, chim nhỏ cũng sẽ không mổ sọ não của nó. Bởi vì đều là người trẻ tuổi, mọi người đang nói một chút tiêu tiêu, hì hì nhốn nháo trong lại vượt qua hơn nửa ngày đến nửa lần buổi trưa, đột nhiên, bầu trời bay tới một khối lớn mây đen, ngay sau đó điện tiểm lôi minh về sau, mưa to đổ ập xuống hạ xuống. Thế là đám người nhao nhao co càng hướng trong khoang thuyền chạy, chỉ có Mạnh Siêu không có đi, hắn thích mùa hè mưa, vừa nóng lại lạnh, rơi vào trên mặt rất dễ chịu. Đó là cái gì a? Nhìn qua hồ nước chừng 2 dặm phía trước, Đột nhiên xuất hiện mười mấy cái tượng phao lốc đồng dạng đại bí đỏ. Bí đỏ nhóm tất cả đều phiêu phù ở trên mặt nước, rất là hùng vĩ. Nghe được mạnh siêu gọi, đám người tất cả đều đổi mưa chạy đến bong tàu bên trên xem xét. Trỏng ba, chỏng khuyên ngừng thuyền. Mưa rào bắt đầu yếu bớt. Mỗi người đều không có lên tiếng, tò mò nhìn chẳng chằm bí đỏ xuất thần. Suy đoán bên trong đến cùng có tất dấu thứ gì. Nhìn thấy thuyền lớn dừng lại, gần nhất một cái bí đỏ lớn, vậy mà tự động hướng thuyền lớn bay tới đám người một trận đuối rối. A mục để mọi người im lặng, nhìn xem cái này bí đỏ lớn đến cùng có huyền cơ gì đến hôn rất gần thời điểm, bí đỏ đột nhiên lại ngừng lại. A1 cảm giác bí đỏ âm khí rất nặng, thế là bận bịu để thuyền lớn lưu lại. Trọng Ba, Trọng Khuê quyết định vòng qua cái này đồng bí đỏ, nhưng vô luận thuyền lớn đi như thế nào, bí đỏ nhóm tiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại thuyền lớn ngay phía trước, làm sao bỏ cũng không xong đành chịu phía dưới. A1 đành phải để Trọng Ba, Trọng Khuê ngừng thuyền. Trời dần dần bắt đầu đen lại, Tiểu Vũ Tiểu Phong còn tại phiêu, còn tại thổi. Tâm đại gấu trắng đầu bếp cũng mặc kệ những này, làm mĩ vị bữa tối, chào hỏi mọi người hưởng dụng ăn xong cơm tối, trời hoàn toàn tối. Bất quá còn tốt, mặt trăng ra dưới ánh trăng, đột nhiên, những cái kia bí đỏ tất cả đều nước toát ra. Từ bên trong lộ ra từng cái to lớn đầu lâu, có lao nhân, có người thành niên, có người tuổi trẻ, có tiểu hài, có nam có nữ, bọn hắn mở to đèn lồng đồng dạng đại con mắt nhìn chằm chằm thuyền lớn nhìn. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu dò sợ, khắp nơi luẩn tránh, nhưng luôn cảm giác khắp nơi cũng đều không có địa phương an toàn. Tô Hiền Kỳ thì quá khứ mang theo hai người leo lên bong tàu, hắn nói vượt qua sợ hai phương pháp tốt nhất chính là muốn dũng cảm đối mặt sợ hãi. Gặp ngươi quỷ đi, tất cả đều là nói bậy. Vô Ảnh lại sợ vừa tức mắng hắn nói. A một ngồi trên bong thuyền ngồi xuống, hắn biết nên tới ngươi tránh không xong, tránh không xong liền không tránh bởi vì tránh cũng vô dụng. Cự nhân đầu nhóm ngay tại trong lúc bất chi bất giác dần dần hướng thuyền lớn tới gần, A Mộc biết buổi tối hôm nay phiền thoái, bởi vì dựa vào hắn cùng Mạch Siêu, Tô Hiên kỳ lực lượng cùng những này to lớn quỷ đầu đối kháng, quả thực sẽ có chút phi sức. Bởi vì hắn dự cảm những này quỷ đầu hung lực không chút nào tại ba người bọn họ dưới thực lực. Có một cái nữ quỷ đầu đang hát, giống đang hát dân ca, sơn ca, là điệu huyền truyện, nhưng bởi vì là từ dọa người quỷ đầu miệng bên trong hát ra vô ảnh nghe tầm can luận chiến. A Mộc thẩm thêu không tốt, hắn cảm giác những này to lớn quỷ đầu nhóm có thể muốn đối người trên thuyền làm chiêu. Hắn để cho mình chỉ toàn quyết tâm tới bắt đầu suy tính. Hắn điểm kích ngón tay, mà lại là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, ngay tại to lớn quỷ đầu nhóm hơn đầu thuyền còn có 20 block, a một quả quyết mệnh lệnh trọng ba, trọng khuê đem thuyền lớn hướng đông nam phương hướng ở. Theo bọt nước văng khắp nơi, thuyền lớn lập tức như rời dây cùng ở giữa, hướng đông nam phương hướng gấp chạy. Mắt thấy đến miệng con vịt phải bay, to lớn quỷ đầu nhóm bắt đầu chu lên, thét chói tai vang lên điên cuồng đuổi theo mà đến. Tô Hiên kỵ vẽ ra yên hoa để đám người hướng về to lớn quỷ đầu nhóm Theo tiếng nổ cực lớn cùng ánh lửa bắn ra bốn phía, tạm thời chỉ trẻ to lớn quỷ đầu nhóm tiến lên tốc độ, nhưng tranh này ra đồ vật dù sao cũng là chút, hàng lộng, uy lực có hạn. Xuyên qua ánh lửa cùng khói lửa, có một đứa bé cự quỷ đầu, chạy nhanh nhất, có mấy lần đều kém một chút nhảy tới bong tàu bên trên. Tô Hiên Kỳ giờ sợ, mau để cho công lực yếu nhất Giang Châu Châu cùng vô ảnh xuống đến lầu một buồng nhỏ trên tàu chính đẽ. Còn có một con rơi mất răng bà bà quỷ đầu, đã đem một bên thuyền đều gặm nát. Nang gỗ lúc phát ra khan khách chi chi tiếng vang ầm mà thuyền lớn theo nàng cắn, cũng bắt đầu không ngừng đung đưa trái phải. Sóc lông bị hù một lên. Căn bản không dừng được, bởi vì nó cảm giác chiếc thuyền này sắp tan thành từng mảnh. Nhưng da của nó dầu chất ít, trong nước ngâm lâu mình liền sẽ trì vong. Cho nên vừa nghĩ tới có thể sẽ bị chìm trong nước, hắn liền bị hù muốn mạng. Chương 97. Chương 97. Tô Hiên Kỳ hét to xem hỏi A Mộc làm sao bây giờ? A Mộc tay cầm la bàn để đám người tất cả đều xuống đến buồng nhỏ trên tàu đến phòng điều khiển, hắn điên cuồng tại buồng nhỏ trên tàu tất cả địa phương vẽ bùa. Vẽ số phù, A Mộc can vị xuống dưới, hai cái con ngơi chăm chú nhìn trên la bàn khiêu động kim đồng hồ. Thuyền lớn đang run lên bần bật. Cự đầu quỷ môn đã bắt đầu tại thành đoàn gặp thuyền. Vô Ảnh bắt đầu lo lắng, cảm giác lần này chơi xong, đám này cự đầu quỷ quá lợi hại đoạn trường, liền xem như Giặc Kỵ sĩ tới cũng chưa chắc có thể địch nhiều như vậy cự đầu quỷ a. Quay đầu, đi phía trái quay đầu. A mộp đột nhiên sông trở ba, trọng khuê la lớn. Đến rồi. Trái dây cung. Hai người gào thét, Liêu Thiết Đêm truyền phía bên trái đánh. Chuyển quá gấp, thuyền lớn tại nhanh quay ngược trở lại phía dưới cơ hồ muốn lật chìm quật thứ, đám người tất cả đều cách mặt đất bị vứt ra. Mắt thấy thuyền lớn thật nhanh tiến lái về phía cự đầu quỷ môn sau lưng. Cự đầu quỷ môn cũng là sững sờ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại bọn chúng trước mặt không xa trong nước, đột nhiên chiến mã quay mình, sau đó chỉ thấy vô số chiến quốc kỵ binh như hồng thủy ập ra. Nhìn thấy Hắc Nha quạ kỵ binh bẩy, Tô Hiên Kỳ hoàng sợ nói, "Âm binh xuất thủy." Hiện tại bên ngoài thành âm binh đối cự đầu quỷ môn nghiền ép chi chiến, âm binh đối cản đường to lớn quỷ đầu nhóm bạc không ngừng tay, ngựa đạp, quá sát. Nhìn thấy những này từ trong nước đột nhiên xuất hiện âm binh kỵ binh đoàn, cứ đầu quỷ môn tự biết không đỡ nổi, đành phải lựa chọn chạy trốn tứ phía. Chỉ tiếc trốn chấm điểm, bởi vì kẻ đuổi rết tới lại nhiều lại quá nhanh, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Ao ào ào, rầm rầm rầm. Vạn mã buông đằng, vạn qua đồng thời, như cắt dưa chặt đồ ăn, tại Âm Minh Kỵ binh đoàn phong quyển tán vân thế công trước mặt, từ đâu quỷ môn bị tượng chăng giấy, vải rách, bị xé nát, xé rách. Thuyền lớn tầng 2 cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, mã đội qua đi, đã bị đạp thành tấm phẳng. Lâu một bởi vì có A Mục vé vữa bảo hộ mới tránh thoát một tiết. Trung trung điệp điệp Âm Minh Kỵ binh đoàn, mãi cho đến Lê Minh mới qua hết đợi đến truyền dãy hạn yên tĩnh, A Mục lúc này mới đầu lên đầu. mắt tới, vô số cự đầu môn đầu mạnh bắt đầu hóa sợi khói xanh, lên bầu trời chậm rãi phi Mà âm binh kỵ binh đoàn tử lâu mất tung ảnh, chỉ có nước sông khoé động còn đang không ngừng đồng sông tây đục. Không để ý tới nhịn một đêm mỏi mệt, Trọng Ba cùng Trọng Khê lập tức xuất ra thùng dụng cụ, bắt đầu tay chữa trị hư hao bộ phận. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu thì tại giải trừ cực độ khẩn trương về sau, cảm giác mệt mỏi muốn chết, thế là hai người ngáp liên tiên vào khoang đi ngủ bù. Những người còn lại nhận hai người lây nhiễm, lười nhác cũng tất cả đều ngay tại chỗ nằm xuống ngủ. Chỉ có Ba cùng Trọng Khê không có nhàn rỗi, hai người bọn họ đau lòng phiền lớn, tinh thần chấn, đổ mồ hôi như mưa liệu mạng làm đến trưa, mùa hè nhiệt khí làm lại ngủ đáng người. Trên thuyền hư hại địa phương Trọng Ba cùng Trọng Khuê đã đã sửa xong. Quay đầu lại nhìn hai người, một cái nằm trong tay xem cái đục, một cái cầm trong tay truy, cũng đã nằm trên bong thuyền ngủ thiết đi. Chi kỳ sóc lông chính cầm một nhánh cỏ, nhẹ qua đến nhảy qua đi, không ngừng xua đổi hướng hai người vây công con mua binh đoàn. Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu ngồi trên bong thuyền, nhìn qua chim nước nhóm ung dung bay qua, nhìn xem cỏ non, đông hoa nhóm theo gió lăn lừ. Sống sót sau thai nạn, lúc này, trong lòng cảm giác đặc biệt thư sướng. Tô Hiên Kỳ nói, quá đẹp. Ta vẫn luôn chú ý chính là mình chuyện cần làm. Chưa từng có như thế buông lòng thượng thức qua, nhiều như vậy ngay tại bên người cảnh đẹp, ta muốn đem bọn chúng vẽ xuống đến. Giang Châu Châu ôm cánh tay của hắn nói, ta không muốn ngươi họa, nhìn xem không đẹp sao? Đem bọn nó ở trong lòng ấn xuống đến, ở trong lòng vẽ xuống đến không đẹp sao? Tô Hiên Kỳ tiểu đạo, nếu như ta đem bọn nó vẽ xuống đến, ngươi liền có thể thiên thiên thấy được, không tốt sao? Không được. Thật nhiều đẹp đồ vật, làm chúng ta lấy một loại nào đó trạng thái cố định hình thức bảo lưu lại đến, bọn chúng liền có thể không có hiện tại đẹp như vậy bởi vì khi còn sống, bọn chúng rất đẹp, nếu ngươi đem bọn chúng vẽ ở bản vẽ bên trên, ngươi vẽ ra đẹp chỉ là trong mắt ngươi trong lòng vẻ đẹp, không phải bọn chúng hoạt bát tơ đẹp. Tô Hiên kỳ lại tiếu đạo, ngươi sở so thi nhân lợi hại, ta hiện tại biết, ta vì cái gì càng lỡ thích ngươi. Vô Ảnh đột nhiên tại hai người sau lưng hô to, hai người các ngươi chua chết ta. Đàng gái yêu đương nhất định phải rông dài như vậy, lại nhãi rông dài tố sao? Có chuyện nói thẳng không tốt sao? Nhất định phải ngoật 18 cái ngoật. Giang Châu châu quá khứ kéo đi Vô Ảnh bái nói, muội muội đốc, tình yêu là từ rất nhiều rất nhiều tình yêu nói tạo thành, những lời kia tại trong lòng ngươi chính là hoa tươi, trời xanh, mây trắng, đu dây, cũng có thể là của phong, giận mưa, đất nước núi lở. Nhưng chúng nó cứ như vậy nu hợp tất cả đều tràn vào trong lòng của chúng ta, chúng ta phải từ từ hấp thu, hào không tốt, đều muốn tiếp nhận tình yêu đẹp, ngay tại trong quá trình này dần dần thành hình. Nói là vui vẻ chìa khóa, nói nhiều rồi, trong lòng khóa cũng rất dễ dàng mở ra. Vô Ảnh nghe, cảm giác cái hiểu cái không, bất quá nàng cũng muốn Tô Hiên Kỳ giống như Giang Châu Châu tình yêu, đem hai người sống thành một cái thiên thiên cũng vui vẻ người. Mạnh Siêu trận này mà không quá chú ý tình yêu, hắn chỉ muốn biết rõ ràng chuyện phát sinh ngày hôm qua. A một Tiếu đạo, hôm qua là rất nguy hiểm, bất quá Tối hôm qua ta tính ra thời kỳ chiến quốc từng có một chi quân đội tại trải qua đầm lầy lúc, không biết nguyên nhân gì tất cả đều táng thân tại hôm qua bọn chúng xuất hiện địa phương, ta coi là tốt phương vị cùng canh giờ, lúc này mới mạo hiểm quá khứ, kết quả, mọi người hôm qua cũng đều thấy được. Sau đó, liên tiếp hai ngày, chuyến lớn tại trong đầm lầy hành sự đều rất bình ổn. Ngày thứ ba thời điểm, mọi người thấy rất nhiều xuyên thẳng qua lui tới cá thuyền. Vô ảnh hỏi trên một con thuyền ngư dân, ngư dân nói cho nàng lại hướng bắc đi hai bách lý liền đến lục địa đám người nghe đều là cao hứng, đến trên lục địa liền tốt. Sinh hoạt liền phong phú nhiều, so cái này cô độc trên thuyền tốt. Phía trước thủy đạo bắt đầu dần dần biến hẹp, mà lại có thật nhiều thuyền tại xếp hàng. Hỏi mới biết được, là có một đám người tại thu phí qua đường. Đám này người ước chừng 20 người, không phải là quan phủ người, cũng không phải thổ phỉ, không ai biết lai lịch của bọn hắn, bọn hắn giống lâm thời thiết trướng, thu kêu cái gì, qua sống phí. Vô luận lớn nhỏ thuyền hết thể giao hai sâu tiền tài có thể thông qua. A Mục kiểm tra một hồi, ngoại trừ cái kẹp nước bọt đường rộng khoát bên ngoài, còn lại thủy đạo đều quá nhỏ, chính là thuyền nhỏ cũng không tốt thông qua. A biết rất rõ ràng mình thể lớn, từ bên cạnh cây trên mặt đất liền có thể xuyên qua, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là chỉ huy trong ba Trọng Khuê theo đội tàu tiến lên đã những người này lai lịch không rõ, không trêu chọc cũng được. Chẳng phải hai sâu tiền nhà có là. Thuyền đến cái kẹp miệng lúc, đám người lúc này mới thấy rõ, cái kẹp hai bên đứng đấy cao hải bản dày, có nam có nữ có chừng 20 mấy người. Tại trong nữ nhân ở giữa, A1 cùng Tô Hiên Kỷ gần như đồng thời thấy được một cái, người quen, Liễu Nguyệt Nguyệt. Bắt bọn hắn lại, bọn hắn chính là đại thống lĩnh trọng thường đội bắt người. Nhìn thấy A1 bọn hắn, Liễu Nguyệt Nguyệt kêu to lên. Cựu nhân nhau, hết sức mắt. Tô ra một phương kích, sau đó, thả người vọt chỉ lấy Liễu Nguyệt mượt hét lên một tiếng, bận bịu đẩy trước người một tên tráng hán ngăn cản. Tráng hán tay cầm lang nha động, đinh đinh đương đương liền cùng Tô Hiên Kỳ đánh nhau. Chương 98. Chương 98 đám người còn lại nhao nhao muốn nhảy lên thuyền tới bắt da mục. Thời khắc nỗ chốt, trọng ba, trọng khuê mãnh địa cho thuyền gia tốc, liền nghe, vaành ba, hai tiếng, cao cao dương lên đầu thuyền, đụng bay hai cái phóng qua tới tráng hán về sau, trực tiếp lướt qua cái kẹp một đám người điền đầu, nhanh chóng mà cường hãn vào tới. Nhìn thấy a mục an toàn khứ, không còn chiến, Phương Thiên kích, dọc theo đường sông chạy vội, hướng thuyền lớn đuổi theo. Lúc này lại nhìn cái kẹp miệng lập tức tượng bị thọc con vỏ ve ổ, thiết lập chạm người nhau nhau nhảy lên ba đầu tàu nhanh, vội vã đuổi theo. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ ở phía sau theo sát truyền lớn mà đến, a 1 để trọng ba, trọng khuê chậm một chút, để tiếp ứng. Chạy trước chạy trước, phía trước liền đến rộng lớn thủy vực đã không đường có thể đi. Tô Hiên Kỳ nhanh chạy mấy bước, nơi cuối đường, người chân một điểm liền hướng truyền lớn ngày tới. Trọng ba, trọng khuê tranh thủ thời gian vênh lại, để Tô Hiên Kỳ vững vàng rơi xuống đi lên. Tuy nói nên đón Tô Hiên Kỳ chỉ là trễ một lát, nhưng vẫn là cho ba chiếc tàu nhanh cơ hội, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, bọn chúng liền đuổi theo đem thuyền lớn bao quanh vây quanh. Liễu Nguyệt Nguyệt dẫn theo Tiểu Hường Lô, đứng tại một chiếc thuyền nhỏ mũi tàu, cao giọng nói, "A Mục, ta quên ngươi vẫn là đem trọng thôn người giao ra." Gấu trắng đầu bếp đi lên phía trước nói, "Giao cái gì giao? Chỉ mấy người các ngươi tiểu mưu tặc, nhìn ra làm sao đem các ngươi xẻ nát." Một cái mọc da cóc dạng bại bản năm nói, "Liễu Nguyệt Nguyệt, chớ cùng hắn nói nhảm, nhìn ta phun một hũ nước, đem bọn hắn thuyền lật ta, kia cơ hội cả kiểm, lại nhìn hắn hút thủy túc có một cái nhỏ nhiều như vậy." A Mộc để mọi người tranh thủ thời gian tìm dây thường đem mình trên thuyền cổ định lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cốc cảm giác hút đủ rồi, lúc này mới đứng dậy, manh địa nôn hướng thuyền lớn. Tại lũ lụt vọt tới trước đó, A Mộc đối Liêu Nguyệt mượn hô, ta ân đưa tiễn. Liêu Nguyệt Nguyệt nghe vậy sửng sở, lúc này lại nhìn, Cốc Nam phun ra kinh đảo hải lãng, manh liệt động chạm lấy thuyền lớn, kỳ quái là, thuyền lớn chẳng những không có lật, quay lại lại xảo bóng. Nhìn qua vực, Nguyệt Nguyệt mắng, Cũng không ai biết câu này mắng là mình hay là người khác. Cáp mô bình bạch vô cớ chịu một bàn tay, không hiểu đối Liễu Nguyệt Nguyện nói, "Nguyệt Nguyện, ngươi sai lầm đi. Ta thực có đầu, lúc nào thành đầu heo hả nha?" Liễu Nguyệt Nguyện nghe xong càng nổi nóng, đối góc nam tay chân cùng lên trận đạo, "Ngươi chính là cái náu heo sát, heo nội tạng, chân heo cắn." Xông qua cái kẻ miệng, đám người cảm giác đặc biệt thoải mái. Còn chưa kịp lẫn nhau vỗ tay ăn mừng, lại đột nhiên nhìn thấy một con, hoa oa oa, tiêu qua đen, mũi tên lướt qua đám người đỉnh đầu bay về hướng bắc. Nhìn qua ở phương xa bay thành một điểm đen qua đen, Vũ Ảnh có chút lo lắng mà nói, "Mẹ ta kể, qua đen gọi, chuyện xấu đến." Tiên bại hội này khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến cái gì không tốt sự tình. Gấu trắng đầu bếp không rất quan tâm nói, không cần sợ, vừa rồi loại kia mâu tạc lại nhiều, cũng không đủ ta thu thập, thú chi chúng ta còn có A1 sư phó, bản chân lớn mạnh siêu, hỏa hồn sư Tô Công từ đâu. Trời sắp hoàng hôn thời điểm, thuyền lớn phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một đôi tóc hơi bạc đôi vợ chồng trung niên, bọn hắn tại dùng sức hướng thuyền lớn phát tay. A1 cho là bọn họ gặp khó khăn gì, bận điệu để trọng bà, chẳng quên thuyền. lớn vừa ngừng, nhỏ liền rựi vào đi qua. A1 gần phía trước một bước, chắp tay nói, hai vị thí chủ Có chuyện gì không? Cần trợ giúp sao? Khoe mắt trái có nốt rồi đèn trung niên nữ nhân tiến lên ngoắc để vô ảnh tới, vô ảnh bận điệu chạy tới, đào xem mạng thuyền hỏi, đại đường, muốn ta giúp ngài gấp cái gì sao? Ngài nói, trung niên nữ nhân nói, chúng ta đang tìm nhi tử, nhi tử ta tại 6 tuổi lúc bị mất, tham dò được có người hắn ở phía trước cam hà tử trấn, nhưng chúng ta hỏi trên trấn tất cả mọi người, bọn hắn đều nói không biết. Con ta hắn gọi lưu lôi, hiện tại không sai biệt lắm dài đến 18 tuổi nếu như các người nhìn thấy liền nói với hắn cha hắn mẹ nó mộ phần ngay tại Ngọc Thủy huyện 16 ngật 7 đạo cầu lớn nhất một gốc dương thụ hạ nếu như các người nhìn thấy hắn liền để hắn dành thời gian đi xem một chút, cho cha mẹ đốt cái giấy, đưa chút tiền. Vô ảnh không lưỡng lự mà hỏi thăm, tìm tới hắn, nói cho hắn, vạn nhất hắn không tin làm sao xử lý. Thế là, phụ nữ trung niên từ trên đầu mình gỡ xuống một cái xinh đẹp xương châm, cắm đến vô ảnh trên đầu nói, nhìn thấy cái này hắn liền tin hắn khi còn bé yêu nhất bắt tà xương trâm chơi. Tạ tạ nhi nhỏm. Nói xong, thuyền nhỏ liền lái thuyền lớn biến mất tại mênh trong hoàng hôn. Giang Châu Châu đi tới từ vô ảnh trên đầu rút ra xương nói, thứ này không cắt lời vẫn là không muốn tốt. Dứt lời, phất tay liền phải đem xương châm ném tới trong nước. Vô Ảnh bận bịu đoạt tới một lần nữa trên đầu cắm tốt nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, làm việc sao có thể không tử tế. Chính là hai vợ chồng là quỷ cũng chưa hẳn là xấu quỷ a, người ta không phải liền là để chúng ta hỗ trợ tìm xem nhi từ sao? Bọn hắn lại không sợ chúng ta. Lại nói hai người này là lưu lôi cái gì thân thích đi ra ngoài tìm hôn cũng nói không chắc a. Giang Châu Châu kéo Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh muội muội, nói đúng, tâm của ngươi chính là thiệt lương, xem ra ta về sau còn phải hướng ngươi nhiều học một ít." Tô Hiên Kỳ ở bên cạnh tiểu Đạo Ngươi nói không sai, ta cũng phát hiện Vô Ảnh muội muội trên người có thật nhiều ưu điểm, ngươi cái này yếu ớt bao thật đúng là đến cùng với nàng học một ít. Giang Châu Châu một đầu đâm đạo Tô Hiên Kỳ trong ngực nói, ngươi xấu, ngươi cời ta. Ta không có. Ngươi có, ta nói ngươi có, ngươi liền có. Nói xong, hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ chơi đùa. Vô Ảnh quá khứ đem Giang Châu Châu cầm lên đến, đá một cước Tô Hiên Kỳ nói, không ưa nhất hai người cái này dính nhau kỉnh, muốn ổn nào một người nào đi, ta muốn để Châu Châu tả dạy ta vũ. Chơi tối về sau, A Mộc Chiêu tập đám người thương lượng một chút, vì phòng ngừa Liễu người kia theo. Quyết định đi đường suốt đêm, tranh thủ sớm lên bờ. Bởi vì vừa lên bờ hướng bắc đường liền có thêm, đến lúc đó liền không sợ các nàng đuổi đầu hôn mọi người tràn đầy phấn khởi trên bong thuyền nói một chút thiếu thiếu, cái nhau ẩm ĩ, nhưng đến sau nửa đêm, bối rối đi lên chịu không được, đều nhau nhau về khoang thuyền ngủ. A 1 không dám ngủ, hắn đến ngồi tiếp lái thuyền trong ba, trò quê, để phòng hai người bọn họ cũng mệt rá rời đoán chừng đến canh ba sáng thời gian, ba người đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện hai ngọn to lớn đèn lồng đỏ cùng một tòa cửa thành. Không phải hoa mắt đi. Ba người xoa xoa con mắt lại nhìn, một điểm không sai. Cửa thành to lớn phía trên tung bay hai cái to lớn đèn lồng đỏ. Ba người ngừng truyền, leo lên bong tàu, liền lập tức ngửi thấy tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi hôi thối. Mùi hôi thối quá mạnh, cơ hội khiến người ngạt thở, đang ngủ người đều nhịn không được, nhao nhao chạy lên bong tàu đến xem tình huống. Thành bên trên người, dường như phát hiện thứ lớn, thế là từ từ mở ra đại môn. Theo dây đàn tranh nhạc vang lên, một đội thân mang diễm lệ trang phục vũ nữ đi ra, cửa thành bắt đầu nhẹ nhàng ngày múa, vũ yêu mị, tựa như tiên nữ làm mây mặc ngủ, thật thật để vô ảnh cùng Giang Châu Châu xeme, hai người vậy mà không coi ai ra gì trên thuyền bắt đám vũ nữ vũ. A một cùng Tô Hiên Kỳ cảm thấy việc này ta dị. Ngươi nói cái này hoang dã mọc thành bụi đầm lầy bên trong, tại sao có thể có như vậy kỳ cảnh đâu? Trong này khẳng định có quỷ. Thế là hai người thương nghị một chút về sau, Tô Hiên Kỳ liền gọi tới Sóc Long. Hai người hướng Sóc Long giảng bọn hắn muốn cho Sóc Long phụm trộm chạy tới, cửa thành phía sau đi thăm dò nhìn tình huống. Sóc Long hỏi, vậy ta cùng ai cùng đi? Tô Hiên Kỳ nói, không có người nào, chỉ có một mình ngươi. Sóc Long bắt đầu phát run nói, như thế kiên cự nhiệm vụ, ta sợ ta một người kết thúc không thành. Chương 99. Chương 99. Tô Hiên Kỳ nói, ngươi là nam tử sao? Sóc Long nữa ngẩng một cái mức nói, "Ta là, nhưng ta muốn cho gấu trắng chủ nhân cùng đi với ta." Tô Hiên Kỳ nói, "Không được, bởi vì chúng ta trong đám người, chỉ có ngươi nhỏ nhất, không dễ dàng gây nên chú ý của bọn hắn, hiện tại ngươi cần dùng một chút xíu dưỡng khí, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ." Sóc Long tội nghiệp mà nói, "Ta có thể hay không chết?" Tô Hiên Kỳ nói, "Nếu như không điều tra rõ ràng, tùy tiện tiến lên, chúng ta khả năng đều sẽ chết, cho nên, vì mọi người an toàn nghĩ, việc này toàn bộ nhờ ngươi đi trinh sát." Sóc Long đành chịu mà nói, "Vậy được rồi, vì mọi người, ta tiếp nhận nhiệm vụ này, cái nào ta làm sao đi?" Đỗ Hiên Kỷ thế là cầm qua giấy cùng bút, lại vì nó vẽ lên một chiếc nhỏ thuyền giấy, còn có hai con mái chèo, không riêng như thế, hắn còn vì Sóc lông vẽ lên một bộ áo giáp, mà trọng ba còn đặc biệt vì nó chế tạo một thanh kiếm. Lần này Sóc lông sướng đến phát rồi rồi, mặc vào áo giáp đeo bên trên kiếm, không ngừng trên bong thuyền đi tới đi lui, hướng đám người khoe khoang. Đỗ Hiên Kỷ nắm một cái tụng tử phóng tới thuyền giấy bên trong nói: "Nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi liền ăn tụng tử, nếu như ngươi có hay không khí lực liền ăn tụng tử, nếu như ngươi cáu hứng, liền ăn tụng tử." Sóc lời hắn, đừng lại nhãi à, bản tướng quân muốn xuất phát chấp hành nhiệm vụ, người thân chờ xem ta khai trở về đi. Gặp lại, Tô Hiên Kỳ đem truyền giấy bỏ vào trong nước, Sóc Long lưu lách ngảy lên. Gấu trắng đầu bếp ghé vào mạng truyền thượng khán Sóc Long nói, "Sóc Long, ngươi thật dũng cảm." Sóc Long có chút khổ sở nói, "Gấu trắng chủ nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về." Nói xong, Sóc lông huy động xong mái chèo hướng đèn đuốc sáng trưng, cửa thành, chạy tới. Mà tại đèn đuốc chiếu rồi, mặt nước lộ ra sóng nước lập loáng, dị thường quỷ dị. Sóc Long một bên mái chèo, một bên khẩn trương hướng bốn phía quan sát. Mặt nước thỉnh thoảng sẽ có một điểm dị động. Càng làm cho Sóc Long kinh tâm chính là, không biết là cái gì, không ngừng tại đụng thuyền nó ngầm ngầm. Cái này khiến Sóc Lông trong lòng run sợ, đây chính là cái thuyền giấy a, vạn nhất bị cái gì tranh chua dưới nước sinh vật xuyên phá, liền ta nước này tính, thực du không trở về thuyền lớn a tại mệt mỏi ra một thân mồ hôi về sau, Sóc Long rốt cục tới gần, cửa thành, bất quá chỗ ấy tia sáng sáng quá, sợ hai bại lộ, nó cũng không dám đi, thế là vòng qua, cửa thành hướng về sau về tới. Cái này đến, cửa thành sau xem xét, không nhìn quá khá, cái này xem xét, Sóc Lông bị hủ toàn thân run rẩy, bởi vì nó nhìn thấy, cửa thành sau là một đầu có tường thành cao như vậy, cơ hồ không nhìn thấy cái đuôi một đầu tự mãn thân thể lại hướng phía trước nhìn, kia hai ngọn to lớn đầy lồng, chính là cự mãng hai con mắt, mà kia rộng mở đại môn, chính là cự mãng huyết buồn đại khẩu. Mà lúc này đại mãng xà chính lấy a một bọn hắn phát dắt không đến tốc độ, chậm dại hướng thuyền lớn tới gần. "Chủ nhân, nguy hiểm." Sóc lông kinh dị quát to một tiếng, quay lại đầu thuyền, liều mạng hướng thuyền lớn vẫy tới. Nhưng lại tại vạch đến một nửa lộ trình thời điểm, một con dọa người có dưa hấu lớn như vậy lại đột nhiên bỏ lên trên Sóc Long giấy. Nó dùng hai con chân trước gắt gao bóp lấy Sóc Long cổ. Sóc Long liều rua, thực vô dụng, lệnh hai chân có gai mà lại hữu lực. Sóc Long muốn dùng thuyền mái chèo đập, nhưng bởi vì hô hấp khó khăn căn bản không dùng được tình. Nhện lớn rỗi ra mỏ nhọn chậm rãi đâm về Sóc lông đầu, Sóc Long gấp, nó mảnh địa quay đầu, dùng nhỏ răng nanh cắn đứt nẹn một đầu chân trước. Nhện lớn bị đau, không tự chủ được đem một cái khác đầu chân trước cũng buông lỏng ra, nhân cơ hội này, Sóc Long rút ra bộ kiếm, đem hết toàn lực đem nó cắm vào nhện lớn dạ dày. Lần này, nhện lớn gánh không được toàn thân nó có rút lấy lật ra thuyền hình giấy, phát thông một tiếng, tiến vào trong nước. Sóc lông sợ, nắm qua xong mái chèo, nội điện hoạch lớn. Nhanh đến thuyền lớn trước mắt lúc, một đầu miệng đầy răng ngừ, đột nhiên cắn nát thuyền giấy. Như vậy còn không bỏ qua, nó mở cái miệng rộng, hung manh đến cắn xé sóc lông. Sóc lông hoảng sợ đến vô cùng, một bên tránh một bên thét lên. Thực, người trên thuyền đều bị dây đàn cùng vũ đạo hấp dẫn, không ai chú ý tới sóc lông nguy cơ sắp tối Thuyền giấy nước vào đang từ từ chìm xuống, sóc lông trong lòng mát lạnh nói, "Thật yêu gấu trắng chủ nhân, sóc lông cũng không còn có thể chiếu cứu ngươi, cũng không còn có thể ban đêm vì ngươi đắp chăn, ban ngày giúp ngươi rửa rau lại." Gặp ngay tại sóc lông nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên, ác ngư chỉ công kích. Tình huống như thế nào? Sóc lông mở ra hai mắt Lúc này mới phát hiện, ác ngư ngay tại an truyền giấy bên trong tụng tự. Ngàn năm khó gặp cơ hội tới, truyền không thể bưng tha. Sóc Long mãnh địa nhảy đến ngay tại chuyên trú vào An Tùng Tử ác ngư trên đầu, dùng hết khí lực toàn thân, hai chân đạp một cái đầu cá, liều mạng hướng truyền lớn nhảy xuống. Ngay tại thân thể rơi vào bóng tàu bên trên trước đó, Sóc Long phảng phất thấy được dưới ánh mặt trời, gấu trắng chủ nhân giang hai cánh tay ra, mỉm cười mặt béo, còn có đám người gieo họ cùng vỗ tay. Sóc Long vừa định há miệng, ngay tại, bảy một thanh âm vang lên về sau, nó cảm giác lòng buồn bực dị thường, đầu tượng bị truy đạp, sau đó, liền cái gì cũng không biết. Qua một trận, nó đột nhiên cảm giác mình dạ dày dường như bị thứ gì tại dùng sức để ép, dùng sức để ép. Không được, muốn ôn. Theo trong dạ dày chưa tiêu hóa tụ̉ tử hỗn hòa xem nước phụ ra, Sóc Long lại tỉnh lại. Ta không có nằm mơ, trước mắt thật là gấu trắng chủ nhân dưng Dương nước mắt khuôn mặt tươi cười, người trung quanh đều tại hướng nó vô tay. Sóc Long cũng không nhịn được rơi lệ, nó dây rủa lấy muốn ngồi xuống, nhưng gấu trắng chủ nhân lại đưa tay đem nó ôm vào trong lòng, không ngừng dùng lông sủ mặt to thân nó. Sóc Long mạng đẩy ra mặt của chủ nhân hô, nhanh, chạy mau. Đại mãng xà muốn ăn rơi chúng ta. Đám người giật mình. Lúc này mới ý thức được, cửa thành, dường như trong lúc vô tình đã tới gần thủy lớn. Nhanh quay đầu. A một hô lớn. Trọng Ba, Trọng Khuê vội vàng ngày lên, như bay phóng tới khoảng điều khiển. Lúc này quay đầu lại nhìn, Kiêu Vũ các mỹ nữ đột nhiên biến mất, mà Hồng Vĩ, cửa thành cũng thay đổi thành mãng xà hấp động động miệng lớn. Mặt nước bắt đầu cự liệt run run. Đại mãng xà phun làm cho người hôn mê mùi hôi thối hướng truyền lớn hấp khí. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trọng Ba, Trọng Khuê mãnh địa khu động thủy lớn, mũi tên như là một viên bị cuồng phong thổi lên lá cây, bầu rơi thoát đi mãng xà hấp lực vòng xoáy nhanh đến miệng con vịt, bay. Đại mãng xả giận không kìm được, nó cấp tốc chuyển động đầu lâu, mở cái miệng rộng hướng thuyền lớn đuổi theo sát tới. Trỏng ba, trong khuê gấp đánh phương hướng, miễn cưỡng lại một lần tránh thoát thân vệ. Lần này mạo hiểm thao tác, để người trên thuyền nhau nhau quăng bay lên. Theo thân tàu cấp tốc nghiêng, vô ảnh ngã sắp xuống bề sau, thu lại không được thân thể, trực tiếp trượt ra mặt thuyền, mắt thấy là phải rơi vào trong nước. Thời khắc nguy cấp, a nhất run phát lấy vô ảnh một chân, nhanh lại đem nàng túm trở về bổng tàu. Cũng mặc kệ vô ảnh có nặng hay không, Tô Hiên Kỳ đi lên một thanh, liền tiến đẩy vào nhỏ trên tàu. a Tô Hiên Kỳ, Mạnh Siêu ba người có công lực, từ không sợ những này dày vỏ. Ba người lợi dụng thuyền hành hơi bình ổn trong mấy mắt, nghỉ trăm phương ngàn kế đem đám người còn lại, đều làm tiến vào buồng nhỏ trên tàu đối mặt Cự Mãng. Tô Hiên Kỳ vẽ lên tiến bắn đi ra, nhưng lại như là bắn tại trên vết đá, không chút nào có tác dụng. A Mộ xuất ra bột hùng hoàng, nhưng mới vừa ra tay, liền bị Mãng xả nhấc lên cuồng phong mưa rào, toàn sông trở lại, vung hắn cùng Tô Hiên Kỳ một thân hoàng ở mư phấn. "Đem bột hùng hoàng cho ta, ta đi làm trên đó." Mạnh Siêu xông A A Mộ bận bịu từ trong bao vải lấy ra một bao dùng giấy dầu bao lấy bột hùng hoàng nhét vào Mạnh Siêu trong tay. Chương 100. Chương 100. Mạnh Siêu đem giấy dầu bao dùng niệm cắn, vừa tung người nhảy đến trong nước, sau đó liên tục lắc lư thân hình, tăng tăng tăng, thẳng đến thân thể thay đổi có giải bố trượng, Mạnh Siêu lúc này mới đình chỉ lắc lư. Nhìn thấy cường đại đối thủ xuất hiện, Đại Mãng Xà lúc này mới buông tha thủy lớn, quay đầu đến công Mạnh Siêu. Mạnh Siêu tức giận, hắn tử trong cổ họng phát ra một tiếng như sấm rền tiếng rống, lập tức thả người nhảy đến Đại Mãng Xà đỉnh đầu, vung song quyền liền bay đầu tránh thoát quyền, nhưng không có tránh thoát quyền thứ hai. Liền nghe, oành, một tiếng, to lớn đầu rắn bị đánh ra mấy chỗ xà. Đại Mãng Xà dùng mấy dao Lung lay mấy cái, miễn cưỡng ổn định thân thể về sau, là vô cùng tức giận. "Tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá hung ác đi. Ngươi một quyền này nếu là đánh cho ta ra cái nào chấn động, lại phải phí ta ngũ niên tu hành đến trị liệu a. Quá khi dễ người, lao tử cho ngươi liều mạng." Đại Mãng xả nhấc lên gió tanh á sóng nhào về phía Mạnh Siêu. Mạnh Siêu cũng không phải ăn chay đấm thẳng đấm móc thay nhau bên trên. Ở giữa thừa dịp chuẩn cơ hội lại đến mấy cước. Bất quá Mãng xả đạt được đều là mềm tổn thương, Mạnh Siêu đạt được nhưng đều là khơ may. Vai trái không cẩn thận bị, bị Mãng Xà cắn bị thương về sau, Mạnh Siêu động tác chậm lại. Kết quả Lại một tên cũng không để lại tâm, thân thể bị đại mãng xà của lấy. Từ dưới lên trên, một mực cuốn đến bộ ngực. Mạnh Siêu bắt đầu cảm giác hai chấn chất lặng, lực bị đè nén muốn nổ tung, nhưng hắn nhịn được, hắn không có tập kịch liệt dãy rủa. Bởi vì hắn hiện tại muốn bắt mệnh tới làm một cái đánh cược, hắn chịu đựng chí mạng tổn thương, là bởi vì hắn muốn tê liệt đại mãng xà, để nó cảm thấy hắn Mạnh Siêu hiện tại đã thành nó vật trong bàn tay. Nhìn thấy Mạnh Siêu đã vô lực dãy rủa, đại mãng xà túi đầu xuống, nó dự định phải thật tốt hưởng dụng cái này để cho mình đau đầu con mồi. Thứ của nó tử Dựa một đầu roi thép, đập nện xem mạnh siêu gương mặt tan hết mạnh siêu trước đó, nó muốn trước tra tấn một chút cái này để cho mình thụ thương con ngồi. Sinh mệnh cảm giác bất lực, sinh mệnh muốn biến mất đi ngoài, để mạnh siêu chảy ra lớn khoảng nước mắt đại mãng xà nhưng không có cái gì lòng tư bi, nó hưng phấn, kích động cùng mạnh siêu đánh nhau, tiêu hao không ít thể lực, hiện tại phải dùng mạnh siêu thân thể cường tráng, nên tập chút đền bù nha đại mãng xà trêu đùa xong mạnh siêu, chậm rãi mở cái miệng to ra, mạnh siêu liền thấy được hai viên to như răng móc lực răng. Là lúc này rồi. Mạnh siêu đột nhiên ngẩng đầu một cái, cắn nát trong miệng hùng hỏa bao, phun về phía đại mãng xà miệng bên trong cùng hai mũi. Nghe được chí mạng hương vị, đại mãng xà biết bị lừa rồi, lập tức bung ra mạnh siêu, trong nước quay cuồng lên. Hoạt động một chút chết lặng hai chân, mạnh siêu giỗi ra hai tay, mánh địa kèm ở đại mãng xà bảy tức. Lần này đến phiên đại mãng xà cảm nhận được ngạt thở đây là một loại hắn trước kia chưa hề cảm thụ qua thống khổ. Nó dùng cự dài thân thể lật quấy xem nước sông, nó muốn tránh thoát, muốn chạy trốn ra tìm đường sống. Nhưng mạnh siêu không có cho nó cơ hội này. Hai tay của hắn càng vượn bóp càng chặt, thẳng đến đại mãng xà thân toàn bộ mềm liệt xuống tới, mạnh siêu lúc này mới bung hai tay ra, đặt ngông ngồi xuống trong nước. Theo thể lực hao hết, mạnh siêu thân thể dần dần lại khôi phục được người bình thường lớn nhỏ. Thuyền lớn còn chưa lái đến trước mặt, Trọng Ba cùng Trọng Khuê liền song nhảy vào trong nước, đem mạnh siêu kéo tới thuyền bên cạnh. Con tốt rớt vào trong bụng nước không nhiều, gấu trắng đầu bếp chỉ ở mạnh siêu phần bụng nhẹ nhàng lớn hai lần, mạnh siêu liền nhào nhào, liên thanh nói mấy ngụm máu nước ra. Tại gấu trắng đầu bếp cùng A Mộc tỉ mỉ điều dưỡng hạ mạnh siêu rất nhanh liền lại khôi phục nguyên khí. Lành nghề một ngày một đêm về sau, đầm quanh dần dần xuất hiện núi cùng trang. Tại cuối cùng, mọi người thấy một tòa cửa thành. Phía trên treo ngũ điện luyện, hiệu rốt cục muốn lên lục địa đám người vui vẻ không thôi đem đồ vật đều thu thập đầy đủ về sau, Trọng Ba cùng Trọng Khuê một mùi lửa đốt đi trời lớn. Nhìn chằm chằm hùng hùng đại hỏa, Trọng Ba cùng Trọng Khuê trong mắt tất cả đều là không bỏ, nhưng vừa nghĩ tới phương Bắc nhà, hai người lập tức lại toàn thân tràn đầy lực lượng cùng kích tỉnh. Tiến vào thành, đám người đầu tiên nghĩ đến chính là phải thật tốt có một bữa cơm no đủ. Sau đó lại tìm khách sạn, mỹ mỹ ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Trong thành duyệt lai khách sạn định tốt gian phòng, đám người lại đi bên cạnh tứ hải cơ ăn một bữa lớn. Bởi vì mấy ngày liên tiếp khẩn trương cùng đường đi mệt nhọc, cái này nếu trầm tĩnh lại, giá rời lập tức thân trên. Thế là đám người cũng mất dạo phố thị hứng thú, tất cả đều trở về duyệt lai khách sạn An Thẩm. Ngủ đến lúc nửa đêm, đông nhiên, A 1 bị một trận tiếng bước chân rồn dập đánh thức. Hắn mánh địa mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện trong phòng sương mù làng tràn, mà lại trong không khí cũng tàn ra một loại kỳ lạ mùi dược thảo. Mới từ ngồi trên giường lên, A Mục liền cảm giác đầu từng trận mê mội. Bước chân đến gần, A Mục mạnh trận hai mắt nhìn lại, Liêu Nguyệt Nguyệt. Người tiến vào chính là Liêu Nguyệt Nguyệt, a Mục giãy giụa lấy đưa tay muốn bắt Liễu Nguyệt Nguyệt, còn không có chạm đến y phục của nàng, đột cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó, liền chậm rãi ngã xuống Liễu Nguyệt Nguyệt dưới chân. A Mục là bị quen thuộc tiếng hô hoán đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Trọng Ba, Trọng Khuê bọn người, tất cả đều vây quanh ở chung quanh hắn. Nhìn thấy A Mục không có việc gì, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đây là ở đâu đây? A Mục tại Trọng Ba nói nữa, nhìn xung quanh không có cửa sổ gian phòng nói. Tô Hiên kỳ nói, đây là ngũ điền huyện đại lao, ta hỏi dịch vì cái gì bắt chúng ta, bọn hắn không nói gì, chỉ nói huyện thái gia tiếp vào báo án. Nói có người tại Duyệt Lai khách sạn náo sự, liền đi qua đem chúng ta bắt đến, hỏi lại bọn hắn cái gì cũng không chịu nói. A Mộc trầm mặt một hồi nói, "Ta tối hôm qua tại Té xịu trước đó, nhìn thấy Liễu Nguyệt Nguyệt, đám người giật mình, chắc không được đâu." Tại trong lao đợi mấy cái canh giờ, cũng không thấy người nhắc tới Thẩm, hỏi lao tốt, chỉ nói là hôm nay có đại nhân vật muốn tới, huyện thái gia vội vàng tiếp đãi, không có thời gian thẩm án. A Mộc cùng Tô Hiên Kỳ đều muốn làm chút gì, vừa vặn bên trên đồ vật đều bị huyện Nha người thực thu, để ảnh phải tập. Đi ngủ, đi ngủ." Giữ tốt tinh thần lại nói, "Gấu trắng đầu bếp hướng cỏ trải lên một năm nói." Cũng thế, Hiện tại hành động không tự do, không bằng bưng lỏng, ăn được ngủ ngon lại tìm cơ hội sẽ thoát thân. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, tất cả đều ngồi ở cỏ trải lên làm bộ nghỉ ngơi đoán chừng đưa tới hẳn là cơm tối. Theo cửa nhà lao xoạt một thanh âm vang lên, có một cái tuổi trẻ ngủ tốt, mang theo một cái hộp cơm liền đi tiến đến. Hắn đầu tiên là đem hộp cơm đặt ở trên mặt đất, sau đó lại qua cho phòng giam bên trong mở tối ngọn đèn tăng thêm chút dầu thấp. "Tiểu ca, ngươi hỏi đại lao ra không? Hắn lúc nào thẩm chúng ta a?" Vô Ảnh một bên hỏi, một bên gỡ xuống xương châm cả lý tán loạn tóc. Nghe được Vô Ảnh hỏi, đi tới cửa nhỏ ngủ tốt quay đầu đang muốn trả lời. Nhưng vừa nhìn thấy Vô Ảnh thủ bên trên Sương châm, hắn lập tức hai mắt đăm đăm, ước chừng một túi khói cơ phu, hắn quay người liền đi đoạt kia Sương châm, Vô Ảnh coi là ngục tốt thái tại, bận bịu giấu ở phía sau. Mạnh Siêu đẩy ra ngục tốt nói, ngươi muốn làm gì? Ràng hay không lý, ngay cả tiểu cô nương châm gài tóc cũng muốn đoạt, có phải hay không có chút quá mức rồi. Tuổi trẻ ngục tốt vội la lên, ta không phải muốn cướp, chỉ là cảm giác kia châm gài tóc nhìn con mắt giống mẹ ta Sương châm. Vô Ảnh thông nghĩ sẽ không như thế trùng hợp đi. Ngủ tốt đẩy ra Mạnh Siêu còn muốn tới đoạt, Vô Ảnh đột nói, ngươi nói cái này Sương Trầm là mẹ ngươi. Vậy ngươi nói một chút mẹ ngươi xương châm có cái gì đặc biệt?" Ngục Tốt thở hồn hển nói, "Ta khi còn bé điều khí, từng dùng mũi dao tại kia xương châm bên trên vẽ một dài một ngắn hai đạo tuyến, không tin, ngươi có thể cẩn thận phân biệt nhìn." Vô Ảnh bán tín bán nghi đến dưới đèn cẩn thận xem xét, Ngục Tốt nói không sai, xương châm bên trên thật sự có một dài một ngắn hai đạo vết cắt. "Vậy ngươi nói ngươi tên là gì?" Vô Ảnh lại hỏi. Ngục Tốt suy nghĩ một chút nói, "Ta bây giờ gọi Vương Thắng Lợi, nhưng ta nhớ được khi còn bé mẹ ta luôn gọi ta Lưu Lôi. Nhưng từ khi ta 6 tuổi bọn người đem ta bán cho ngũ điền họ Vương một gia đình về sau, ta liền bị bọn hắn sửa lại tên là Vương Thắng Lợi." Hiện tại có thể cho ta nhìn một chút không?" Vô Ảnh yên lặng xương châm đưa tới. Tuổi trẻ Ngục Tốt nắm qua xương châm, vội vã không nhịn nổi tại dưới đèn lập đi lặp lại quan sát. Khi thấy kia quen thuộc một dài một ngắn vết cắt lúc, Ngục Tốt lớn cuồng khiếu hắn một phát bắt được Vô Ảnh hai vai kích động mà hỏi thăm, "Ngươi mau nói, cha mẹ ta ở đâu? Bọn hắn hiện tại hoàn hảo sao?" Ngươi mau nói à? Vô Ảnh tránh thoát hai tay của hắn nói, "Ngươi làm sao dạng này? Ngươi nắm đau ta?" Ngục Tốt bận dữ buông hai tay ra nói, "Van cầu ngươi, nói cho ta cha ruột của ta mẹ ruột ở đâu a." Chương 101. Chương 101. Vô Ảnh do dự một chút nói, ngươi cha ruột mẹ ruột ở đâu ta biết, bất quá ngươi thả chúng ta ra ngoài ta mới có thể nói cho ngươi. Tuổi trẻ ngủ tốt, Phát Hung, quỳ dạp xuống đất nói, cô nãi mãi, thả các ngươi ra ngoài, ta nào dám a. Ta chỉ cầu yêu cầu các ngươi đem cha ta mẹ ta ở đâu nói cho ta đi, van cầu ngươi. Vô Ảnh đem mặt vị lại nói, mẹ ngươi xương châm đã cho ngươi, để ngươi xử lý làm việc nhỏ ngươi cũng không chịu, kia cái khác chuyện gì ta cũng không muốn nói. Ngục Tất gấp, đi lòng vòng cho Vô Ảnh thở dài cầu khẩn nói, cô nãi mãi, cầu ngươi xin thương xót, nói cho ta đi, thả các ngươi, đây chính là mất đầu tội, ta nào dám a ta chỉ cầu yêu cầu ngươi nói cho ta cha mẹ ta hắn nhị lão hiện tại ở đâu nhỉ a. A một ngẫm lại cũng thế, tiểu tử vạn nhất thả chúng ta đi huyện thái gia biết vậy còn không cần phải trị tội của hắn, chính chúng ta sự tình chính chúng ta nghĩ biện pháp, quyết không thể liên lụy người vô tội. Thế là đối Vô Ảnh nói, Vô Ảnh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng làm khó cái này tiểu kaka a, nói cho hắn biết tốt. Vô Ảnh nhìn ngục tốt quả thực đáng thương, lúc này mới nghiêm túc nói, để chúng ta tiện thể nhắn người nói, cha mẹ ngươi mộ phần liền chôn ở Ngọc Thủy 16 ngạch 7 đạo cầu lớn nhất một góc dương thụ phía dưới. Tuổi trẻ ngục tốt nước nói, nàng không có nói cho ngươi ta phụ mẫu là thế nào qua đời sao. Vô Ảnh mở ra hai tay nói, "Ta biết chỉ chút này, khác nàng đều không nói." Tuổi trẻ ngục tốt thu hồi xương trầm, vì trên mặt đất, cạch cạch cạch, liên tiếp cho Vô Ảnh dập đầu ba cái. Vô Ảnh đang muốn lại cùng hắn thương lượng một chút đi ra sự tình, tuổi trẻ ngục tốt lại tượng không có cái gì phát sinh, quá khứ nhấc lên hồ cơm, đi ra cửa nhà lao, ầm một tiếng, chạy lại không quên vững trái khóa cửa thượng. Ngục tốt sau khi đi, Vô Ảnh khẽ đắc vững trái cửa liên tiếp đá mấy chân. Vẫn là cảm thấy chưa hết giận, quay đầu liền bắt đầu lại nhại A Mộ tâm quá mềm. A Mộ không để ý nàng, ngồi xếp bằng tại góc tường nhịp kinh. Hai khắc đồng hồ về sau, Nhà giam cửa chính chuyển đến tiếng nói chuyện đám người bận bịu út sắp cổng lặng lẽ nghe lén. "A, ta nói vương thắng lợi, hai ngươi làm sao giơ lên cái đại tử thuộc đến?" "Ai, đại ca, đừng nói nữa, cái kia huyện thái gia đều để xem ba phần liễu nguyệt nguyệt, nhất định để chúng ta đem đồ ăn mang nhiều điểm cho ớt chữ phòng mấy cái kia pháp nhân, nói cái kia nhà tù phạm nhân sức ăn lớn, mang thiếu đi bọn hắn khẳng định không đủ ăn." "Ăn ít liền mất ăn, không phải liền là mấy phạm nhân, lấy ở đâu nhiều như vậy tốt chiêu đãi?" "Đại ca, cũng không dám nói như vậy, cái kia tản nương nguyệt nguyệt kết giao Mấy người này là nàng hiến cho Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn lễ vật, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ người ta đều chịu trách nhiệm ta sai rồi. Tốt, biết đừng có lại rống dài, hai người các ngươi đưa vào đến liền cho ta mau chạy ra đây. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Đối thoại kết thúc, đám người bận đụ cực nhanh lại chạy tới cọ trại lên ngồi. Gấu trắng đầu bếp lên tiếng nói, cái này Liễu Nguyệt Nguyệt cũng tạm được, sợ hai đêm ta đói gầy, trở về không tốt giao nộp, quan tâm nàng nương có ăn ngon ngươi hùng liền khiến cho ta dưỡng đủ tinh thần, ra ngoài một bàn tay, đem các nàng đều chụp chết. Sóc lông tại nó trên bờ vai nhảy kêu lên, đúng Một bàn tay chụp chết các nàng. Chụp chết các nàng. Theo cửa nhà lao ầm một thanh nệm vang lên, một cái cực lớn hộp cơm bị giơ lên tiến đến, đám người còn chưa kịp hỏi, Vương xuống hộp cơm về sau, Vương Thắng Lợi cùng một cái khác ngục tốt liền lại rất nhanh lui đi ra ngoài. Rơi đi trước trong nháy mắt đó, Vương Thắng Lợi ánh mắt phức tạp nói nhìn thoáng qua Vô Ảnh, liền vương nghiêng đầu, cùng đồng bạn nhanh chóng đi ra ngoài. Vô Ảnh khẽ giật mình, cái này hộp cơm nổi danh đường, còn chưa chờ gấu trắng đầu bếp qua xứ, nàng liền đoạt bước lên trước, nhanh nhẹn một chút mở ra hộp cơm cái nắp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong ba, trong khê thùng dụng cụ, a một túi. Đám người vật tất cả đại thực trong hộp thả vài chương hổ bánh phía dưới. Nhìn thấy riêng phần mình trùng dụng cụ, Trọng Ba cùng Trọng Khuê nhìn nhau cười một tiếng, hiện tại ra có bách bảo trùng dụng cụ, liền cái này tiểu tiểu nhà tù, năng lực ra sao. Vũ Ảnh cùng Giang Châu trâu tại cửa phòng giam miệng trong trứng, Trọng Ba cùng Trọng Khuê xuất ra cái đục, truy bắt đầu ở tường sau chụp tầng nhẹ nhàng tìm kiếm, thời gian không phụ người hữu tâm, tại phía đông góc tường, hai người rốt cuộc tìm được một khối bương gạch. Hai người đem cái đục bao bên trên bài. từng chút từng chút kiên nhẫn lại ra, không lâu, một khối lớn gạch liền tại cái đục mũi hạ bị chầm dại lấy xuống. Ngay sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba một mực vào tay có thể ra vào một người, hai người lúc này mới dừng tay đào tượng trong lúc đó, ngục tốt đến cổng nhìn qua hai lần, nhưng là mỗi lần đều bị gấu trắng đầu bếp ra vẻ nháo cắn, lại thêm kinh khủng giống lên một tiếng gọi cho chạy. Chui ra nhà tù tường sau, chính là nhà tù hậu viện, cái này không làm khó được bọn hắn. Mạnh Siêu đem thân thể lắc ba lắc trở nên có cao ba trượng, hắn khóa tại tường ở giữa, đem mọi người từng bước từng bức sách xuất viện ngoài. Còn tốt, hậu viện tuy là con đường, nhưng nhìn chưa có người đi. Cái này nhưng cho đám người cơ hội chạy trốn đi đến đường phố chính một đầu lạch ngõ hẻm, a một cùng mọi người thương lượng, vô luận như thế nào trong thành này cũng không thể chờ lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng ra ngoài đám người phân tán ra đến, tốt 5 tốt 3 hướng thành Bắc môn đi. Bởi vì ban đêm mọi người đều yêu đi trong thành đi dạo đạt, cho nên càng đi bất đi thì người đi đường càng ít. Gấp đổi chấm đổi, khi mọi người đi tới một đầu trống giống đường phố lúc, đột nhiên, đi ở trước nhất ra một ngừng. Mượn bên đường nhất ra khách điếm treo ở cổng đèn lồng chiếu sáng hạ đám người lúng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tại đường đi ở giữa đứng một người, một cái tay cầm lượng ngân thương tuổi trẻ nam nhân, hắn thân mang màu đen áo choàng, tóc hai rối Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, tại trên lưng của hắn, có mấy cái ác quỷ chính nằm sắp máu. Nam nhân trẻ tuổi đem lượng ngân thương hướng phía trước một điểm nói: "Chào buổi tối, các vị, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi quỷ khó chơi Lý Tạ Khang, là cái thợ săn tiền đượng. Có chuyện ta muốn trước nói một chút, tại các ngươi mở ra nhà tụ tưởng sau đi ra ngoài thời điểm, ta liền thấy các ngươi bất quá, ta không muốn để cho bọn hắn cùng ta cướp đoạt con mồi, cho nên ta liền theo các ngươi đến nơi này, ở chỗ này bắt các ngươi sẽ không có người cùng ta tranh, cũng sẽ không cùng ta đoạt." Vô ảnh dùng thanh âm run rẩy sen lời hắn: "Quỷ cái gì khó chơi, ngươi là quỷ sao? Nếu như ngươi là quỷ, chúng ta cũng không sợ. A mục sư Phó có đội Tà Ma đánh ngươi gọi." Lý Tạ Khang ha ha một tiếu đạo, đổi tạm Ma Joy. Đuổi tạm Ma roi đối ta, ta vô dụng, ta là nửa yêu, là cái thợ săn tiền đượng, nếu như thức thời các người liền mau giao ra trọng thân người, để cho ta trở về lĩnh thưởng, như muốn phản kháng, ta liền không lại khách khí. Vô ảnh nhịn không được tiểu đạo, người đang khoác lác đi, người không thấy được trên người người có 5 cái quỷ tại hút máu của người, căn bản đều không cần chúng ta xuất thủ, mấy cái kia quỷ đều có thể đem ngươi máu hút xong, nếu như trên thân không có máu, người còn dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh? Chúng ta cũng sẽ không đi khi dễ một bộ không xương. Ha ha ha, Khang cười càng lảm càng Ngươi nói ta trên lưng kia năm con hấp huyết quỷ à, không ngại, bọn hắn khi còn sống đều là bị ta giết chết. Sau khi giết bọn họ, bọn hắn cũng không đi đầu thai, nhất định phải chuyển thành lệ quỷ đến báo thù ta, hút máu của ta, con người của ta chính là tiện, ta thích bọn hắn hút máu của ta, thích bọn hắn muốn lộng chết ta, nhưng cũng không có cách nào giết chết ta bộ dáng. Cái này nhiều kích thích. Có đôi khi, chỉ có bọn hắn hút máu, ta mới có sắp chết cảm giác, ta mới có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Vậy đơn giản quá sung sướng. Tiểu muội muội, muốn hay không cũng làm cho bọn hắn hút hút máu của ngươi, để ngươi cũng phiêu phiêu dục tiên. A ah ha, ha, ha, ha chương 102. Chương 102. Lý Tạ Khang nói xong, càng thêm càng rỡ cười như điên. Vô Ảnh vừa tức vừa xấu hổ vừa giận liên thanh mắng, Người vô sĩ, Người bại hoại, Người biến thái. Tô Hiên Kỳ nói, "Đã ngươi không muốn liệu nguyện mượn đám người cùng ngươi cướp người, vậy ta ra khỏi thành đi cùng ngươi đánh, nếu như ngươi thắng, hai người này ngươi lĩnh đi, nếu như chúng ta thắng, ngươi cũng đừng ảnh hưởng chúng ta bắt thượng, có dám hay không cùng chúng ta ra khỏi thành quyết đấu?" Đám người sử sợ, quỷ này khó chơi có thể sẽ đáp ứng. Chỉ một mình hắn đối với chúng ta một đám người. Không nghĩ tới Lý Tạ Khang lại cất cao nói, "Có thể Tuy các ngươi đến chân trời góc biển đi đánh, Lý Mô cũng dám ứng chiến. Đi, đi ngoài thành đánh. Tô Hiên Kỳ dặn dò đám người không nên lên tiếng, cái này liền đồng Lý Tạ Khang cùng nhau ở phía trước mở đường đến Bắc Thành môn, hai cái tại môn hạ đóng giữ quân tốt hô, ban đêm ai cũng đừng ra thành. Mau đi trở về. Lý Tạ Khang cũng không đáp lời, như thiểm điện liền đến hai người trước mặt, một người một thường, xuất liên tục hai thường, liền đem hai người chọn lấy đến trước cổng chính, lại một thường, chốt cửa kết một tiếng liền lại bị Lý Tạ Khang đánh gãy. Kỳ quá khứ kéo cửa ra, để mọi người nhanh ra khỏi thành. Trên cổng thành binh sĩ nghe được động tính, vội vàng xuống lầu xem xét, nhưng vừa thấy được hai cái binh sĩ hình dạng hoàng đến một nhóm, doa đến tát nha tự hướng trong thành chạy tới báo tin. Ra khỏi thành, lòng của mọi người lúc này mới tính để xuống đi ước chừng 10 dặm địa, vô Ảnh cùng Giang Châu Châu là vừa mệt vừa đói lại khốn, không muốn đi. Thế là, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ tuyển một mảnh đất chống trải, cắt chấp binh khí, Tô Hiên Kỷ vì chính mình vẽ ra một cái trường thương, đi khai chiến lễ. Tiên hạ thủ vi cường, ta đến rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Tạ Khang run thương liền đâm. Tô Hiên Kỳ cũng không đáp lời, đem trường thương lưỡi một cái, quất mở. Đương, một tiếng sụp ra lý tạ khang lượng ngân thương. Lý Tạ Khang rút lui thương xoay tay lại, lại một điều, hành thảo thiên quân, cốt hướng Tô Hiên Kỷ. Tô Hiên Kỷ thả người vọt lên, chánh thoát quen ngang, không nan hình rơi xuống đất, trường thương lắp một cái, đâm thẳng lý Tạ Khang lạnh tiếng nói cổ họng. Độc xa thủ tín. Lý Tạ Khang giơ súng một cách, quay đầu đi nói, ta tránh, ta tránh một chút tránh. Hai người ngươi tới ta đi, thương đến thương đi, một mực chiến đến trời sáng rồi, vẫn là chưa phân thắng bại. Người xem, nhón cũng nhìn mệt nhìn nói bụng, liền bắt đầu gọi, để cho hai người ngưng chiến. Nghe được, người xem Bất mãn, Lý Tạ Khang giả thoáng một thường, nhảy ra ngoài vòng tròn nói: "Không đánh, phía trước có cái gọi thạch tiểu trấn địa phương, chúng ta đi trước ăn cơm, đi ngủ chờ nghỉ ngơi tốt tái chiến." Tô Hiên Kỳ thở gấp nói: "Nghe ngơi phía trước dẫn đường, chúng ta tùy ngươi đi." Tại có ít người trong mắt, giang hồ chính là như vậy, sự tình là sự tình, người là người, phân rất mở. Lý Tạ Khang vừa vận chính là một quái nhân như vậy, hắn còn lúc hết lần này tới lần khác muốn đem đối thủ xem như bằng hữu, lại kiên trì đi năm dặm về sau, đám người quả nhiên thấy được một cái nhỏ. Tiểu trấn rất nhỏ, tên gọi Lưu Khê trấn, trên trấn chỉ có một nhà cũ nát khách điếm. Thấy là quỷ khó chơi Lý Tạ Khang, mặc áo bảo giám, một mặt hèn bọn dạng khách điểm lão bản bận bịu chất đống khuôn mặt tươi cười nhân viên chạy hàng lên đón đi vào trong tiệm, lão bản liền đem Lý Tạ Khang kéo đến một bên, dùng hai tay ở trên người hắn sờ loạn đám người nhìn sửng sốt đã thấy Lý Tạ Khang đẩy ra lao bản tay nói, sờ loạn cái gì? Mở ở chỗ này đây. Nói xong, Lý Tạ Khang từ trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Chỉ gặp bình nhỏ kia bên trong hiện lên xem nửa bình chất lòng màu đen. Khách điểm lão bản không nổi lấy nhỏ, mở ra nắp bình, ngửa một giọt bình, liền muốn đi hàng lấy tiền. Lý Tạ Khang cản lại nói, "Bình này mà không lấy tiền coi như là hôm nay ta cùng ta đám bằng hữu này ở trọ tiền đi." Khách điếm lao bản nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, "Tốt, tốt, quỷ khó chơi, toàn nghe ngươi an bài. Ta còn có việc, dừng chân, ăn cơm ngươi chỉ cần cùng bày hàng giao phó là được." Nói xong, khách điếm lao bản trừng mắt hai cái dần dần trở nên đỏ như máu con mắt, từ trong quầy lấy ra một thanh đốn tuổi dao, đang đang đăng lên lầu 2. Vô Ảnh nhìn chằm chằm lão bản bóng lưng hỏi Lý Tạ Khang, "Cái gì mật? Làm gì dùng?" Lý Tạ Khang quỷ dị đạo, "Chính là Thiên Thiên ban đêm mà." Nằm sấp ta trên lưng hút ta máu kia mấy cái quỷ, ngươi không phải nhìn thấy không? Vô Ảnh gật gật đầu. "Uy một đoạn thời gian, ta liền sẽ bóp lấy bụng của bọn nó, để bọn chúng nôn điểm quỷ mật ra." "Thứ này có làm được cái gì, ngươi còn không có nói cho ta." "Ngươi biết, càng ngày càng bạo, gan lớn, những lời này đi, có chút làm ăn lão bản bởi vì nhát gan, thường thường bị người uy hiếp tức giận đến không được không được nhưng lại không dám lựa phản kháng." Đột nhiên, từ trên lầu chuyển ra tiếng mắng chửi, đánh gậy hai người nói chuyện đám người đưa đầu đi xem, chỉ thấy khách điểm lão bản trong tay quơ dao bộ túi, ngay tại xua đổi ba cái gậy yếu kẻ lang thang. Ba cái kẻ lang thang gặp khách sạn lão bản đùa thật bận bịu từ trên lầu trốn bán sống bán chết đuổi đi ba cái vô lại, khách điểm lão bản lúc này mới ngồi vào Lý Tạ Khang, thở hổn hển, tựa mạnh một bát nước về sau, quện quệt mồm đối Lý Tạ Khang đạo, ba cái vô lại. Xem bọn hắn đáng thương, ta liền cho bọn hắn miễn phí ở 2 ngày, đến hôm nay ngày thứ 3, đuổi bọn hắn đi, bọn hắn vậy mà cho ta giảng muốn đánh cướp, mà lại chỉ cần tiền không cấp nước sạch, nương ta trong tiệm vốn là 4 cái nam hỏa kế cùng ta, bọn hắn còn nói em hai, chỉ cần tiền cung cấp nước sạch. Nương ngươi chính là nghĩ nước sạch, ta trong tiệm cũng không có à, không phải sao? Buổi sáng hôm nay nhìn ta tinh thần đầu không tốt, liền đến tìm ta gây phiền phức, chỉ tiếp ta quỷ mật tổn xong, nhất thời cũng vô lực cùng bọn hắn đối kháng. Hiện tại tốt, uống ngươi quỷ mật, gan của ta liền tăng lên. Nương để cho ta cầm tiền bạc cho các ngươi, nghĩ hay thật, lao tử tiền không có, đốn, tuổi dao ngược lại là có một thanh, không sợ chặt sọ nào đến, đến. Lý Tạ Khang nghe xong, cũng đi theo mắng, mẹ nó, ba cái dù con hắn, ngay cả một thanh pháp đao đều không có, tự thân gầy không rồi chít chít còn muốn học người ra ăn cướp, muốn ta nhịn, đơn đầu góc rèn sát. Vô ảnh ở bên sen vào nói, Lý đại hiệp, ta muốn đi ngủ, cơm ta cũng không muốn ăn. Ta chỉ muốn đi ngủ, đám người còn lại cũng là hưu khí vô lực phụ họa theo đôi. Tốt tốt tốt, ta cái này ăn bài. Lập tức. Khách điếm lao bản nói xong, lập tức hô hai cái họa kể đến, để bọn hắn mang khách nhân đi trên lầu nghỉ ngơi. Lý Tạ Khang không có đi, cùng khách điếm lao bản muốn thử rượu, hai người vừa hưng uống, một bên sướng trò chuyện. A một cùng đám người cái này rác, một mực ngủ đến buổi chiều, phương cảm giác tinh khí thần khôi phục. Thế là nhau nhau xuống lầu gọi món ăn uống rượu. Lý Tạ Khang bản nâng rượu, chỉ là ôm Lượng Ngân Thương nằm tại trên ghế dài nghỉ ngơi mấy canh giờ, hiện tại gặp mọi người xuống lầu đến cũng đi sang ngồi lại lung tung ăn uống một trận. Ngủ rác, ăn cơm, a 1 không dám kinh thường, lập tức để mọi người thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Ra cửa tiệm, xuống bắc đi ước chừng 100 bước, liền nghe một cái rất hai thất ngựa cao to bạch bảo lao ông tại cao giọng giao hàng. Ai mua ngựa a? Ngựa tiện nghi bán, một thổi bạc một tấc, tiện nghi bán. Màu tới mua a. Hai con ngựa, tối sầm nhất hồng, màu lông bóng loáng lôi sáng, vô cùng uy mãnh. Lý Tạ Khang tại hai con ngựa trên mông tìm một vòng, phát hiện đều có lạ cấn bị hủy vết tích. Thế là phủi phủi tay nói, lão bá, ngươi cái này hai con ngựa là quân mã, không ai dám mua. Không bằng cho ngươi một thỏi bạc hai con ngựa đều bán cho chúng ta được rồi." Bạch Bảo Lao ông bình tĩnh mà nói, "Công tử không nên nói vậy, lão phu xưa nay không tập phạm pháp bán mua, nếu như ngươi thật coi trọng, hai con ngựa hai thỏi bạc, một vóc dáng cũng không thể ít. Ngươi không sợ ta báo con sao?" Lý Tạ Khang đi lên trước, đe dọa nhìn lão ông nói. Chương 103. Chương 103. Lão ông đón Lý Tạ Khang ánh mắt, vẫn là rất bình tĩnh mà nói, "Ta mặc Bắc Tà ông bán ngựa, ngươi cho rằng quan phủ không biết sao?" Ngay vậy, Lý Tạ Khang trong lòng giật mình, hắn biết Mạc Bắc Tà ông là quỷ thuật phái người, nghe nói người này chuyên môn xử lý chiến mã bán bởi vì hậu trưởng cưng, gián, địa phương quan phủ cũng không làm gì được hắn. Lần này, Lý Tạ Khang không thể không cẩn thận chú đáo người này, chỉ thấy đầu hắn phát hoa bạch, tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng, một trương hắc hẩm mà to, mùi hừ, hai trái mang một cái đại bạc vòng hai, thể trạng cường tráng. Người này dường như ngoại trừ buôn bán ngựa, sẽ còn một chút gì khác, Lý Tạ Khang một chút lại nghĩ không ra. Tô Hiên Kỳ đi tới, nhìn một chút hai con ngựa nói, hai thỏi bạc không quý, lao bá, ta mượn. Vô ảnh chính phát sầu con đường tiếp theo làm sao đi số dưới. Nghe được Tô muốn mua ngựa, sướng đến phát rồ rồi. Mao Tử trong bao quần áo lấy ra hai thỏi bạc nhét vào lao ông trong tay. Ngựa là mua đến tay a, nhưng làm sao cưới lại thành vấn đề, mã thái cao lớn, Vô Ảnh nhảy mấy lần cũng không có cỡi đi lên. Bạch Bào lao ông đi tới, dùng tay nâng lên một chút Vô Ảnh cái mông, kêu lên, "Lên, siêu, một chút, Vô Ảnh liền bị ném tới lập tức trên lưng." Cái này nâng lên một chút đến nhanh mà đột nhiên, Vô Ảnh là vừa thẹn vừa giận, vừa định mắng câu lời thô tục, nhưng tưởng tượng hắn là cái lao nhân già, chỉ có thể hậm hừ tập a Giang Châu Châu sợ hãi đi tới, Mạc Bắc tà ông lại lặp lại chiêu cũ muốn nắm nàng lên ngựa. Tô Hiên Kỳ bịu cản ông tay nói, Cái này không muốn người nắm, ta đến nhờ. Nói đi dùng sức giơ lên, liền đem Giang Châu Châu đưa lên lập tức lưng. Một cái khác con ngựa có trọng ba, trọng quê cưới. Vô Ảnh không yên tâm sống quay người muốn đi sa mạc Mạc Bắc Tà Ung Hồ, "La bá, Người đây không phải sinh ngựa đi, nó có thể hay không lên cân a?" Mạc Bắc Tà Ung nghe vậy, đứng xuống, quay đầu lại nói, "Cô đường, người yên tâm cưỡi đi, ta cái này ngựa, chỉ cần cưới lên, đời này đều không rơi xuống." Vô Ảnh có chút nghe không hiểu nàng ở trong lòng suy nghĩ. "Chỉ cần cưỡi lên, đời này đều không rơi xuống." Đây là ý gì đâu? Nàng thực sự không nghĩ ra. Nào có người trên ngựa cười không xuống muốn cưới cả đời thật sự là buồn cười, đều là nói hiệu nói vượng. Một đoàn người ra chấn, đi ước chừng một canh giờ sau, vô ảnh cùng Giang Châu Châu liền dần dần cảm giác mã thân thượng bắt đầu trở nên dinh dính cháo hai người chân bị dính đến mã thân thượng cơ hồ động cũng không động được, lại dùng tay sờ một cái, tay của hai người, lại cũng dính đến mã thân thượng không động được. Đột nhiên, hai con ngựa tượng chịu mã tiên hung hăng quật, mánh địa quay đầu, hướng ngũ điển huyện thành phương hướng cùng làm mà đi. Đám người luôn cuống, phủ. Tô Hiên sau Gấu trắng đầu bếp, sóc lông cùng mạnh siêu đành phải tại nguyên chỗ tọa hạ chờ đợi. Liên tiếp mấy cái lứa tung, Tô Lý Tiện Diên phần mình đuổi kịp một con ngựa. Nhìn thấy ngựa phát thần kinh phi nước đại, hai người không còn thủ hạ lưu tỉnh, định thương liền đâm hai con ngựa. Nhưng kỳ quái, đã làm hai ngựa bị đâm mấy cái động, nhưng cũng không thấy máu tươi chảy ra, cũng không nhìn ra ngựa có thụ thương dáng vẻ. A Mục, ngươi cùng Lý Tạ Khang nhanh đi tìm Mạc Bắc Tà Thần, đây nhất định là hắn làm mạ chiêu. hô xong, bật từ trong lấy ra bút vẽ cùng giấy, hắn trước vẽ lên ra, phân biệt thắt ở đuôi ngựa bên trên, lại đường đi bên cạnh nhặt được hai khối đại thạch cuột vào hai cái dây thường một chỗ khác. Nay biện pháp mặc dù diệu, thế nhưng vẹn vẹn chỉ trệ hai con ngựa tốc độ, cũng không thể khiến cho bọn hắn dừng lại. A Một cùng Lý Tạ Khang Ti bạc không cảm đạm đặt, hai người song song bắn lên thân hình, mũi tên lao thẳng tới Lưu Khê tiểu trấn đi vào trên trấn. A Một bận bịu xuất ra la bàn tìm kiếm. Kết quả tìm tới tìm lui, tại bên ngoài trấn một tòa miếu hoang trước, bọn hắn nghe được bên trong truyền ra quát thầm thanh. Thế là hai người lặng lẽ theo tiếng qua khứ, cùng xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ vào trong nhìn lén. Lúc này chỉ thấy Mạc Bất ông đang đứng tại hai cao cỡ nửa người ma trước, trong miệng không lại: "Nhanh đi Nhưng đi ngủ điền tìm Liễu Nguyệt Nguyệt, mà lại một bên nhắc tới, một bên không ngừng hướng hai thất bùn mã thân thượng sờ bùn, một bên dùng mã tiên dùng sức quật. Cái này ghê tởm Mạc Bác Tà thần. Lý Tạ Khang giận không kềm được, thả người từ phá cửa sổ nhảy vào trong miếu, quát lớn, dừng tay. "Ta hiện tại nhớ tới a, ngươi ngoại trừ bốn bắn ngựa, sẽ còn chuyên môn hú người, tà chú cứng vặn, phắc." Mạc Bác Tà ông nhìn cũng không nhìn nói, "Liên ngươi, ủy khó chơi. Còn muốn cùng Liễu Nguyệt, nguyệt người, có phải hay không có chút không biết tự lượng sức mình a?" điện một cái duôi, lúc này lại nhìn, núi thương bên trên đã nhiều Mạc Bác Tà ông một con mắt. Máu tươi từ hốc mắt phun ra, lập tức nhuộm mặc Bác Tà ông mặt mũi trắng đậy. Mắt ánh mắt nhất thời đau đớn khó nhịp, mặc Bác Tà ông lúc này mới ném đi Mã tiền, đem từ trong hốc mắt chảy ra máu xóa đến ngựa trên thân hung tợn nói, chính là Lao phu hiện tại không xuôi lui, có máu của ta, kia hai con ngựa cũng sẽ không đình chỉ chạy, mà ngươi, quỷ khó chơi, hai chúng ta lương tử xem như kết. Nói xong, mặc Bác Tà ông đột nhiên nắm lên gậy bùn thùng gỗ đánh tới hướng hai người. A một cùng Lý Tạ Khang thấy thế, vội vàng chù tránh. Nắm lấy cơ hội, mặc Bác ông thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, trốn bán sống bán thuyết. Chờ hai người đuổi theo ra đi lúc Mạc Bác Tà ông sớm đã mất tung ảnh. Đột nhiên, A một cảm giác trước mắt xuất hiện một mảnh bóng dâm. Thế nào? Cứu được bọn hắn không có. A một nghe tiếng, ngẩng đầu lúc này mới thấy rõ, là Mạnh Siêu thay đổi cao bà trượng tìm tới. A một đành chịu mà nói, không có. Cái kia còn dạy vò khốn khổ cái gì, còn không ngo đuổi theo vô ảnh cùng Giang Châu Châu. Nói xong, bàn chân lớn một trái một phải, ông A một cùng Lý Tạ Khang, liên tiếp mấy cái l tung, đổi sát vô ảnh các nàng xem xét, ba người bị kinh trụ. Nguyên Lai Tô Hiên kỳ gặp hai ngựa không ngừng, buộc tảng đá cũng không quá có tác dụng, vừa xuất rượt cũng không doãi hoải tới nguy hiểm, trực tiếp túng con Giang Châu Châu con ngựa kia đôi ngựa ở phía sau đi theo phi nước đại. Lúc này hắn đã là đầu đầy đầy người bùn đất, quần áo cũng bị quảng kéo một kia một sợi vải tung bay, như tên ăn mày. A 1 nhìn thấy trước mặt hồ nước, hắn đột nhiên nhớ tới Mạc Bắc Tà ông tại trong miếu đổ nát quốc chính là hai thất nếm mã. Thế là cao giọng đối mạnh siêu hô, "Nhanh, nhanh, mau đưa ngựa đuổi nước vào đường." "Tuất, cái này đến." Mạnh siêu bên này đáp ứng bên kia liền bay lên một bước, đem một con ngựa đạp bay đến hồ nước bên trong. Sau đó, lại một cái, tiên nhân tiên tiến. Một bàn tay, lại đem một cái khác đất cũng đánh bay đến hồ nước bên trong. Hai con ngựa dãy giụa lấy còn muốn hướng trên bờ sông. Mạnh Siêu phát hỏa, chạy như bay quá khứ, ca ca két, ca ca két, trực tiếp bẻ gãy hai con ngựa tám đầu chân. Lần này, hai con ngựa xem như tắt máy thân thể tại hồ nước bên trong chậm rãi hóa thành nước bùn. Tranh thủ thời gian cứu người. Nhìn thấy bốn người từ trên mặt nước dần dần chìm xuống, Tô Hiên Kỳ quát to một tiếng. "Tránh ra!" Mạnh Siêu đại quát một tiếng, máy điệu nhào vào trong nước. Liên nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, bốn người đều bị Mạnh Siêu lệnh lên thủy lãng vọt hồ nước ngoài trên đòng cỏ. Nhìn thấy bốn người đều bị té nửa hơn mê, A Mộc lại tranh thủ thời gian xuất ra ngân châm, cho bốn người đâm đầu đẩy. Sau đó A Mộc lại chỉ huy còn lại ba người ấn huyệt nhân trung, ép lông mày, nhu hốc cốc. Trải qua một phen cấp cứu về sau, bốn người lần lượt phun ra miệng bên trong nước bùn về sau, tất cả đều tỉnh lại. Giang Châu Châu mở mắt nhìn thấy Tô Hiên Kỳ về sau, Càng La đổ vào trong ngực gào khóc, Ti Bạch không để ý mình hình tượng tục nữ. Còn lại đám người là ngươi nhìn ta mặt mũi tràn đầy bùn, ta nhìn ngươi buồn đầy ảo, lại đột nhiên không buồn lẫn nhau chỉ vào đối phương, cười lên ha ha. Cười gặp cả người, cười tại trong nước bùn lăn lộn đây chính là tuổi trẻ. Đây chính là nhịn kháng cục gạch đánh thanh xuân a, chương 104. Chương 104. Tất cả mọi người thành cái này quỷ bộ dáng, cũng không tiện lại tiến lưu khế trấn, đành phải lách đi qua, cùng gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông hội hợp. Tìm một chỗ tiểu khê, đám người rửa sạch sẽ thân thể, thay đổi y phục về sau, lại trở thành hình người dáng người. Ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, lại là một trận vui vẻ. Lý Tạ Khang ở một bên nói, cũng không biết các người đám người này đổ cái gì, nhất định phải đưa cái này hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn muốn bắt hai người về nhà. Ở nhà không tốt sao? Nhất định phải ra mạo hiểm, chết thật tại đửa đường đường. Đoán chừng nhà các ngươi người ngay cả các ngươi thi cốt đều tìm không đến." Vô Ảnh đối nói, "Chúng ta nguyện ý, không lượt ngươi xem bảo. Ngâm lại chính ngươi đi, vạn nhất đi theo chúng ta đột nhiên chết rơi mất, kia mới không đáng đâu." Lý tả Khang đạo, "Vậy ta cũng nhận, ta cảm thấy xem đi theo các ngươi rất có cảm giác, mà lại nhiều năm như vậy, ta đều không có loại này chưa từng từng có cảm giác." Vô Ảnh nhíu mày chau phúng, "Thật là một cái quái nhân. Hẳn là kỳ kỳ quái quái nửa yêu. Ta biết phía trước nguy hiểm, còn càng muốn đi theo chúng ta. Trên đường đi, đám người nói là nói tiếu tiếu, cái nhau ầm ĩ, hoàn toàn quên vừa rồi kinh lịch sinh tử chi chiến." Trời sắp hoàng hôn lúc, a một bọn hắn chuẩn bị tìm một cái thôn tràng qua đêm. Khi đi ngang qua một chỗ tới gần quan đạo thôn nhỏ lúc, mọi người quyết định đi trong thôn hỏi một chút, nhìn có hay không để đó không dùng phòng ốc để dừng chân. Thứ nhất gia đình cửa sân mở rộng ra. Vô Ảnh đi vào, vừa hay nhìn thấy một vị lao bà bà từ nhà chính bên trong ra. Người là ai a?" Bà bà cũng ngất mà hỏi thăm. "Bà bà ngày tốt, chúng ta là từ phía Nam Thanh Sơn huệ tới, chuẩn bị đi phương Bắc, đi ngang qua ngày cái này, vừa vạn, trời liền đã tối. Chúng ta nghĩ tại các ngài tá túc, ngài nhìn thành sao?" Bà bà sửng sốt một chút, ngược lại nói, "Tốt, tốt." Nói xong, bà bà sông trong phòng hồ, Xuân Liên, Mỹ Huệ, Tiểu Uyển, Tân Ngọc, Lan Tú, mau ra đây, nhà chúng ta có khách nhận đến. Lúc này đến phiên vô ảnh sương sở, nhà các nàng lại có cô gái nhiều như vậy. Chỉ chốc lát sau, theo tạp nhạp tiếng bước chân, từ nhà chính bên trong ra 5 cái tượng mạo cực giai nữ hải. Chỉ thấy cái này năm cái trẻ tuổi nữ hải cũng không sợ người, khắp nơi lộ ra nông ra nữ hải giản dị cùng ngay thẳng, đi lên giật đám người đến nhà chính bên trong ngồi. Nhà chính rất lớn, có một cái bàn tròn lớn, hẳn là có thể đồng thời cùng 20 người đi ăn cơm. Trong phòng không nhìn thấy cái gì ra câu. Phòng bếp ở trong viện. Lão bà bà để năm cái cô nương nhanh nấu cơm, chính nàng thì lưu tại nhà chính tiếp khách nói chuyện. Nói một phen lời khách sáo về sau, bà bà đột nhiên đối a mục nói, "Tiểu sư phó nghe nói ngươi cùng sư phó ngươi đều là chút có pháp lực người, lao thân hiện tại cũng gặp phải một việc khó, hy vọng tiểu sư phó cùng các vị có thể cứu ta một nhà." Vừa mới dứt lời, nước mắt liền rất xuống đáng người giật mình, "Vội hỏi chuyện gì?" Bà bà nói, "Cách chúng ta chỗ này không xa, có cái lớn thôn gọi hồ trại, hồ trại có cái đại viên ngoại gọi hổ trưởng nghĩa, hắn có năm con trai, tuổi tác cùng nhà ta ngu nữ tương đương, một tháng trước, nhà ta ngu nữ đi ngủ điển huyện thành đi hội làng mua đồ, không nghĩ vừa vặn gặp được hổ gia 5 cái công tử, bọn hắn nhìn thấy cô nương nhà ta xinh đẹp liền tiến lên đùa giỡn, may mắn mà có lúc ấy đi hội làng mua đồ nhiều người, ngũ nữ lợi dụng đúng cơ hội liền chạy thoát 5 cái vô lại dây. Dưa! Về sau, hổ gia năm cái công tử thăm dò được chúng ta là cái này lê thụ thôn người, thế là liền tìm bà mối đến đây là mối. Nhà ta ngu nữ, người mặc dù mảnh mai, nhưng tính tình cương liệt, ngay trước bà mối mặt đem bọn hắn mang tới sính lê toàn ném ra ngoài viện. Bà mối trở về khẳng định không nói gì lời hữu ích, kia hổ gia năm cái công tử nghe xong dị thường xấu hổ. Thế là tại ba ngày trước phái người đưa tới một tin, nói nói đêm nay muốn đi qua cấp cô dâu, các ngươi ngẫm lại, liền ta một lão hủ, đối đám này cường đạo lại có thể nhịn như thế nào à? Lão bà bà nói xong, lại khó chịu che mặt mà khóc. Vũ Ảnh Mánh địa đứng lên nói, cáo bọn hắn, bà bà ngươi có thể đến nha môn cáo bọn hắn." Bà bà thở dài nói, "Huyện thái gia nói hắn hiện tại bệ bội nhiều việc xử lý trên núi một cỗ trộm cấp nhiều dân đại sự, không có thời gian quản chúng ta những ngày tiểu dân việc nhỏ." Vô Ảnh không hiểu tự đủ sao có thể dạng này? Tiểu dân việc nhỏ không phải là hắn huyện thái gia cai quản sao? Chẳng lẽ xảy ra nhân mạng mới xem như đại sự sao? Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương hướng trên mặt đất mạnh địa đâm một cái nói, "Bà bà, ngươi hôm nay may mắn gặp được ta yêu hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu quỷ khó chơi, Lý Tạ Khang, không cần lo lắng, chuyện này ta thay mặt huyện thái gia thay ngươi mình. Bà bà có chút cảm kích lại có chút kinh hờ nói, "Vậy, vậy xin hỏi công tử giúp thế nào lão thân?" Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương nhào hơi giật mình lắc một cái nói, "Cái này đơn giản, đã bọn hắn không nói đạo lý, vậy chúng ta cũng học bọn hắn, cũng tới cái không nói đạo lý đúng phân rõ phải trái, dạng này mới công bằng. Ngươi nói, tôi yên kỳ, ta Lý Mỗ người nói đúng hay không?" Hắn lời này tứ Rõ ràng là nghĩ là sổ yên như bọn. Tô Hiên Kỳ cũng là nam nhi nhiệt huyết, bị Lý Tạ Khang dùng lời một kích, cũng liền đứng người lên đi tới. A Mộc chính muốn nói chuyện. Lý Tạ Khang gọi nói, "A Mộc sư phó, các ngươi những này tăng A Đạt à, đối với mấy cái này cũng các người hạ không được môn thủ, không đạt được chưởng trị, cái này còn phải ta cùng Tô Hiên Kỳ chúng ta loại người này, đánh tới bọn hắn thì đau, mới có thể đưa đến giảm bất xã hội hay hại hại tác dụng." A Mộc đành chịu vung hai lần phất chân nói, "Chính là hai người các ngươi đi, cũng là điểm đến là dừng, đạt tới hữu hiệu chưởng trị liền có thể, vạn không thể tùy tính vọng tập cùng sự tỉnh." Cơm tối rất phong phú, đại gia hỏa ăn rất ngon, chỉ có bà bà người một nhà, như mây đen bao phủ, gan khiếp đạm e sợ, khóc sức mướt. Cứ như vậy chờ đến nửa đêm, ngoài viện trên quan đạo quả nhiên chuyển ra toàn bộ tâm thanh. Không lâu, theo nhạc khí tiếng ồn ào càng ngày càng vang, một chi đón dâu đội ngũ, khi chàng rung động đi tới trước cửa. Năm cái anh Tuấn Tân Lang tiến vào viện, tự mình bày án quỷ lệ mẹ vợ. Căn bản không quản tương lai mẹ vợ có nguyện ý hay không. Bà bà án lấy lý tạ kháng ăn bày, đã không có náo, cũng không có ngôn ngữ mặc cho hộ gia người đem mình năm cái khuê nữ ép nhét vào tiệu hoa sau khi đi, lúc này mới ghé vào bản bên trên lên tiếng quát lớn. Vũ Ảnh cùng Giang Châu Châu bước lên phía trước án ủi bà bà, nước mắt vì tâm dịch, khóc nhiều thương tâm, thương thân, phải chú ý tự thân khỏe mạnh làm quan trọng. Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang lần này tiến đến, nhất định có thể cứu 5 cái tiểu thư an toàn trở về. "Lão đừng quá khổ sở, bảo trọng tốt tự thân, đừng khóc hỏng con mắt, khóc đã thương tâm." Lòng của nữ nhân mạnh, luôn có thể thao thao bất tuyệt nói ra an ủi lòng người ngứa tới điểm ấy. A Mộc là mà cảm, nghe không được các nàng những này làm cho lòng người nát, vậy liền phải ra ngoài linh lợi. Cái này một giải, chứ để giật nảy cả mình. Hắn vốn là nghĩ tại cái này thôn nhỏ bên trong linh lợi Hắn chợt một nguyên nhân là bởi vì, đêm nay tượng nhà mẹ chồng xảy ra chuyện lớn như vậy, hàng xóm hẳn là có cái phản ứng mới đúng, nhưng từ đón dâu đội ngũ nhập thôn, lại đến đội ngũ rời đi, trong thôn ngoài thôn vậy mà đều không nhìn thấy một người. Đây thật là kỳ cũng trách. Hắn cấp tốc trong thôn đi một vòng, phát hiện chỉ có mười mấy hộ vị lạ, đều là trống giống, vết chân đều không. Cái này sao có thể? Một cái thôn, vậy mà chỉ ở lại bà bà một nhà. A Mộc Nhất bên cạnh âm thầm suy nghĩ, một bên chậm rãi hướng nhà mẹ chồng đi đến. Lại nói đón dâu đội ngũ một đường hướng bắc, tại đi hẹn hai canh giờ về sau, liền chạy tới hồ trại. Hồ trại rất lớn. Người cũng nhiều. Nay thời tiên đã thấy sáng, nhìn thấy giống như thủy triều đám người, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây không phải quỷ đón đón râu. Hôn lễ hiện trường thiết lập tại hồ viên ngoại hồ gia trong đại viện. Chiêu đãi Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ nhị vị, người nhà mẹ đẻ, ở trong viện một cái chiếc bàn ngồi xuống về sau, tí nghi liền sốt ruột bận bịu hoảng tuyên bố hôn lễ nghi thức bắt đầu, chương 105. Chương 105. Mấy vị nha hoàn đi mời năm vị tiểu thư số tiệu, nhưng không thấy có cái gì động tĩnh, ngăn lại các nàng. Tô Hiên Kỳ đem trưởng thương lắp một cái, để kiệu phu nhóm lại đem 5 cái kiệu hoa nhấc trở về. Hồ trại người phủ, sau đó nổi giận. Đây không phải có chủ tâm đuổi người, lục nhã người sao? Người, hai người các ngươi. Trong đó một vị tân lang lửa công tâm, còn chưa có nói xong, liền đứng ở trong viện, bắt đầu miệng lớn khạc ra máu. Còn lại bốn cái tân lang, cũng là khẽ độc khí, liền đi theo bắt đầu miệng lớn khạc ra máu. Mà lần này khạc ra máu, không phải so thường ngày. Năm cái công tử bởi vì động chân khí, một mực lạc không dừng được, hồ ra một đám lao tiểu cũng không đối hỏi tới năm cái tân nương, Lý cùng Tô Hiên Kỳ tất cả đều xa xa né tránh. Tô Hiên Kỳ minh bạch cái này, năm cái công tử được nghiêm trọng ho lao, chấm trận cấp đoạt năm nữ từ đến đây hôn phối khẳng định cũng là nghĩ làm xung hỉ kia một bộ. Những này người ngu, có bệnh không nắm chặt thời gian trị, nhất định phải dùng mình cưới phái bộ kia, ai, hại người hại mình. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ nhưng không quản được những này, cầm thương buộc tiểu phu nhóm đem cố kiệu trở về nhấc. Hồ trại ngạo hành đã quen mấy cái năm trắng gia đình không làm, nhao nhao nâng đao tới xem lý, Tô nhị nhân. Hai người cơ hồ là đồng thời trở lại, dùng thương cán quất ngang. Ba, ba, ba thương đến người ngược lại, một đám mấy người chịu đập về sau. Thống khổ không chịu nổi, tất cả đều tại ngã xuống trên mặt đất ném đi đau, che lấy chân, lăn lộn suy đạo. Hồ ra những người khác xem xét, chẳng hề dám vọng động, trơ mắt nhìn xem Nam đỉnh cô kiệu lại bị khiêng ra hồ trại. Phía trước đã chạy bức bách hơn nửa đêm, lúc này tiểu phu nhóm là vừa mệt vừa đói, miễn cưỡng chống đỡ lấy, thật vất vả tại đang lúc hoàng hôn mới đem Nam đỉnh cô kiệu mang lên lê thụ thôn đẩy ra cửa sân, bà bà nổi điên nhạo về phía Cố Kiều. Ngoại trừ bà bà, Tô Hiên Kỳ không thấy lại có người ra, bận chạy đến nhà chính xem xét. Tình cảnh trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy a một bọn hắn tất cả đều nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất ngủ say. Tô Hiên Kỳ gấp, bắt đầu dùng chân tại trong đám người đá lung tung. Thân thể bị đau, đám người dần dần tỉnh lại. Nhìn xem mình quần áo không chỉnh thể quy dạng, đều cảm giác vừa thẹn lại khó chịu. Tô Hiên Kỳ ôm lấy Giang Châu Châu nói, "Châu Châu, các ngươi đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Giang Châu Châu cố gắng nhớ lại nói, "Đêm qua, các ngươi sau khi đi, bà bà liền nấu một chút trà thơm cho chúng ta uống, trà thơm uống rất ngon, chúng ta uống hết đi có mấy chén, uống qua về sau ta liền buồn ngủ quá đối lại về sau, ta liền cái gì cũng không biết." Vũ Ảnh tới chen nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng vậy, trà thơm dễ uống." Ta liên tiếp uống ba chén về sau, đột nhiên cảm giác được buồn ngủ quá đối cũng là mơ mơ màng màng ngủ thích đi. Lê bà bà cùng chúng nữ nhi vừa bước chân nhập phòng, Tô Hiên Kỳ liền ép hỏi: "Bà bà, chúng ta liều mạng đi cứu con gái của ngươi, nhưng ngươi đối ta các bằng hữu làm cái gì à? Bà bà nhìn tất cả mọi người tỉnh, thế là cười nói: "Ta chỉ là xem bọn hắn quá khốn quá mệt mỏi, liền nấu chút xúc tiến giấc ngủ hoa thơm trà cho bọn hắn uống, để bọn hắn thiêm tiếp một hồi, người đã giả, không có nắm giữ tốt lượng, khả năng thả có chút nhiều, cho nên bọn hắn mới ngủ thẳng hiện tại. Ai, đều là ta không tốt, lão thân nơi này cho các ngươi chịu nhận lỗi." Nói xong, bà bà chân thành cho đám người không mình hành lễ. Mọi người cảm giác thân thể cũng không có gì dị thường, điều tra thêm mình tùy thân mang đồ vật không có ném, cũng liền không muốn lại làm quá nhiều so đo. Bà bà ngũ nữ cũng cứu về rồi, bà bà tất nhiên là vui mừng hớn hở, cảm kích văn phần, thế là bận bịu để chúng nữ nhi chuẩn bị bữa tối. A Mộc đột nhiên nhớ tới toàn bộ lê Thụ thôn chỉ có bà bà một nhà có người, cảm giác việc này quỷ dị, liền không muốn tiếp tục dừng lại, liền chắp tay thi lễ cùng bà bà chào từ giã. Cái này đại hát thiên ân nhân cứu mạng muốn đi, ngũ nữ không theo, đi lên kéo vô ảnh, Giang Châu Châu không cho đi. A Mộ cũng bèn bèn cảm giác sự tình quỷ dị, nhưng lại cũng không cảm giác có cái gì điểm không may. Nhìn xem mọi người tinh thần không phân chân dáng vẻ, cũng nhất thời không biết là đi hay ở cho thỏa đáng. "Tiểu sư phó, sắp trời đã tối, lại có nữ hài đồng hành, cái này hoang dã giá địa nhiều sợ có không ổn, không bằng các ngươi theo nhà ta chúng nữ nhi giữ lại, tạm ở đây ở lại một đêm, minh nhật thiên quang gặp sáng, lại đi cũng không muộn a." Bà bà đã nhìn ra A một tâm tư, bận rỉu tới quên đủ. Lý Tạ Khang làm việc phiền nhất dung thế là đem thương hướng trên mặt đất đâm một cái nói, "Chẳng phải ở một đêm sao?" "Ở liên ở, mất quá, bà bà, ngươi nhà này đổ bốn vết tường." Dường như ngay cả các người đều không có an thân địa phương, người lại như thế nào an bài chúng ta ngủ lại? Bà bà thiếu Đạo, cái này phá ốc nát bỏ, người ta bực này sạch sẽ người làm sao có thể ở? Lão thân tự có tốt nhất dừng chân, chư vị đừng nóng độ, ăn cơm trước, ăn cơm xong, ta lập tức sẽ mang bọn người đi. Đám người coi là bà bà ăn cơm xong sẽ dẫn bọn hắn đi tìm chỗ ở, cũng liền yên lòng. Chỉ có A Mộ không có lên tiếng, hắn biết trong thôn tất cả đều là bỏ trống thật lâu phòng cũ, căn bản không thích hợp người ở quá, hắn cũng muốn nhìn xem bà bà như thế nào để bọn hắn ở an thâm, ở hạ mà lại ở thư thái. Có vô ảnh cùng Giang Châu châu hỗ trợ. Buổi nửa rất nhanh liền đem cơm bữa ăn giải quyết ăn cơm xong, bà bà nấu trà thơm, đám người lại là kèm ăn, ngươi một chiếc, ta một chén, lại uống không ít, chỉ có A Mộc giả bộ nâng chén uống trà, thuật thế đem nước trà rót vào trong tay áo. Một khắc đồng hồ về sau, nhìn mọi người có hơi say dáng vẻ, bà bà lúc này mới đứng lên nói, "Chư vị ân công, sắc trời đã tối, Lao thân hiện tại liền mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương." Nói xong, bà bà song đứng ở phía sau bên tường Xuân Liên hồ, "Xuân Liên, mang khách nhân đi nghỉ ngơi đi." "Vâng." Mộ thân, Xuân Liên cùng bọn muội cái này mang ân nhân nhóm đi nghỉ ngơi. Nói xong, Xuân Liên liền đưa tay lấy xuống nguyên bản tựa ở tường sau một trường cao lương cắn bệnh rèm đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn sang, chỉ thấy rèm cong ra, kia tưởng sau vậy mà lộ ra một cái cửa động. Bà bà cùng ngũ nữ chui vào trước đám người do dự, không biết là có đi hay là không. Lý Tạ Khang cũng mặc kệ những này, hắn đẩy ra đám người theo sát cũng chui vào. Vô ảnh là cái không sợ trời không sợ đất trông tính tình, cũng tò mò đi theo chui vào trong. Những người còn lại xem xét dường như không có việc gì, cũng tướng đi theo hướng trong động tiến. Xuyên qua cổng to chờ mọi người tại ngoài tường đứng vững, lúc này mới phụ. Có động tiên khác? Mưa lải like là hình dung nơi này a. Nhìn trước mắt mỹ cảnh, vô ảnh hoàng sợ nói. A, một nghe vậy, bận dịu đưa mắt tứ phương. Chỉ thấy hậu viện này có một cái rất lớn hồ nước, trong hồ nước la sen đang theo gió chập tròn, hồ nước chung quanh bị rất nhiều gian phòng bao quấn, mà tại hồ nước trung tâm tâm trong đỉnh, có nhị vị cô gái xinh đẹp ngay tại nhà sĩ nhạc đệm hạ tại nhẹ nhàng ngày múa, trong hồ nước có mấy đôi nam nữ trẻ tuổi ngay tại dưới bóng đêm chèo thuyền du ngoạn nói nhỏ, có khác mấy chiếc thuyền nhỏ đỗ tại bên hồ nước bên trên, mà tại bên hồ nước bên trên có xây vây hành lang, vây hành lang bên trong có bàn có băng ghế, có nằm sập, có cờ có trà, có bút có giấy có ném thẻ vào bình rượu, mà lại khắp nơi đều là đèn lồng, đem cái hậu viện chiếu giống như ban ngày. Rất nhiều gia phó cùng nha hoàn xuyên thẳng qua trong đó, vì mọi người cung cấp phục vụ. Mà ở nhà bộ cùng nha hoàn sau lưng, đều dài xem một đầu hồ ly đồng dạng cái đôi. Có thể là trà thơm có tác dụng, đám người hoan hô bắt đầu lên cơn, có chạy tới chèo thuyền, có chạy tới ném thẻ vào bình rượu. Mỗi người đều đi tìm thứ mình thích đi chơi. Một lát sau, chơi quen thuộc về sau, trọng ba vậy mà ôm tiểu huyền cùng nhau nhảy vào trong nước trò náo, tân ngọc thì kéo trọng khuê đi thuyền du ngoạn Lộng hà. Xuân Liên thì ngồi tại Lý Tạ Khang trên đùi không ngừng cho hắn rót rượu ngon rượu ngon, Lan Tố thì nhảy lên mạnh siêu trên lưng, để mạnh siêu có nàng cuốn hổ chạy, Mị Huệ thì bồi Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu đánh cờ, mấy cái đuôi cáo Tuấn Tư sinh tại Cẩm Long sủ cái đuôi to để vô ảnh thưởng thức. Chỉ có gấu trắng đầu bếp trông thấy hoa quả ăn trái cây, trông thấy bánh ngọt ăn bánh ngọt, An mệt mỏi, đến trong hồ nước, lăn lộn tắm rửa cũng là đùa nghịch quên cả trời đất. Chỉ uống rượu không uống trà gian, thấy hết thảy đã Lúc này, bà bà sớm đã không thấy, A một cùng Sóc lông, hai người cũng không đi đâu cả, An vị tại hồ nước vắng góc. Nhìn xem đám người thỏa thích hưởng thụ hạ dạ chi ngu. Sóc Long tại ngay cả hành lang ngồi trên bảng nhảy tới nhảy lui mà nói: "A Mục, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" A Mục cười nói: "Cái gì làm sao bây giờ?" Sóc Long nhảy đến A Mục trên tay nói: "Ta nói là, ngươi thấy hết thảy, biết hết thảy, ngươi nói làm sao bây giờ?" Chương 106. Chương 106. A Mục vuốt ve trên người nó bóng loáng mao đạo, thuần theo tự nhiên. Sóc Long trợn to mắt nói: "Nếu không đâu?" A Mục nói: "Người một ngày có ba mê, có mê thất phải bỏ ra đại giới, chỉ cần có hành động, liền sẽ có tương ứng trừng trị đang chờ nó." Những vật này có đôi khi không phải chúng ta có thể khống chế, tham nghiệm cùng dục vọng tiêu chuẩn, người ta cũng không quá hiểu chờ bọn hắn làm qua, mang lên là gớm, chúng ta liền có thể nhìn thấy bọn hắn được cái gì. Sock lông rất bội phục Ca Mục, thế là cười nói, "A Mục, đừng nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng ta cảm giác ngươi hiểu có rất rất nhiều, so 10 quả trên cây tùng kết tùng tử đều muốn nhiều." A Mục cũng tiêu đạo, "Không phải ta hiểu nhiều, có nhiều thứ là suy nghĩ của ta hiểu được, còn có cái khác một chút ngẫu nhiên nhân tố, không phải ta không tưởng tượng người bình thường đồng dạng chơi người bình thường những cái kia sướng sướng, chỉ là trong lòng ta chú định có nhiều thứ ta đã có lựa chọn." Là làm được thuận theo tự nhiên bỏ được từ bỏ thôi. Chúng ta đều rất thông minh, chỉ là lựa chọn khác biệt phương thức hành động mà thôi." Sóc Long lung lay đầu nói, "Ngươi nói quá tự bảo, quá quấn, ta dường như minh bạch, lại dường như không rõ, ta chỉ biết là lòng ta tại nói cho ta, hiện tại đi ngủ, ngày mai lại nhìn chủ nhân thế nào." A Mộc chỉ vào chính hướng bọn hắn đi tới một cái mặc áo tím, một cái mặc áo làm hai cái nha hoàn đối Sóc lông nói, "Trong lòng ngươi tiềm thức đã bị người bắt được, đây mới là đáng sợ nhất." "Cái gì cái gì?" Sóc Long từ A Mộc trên tay đứng lên nói. A Mộc không có trả lời, nhìn chằm chằm vào hai cái nha hoàn đi đến bọn hắn trước mặt đứng xuống. Mặc áo tím Nha Hoàn nói: "A một sư phó, Sóc con, hai người gia phòng, bà bà đã chuẩn bị xong, bà bà để chúng ta hai hiện tại mang các ngươi quá khứ nghỉ ngơi." Một cái khác mặc áo lam phục Nha Hoàn không nói gì, nàng chỉ là nắm chắc bàn tay đến một mặt hoảng Sợ Sóc Long trước mắt, sau đó lại từ từ mở ra. Tay kia bên trong xem lại là một thanh tung tử. Haha, ta yêu nhất. Bất quá, có phải hay không có ít." Sóc Long vui vẻ nói. Mặc áo lam phục nữ hài lại đem nàng một cái khác nắm đấm tại Sóc Long trước mắt chầm rãi mở ra. Vẫn là tử. "Quá tạ tạ nhi tỉ tỉ, còn gì nữa không?" Sóc Long vui nhảy áo tím nha hoàn đi tới, đem nàng hai năm đấm cũng chậm chậm mở ra, ông trời ơi, vẫn là tụng tử. Hoa, wow. nhiều như vậy tụng tử. Ta yêu chết các ngươi tỉ tỉ, các ngươi thật sự là tỉ tỉ tốt. Sóc Long cho hưng phấn, cơ hồ muốn khiêu vũ. Trời, sáng lên đám người là bị trên cây chịu khó chim nhỏ đánh thức. Xoa xoa con mắt, giãn gân cốt một cái, tái phát một hồi sưng sở, tại tiên chổng lên giường tư thế hạ đám người lục tục ngo ngoe tại nắng sớm trong tỉnh lại. Bất quá, mọi người nhìn nhau đối phương một chút về sau, lại lại xấu hổ lại khủng họng, bởi vì Bọn hắn hiện tại chính quần áo không chỉnh tề ngủ ở một cái chỉ có tứ phía tường mà không có nóc nhà phòng rách nát bên trong. Càng kinh khủng chính là, ngoại trừ A Mộc cùng Sóc lông bên ngoài, mỗi người bọn họ trên cổ đều có hai cái hấp huyết quỷ cắn qua, dấu răng. Mà lại, ngoại trừ A Mộc cùng Sóc lông bên ngoài, mỗi người đều là màu da tái nhợt, đều có mất máu khuôn mặt. Ta hôm qua cũng cảm giác cái này bà bà có vấn đề, hiện tại thật đúng là để cho ta đoán đúng xấu ác bà bà, vong ân phụ nghĩa ngu nữ, nguyên lai các nàng đều là ác quỷ, A Mộc, đều là ngươi, ngươi hôm qua cũng không đúng, ngươi vì cái gì không cầm đuổi tà ma giòi tìm kiếm thân thể của các nàng? Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm xem chúng ta bị quỷ hút máu. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi có còn hay không là chúng ta quen biết A Mục. Nhìn thấy vô ảnh núi lửa bộc phát, đám người cũng bắt đầu đi theo không kiềm chế được nỗi lòng các loại phun. A Mục, ngươi nhanh mở bổ huyết canh, ta muốn đem mất đi máu bù lại. Cũng không biết ra hỏa này tối hôm qua xúc miệng không có, ta thế nào ra cảm thấy trên cổ của ta có cố miệng thối vị. Đến, ngươi giúp ta nhìn xem, ta cái này trên cổ có hay không giấu son môi, nghe nói quỷ để lên đi dấu son môi rửa không sạch, cái này nếu là rửa không sạch nhưng ảnh hưởng ta tìm vợ a. Gia hỏa này, ta sống người còn không có sống đủ đâu. Nàng gái này một ngụm, cũng phải cấp ta chỉnh thành hấp huyết quỷ mâu thân của ta ai, ai, ta không sống được. Hôm qua ăn cái kia đồ chơi, không phải là cái gì, rắn độc, con quốc, con rắn đi, à, à, ta cảm giác bọn chúng hiện tại ngay tại từ trong dạ dày của ta hướng trong cổ họ bò, cái này không được, ta phải nhanh tìm địa phương nổ. A một đợi một khắc đồng hồ chờ đám người nói đủ rồi, lúc này mới dung mà nói, các ngươi hôm qua ăn đồ vật, lạ quả thực, các ngươi uống rượu nước lạ quả thực. Mạnh Siêu chỉ chỉ trên của mình, vết cắn, nói, cái này, cái này cũng thế. Thật. A một cười, thế là đi qua, dùng tay tại Mạnh Siêu, vết cắn bên trên một móc. Kia, yeah, vết cắn, vậy mà rơi mất. Cái này vết cắn là giả. A Mục lại dùng tay tại trên mặt hắn một vòng, kết quả, mạnh siêu mặt thế mà biến thành vai mặt hoa. Cái mặt này sắc tái nhợt, là trang điểm hóa. Ngũ Nữ mỉm ngợm, cho các người làm cái tiểu kinh vui mà thôi. Nhìn thấy mình không có việc gì, đám người đầu tiên là tại trong kinh ngạc trầm mặc, sau đó lại là đang vui mừng chuyện cười khóc. Lẫn nhau ôm ấp lấy, lại là truy lại là đá, ngay cả sóc lông đều không nguyện vô cớ chịu hai cước. Khí lông đứng tại A Mục trên vai hô to, các ngươi đều là bệnh tâm thần. Các ngươi đều là bệnh tâm thần. Vô ảnh này vậy, nắm lấy sóc lông tới cái điên cuồng cấp ngạt thở loạn thần. Gấu trắng đầu bốc gấp, một thanh tử vô ảnh thủ bên trong đoạt lấy sóc lông nói, ngươi đây không phải đối với nó tốt, ngươi đây là ngược đái tiểu độc vận. Mạnh Siêu vẫn có chút không yên lòng. Kia ngày hôm qua chút mỹ thực, mỹ nữ, chơi. A một lại có chút tiếu đạo, chuyện ngày hôm qua cũng là thật liền như các ngươi hôm qua, một đêm trận dầu, một bước lên trời, một đêm diễm mộ, một đêm chơi hết nhân thế xa hoa, chỉ là hôm qua có, hôm nay tất cả cũng không có mà thôi. Không có, liền không có kiềm chế lại, chúng ta cũng phải lên đường. Chỉ có Lý Tạ Khang không có tỏ thái độ, hắn thích chơi là người hay quỷ là yêu, hắn không quan tâm, nhưng đến ngọn nguồn lúc nào mới có thể quan tâm, hắn hiện tại thật đúng là không biết. Vậy các nàng là người, vẫn là quỷ, thú? Trọng Ba rốt cục đưa ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Là người, là yêu, là quỷ. A Mục nhất bên cạnh thì thào nói, vừa đi đến phòng lớp kín tàn trên tường cẩn thận chu đáo đám người yêu kỳ, cũng đem đầu lại gần nhìn. Loan thoáng, tại tường kia tốt nhất tượng vẽ xem một bức tranh. Nhìn không rõ lắm. Nói, A Mục đưa tay xóa đi phía trên bao trùm mạng cùng cho bụi. Tuy nói vẽ thời gian dường như có chút xa xưa, nhưng hình tượng bảo trì còn có thể Trên tấm hình vẽ lấy 5 nữ tử, tại vây quanh một cái lao phu nhân tại nói chuyện thiếm. Mà vậy lao phu người cùng bà bà cực kỳ tương tự. Bên cạnh viết xem, ngũ nữ hầu mẫu đồ. Nha. Đám người bừng tỉnh đại nộ kêu lên tiếng. A, các tên ngu đốc, chúng ta muốn xuất phát á. Sóc lông tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy chân hô. Chương 107. Chương 107. Tiếp tục bắt thượng. Khí trời nóng bức, mọi người top 5 top 3 đi rất chậm. Tại trải qua một đầu dòng suối nhỏ lúc, đám người không khỏi dừng lại lại chơi thật lâu. Chơi rồi, chơi đói bụng, lại thêm nhiệt độ không khí dần dần lên cao, tất cả mọi người không muốn động Ngồi trên đồng có thúc gấu trắng đầu bếp chi nổi nấu cơm. Gấu trắng đầu bếp vừa xuất ra nồi sắt, đột nhiên, từ dòng suối bên cạnh trong rừng cây chuyển ra, phát thông, một thanh âm vang lên. Đám người giật mình, vội vàng xoay người đầu đi xem. Chỉ thấy trong rừng cây, có một tên ăn mày bộ dáng, chừng 15 tuổi thiếu niên ngay tại một gốc trên cây liếu treo ngược, khả năng bởi vì vải sức thừa nhận trên lệnh, đức gãy sau đem hắn từ không trung ngã xuống. Người trẻ tuổi ngồi dưới tầng cây, cầm một nửa vải nói, "Vài ác vải, ngươi làm sao cũng khi dễ ta đây. Ai, muốn chết làm sao lại khó như vậy đâu?" Vô ảnh cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Thế là chạy tới đem Thiếu Niên ngưng đỡ nói: "Tiểu ca ca, có cái gì nghĩ không ra có thể cùng mọi người chúng ta tâm sự sao?" Thiếu Niên chuyển qua anh Tuấn mật nói: "Các ngươi là ai? Ta tại sao phải cùng các ngươi trò chuyện? Các ngươi tại sao muốn quấy nhiễu ta tự sát?" "Tự sát? Ngươi tại sao muốn tự sát?" Vô ảnh lo lắng mà hỏi thăm. "Ta đói cũng dậy vào không còn khí lực trước cho ta một miếng ăn." Tuổi trẻ tên ăn mày Hữu Khí vô lực nói. Sóc lông tranh thủ thời gian chạy tới, đem mấy quả tùng tử nhét vào trong tay hắn nói: "Cái này ăn ngon." An Đình nói. Tuổi trẻ tên An mày có chút cảm động. Sở Lấy Sóc lông đầu nói: "Tạ tạ nhị, biết nói chuyện số con, tạ tạ nhị hào tâm." Trong ba đứa dậy tuổi trẻ tên ăn mày nói: "Ngươi tên là gì? Tại sao muốn tại cái này từ mà giết đâu?" "Ai, các ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi không thấy ta đều đói không còn khí lực sao? Còn muốn cho ta nói chuyện đến Tiêu Hao còn sót lại một điểm sinh mệnh lực, các ngươi đây là tại làm hắn chết. Để cho ta đang từ từ tiêu hao trong tiêu vong, các ngươi tại phạm tội, các ngươi sao có thể làm như vậy đâu?" "Ăn cơm, ăn cơm, trước đừng nóng giận chờ một hồi chúng ta gấu trắng đầu bếp liền đem làm cơm tốt, cơm nước xong xuôi chờ ngươi có sức lực lại nói." Vô Ảnh xem xét, cái này thuần túy là cái kéo không rõ, lý ta sai rồi ra hỏa ai nhìn ít tên ăn mày nhắm mắt nằm xuống, Vô Ảnh đang muốn quay người rời đi. Không nghĩ tới thiếu niên kia lại gọi ở nàng nói, "Uy, ngươi không phải muốn biết ta gọi tên là gì sao?" Vô Ảnh nổi giận nói, "Ta hiện tại không muốn biết. Ngươi yêu kêu là cái gì cái gì?" Tên ăn mày lại không ngum tha mà nói, "Ngươi không muốn biết cũng không được, ta chính là càng muốn nói cho ngươi, ta gọi điện đại lực." Vô Ảnh phốc xích tiếu đạo, "Ta nhìn ngươi gọi điện vô lực còn tạm được, điện đại lực, ngươi rất có khí lực sao?" "Bất quá, ta rất hiếu kỳ, hỏi ngươi ngươi không nói, không hỏi, ngươi vốn lại muốn nói." Vì sao a?" Tuổi trẻ tên ăn Mày thấp giọng nói, "Ta sợ các ngươi không biết tên của ta, sẽ một mực gọi ta tên ăn Mày." Vô Ảnh lại tiếu đạo, "Điện Đại Lực, nhưng ngươi nhìn liền như là tên ăn Mày a." Điện Đại Lực đột nhiên dãy dụa đứng lên nói, "Ngươi lại gọi ta tên ăn Mày, ngươi thương ta tự tôn, không được, ta còn phải tự sát đi." "Nhanh, tới dịu ta đi rơi cây, tìm cho ta cái rắn chắc điểm dây thử, ta muốn đi treo ngược." Lý Tạ Khang tới, đem lượng ngân thương nhét vào trong tay hắn nói, treo ngược nhiều phiền phức, không bằng dùng cái này tới thông khoái." Điện Đại Lực run nói, "Thương này dùng như thế nào?" Lý Tạ Khang cầm quá thương, đem môi thương nhắm ngay cổ họng của mình nói, "Thấy rõ chưa, cứ như vậy, ngươi đem mùi thương nhắm ngay mình ngạnh tiếng nói cổ họng, hơi dùng sức, nào, một tiếng, ngươi liền gặp được Diêm Vương ra á." Điên đại lực nói, "Sẽ có thể hay không rất đau a, ta đáng sợ đau nhất a." Lý Tạ Khang nổi giận, một bạt thai thiên đến điền đại lực trên đầu nói, "Ngươi sợ đau nhất còn chết cái giám a." Điên đại lực dùng tay đỡ lấy, Lý Tạ Khang càng là nổi giận, liên tiếp tiến nói, "Tiểu thị hải, cha mẹ ngươi nuôi ngươi cái này sao lớn dễ dàng sao? Ngươi nói chết thì chết, ngươi đúng lên ai? Cha mẹ ngươi ngươi không có hiếu kính liền muốn chết, sướng chết ngươi á." Ba, ba, ba mấy bàn tay, ba ba ba, lại là càng nhiều bàn tay, đánh điên đại lực một bên khóc, một bên khắp nơi bỏ loạn. Vô Ảnh nhìn không được, bận đi quá khứ đem Lý Tạ Khang kéo ra. Lý Tạ Khang phút cuối cùng vẫn không quên lại đi tới đá một câu nói, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta sẽ đem ngươi đưa về nhà, để ngươi phụ mẫu hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi. Tuổi con trẻ, học cái gì không dễ học tự sát, học được từ ném không có trí tiến thủ, ngươi không nên, có chút tiền đổ sao? Mình dường như cũng nói đến nỗi đau của mình, Lý Tạ Khang nói xong lời cuối cùng thanh âm có chút nghẹn lại. Vô Ảnh đỡ dậy điện đại lực nói, đừng để ý đến hắn, chúng ta chờ đi ăn cơm. Điện đại lực dùng cũ nát ống tay áo lao lao nước mắt nói tỷ tỷ hắn là ai à hung ác như thế có phải hay không thất tỉnh đem khi đều hướng trên người của ta vùng đầu của ta đều sắp bị hắn đánh thành nào chấn động tôi cái này nếu là được nào chấn động lại sẽ ảnh hưởng ta muốn tự sát việc này a vô ảnh vừa tức giận lại tốt tiếu đạo liên quan tới tự sát người khẳng định có rất nhiều cố sự bất quá là tốt là xấu tỷ tỷ đều không có thời gian đi nghe ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm điện đại lực há miệng còn muốn nói chuyện khảũ ảnh đã đem hắn đi rút gấu trắng đầu bếp nấu cơ đi một cái là điện đại lực một cái là quỷ khó chơi Trong ba bọn hắn cảm thấy cái nào đều không thể chơi vào, liền qua loa ăn cơm bắt đầu đi đường. Nhìn thấy đám người hướng Tây Bắc đi, Điền Đại Lực cũng theo sau. Vũ Ảnh ngăn lại hắn nói: "Tiểu huynh đệ, mặc kệ nhà ngươi ở phương nào, ta hiện tại cho ngươi mấy lượng vật vụn, ngươi dùng những này làm lộ phí đi về nhà được không?" Điền Đại Lực ngơ ngẩn, chảy nước mắt nói: "Tỷ tỷ, ta không có cha mẹ chỉ có một người tỷ tỷ, lấy chồng ở xa đến Tây Bắc Ô Linh huyện, các người có thể đem ta đưa đến kia sao?" Vũ Ảnh nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Các nàng vừa vặn cũng muốn trải qua Ô có thể thuận tiện đem Điền Đại Lực dẫn đi, a một không có phản đối, những người khác cũng không có dị nghị. Vậy liền coi là lá chấp nhận có thể đem Điền đại lực mang theo Điền đại lực biết giữ hắn lại chuyện này, vô ảnh công lao lớn nhất, thế là chủ động đem hành lý của nàng muốn đi qua lưng trên người mình. Trên đường, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Điền đại lực liền cho vô ảnh giảng chuyện xưa của mình, Điền đại lực hắng giọng một cái nói, "Ta là 8 tuổi bên trên mất đi cha mẹ, bọn hắn tất cả đều là chết bệnh, cụ thể là bệnh gì, bởi vì ta tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu, dù sao chính là nhiễm bệnh chết rồi. Các thân thích thời gian cũng đều không ra thế nào tốt hơn, không ai nguyện ý nhận nuôi ta, thế là ta đã đến ngũ Điền thành, cùng trong thành đã ăn mày kiếm sống. Cùng ta quan hệ tốt nhất tên ăn mày gọi Trần Tất Liệu." Hắn so với ta nhỏ hơn một tuổi, chịu khổ đặc biệt nhiều, đoạt không qua người khác, niên kỷ lại nhỏ, thường là cơ dừng lại, nó no bụng dừng lại, an thượng đốn không có bữa sau, hắn đáng yêu nhất, hắn nói không mệt, liền quên nói bụng, đầu nao choáng choáng, cũng nhớ không nổi đói. Vô ảnh nghe trong lòng có chút khó chịu, nàng từ bắt đầu hiểu chuyện liền áo cơm không lo, nàng không có cách nào tưởng tượng Trần Thất Liêu nửa đêm đói khóc bộ dáng cùng cảm thụ, bất quá luôn cảm giác cái kia Trần Thất Liêu rất đáng thương điền đại lực tiếp tục nói, về sau, đến ta 10 tuổi, hắn 9 tuổi thời điểm Có một lần hai chúng ta liên tiếp 3 ngày đều không có chiếm được ăn, hắn nói với ta điền ca ca ta muốn ăn thịt, dù là ăn sẽ chết mất ta cũng nguyện ý, ta nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi, ăn một miếng ca ca thịt đi. Nói xong, ta liền đem mình mảnh cánh tay ngạ vào bên mồm của hắn, hắn nhìn ta cánh tay dùng sức nuốt nước miếng, không chịu ngoạm ăn đi cắn, ta liền đánh hắn, không ngừng đánh hắn, cuối cùng đem hắn đánh gốc, hắn liền như ác lang đồng dạng mở to huyết hồng huyết hồng hai mắt, nổi điên cắn xé cánh tay của ta. Chương 108. Chương 108. Vũ ảnh nữu lấy thông ý, ngươi khẳng định đau chết, ngươi vì cái gì ngốc như vậy à? Điện đại lực nâng lên cánh tay trái cho Vô Ảnh nhìn, tại hắn khuỷu tay trái trước cánh tay bên trên có một cái hố, chỗ ấy rõ ràng thiếu một khối thịt lớn, đến bây giờ cũng còn không có lớn lên. Chờ Vô Ảnh xem hết, điện đại lực để cánh tay xuống tiếp tục nói, kia một khối thịt lớn bị hắn cắn rơi đồng thời ăn hết về sau, ta liền mất đi. Chờ ta tỉnh lại lúc, phát hiện hắn chính ôm ta khóc, hắn khóc dữ dội, tượng chết nhà hắn ra lão tử. Miệng vết thương của ta bị hắn dùng vài quân mấy tầng, nhưng là còn tại chậm rãi rớm máu, bởi vì đau đớn khó nhịn, một lát sau, ta lại ngất đi, nửa đêm tỉnh lại lần nữa lúc, hắn tranh thủ thời gian làm một chén nhỏ nước muối cho ta uống. Bởi vì ta nói với hắn ta khát nước lợi hại. Vô ảnh nước mắt bắt đầu không thể tự đè xuống chảy ra ngoài, trong nội tâm nàng mềm mại nhất bộ phận, hiện tại bị điện đại lực dạng thuật xé mở một lỗ lớn điện đại lực tiếp tục nói, về sau hai chúng ta liền ôm thật chặt trong đêm giá rét, nằm tại nát cổ trải lên lẫn nhau dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Chân Thất Liêu chảy nước mắt nói, "Ca, ta nghe người ta nói nếu như sống quá khổ quá mệt mỏi không bằng tự sát tốt, bởi vì sau khi chết nói không chừng đầu thai đến người trong sạch liền có thể không chịu tội chính là ném không được thai, làm cô hồn dã quỷ cũng có thể uống phong uống lộ ăn no mây mây. không cần tiếp tục thụ trong nhân thế này tội khổ." Vô Ảnh bắt đầu nghẹn ngào điền đại lực tiếp tục nói, ta cho là hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng liền không có để ở trong lòng, ai ngờ, một tháng sau, Trần Tất Siu quả nhiên chết rồi, bất quá không phải tự sát, hắn là đi một nhà tài chủ nhà đi đoạt chó ăn lúc bị tài chủ gia đình dùng loạn côn đánh chết, theo nhìn thấy người nói, người. Nói. Điền đại lực bắt đầu khóc ra tiếng. Theo nhìn thấy người nói, Trần Tất Liêu tại bị đánh lúc, một bên chuyện cười một bên ăn, tượng như bị điên, máu của hắn lưu khắp nơi đều là à, óc của hắn tự đều đi ra hỗn hợp có trên người hắn máu cùng một chỗ chảy ra ngoài, về sau, hắn bị một ngụm chó ăn nuốt ở. Hắn bắt đầu run rẩy, mà lại run rẩy càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng, hắn liền bất động tuyệt không động, ta đem hắn ôm trở về đến, làm sao lên hoài, gọi thế nào hắn, hắn cũng sẽ không tiếp tục động. Ta ôm hắn băng lạnh thân thể tại phá ốc bên trong chờ đợi 3 ngày, ta cho hắn ăn nước hắn cũng không uống, ta đem ngón tay phóng tới trong miệng hắn hắn cũng không cắn, ta tức giận, ta liền khiến cho sức đánh mặt của hắn, đánh hắn mặt ta, nhưng hắn vẫn là không để ý tới ta, lại về sau, liền có người đem hắn từ ta trong ngực kéo ra ngoài chôn đến ngoài thành bãi tha ma bên trên. Từ khi Trần Tất Liêu sau khi chết, ta có một thời gian thật dài đều chậm không đến tinh thần, trong đoạn thời gian đó, ta sống tượng cái cái sắc không hồn, mặc người đö hiếp, mặc người phỉ nhổ, mặc kệ người khác làm sao đối đãi ta, ta đều không có phản kháng, cũng không có phản ứng, ta lúc ấy sống rất chết lạng, thiên thiên sống ở cảm giác của mình bên trong, một loại mê loạn trong cảm giác, ta quên đi thời gian, cũng quên đi còn sống. Thẳng đến có một ngày, tại ta thoát thoát, tại ta ta cảm giác sắp chết mất một đêm kia, đột nhiên, từ phá cửa sổ ngoài trời bò vào tới một con hắc miêu. Trong ánh mắt của nó lộ ra quỷ dị ánh sáng, nó ôn nhu trên người ta bò loạn. Nó dùng đầu lưỡi liếm ta trên cánh tay vết sẹo, nó còn cần đầu lươi liếm ăn nước mắt của ta, nó để cho ta ôm nó đi ngủ, cái loại cảm giác này, liền như là Trần Tất Liêu lại trở về. Ta vừa đưa ra tinh thần, ta thiên thiên đi trên đường tìm ăn tìm tới, ăn xin đến tốt một chút ta đều cho Hắc Miêu giữ lại. Ban đêm Hắc Miêu lúc đến, hai chúng ta liền cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ nhảy, cùng một chỗ gọi. Khả thi ở giữa lâu ta phát hiện Hắc Miêu chậm rãi không sung sướng nó nhiều khi đều là tại thê lương gọi, tượng cái thích khóc tiểu hài, ta rất gấp, rất khó chịu, không biết nên làm sao bây giờ. Có một ngày ta đột nhiên nghĩ thông suốt ta biết Trần Thất Siêu tại mèo thế giới bên trong sống rất cô độc rất tình mịch nó khẳng định muốn ta đi cùng nó từ đó về sau ta liền bắt đầu nghiên cứu làm sao đi chết ta đầu tiên nghĩ đến đánh chết Trần Thất Liêu nhà kia tại chủ ta chạy đến nhà bọn hắn phòng bếp trộm bình quả cùng bánh nướng liền chạy lúc đầu nghĩ đến là những gia đình kia sẽ dùng loạn côn tượng đánh chết Trần Thất siêu như thế cũng đánh chết ta thực không có chẳng những không có nhà kia tài chủ lao ra còn bao hết một chút bánh ngọt cho ta hắn nói hắn hiện tại tin Phật muốn làm chút tích Đức làm việc thiện sự tỉnh về sau sau khi chết có thể lên thiên đường không đi chỗ đó thống khổ không chịu nổi 18 tầng địa ngục chịu tội ta rất thất vọng. Mấy ngày về sau, ta lại đi Tân thị hồ đồng Vương quả phụ nhà, trước kia ta cùng Trần Tất Siêu đi nhà nàng đi ăn chồng gà, kết quả gà không có chồng thành, còn bị nàng bắt được, đóng lại cửa sân, đem chúng ta hai người đánh gần chết. Thế là, ta tìm một thanh, duy nhất có thể tìm tới phá dao phay đi Vương quả phụ nhà. Vương quả phụ nuôi hai con gà, ta ở trước mặt nàng chém chết một con, dám ở lão hổ ngoài miệng đổ dâu, Vương quả phụ lập tức trở nên giận không kềm được. Nàng đoạt lấy dao phay, vừa vung lên đến muốn chặt ta, không nghĩ tới, lâu năm thiếu tu sửa, đầu dao đột nhiên chốc ra, chém bị thương ngón chân của nàng. Vương Quả phụ thế là ngồi dưới đất ôm ngón chân kêu khóc, mắng ta là sao tai họa, để cho ta có bao xa liền lăn bao xa, ta dò sợ, tranh thủ thời gian chạy. Về sau, ta lại dùng rất nhiều phương pháp, nhưng là hiệu quả đều không để ý nghĩ, cũng tỉ như, cắt cổ tay đi, ta sợ đau nhức, mà lại lại cho máu, chỉ có thể từ bỏ. Để xe ngựa đụng, kết quả ngựa vì chính ta, lôi kéo xe, sông phá hàng rào rơi vào trong sông, kém chút chết đối. Nhìn thấy bán thuốc diệt chuột kỳ huy, ta một chút từ cái kia mua 10 bao lao bà chuột, đồng thời một lần ăn hết, kết quả ta là không chết, bất quá tiêu chạy kéo 10 ngày cái một chút kéo ra khỏi bệ trí, ngẫm lại cái này kỳ huy thật sự là hồ người, con chuột này thuốc không phải hạ độc chết chuột, mà là muốn để những con chuột tiêu chạy kéo chết, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Chết làm sao lại khó như vậy đâu, ngay hôm nay buổi sáng ta chẳng có mục đích đi đến vừa rồi kia phiến rừng cây, trói lại một cái vải đi treo ngược, nào nghĩ tới cái kia nắt vải. Vô ảnh An Nổi điện đại lực nói, tuổi con nhỏ, chớ suy nghĩ lung tung chết cái gì chết, tỷ tỷ kinh lịch sinh tử chi chiến nhiều hơn ngươi đi, tỷ cũng không nghĩ tới đi phí hoài bản thân mình. Ngươi một cái nam sinh thế nào cứ như vậy yếu đâu. Cái tuổi này tốt bao nhiêu à, trời cũng lam, mây cũng bạch. Sinh hoạt tràn ngập sức sống thật ta còn sống người nào còn không có điểm longong nhưng muốn nhìn về phía trước ra một năm lớn không biết một năm lớn khả năng một năm lớn còn sống ý nghĩa đều đang đợi xem chúng ta đi thưởng thức chờ xem chúng ta đi khai quật chờ xem chúng ta đi sáng tạo ta đều cảm thấy cả đời này không có cách nào để cho ta sống đủ ta không phải nhất định phải sống giả vờ giả vịt người tiền nhân bên trên đại phú đại quý ta chỉ chân quý cùng thích việc này xem lúc tiên địa cùng tuyến nguyệt, cái tiêu đẹp chỉ có người phần đâu qua phấn đấu qua chiến đấu qua mới có thể thật sâu cảm nhận được địa đại lực cho mặt qua rất lâu mới hhé một nói tỷ tỷ Ngươi nói đúng, ta trước kia nếu là sớm đụng phải ngươi, nghe ngươi nói một chút những đạo lý này, ta khả năng cũng sẽ tựa ngươi, dũng cảm còn sống. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ta gọi Vô Ảnh, không là không quan trọng không, ảnh là cái báu ảnh. Chương 109. Chương 109 Điền Đại Lực xấu hổ nói, Vô Ảnh tỷ tỷ hai ta niên kỵ không sai biệt lắm, có thể làm người đạo lý ngươi thế nào liền hiểu nhiều như vậy chứ? Mà ta, liền như cái kẻ ngu. Dọc theo con đường này, ta phải hướng ngươi nhiều hơn học tập. Đám người đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên, từ phía trước truyền đến mã linh thanh. Xa xa một cái có 10 con ngựa tạo thành mã đội xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phiến núi Ma Bang, điện đại lực kêu lên. Phiến núi má Bang, Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn lại. 10 cái trở đi căng phòng bao tải ngựa. 11 cái dùng miếng vải đen bao đầu cường tráng hắn tử. Dẫn đầu một cái cưỡi một đầu con lừa đang từ từ tiến lên, còn lại 10 người, mỗi người nắm một tấc trở đi mỗi ngựa. Hạ Thiên Thiên khí nóng, chỉ trợ mã bang đi nhanh, đã xử là dạng này, a một bọn hắn cũng không muốn vượt qua đi, ngay tại phía sau chậm rãi đi theo. Trên đường có, có bạn mà cũng tốt, có thể ít điểm nhàm chán cùng Nhìn xem Vô Ảnh thở Vô Tinh đã thải dáng vẻ. Điện đại lực có chút sốt ruột, thế là từ lưng quần bên trên rút ra một thanh gia châu lá cao su nói: "Vô Ảnh tả, ngươi sẽ chơi lá cao su sao? Ngươi có muốn hay không chơi gia châu lá cao su?" Nhìn thấy lá cao su, Vô Ảnh giận mình, nàng cầm qua chế tác tinh xảo lá cao su nói: "Ngươi tại sao có thể có mắt như vậy gia châu lá cao su?" Điện đại lực ngượng ngùng túi lầu nói: "Là ta trộm, là ta từ một người có tiền trên thân trộm." Vô Ảnh tự giải nói: "Tiểu đệ, gặp phải tỉ tỉ về sau cũng không cần lại trộm, chúng ta có hai tay, muốn cái gì, chúng ta đều đi dùng này đôi cần cù tay đi rẫy." Điện đại lực nhìn thấy ven đường có đầu tiểu hạ, một bên hô hảo, ta đã biết, một bên cầm lá cao su phóng tới bờ sông. Giang Châu Châu thực sự đi không được rồi, liền chào hỏi mọi người đến bờ sông dưới cây liễu hóng mát nghỉ ngơi điện đại lực đánh lá cao su trên thần, chỉ dùng 3 túi khói cơm phù, liền đánh năm đầu dài một thước cá chấm cũng trở về. Trong ba sướng đến phát rồi rồi, tranh thủ thời gian giúp gấu trắng đầu bếp trô nổi tập cá luộc ăn. Nơi còn không có chi tốt, đột nhiên, mã bang bên kia liền chuyển đến người hô ngựa tiếng thê nghe tiếng, kéo thương hướng mã bang chạy tới. Điện đại lực cầm ná cao su cũng theo sát hai người mà đi đến phụ cận, hai người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai Mã Bang là bị hai mươi mấy cái giặc cướp ngăn cản. Cầm đầu giặc cướp là cái đại hán mặt đỏ, dẫn hai mươi mấy cái tráng trổng trọ hán bộ dáng người, ngay tại sông Mã Bang gọi: "Chúng ta là cái này Ngọc Thạch lính sơn trại. Hôm nay coi trọng ngươi nhỏ mươi, cũng coi trọng ngươi nhóm ngựa thứ thời, liền mau buông xuống mươi, buông xuống ngựa, xéo đi." Mã Bang dẫn đầu đại hán mặt đen, từ con lửa bên trên xuống tới, lại từ dựng hầu bao bên trong lấy ra mười sâu tiền nói: "Mặc kệ cao nhân tới từ đầu nào đạo đã chúng ta mã bang muốn qua quý bảo điện, tự nhiên dựa theo quy cách đem hiếu kính các huynh đệ vất vả tiền dâng lên, cái này mời sâu tiền mời các huynh đệ thu, trở về mua chút rượu uống, chúng ta mặc dù sinh ý nhỏ, lợi nhuận mỏng, nên hiếu kính một vóc dáng cũng không dám ít, mời đương ra nhận lấy. Nói xong, đại hán mặt đen trước vừa chắc tay, lại tiến hai bước, đem mời sâu tiền cao cao nâng quá đỉnh đầu nói, mời đương ra nể mặt lấy tiền. Đại hán mặt đỏ nói, đừng sà đàn. Ta mặc kệ cái gì hiếu kính hiếu kính, nhanh đưa mỗi cùng ngựa lưu lại rồi đi. Đại hán mặt đỏ lại hô, hai mời đương gia nể mặt lấy tiền. Đại hán mặt đỏ không kiên nhẫn Quá khứ dùng pháp đao đem tiền ném lăn trên mặt đất nói, "Xéo đi, có phải hay không không có nghe rõ lời ta nói a?" Đại hán mặt đen vẫn như cũ tay không giơ nói, chim xảo hành từ bắt Giang Thiên đi vạn bổ cầu ưng đến từ. Điên đại lực nghe vậy quá sợ hai nói, "Xong." "Xong." Đám người này nếu là nghe không hiểu câu này giang hồ tiếng lóng liền xong rồi." Mặt đỏ hán tử xem ra là thật phiền, hắn đem mũi đao đâm vào đại hán mặt đen trên chân trái nói, "Không cho người đến điểm thật gặp điểm viết, các ngươi thật đúng là không biết lợi hại, nhanh lên, ném đồ vật đảm mệnh đi." Chim xảo hành từ bắt Giang Thiên đi vạn bổ cầu ưng đến từ. Hắn tự mặt đen tùy ý máu thuận ống quần chảy xuống, trừng chừng hai mắt, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Lý Tạ Khang cùng Điền Đại Lực dường như đều rất khẩn trương, khẩn trương đến bắt đầu run dậy. Tô Hiên Kỳ không hiểu hỏi Điền Đại Lực mặt đen nói cái gì giang hồ tiếng lóng Điền Đại Lực bị hủ không dám nói. Lý Tạ Khang đem Tô Hiên Kỳ kéo qua, tại bên thay nói, câu nói kia nói là, không biết điều, vậy chúng ta liền đột ra, mà lại, giang hồ thượng người chỉ cần nghe được câu này, đều sẽ nghe vậy mà chạy. Vì cái gì? Bởi vì câu nói này chỉ có giang hồ thượng hất hộ lộ ra hành giả mới có thể nói. Bọn hắn hành tẩu hồ, chỉ phiến mỗi cùng ra chớ nhìn bọn họ công chính là muối, nhưng lại chưa từng thấy muối. Kia lại là vì cái gì? Lý Tạ Khang không nói, bởi vì hắn trông thấy hắn tử mặt đen, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một thanh lột da đao, lấy cực nhanh tốc độ, cắt đứt đại hán mặt đỏ huyết hầu. Đồng dạng, mà băng cái khác 10 người nheo nhau, nhau xuất ra lột da đao, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ, tại hai mươi mấy cái giặc cấp trong đám sen cái chạy, chỉ là một túi khói công phu bọn hắn cũng đều về tới riêng phần mình bên cạnh ngựa. Mà lúc này lại nhìn giặc cấp nhỏ, tất cả đều bị lột da đao phá vỡ hầu, mà lại, cơ hồ không có người đều la lên, bởi vì bọn họ hầu đã bị phun ra ngoài máu. Ngăn chặn. Tô Hiên Kỳ đang muốn động thương, chợt thấy một cái bóng đen lóe lên, lại không thấy. Tô Hiên Kỳ sửng sở, túi đầu xuống, lúc này mới nhìn thấy bên trái của mình ống quần đã bị cắt một đường nhỏ. Mã Bang 11 người đều dường như không hề lộ qua, bất quá, hiện tại con mắt đều đang dõi trường Tô Hiên Kỳ nhìn. Lý Tạ Khang vội vàng đem lượng ngân thương ném xuống đất, chắp tay nói, "Để cách phân một chút cầm buộc lên thả lên." Giang hồ có đạo, không gặp gỡ nhau. Tô Hiên Kỳ cũng để xuống xuống hỏi Điền Đại Lực có ý tứ gì, Điền Đại Lực run rẩy nhỏ nói, "Ngươi tập ngươi, ta đi mà ta." ba người nghe Lý Tạ Khang nói xong, Lúc này mới xoay người sang chỗ khác bận rộn. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian thúc giọng Vân Phó Điền Đại Lực để A Mộc bọn hắn một mực chờ đến Mã Bang đi lại tới Điền Đại Lực không yên lòng nó ngó ngó Mã Bang, Lý Tạ Khang hướng hắn khoát khoát tay, hắn lúc này mới chậm rãi hướng A Mộc bỏ qua. Liên như Lý Tạ Khang nói, Mã Bang quả nhiên không có làm khó Điền Đại Lực. Bất quá Lý Tạ Khang vẫn là rất cần trương, mắt không chớp nhìn chằm chằm, thẳng đến Điền Đại Lực cùng A Mộc đứng ở cùng một chỗ, lúc này mới xoay người lại. Hai mươi mấy cái giặc cước, tại chạy khô máu về sau, tất cả đều nằm lăn tại bờ sông trên đống Mà lúc này Dưới người bọn họ bãi cỏ xanh hiện tại đã biến thành nhìn thấy ma giật mình một khối hồng bãi cỏ đằng đằng sát khí lột ra hình dạng, từ trên ngựa trong hành lý lấy ra mấy cái đại mộc truy đến, sau đó bắt đầu dùng mộc chùy có tiết tấu gõ đã tử vong người thân thể. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Tô Hiên Kỳ hiện tại cũng bắt đầu phát run, hắn run rẩy thân thể hỏi Lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang nhỏ giọng nói, bọn hắn trước dùng mộc chùy gõ những này vừa mới chết người xương cốt, bọn hắn muốn trước đập nát những này xương cốt, đập đập thời điểm bọn hắn rất tới đã đập nát cốt, cũng sẽ không quá đau toàn đập nát về sau, bọn hắn lại từ hầu rót hóa nước, dạng này Một trương da người liền hoàn chỉnh làm thành. Tô Hiên Kỳ nghe dùng mình, hai chân như nhũn ra, hắn là người không sợ chết, huyết tinh tràn diện đã qua, nhưng loại này rất có thị lực xung kích cảm giác vẽ tranh, hắn vẫn có chút giống không ở chương 110. Chương 110. Lý Tạ Khang tiếp tục thấp giọng nói, đem người ra làm tốt về sau, bọn hắn liền sẽ dùng mối ướp để phòng hư thối hư mất, lại về sau, bọn hắn đem những này ra người lại vận đến tượng âm dương chấn chốt như vậy bán đi. Tô Hiên Kỳ trong lòng ngực bị đè nén khó chịu dị thường, hắn muốn khóc, muốn nói, lại nghĩ liệu linh cầm thương đi lên, cùng đám này lột ra hành giả liều mạng. Bọn giã hỏa này thật là không có nhân tính rồi. Nhưng hắn không động được, bởi vì hắn thương đang bị Lý Tạ Khang chân gắt gao dẫm lên. Tô Hiên Kỳ nhắm mắt lại mặc cho nước mắt tuôn trào ra. Vì sao như vậy chứ? Lấy trước kia cái lanh liệt Tô Hiên Kỳ đâu? Cái kia đã từng nhìn xem người khác giết người thần sắc chết lặng Tô Hiên Kỳ đâu? Hắn nhớ tới A Mục, nhớ tới Giang Châu Châu, những người kia nói chuyện hành động quá, độc, lại đem Tô Hiên Kỳ bằng tâm cho ám hóa. Lý Tạ Khang sẽ bị cái đoàn đội này cũng ám hóa sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là mình đã không thể thích trứng giáng hổ. Mà bây giờ thuế biến qua đi mình cũng đã bắt đầu bại lộ tại giang hồ ma trạo phía dưới. Chế tạo ra người thời gian dùng 2 cái giờ, Tô Hiên Kỳ lại cảm giác tượng qua thời gian nửa năm, đem tâm xoắn nát thời gian nửa năm. Đường Mã Bang tiếng huyết sáo đột nhiên ở bên thai vang lên, Tô Hiên Kỳ mới chậm rãi mở mắt ra. Mã Linh thanh thời gian dần trôi qua, càng ngày càng xa đám kia máu tanh mã bang đi. Bất quá, tại Mã Bang trước khi đi, ngay tại nhắm chặt hai mắt, nắm chặt xong quyền thời điểm, mặt đen đi tới, trùng điệp tại Tô Hiên Kỳ trên mặt tiên một bàn tay. Tain máu, thuận khoe miệng chảy ra, nhưng Tô Hiên Kỳ được Hắn hiện tại còn không muốn tùy tiện cứ như vậy trước mất, hắn phải sống nhìn lao thiên ra đối với những người này bao ứng. Nhặt lên trường thương, lao đi vết máu ở khoe miệng, Tô Hiên Kỷ trong lòng rõ ràng hơn, trong lòng của hắn hiểu hơn những kẻ yếu tại cường giả tồi khô lạp hủ bạo lực trước mặt là bực nào để chịu, cỡ nào đáng thương, đi theo A Mục, cứu một cái là một cái, mình sẽ tâm an. Còn có Giang Châu Châu, viên kia người bình thường tính tình, cũng đang từ từ để hắn không còn lanh khốc đối đãi như thế, để hắn dần dần có lòng cảm mến, tinh thần trách nhiệm, cùng xã hội có đảm đương cảm giác. Hắn hiện tại ngay tại cải tạo thành tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tràn đầy người giang hồ. Hắn thích loại này chính năng lượng cải biến, đây là dòng lũ đồng dạng lực lượng, để hắn càng sống càng nghĩ sống, trong lòng lúc này tượng khó mà dập tắt cháy hừng hực núi lửa, muốn đi thiêu hủy rơi trong nhân thế những cái kia bất bình. A Mục đã tự điển đại lực trong miệng biết truyện toàn bộ. A Mục vẻ mặt nghiêm túc từ túi lấy ra pháp khí, bắt đầu ở bờ sông không có đàn, vì những cái kia vong linh nghiệm kinh siêu độ. Lần nữa lên đường về sau, điên đại lực trong lòng đã không có bĩ thường, không có muốn tự sát suy nghĩ, hắn nghĩ kỹ tốt còn sống, hắn nghĩ kỹ tốt còn sống đi giúp những cái kia sinh mệnh so với hắn lại càng dễ bị thương tổn người, đã làm bởi vì chết như vậy, hắn cũng thấy đủ. Hắn nghĩ đang cứu người cùng cứu vớt mình trong liệt hỏa cầu được trong lòng Vĩnh Sinh. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, trước mắt xuất hiện một cái so lưu khê chấn còn muốn lớn gấp 3 thị chấn. Lý Tạ Khang nói đây là Liễu Viên chấn, hắn trước kia tới qua. Khi mọi người nện bước mỏi mệt bước chân đi tiến trấn tử, lập tức liền phát hiện mấy cái cười hoa báo dị tộc binh sĩ. Bất quá, còn tốt, những này dị tộc binh sĩ dường như cũng không nhận ra a một bọn hắn. Từ đối phương ánh mắt bên trong cũng không nhìn ra địch ý lộ ra người Mã Bang ngay tại một nhà tiệm cơm ăn cơm. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ một bọn người, Mã Bang vẫn là hữu tư hữu vị ăn uống, dường như không biết bọn hắn đồng dạng đã làm dạng này. Tô Hiên Kỳ vẫn là lòng vẫn còn sợ hai thúc mọi người đi mau. Đỗng nhiên, đi đến sau cùng Điền Đại Lực kéo Lý Tạ Khang dừng lại. Thấy hai người dừng lại, Tô Hiên Kỳ cũng muốn dừng lại, Điền Đại Lực bận bịu hướng hắn phất phắt tay, để bọn hắn nhanh đi. Thế nào? Lý Tạ Khang hỏi Điền Đại Lực. Lý Đại ca, ngươi mau nhìn. Điền Đại Lực chỉ vào mã băng buộc ở quán cơm cổng nữa nói. Nhìn cái gì? Lý Tạ Khang không hiểu một bên hỏi, một bên lúng mắt đi xem. Lúc này chỉ thấy một đầu trở đi tóc vàng mắt xanh dị tộc binh sĩ hoa báo, hướng mã đi đến. Nhất minh rối lên. Một mã băng lột ra hài giả. Nghe tiếng đi ra thiệp cơm, mà lại vừa đi, một bên lặng lẽ rút ra lột da dao giữ tại trong tay phải. Hoa Báo không để ý tới hắn, trực tiếp đi hướng hấp dẫn nó vị giác đàn ngựa trên lưng cong những cái kia bao tải. Lột da hành giả ngạo hành đã quen, đi đến Hoa Báo phía trước lấy tay chỉ một cái dị tộc binh sĩ nói, "Tây rất, lan đi." Lúc đầu cưới trên người Hoa Báo dị tộc binh sĩ là mỉm cười nhìn thấy lột da hành giả đứng tại Hoa Báo phía trước lúc, vẫn là mỉm cười, nhưng hắn nghe được lột da hành giả bạo thô mắng hắn lúc, nổi giận, vung trong tay đại khảm đao, mạnh điệu phách lột da hành giả một cánh tay trái. Nhìn thấy cánh tay trái của mình máu chảy ồ Lột da hành giả quỷ dị cười lạnh một tiếng, vẫn mạnh đứng đấy bất động. Hoa Báo cũng mặc kệ những này, từ lột da hành giả bên người đi qua, thẳng đến hắn cảm thấy hứng thú những cái kia bao tải. Ngay tại Hoa Báo há miệng đang muốn cắn xé trong đó một cái bao tải trong mấy mắt, lột da hành giả đột nhiên kẹo thật nhanh thần, mấy điệu từ phía sau lưng hướng dị tộc binh sĩ đánh tới. Dưới ánh mặt trời, lột da đao như du long lượn nước, trên dưới tung bay, ngay tại còn chưa nhìn thấy dị tộc binh sĩ rơi xuống đất tình huống dưới, hắn cả trương da người, tại lột da hành giả dùng một túi khói công phu thao tác về sau, hắn cả trương da người Ngay tại lột da hành giả thông trông thanh đao cắm vào vào đao trong mấy mắt, bay lên bầu trời. Da người còn chưa rơi xuống đất, lột da hành giả phát thông một tiếng, liền ngã xuống đất mất đi. Cùng lúc đó, dị tộc binh sĩ cốt Đục đỡ cũng đi theo, phát thông một tiếng, rơi xuống mùi bặm. Hoa báo bị kinh sợ, lập tức cuộn đôi liền chạy. Lý Tạ Khang xem xét sự tình muốn ồn ào lớn, vận dụng nắm lên điển đại lực, vừa tung người thượng một nhà bán tiệm giày nóc nhà, hai người ghé vào trên ngôi tiếp tục thăm dò. Nhìn thấy người một nhà thụ thương té xỉu, từ trong quán ăn lập tức xông ra hai cái lột da hành giả, bọn hắn đem người bị thương nhanh chóng lôi vào tiệm cơm. Sau đó Liên tử trong quán ăn truyền ra cái bàn ngã lật thanh âm. Một lát sau lại truyền ra lột ra hành giả hô tiếng quát, hiện tại tiệm cơm bị lột ra hành giả chiếm dụng. Muốn sống mệnh mau cút. Cút. Lúc này lại nhìn, trong quán ăn lão bản, hóa kế, thực khách bọn người mất mạng từ trong quán ăn ra bên ngoài chạy. Nên chạy người sau khi chạy xong, có một cái lột ra hành giả khiêng một chương bàn ăn ra, đem nó đặt ở tiệm cơm trước chính giữa ngã thư đường, sau đó, hắn lại đi qua, đem dị tộc binh sĩ ra người trải tại trên mặt bàn. Làm xong đây hết thảy, hắn rút ra chính mình lột ra đao, hung hăng cắm ở ra người bên cạnh. Một lát sau, đột nhiên Có năm cái còi hoa báo dị tộc binh sĩ hướng về phía tiệm cơm băng băng mà tới. Trong đó một cái da đen dị tộc binh sĩ nhìn thấy tiệm cơm phía trước ra người, lập tức lâm rú. Kẹp lấy hoa báo vung lên trường mâu giống giận vọt vào tiệm cơm. Còn lại bốn cái dị tộc binh sĩ đang muốn theo vào, bỗng nhiên, trong quán ăn chuyển ra hoa báo cuối cùng một tiếng kêu rên đây là nguy hiểm tín hiệu. Bốn cái hoa báo bị kinh sợ, không để ý chủ nhân cú đánh, lập tức đập đạp đập lùi lại. Ba ngược lại ghế giữa là hỗn loạn lung tung về sau, trong quán ăn bỗng nhiên lại trở nên lạ tính. Qua hẹn 2 túi khói cơm Có hai cái dị tộc binh sĩ nhảy xuống hoa báo, một người chấp đại khảm đao, một người cầm trường mâu đang muốn xông vào tiệm cơm đột nhiên, theo một tiếng buồn bực giống, một cái bị lột ra hoa báo còn xem bị lột ra chủ nhân, đụng đổ hai người về sau, nôn trong phun máu tươi, tiêu thảm ngã lăn tại trên đường phố. Hai cái dị tộc binh sĩ nhìn thấy chiến hưu chết thảm bộ dạng, bị hù dọa lập tức xoay người cưới lên hoa báo, cùng mặt khác hai cái dị tộc binh sĩ hướng chấn đông chạy tới. Chương 111. Chương 111 điền đại lực một ngày nhìn thấy hai trận huyết tinh đồ sát, xem như thêm kiến thức, bây giờ suy nghĩ một chút mình tự sát, cảm thấy phi thường khả tiếu. Lúc trước mình là sợ chết mới đi lựa chọn tự sát, hiện tại nhìn thấy Tử vong, để hắn ý thức được Tử vong đối thật nhiều người mà nói, không thể trốn đi đâu được, có đôi khi ngay cả góc định cùng lựa chọn cơ hội cũng sẽ không có, liền như Lôi Vũ Thiên, người đứng trong điển rã, liền ngay cả một cái tránh mưa tránh xét nhanh cây cũng còn không tìm được, không thấy thời điểm, đột nhiên, liền nghe, ca sát, một tiếng, mình cả đời này liền giao phó tại xét đánh qua đi thịt người bị đốt cháy khét vị, khét bên trong. người chi phối lấy mệnh của người sao? Lão Thiên gia sẽ nói cho người biết, chưa hẳn. Điện đại lực bắt đầu tệ ra quần, hắn đã nhiều năm không có tệ ra quần, nhưng bây giờ chán thực sự không có dũng khí khống chế được. Lý Tạ Khang 5 cái mùi ghét bỏ mà nói, ngươi sợ? Tiểu Song điền đại lực run dậy một chút trả lời, thoải mái. Lý Tạ Khang giật mình nói, thoải mái. Điền đại lực thật sâu thở hát ra nói, ta nói chính là, tiểu song thật sự sợ quái. Lý Tạ Khang kinh dị nói, điền đại lực, ngươi không sợ sao? Điền đại lực nói, sợ. Ta là sợ, đáng sợ qua về sau, liền chậm rãi không sợ, lại nói, ta ngay cả mình cũng giết, ta còn sợ nhìn xem người khác chết sao? Bất quá, Lý đại ca, nói thật, ta liền thích loại này không có gánh vác dưới người. Tự sát cũng bị giết, chỉ tiếc ta sẽ không cơ phù, nếu không, ta cũng nghĩ giết thống khoái, hoặc là, tại thống khoái cùng người trong chém giết bị người giết chết. Lý Tạ Khang chán ghét nói, Điên đại lực ngươi cái đồ biến thái, có tin ta hay không dùng đầu ngón chân đều có thể chiến chết ngươi. Không biết học tốt, Thiên Thiên hổ chết nghĩ lung tung. Điên đại lực ha ha tiểu đạo, ngươi nếu thật dám dùng đầu ngón chân triển chết ta, vậy ta sau khi chết liền biến thành nát chân quỷ, Thiên Thiên để ngươi nát chân, ta nát chết ngươi. Lý Tạ Khang gấp buồn nói, ha, ha dám mạnh miệng giải khả năng. Điên đại lực không cần mặt mũi mà cười cười nói, ta phát giác đi theo các ngươi dạng này người vì không giải điểm năng lực đều không được. Bất quá, ta thích cùng Vô Ảnh Tạ học, nàng tập người thể lương, chính trực, không giống các người, một bụng giang hồ mực tàu nước, viết như thế nào làm sao họa đều lộ ra để sinh mệnh sợ hại âm phong tà khí. Lý Tạ Khang cười vui vẻ nói, a một bọn hắn chính là lợi hại, ta cùng bọn hắn lẫn vào tuy nói thời gian ngắn, nhưng đối với ta nhân sinh ảnh hưởng quá lớn. Điên đại lực trầm mặc một hồi, đối lý Tạ Khang hỏi, Lý đại ca, bọn hắn đều là tốt như vậy, ngươi, ngươi còn muốn tập tổn thương bọn hắn sự tình sao? Lý Tạ Khang giật mình nói, ai nói cho ngươi, ta muốn làm tổn thương bọn hắn sự tình. Điên đại lực nhìn chằm Lý Tạ Khang đạo: Không ai nói cho ta, ở trong xã hội hỗn nhiều năm như vậy, ai là hạng người gì, ta còn là có thể nhìn ra được, ta luôn cảm giác, ngươi cùng bọn hắn không phải người một đường. Lý Tạ Khang đột nhiên có chút nôn nóng mắng, "Nương, ngươi nói đều là đoán mò. Nói thật cho ngươi biết, Lao tử cùng ai đều không đồng nhất đường, ta chính là ta, ta không cần giống như người khác, cũng không muốn giống như người khác, ngươi là lo chuyện bao đồng. Chuyện của Lao tử, ai cần ngươi lo." Điện đại lực không có sinh khí, mà là dùng khẩn cầu ngữ liệu nói, "Lý đại ca, ta yêu cầu ngươi tuyệt đối đừng tổn thương vô ảnh tỷ tỷ." Nàng là ta ở cái thế giới này gặp phải người tốt nhất, ta hy vọng nàng có thể mọc mệnh trăm tuổi, có thể gả người tốt nhà, có thể thường thường an an. Lý Tạ Khang đột nhiên dùng tay ra hiệu đánh gãy hắn điền đại lực bận bịu nằm sắp tốt, nhìn xuống dưới. Vệ đút học vệ đút. Ta đấy cái nữa ai. Không nhìn thì đã, cái này xem xét, đem điền đại lực bị hù nửa cái hồn không có. Bởi vì hắn nhìn thấy, từ bốn phương tám hướng tới vô số cưới hoa báo dị tộc binh sĩ, ngay tại hướng như thủy triều, đang đằng đằng sát khí nhào về phía tiệc Nhìn thấy có nhiều như vậy vực ngoại gương mặt, điển đại lực lặng lẽ hỏi Lý vì cái gì. Lý Tạ Khang hạ giọng hướng hắn giải thích, đường chiều thông qua kia nhiều con đường cùng vực ngoại thông thương, mà lại thật nhiều vực ngoại nhân sĩ, cũng bị đại đường phong lại chức quan, những này dị tộc binh sĩ vốn là làm gia đình hộ viện thân phận tiến vào đại đường, vì những này vực ngoại quan viên cung cấp phục vụ, về sau có đen một chút đạo liền chui cái này chỗ trống, đem rất làm thêm chiến kinh nghiệm phong phú vực ngoại quân nhân đưa vào đến, xây dựng lính đánh thuê tiêu cục, nói là, khiến cái này người ép tiêu, vụ trộm, chỉ cần đưa tiền, những người này cái gì đều chịu làm. Lý Tạ Khang nói xong, lại chuyển qua đề tài nói, lúc này sứ rồi. Những này lột ra hành giả hôm nay cho Hắc Sâm Lâm thám hiểm là người doán chừng muốn bị người khác lột mình ra. Điên đại lực nói, hát xâm Lâm thám hiểm đoàn là cái thứ gì? Lý Tạ Khang khí điểm sọ não của hắn nói, thứ gì? Hát xâm Lâm tìm kiếm đoàn là toàn thế giới đều sợ hai hắc đạo tổ chức. Trong mắt bọn hắn, người ta ngay cả cái dám đều không phải là. Đừng nói nhảm, người đẹp mắt nhìn liền biết. Tại sự tình trở nên càng dẫnh tệ hơn về sau, trốn ở trong quán ăn lột ra hành giả nhỏ minh bạch, mình chọc không nên dây vào người. Mà lại những người này có thể sẽ để bọn hắn có tai họa đầu. Tại cõi hoa báo dị tộc binh sĩ bao bọc vây quanh tiệm cơm về sau, Mặt đen người dẫn đầu liền tay nâng một thanh lột da dao, ở chân một mình đi ra tiệm cơm. Mặt đen người dẫn đầu dường như đang nói lấy cái chết tạ tội loại hình, bởi vì hắn đang không ngừng dùng lột da đào tại trên người mình qua tay. Nhưng dị tộc các binh sĩ không ai để ý đến hắn, hoa báo nhóm tại tiêu táo gầm rú, nhìn cục thế đã mất khống chế, đoán chừng hắn chiêu này dường như không có đưa đến cái tác dụng gì. Ngay tại mặt đen người dẫn đầu còn tại kiên trì muốn thuyết phục đối phương thời điểm, đột nhiên, ba con hoa báo vọt ra. Bọn chúng phát ra giống rít ảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tại không đến một tối khoảnh thời điểm, đem mặt đen người dẫn đầu xé thành nhỏ. Lẽ vào nóc phòng Lý Tạ Khang cùng Điền Đại Lực nhìn hoảng sợ run sợ. Xé nát mặt đen lột ra hành giả, dị tộc các binh sĩ bắt đầu khu động hoa báo phóng tới tiệm cơm. Trong lúc nhất thời, hoa báo nhóm cùng hống, lột da hành giả nhón vặn vẹo tê thảm, binh khí âm vang giao hưởng, đây hết thảy đều kịch liệt chấn động Lý Tạ Khang cùng Điền Đại Lực màng nhĩ cùng thần kinh. Hiện tại, tiệm cơm thành nhân gian luyện ngục, thay ngay tại phun trào núi lửa. Một hồi, một con hoa báo điêu một cánh tay chạy đến. Một hồi, một con bị lột da hoa báo kêu thảm chạy đến ngã lăn tại trên đường phố. Lý Tạ cùng Điền Đại Lực càng xem càng kinh hãi, càng xem càng kích động. Thời gian dần trôi qua, Trong quán ăn hôn chiến âm thanh bắt đầu thu nhỏ. Xem ra, lộ ra hành giả nhóm bị rất không sai biệt lắm đột nhiên, Tây Nam phương hướng lại vang lên hoa báo nhóm giống lên một tiếng điền đại lực đột nhiên lấy lại tinh thần, hét lớn, Vô Ảnh tỷ tỷ. Vô Ảnh tỷ tỷ có phải hay không bị bọn hắn phát hiện? Lý đại ca, chúng ta nhanh đi cứu Vô Ảnh tỷ tỷ. Lý Tạ Khang nhìn thấy hoa báo nhóm bắt đầu rút lui hướng Tây Nam phương hướng, cũng dự cảm không tốt. Liên ôm điền đại lực, thi triển khinh công, xuyên phòng nóc, hướng Tây Nam phương hướng chạy như điên. Tại vượt qua căn phòng thứ 9 bỏ về sau, bọn hắn liền thấy được Tô Yên Kỷ cùng Mạnh Siêu. Chương 112. Chương 112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 Bọn hắn chỉ đối trong tiệm khách nhân, a một bọn hắn cảm thấy hứng thú. Một cái dị tộc binh sĩ khu động hoa báo hướng nam nhân kia tá tới. Nam nhân hoảng sợ, tranh thủ thời gian đứng lên, ôm đầu liền chạy, nhưng hai chân của hắn sao có thể chạy qua hoa báo bố chân. Ngay tại nhanh đến cửa tiệm thời điểm, hoa báo đã cắn rơi mất nam nhân một con giải. Vô ảnh thấy thế, vẫn bịu nâng đao chém tới, dị tộc binh sĩ mãnh địa vùng trong tay trường mâu liền đẩy ra vô ảnh ao. Thấy có người dám dùng đao chặt nó, ngang quen rồi hoa báo nổi giận, bắn lên thân hình, liền vướng vô ảnh đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, điện đại lực không để ý tới người ăn ngùi, từ trên phòng thả người nhảy xuống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 sợ hại hắn lô mãng làm việc sẽ trị bạch bạch nộp mạng, tranh thủ thời gian kéo hắn về khách điểm tránh né. Minh Bình sinh lần thứ nhất chính tay đâm người xấu, điện đại lực hưng phấn dị thường, hắn hất ra vô ảnh nói, "Vô ảnh tỷ tỷ, Người tránh tốt, đừng quan ta, ta bảo vệ người, chính là như vậy chết trận, ta cũng đáng." Nói xong, điện đại lực dần độn dơ lên trường mâu lại hướng một cái khác dị tộc binh sĩ phóng đi. "Tô, mạnh hai người lúc đầu đánh cũng có chút phí sức, này cũng tốt, hiện tại lại thêm tiến đến cái Không có cách, mạnh siêu chỉ có thể một bên đánh một bên quan chú đại lực." Nhìn xem đại lực hẩn trương trường mâu, về xông về phía mình,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 Một tiếng, thân thể bị điện đại lực trưởng Mâu thập lạnh thấu tim. Hoa báo bị kinh sợ oà, "Công chủ nhân, chạy chối chết." Liên sát hai người, điện đại lực dũng khí tăng gấp bội, căn bản không quản vô ảnh la lên. Nhặt lên dị tộc binh sĩ rơi trên mặt đất trường Mâu đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhìn thấy mạnh siêu bị ba người vây khốn, điện đại lực can đảm lập tức rút trường Mâu đi lên giải vây. Nhưng hắn không phải những này nhận qua huấn luyện dị tộc binh sĩ đối thủ. Trong ba người một người, chỉ là một cái hiệp liền đem đại lực té xuống đất, đang muốn khu động Hoa báo tiến đến một mâu muốn hắn Ngay tại cái này mọi loại khẩn yếu quân đầu, theo, oa, tiếng vang. Một đạo mèo ảnh từ hoa báo trước mắt hiện lên, tòa hạ hoa báo mảnh địa nhảy dựng lên. Trần Tất Liêu, nhìn thấy làm bạn mình nhiều năm Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện, cùng sử dụng đuốt mèo quẹt làm bị thương hoa báo con mắt, tự mình, Điền Đại Lực không chịu được nước mắt mắt điên cuồng gào hét. Nghe được Điền Đại Lực kêu gọi, Hắc Miêu nhu chuẩn chạy tới, vừa tung người liền nhảy bỏ tới Điền Đại Lực đầu vai. "Huynh đệ, ngươi là thế nào tìm tới ca?" Điền Đại Lực ngoáy đầu lại từ từ bẩn thỉu mèo muốn nói. Mêu, mêu. Mêu dùng mèo ngữ trả lời hắn. "Ngươi nói ngươi là dự đoán được ca hôm nay sẽ xảy ra chuyện, cho nên ngươi mới đến cùng ca sóng vai tập chiến, Dạng này cũng tốt." Hôm nay chúng ta liền chết cùng một chỗ, sau đó lại cùng một chỗ đầu thai." Điên đại lực nói xong, hướng trên phòng nhìn lại. Lúc này trên phòng giống tuyết, Đoàn Trừng bị dị tộc binh sĩ sợ vỡ mặt lý Tạ Khang sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tên hèn nhất này, thật không coi nghĩa khí ra gì. Canh giữ ở trong khách sạn A Mộc Khẩn Trương nhìn qua ngoài tiệm càng tụ càng nhiều dị tộc các binh sĩ, trong lòng lo lắng và phần. Vừa quay đầu lại, khi hắn nhìn đến so hắn còn gấp cùng khủng hoảng trọng ba cùng trọng quế lúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, một kiện đã từng đối phó giá chư vương đã dùng qua chiêu số, bắt thú kẹp. Thế là Hưng Phấn Song hai người hô, ba, trọng quế, nhanh tạo bắt thú kẹp.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 Đã có chút kinh nghiệm chiến đấu điền đại lực, không đợi gì tộc binh sĩ đứng lên, mãnh địa đem trường mâu hướng hắn trong bụng một đâm, lại vừa thu lại, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Lại thắng một đẩm, điền đại lực mặt mũi tràn đầy cao hứng chạy đến Vô Ảnh trước mặt nói, "Vô Ảnh ta, người gọi ta." Vô Ảnh đem bắt thú kẹp đưa cho hắn nói, "Đây là đối phó hoa báo thần khí, thử một chút." Nhìn thấy bắt thú kẹp, điền đại lực vui như điên nói, "Nhiều tạo điểm, khiến cái này thản dành con nửa bước khó đi." Theo bắt thú kẹp ở cửa khách sạn như mọc sau mưa trải rộng ra, hoa báo nhóng không làm. Nhậm băng chủ nhân làm sao xua đuổi chính là không dám vượt qua giới hạn.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 Lý Tạ Khang thở dài nói, đây không phải là muốn ép ra đổi danh a. Kia ra hôm nay liền để các người biết biết cái gì gọi là rời sông lẫn biển, cái gì gọi là thiên băng địa liệt. Nói xong, hắn tử cái gửi bên trong lấy ra từ một nhà pháo trong tiệm, cất sạch, một cái ít rượu đàn đại lễ hoa, dùng gỗ thông lửa than nhóm lửa sợ, sau đó, vung tay lên nhìn về phía Hoa Bá Bảy. Một chiêu này lợi hại, Hoa báo sợ nhất những này khói lửa chi vật, lại là điện tiệm lôi mình, lại là hắc người khói lửa làm chắn, tất cả đều kinh hãi trên nhẹ dưới tránh, hoảng sợ không thôi. Ném một cái còn có thể, cái này không ngừng có lễ hoa pháo trên người mình nổ vang.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 Khách điểm lão bản đặc biệt lưu ý Điền Đại Lực, liền lặng lẽ tìm hắn nói chuyện, hiểu rõ hắn tình huống về sau, lao bản muốn đem cái này dù cả người trẻ tuổi lưu tại trong tiệm tập hỏa kế Điền Đại Lực chưa hề không nghĩ tới có cái gì lao bản có thể để ý chính mình cái này ăn mày, bây giờ bị khách điếm lao bản chọn chúng, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu hắn cái thứ nhất liền đem tin tức này nói cho Vô Ảnh. Sốc lông trong ngực Vô Ảnh nghe được về sau, kết quả là một túi khói cứ phu, a một bọn hắn biết hết rồi. Mọi người nhao nhao tới chúc mừng Đại Lực, để hắn làm rất tốt, đừng để lão bản thất vọng Điền Đại Lực liều mạng gật đầu.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 trong lòng đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu hắn cái thứ nhất liền đem tin tức này nói cho Vô Ảnh. Sóc lông trong ngực Vô Ảnh nghe được về sau, kết quả là một túi khói công phu, a một bọn hắn biết hết rồi. Mọi người tới chúc mừng Điền Đại Lực, để hắn làm rất tốt, đừng để lão bạn thất vọng Điền Đại Lực liều mạng ở đầu, hắn không biết nên làm sao cảm tạo những thân nhân này yêu mến, chỉ là khóc một lần lại một lần ở đầu. Hắn hiện tại đã không muốn chuyện tự sát hắn tâm bây giờ bị gặp phải những này xa lạ người tốt nhóm ấm không có chút nào dũng khí tự sát. Tỷ Châu Châu cùng Vô Ảnh lại mang lên Đại Lực đi trên trấn cho hắn, từ đầu đến chân mua mới quần áo.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 Tiểu Hỏa Kế bận bịu mỉm cười qua khứ chào hỏi, Ý sĩ tư cấp Dũng sĩ, người tốt." Y sĩ tư cấp dùng tiếng Hán trả lời, người tốt, Vương Kiến Thụ. Ngài tìm được người ngài muốn tìm sao?" Y sĩ tư cấp dùng vị trị ánh mắt nhìn A Mục bọn họ nói, "Nhanh, quay dậy." Cái này Y sĩ tư cấp nói xong, liền dẫn hắn quả đèn quay người đi. Vương Kiến Thụ nhìn đám người sững sờ, tới giải thích nói, "Chư vị khả năng không biết, đây là chúng ta một vị khách quen, tự xưng mình là Á Đế quốc Dũng sĩ, thông qua con đường tơ lụa tới ta đại đường du chờ đợi một năm, cảm giác chúng ta đại đường Hưng thịnh, liền không muốn đi." "Nha?" Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.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 Có người nói hắn uống say, có người nói hắn đầu óc có bệnh, nhưng mặc kệ người khác nói cái gì, rất muốn đều không có qué dầy đến y tư cấp chăm chú thả câu đám người đi ngang qua lúc, cũng không để ý, đều là tùy tiện nhìn qua hai lần, sau đó liền đi nhìn những cái kia làm cho người hoa mắt bán quần áo, bán ăn uống sạp hàng. Mọi người ở đây quay người đi ra không lâu sau, ý lý tư cấp đột nhiên đứng lên. Hắn mảnh địa hướng đi tại sau cùng trọng ba vung ra lưới câu. Thế là, bị lưới câu ôm lấy cái mũi trọng bà, không tự chủ được, "Ôi ơi", giật lấy dây câu, hướng ý cấp đi đến. Ngay tại hắn lui đến hai chiếc xe ngựa bên cạnh lúc, đột nhiên, màn xe vần lên.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 Đám người đành phải trước tiên phản hồi rộn lướm mạch khách điểm thương thảo đối sách. Chương 116. Chương 116. A một cùng Tô Hiên Kỳ tìm nhân viên phục vụ Vương Kiến Thụ, hỏi hắn Y Tư cấp nơi ở Vương Kiến Thụ trả lời nói, Y Tư cấp không có cố định chỗ ở, hắn thường là ngắn ngủi đến mạch điền thôn ở một thời gian ngắn, mà lại mỗi lần đến cùng ở cái nào hắn cũng không phải quá rõ ràng. Manh mối lại đoạn mất. Một mực dày vò đến tiến lượng, đương trọng khuyên nắm tay trong lúc vô tình ngã vào trong túi, mò tới đậun lúc, hắn đột nhiên lên nói, chúng ta có thể tìm được trọng ba. Chúng ta có thể tìm được trọng ba. Đám người nghe vậy cũng đi theo kinh hỉ hỏi trọng khê là chuyện gì xảy ra. Đậu nành, đậu nành. Trọng khê từ trong túi móc ra một thanh đậu nành hô. Vô ảnh nghe không hiểu vội la lên, Người nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọng khuê từ trong túi móc ra một thanh đậu nành, đặt lên bàn nói, chuyện là như thế này, ta cùng trọng ba đều hiểu, hai ta công phu kém cỏi nhất, mà hát xâm Lâm thám hiểm đoàn người lại chủ yếu nhằm vào chính là hai chúng ta, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hai chúng ta liền thương lượng xong, nếu như vạn nhất ngày nào ai bị người bắt cóc vậy liền từ trong túi dọc theo đường vung đậu nành, để người cứu viện tiến đến tìm kiếm. Vô ảnh nghe xong đột lên, ngươi không nói sớm. Nhanh, nhanh, chúng ta bây giờ liền đi tối hôm qua rừng ngựa xe địa phương. Hiện tại lại có cứu vớt trọng ba đầu mới mới, đám người lại hưng phấn lên. Nhưng trong công viên ngoài toàn tìm mấy lần, nhưng không có phát hiện một hạt đậu nành. Thế là, tìm kiếm hướng ra phía ngoài mở rộng, rốt cục, tại thông qua ruộng lúa mạch ba thôn trên đường phố, Sóc Long phát hiện mấy hạt đậu nành. Đám người bắt đầu đi theo Sóc lông hướng phía trước truy tung. Sóc Long một mực tại hướng ngoài thôn đi. Ngoài thôn chính là ruộng lúa mạch, đám người bốn phía quan sát cũng không có gặp xe ngựa cái bóng. Lý Tạ Khang nhìn thấy vô ảnh cùng Giang Châu Châu, cảm giác đoạn đường này đuổi tiếp hai người khẳng định không chịu được nổi, thế là đề nghị hắn cùng A Mộc đuổi theo, mà những người khác thì toàn bộ trở về khách điểm chờ tin tức. Tô Hiên Kỳ lúc đầu cũng nghĩ theo sau, nhưng vừa nghĩ tới Trọng Khuê cũng cần có người bảo hộ, đành phải tập A Gia Tôn, trên đường xa triệt tấn cùng Đậu Nành, Sóc Lông liền nhìn rõ ràng hơn. Cuối cùng, Sóc Long tại ruộng lúa mạch ba phía sau thôn, cách xa 10 rằm một mảnh bãi tha ma trước lại. Bởi vì xa triệt trấn cùng Đậu đều ở chỗ này biến mất. Dường như có người cố ý làm tiêu ngấn xử lý, thông hướng bãi tha ma trên đường đều là thưởng thưởng một điểm dấu chân cũng nhìn thông ra. Hai người đành phải chia ra trước tiên ở bãi tha ma chung quanh sở sắp xếp. Không lâu, A Mộc liền nghe đến Lý Tạ Khang tiếng la, "A Mộc, chỗ này có cỗ xe ngựa." Quả thật, tại bãi tha ma bên trái một đầu trong khe nước, A Mộc thấy được một chiếc xe ngựa. Hắn cẩn thận tra xét một phen, cảm giác cái này dường như chính là hôm qua hai chiếc trong xe ngựa một cỗ. Trong khe nước không có người, cũng không có ngựa, chỉ có một cỗ ném hỏng xe ngựa. Ngay tại hai người nhìn xem xe ngựa sững sờ suy tư lúc. Hoa hoa. Đột nhiên, tha ma bên trong truyền ra quả đèn tiếng này rất quen thuộc. Đây là y tứ cấp quả đèn. A Mộc cùng Lý Tạ Khang cơ hội là đồng thời quay người hướng Bài Tha Ma nhìn lại. Ngay tại Bài Tha Ma lớn nhất một cái phần mộ trên bia mộ, lúc này đang đứng y đi tư các con quạ đen kia. A Mộc cùng Lý Tạ Khang lại cơ hội là đồng thời bắn lên thân hình, hướng quạ đen ngày tới. Thấy có người tới, bị kinh sợ quạ đen, lập tức triển khai hai cánh bay về phía bầu trời. Cái này mộ rất lớn, bia cũng rất lớn. A Mộc ngồi xổm người xuống nhìn một chút mộ bia, mặc dù trải qua vô số năm mưa gió tàn phá, trên bia mộ vẫn có thể nhìn thấy tướng quân mộ, bà chữ. Hai người bắt đầu vây quanh phần mộ lớn mộ tìm kiếm. Tại phân mộ đằng sau, bọn hắn rốt cục phát hiện một nửa người cao trộm thâm nhập quan sát miệng. Mà cái này cửa vào, liền dấu ở trong cỏ hoang, nếu như không nhìn kỹ người bình thường sẽ rất khó phát hiện. A Mục tại cửa hang nghiêng thai lắng nóng, bên trong vậy mà chuyển ra binh khí đụng lẫn nhau âm vang thanh âm. Hiện tại cơ hội có thể kết luận, trong mộ lớn có người đang tiến hành kịch liệt đánh nhau. A Mục để Lý tả Khang tại cửa hang trông coi, mình thì chậm rãi hướng trong động bỏ đi. Bỏ lên nước trừng ngũ trượng khoảng cách về sau, A Mục liền thấy được trong phát ra sáng ngời. sáng rất tối tăm, có thể là bên trong chỉ chọn một chi ngọn đến, có khả năng chiếu xạ diện tích cũng không lớn nguyên nhân. Càng đi bên trong, thanh âm đánh nhau cũng liền càng vượt vang đây là một cái rất lớn mộ, bên trong chất đầy xương người hải quốc. Góc đông nam điểm một chi ngọn đến, mà tại hôn ngọn đến chỗ không xa, có ba người, chính nét chung một chỗ run rẩy, là hai cái người bịt mặt cùng chả ba. Mà tại mộ ở giữa, y tư cấp đang cùng một cái chiến quốc cổ thi phục sinh thể đánh nhau, mà hai người bên cạnh thì là một cái cực lớn quan tài. Chiến quốc cổ thi phục sinh thể thân mang chiến quốc võ tướng áo giáp, là một lao tướng, tuổi tác hiện tại 60 tuổi khoảng chừng, sợi râu bạc trắng, không sai biệt lắm có cao 3 thể trạng cường kiện, tay cầm hai thanh lớn đồng truy. A thuật chú ý tới và gia chiến tướng trung quanh cũng xuất hiện tượng dạng kỵ sĩ đồng dạng đêm tối bao phủ hiện tượng. Y lý tư cấp lúc này ngay tại lực đấu cái này phục sinh cổ cương thi. Hiển nhiên, hắn không phải cái này cổ cương thi đối thủ, bởi vì tại đồng truy trọng lực đả kích phía dưới, hắn đã cơ hội không có sức hoàn thủ, cho nên chỉ có thể tránh trái tránh phải, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Nhìn thấy A mục, Trọng Ba quát to một tiếng, liền nhanh chóng bỏ qua. Trọng Ba vừa leo đến A mục bên người, mà khác hai cái người bịt mặt nhìn thấy Trọng Ba qua cứ, cho là mình cơ hội chạy chỗ tới, cũng vội vàng hướng A cùng Trọng Ba bỏ qua tới. Cái này nhưng chọc giận giả cương thi. Hắn xoay người lại, nắm lên một cái người bịt mặt, cách ăn một miếng cắn đứt cổ, đối lồng ngực cô đông, cô đông trực tiếp uống lên máu đến. Một cái khác người bịt mặt thấy thế, bị hư hồn phi phách tán, ồ, oh, một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Nhân cơ hội này, Y Lật cấp một cái bước xa, liền hướng ngoài động phong đi. A Mộ thấy thế vội ôm trọng ba lăn đến xương người đồng trong, huống người hoàn mỹ máu, Cổ Cương Thi đem người bịt mặt tử thi vứt trên mặt đất. Xoay người từ dưới đất nhặt lên đồng truy, nhìn quanh bốn phía một cái. Đang phát ra vài tiếng sư hống điên cuồng gào lấy thế thai, thân hình lên, lên như điện tới hướng 30 lần lệnh gõ về sau, lúc này lại nhìn trong mộ, đồi đất phi dương, gạch đá bay loạn, mà mộ đỉnh cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Nương theo lấy làm cho người dùng mình khai hoải trong tiếng cười lớn, cổ cương thi, nhất phi trùng thiên, hướng mộ ngoài tung đi. A một cùng trọng ba một bên Ho Khan, một bên hướng mộ ngoài bỏ đi. Mà tại mộ ngoài, nhìn xem cổ cương thi lái có 50 bước khoảng cách đêm tối hướng mạch điện thôn chạy đi. Lý Tạ Khang cũng là bị hủ toàn thân phát run. Cương thi hắn là không hiếm thấy qua, nhưng còn không có gặp qua tượng hôm nay cái này giữa ban ngày lái bóng tối của màn đêm, gào thét đến gào thét đi mẹ nó, thật sự là thái hung ánh, quá bá khí. Nhìn thấy A Mục, Lý Tạ Khang đạo, Diêm Vương ra đến rồi. A Mục kinh dị hỏi, có ý tứ gì? Lý Tạ Khang đạo, cái này cổ cương thi là thời kỳ chiến quốc một cái tướng quân, sinh tử đều là một điều bí ẩn, chiến tử sau liền bị chôn ở nơi này, mà có thể chứng minh hắn thân phận vật bồi táng, cũng tất cả đều bị trộm mộ nhóm trộm đi. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá, thôn dân phụ cận đều gọi nó Lôi Vương Hầu, mà lại hàng năm đều có người tới tế bái. A Mục hỏi trọng ba, ý tư cấp làm sao mang các người đến nơi này? Bọn hắn không biết cái này có cổ cương thi sao? Trọng ba đạo, có thể là vì trốn tránh các ngươi đi. Hắn khả năng muốn đem ta giấu ở mộ địa, lúc mới tới, hắn không dám trực tiếp tiến mộ địa, mà là một mực trốn ở ruộng lúa mạch bên trong, đến khi thượng, ba người bọn hắn mới mang theo ta tiến vào trong cổ mộ. Chương 117. Chương 117 đến trong mộ, Y Lị Cáp vừa đem ngọn nến đốt, liền phát hiện cái kia cổ cương thi đang đứng ở phía sau hắn, Y Lị Cáp giật sợ, tranh thủ thời gian rút ra loan đao, hai người thế là đinh đinh đương đương liền đánh lên, về sau, người liền đến. Lý Tạ Khang đi vào trong mộ, dạo qua một vòng ra nói, cái này lôi vương hầu lợi hại, hút vô số người máu, Đoàn Trường tại nhanh tu luyện thành tinh.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 một đôi đệ chứng huynh đệ ra trận. Hai người này đều là đầu trọc, ước chừng chừng 30 tuổi, giải cơ hổ giống nhau như lúc, thân cao chừng có 2 trượng, mặc võ sĩ tràng, một người mặc mạ vàng, một người mặc ngân trang, mà lại mỗi người tay cầm hai thanh cũng là dưa hấu lớn nhỏ truy bạc. Hiện tại là hai truy đối bốn truy, cái này nhưng có phải xem. Tô Hiền kỳ nhận ra hai huynh đệ, vì vậy nói, hai cái này làm truy đệ chứng huynh đệ, mặc mạ vàng chính là Kaka, gọi kỳ kim chủ ý, mặc ngân trang cứ gọi kỳ ngân chú ý, cái này hai huynh đệ chơi truy chơi tốt, bất quá hôm nay giao đấu lôi vương hầu, đến cùng ai lợi hại, thật đúng là khó mà nói.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 Dùng truy một chỉ thang kiền nói: "Hai chúng ta, đến thấp ai chết còn chưa nhất định, hiện tại ta liền để nguyên tiếm thử thịt nát xương tan tư vị." Nói thang kiền bắt đầu chơi động trong tay mời trôi đồ nào. Bởi vì chơi lao chỉ nhanh nhanh, thủ pháp nhanh, trong mắt mọi người, thang kiền hai cánh tay lập tức thành hai cái cuồng quay trống chóng. Chương 118. Chương 118. Qua ước chừng một túi khói cấp vụ, thang kiền đột nhiên thân hình vọt lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hướng lôi vương hầu công tới. Lôi Vương Hầu nghĩ vung truy đi cản, nhưng đã muộn. Liền nghe, ăn một chút ka một trận tiếng vang lên về sau, thang kiền lại lấy cực nhanh tốc độ lui trở về.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 Lôi Vương Hầu hung mạnh song truy đạp nát trước mặt tường viện, tại bụi đất phi dương trong không ngừng tay, nhanh chóng chuyển bước lại ngay sau đó đập vỡ một cái khắc chắn tường viện. Hiện tại, Lôi Vương Hầu hung mãnh cường hãn ngàn quân nan địch. Đập ra lớp kín tường viện về sau, theo sát lấy lại là lớp kín tường viện, thế như Hồng Thủy Như vỡ đê đẩy về phía trước tiến. Hắc Sâm Lâm thám hiểm bọn người, thú toàn bị kéo lấy tại chăm chú đuổi theo hai người. Lý Tạ Khang nhìn ra manh khoẻ, đột nhiên đối A Mộ cùng Tô Yên kỳ nói, Lôi Vương Hầu muốn chạy trốn. Nhân cơ hội này, chúng ta nhanh đi.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 Quyết định đầu hôm tử lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ trông coi trực ban, sau nửa đêm thì có a mục cùng mạnh siêu phòng thủ. Mùa hè đêm, bầu trời đêm rất khô u, làm cho người nhiều mơ màng. Nhưng Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ đều không có phần tâm tư này đi hưởng thụ. Lúc này, hai người ngồi tại cửa thôn một cái mạch thảo lỗ châu mai bên trên, một bên nhìn qua mạch điển thôn phương hướng, một bên nói chuyện thiém. Tô Hiên Kỳ miệng bên trong cắn một cây mạch thảo nói, "Quỷ khó chơi, ta liền kỳ quái." Lý Tạ mặt nằm tại mạch thảo lỗ châu mai bên trên nói, "Kỳ quái cái gì? Ngươi rõ ràng là cái tợ săn tiền thưởng."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 Đường Lý Tạ Khang lại cảm thấy hỏa cầu nhanh đốt tới cái mức lúc, hắn lần này không có lựa chọn nhảy vọt, mà là tại nhanh đến hoa báo nhóm trước mặt lúc, hắn mạnh địa úp xuống trên mặt đất, để hỏa cầu từ trên lưng của mình bay lan đi. Lại là hai kỵ nệ tránh không kịp, bị đại hỏa cầu trực tiếp đụng bay thành hai đoàn đại hỏa cầu, ở trong trời đêm, vỡ thành khói lửa. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, Trì Đông Hải đành phải nhanh lại múa thép dòng đại côn để đại hỏa cầu biến mất. Lý Tạ Khang từ dưới đất dậy, toàn thân bốc khói lên lại đi tới Hải trước mặt. Chào phúng mà nói, "Tiền bối thật xin lỗi, tiểu bối không chết." Hải khí dậm nói, "Gian trá tiểu nhân." Lý Tạ Khang tiêu đạo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 ta tại ruộng lúa mạch bên trong vẽ đồ vật có thể ông tuân ra đang chẳng. Nói xong, Tô Hiên Kỳ vung tay lên, đem vài vẽ hướng lên trời giáng ném đi. Bàn vẽ xuất hiện rất đột nhiên. Ngay tại vây xem Tam lão cho thiên biến côn vương chữa thương đám người, nhau nhau đem ánh mắt hướng vài vẽ bắn ra quá khứ. Tô Hiên Kỳ đứng lên, hướng về phía bàn vẽ hô, "Tiểu tinh linh nhỏ, ra đi, ra chiêu đãi ngươi những khách nhân đi." Trong sân vườn người nghe vậy, một mặt kinh ngạc, lúc này liền nghe bản vẽ bên trên, "Ùm" một tiếng, bay ra lít lít phòng. Trong sân lập tức hỗn người là chạy trối chết, ngươi đẩy ta trên, mạng hướng cửa khách sạn đi. Chương 121. Chương 121. 121. Chỉ có thể yêu ngay tại phát công cứu người huyết ma sơn Tam lão, bởi vì tại đem công lực thua đến tiên biến côn vương trên thần, lúc này lại không thể một chút thu hồi công lực mà dừng tay, chỉ có thể mặc cho Hồ Phong cuốn đốt, kết quả bỏ mặt mũi tràn đầy đầy người đều lạ. Ba người đau trực trợ phì phò, không ngừng nhế môi, trước mắt, run run bộ mặt cơ bắp, chính là không dám dùng tay xua đuổi Hồ Phong. A 13 người thì thừa dịp loạn thả người từ nóc phòng bay xuống đến sân vườn. Lý Tạ Khang đi đến ba ông bên cạnh nhẹ nhóm lấy mình lượng ngân thương. Lúc này cửa khách sạn sớm đã không có mưa ba người cũng che đầu, vội vàng đi ra khách điểm.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 Như thiểm điện xông vào đám người, một bên mà Linh hoạt tại khe hở giữa đám người bên trong du động, một bên vung roi tại mỗi người trên thân đập nện. Lập tức, trong đám người buốc lên cổ cổ khói xanh, bị đánh chúng quỷ môn tiêu thảm nhau nhau từ đám người chạy trốn từ phía. Dạo qua một vòng, vừa thanh trừ xong những cái kia ác quỷ, Liễu Nguyệt Nguyệt lại xuất hiện, nàng vung lấy Tiểu Hương Lâu nói, "Đã quỷ không gây thương tổn được ba người các ngươi, vậy liền để những thôn dân này đến tiêu chết các người đi." Nói xong, nàng mở ra Tiểu Hương Lâu cái nắp, đem bên trong hỏa tinh hướng các thôn dân vây tới. Trong khoảnh khắc, các thôn dân trên thân toàn giấy lên lửa. Căng khủng bố hơn chính là, những nhảy hỏa nhân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 Tô Hiên Kỳ đột nhiên chỉ vào cây đào nhánh cản bên trên treo một cái đốt cháy khét bút B vải nói: "A Mộc cùng giúp đỡ tìm kiếm đào hoa nữ vô ảnh thuận Tô Hiên Kỳ ngón tay nhìn lại. Tại nhánh đảo bên trên, tại sáng sớm trong gió nhẹ, một cái dùng dây thường dán tại trên nhánh cây, bị cháy rủi bút bê vải, ngay tại có chút run run. Kia bút B vải bộ dáng, cùng cái kia mới vừa rồi còn còn sống đào hoa nữ có điểm giống. Bút B vải thật xinh đẹp, chân tướng hiền lành đào hoa nữ a." A một chảy nước mắt nói với Vô Ảnh: "Trời đã sáng, Nguyệt Loan thôn thôn mạch tới người giảng chuyện phát sinh hôm qua."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 Đám người liền thấy được một cái chỗ nhỏ. Tiểu chấn cửa trên lầu viết, xuân quang Trấn, và chữ. Lúc này, sắp trời đã gần đến hoàng hôn, đám người tìm nhà gọi xuân ca khách điếm dừng chân định tốt ra phòng, đám người liền bắt đầu tìm tiệm cơm ăn cơm. Thính giác bén nhẹ sóc lông đột nhiên nghe được tiếng meo te. Meo, meo. Sóc lông kêu to lên. Vô Ảnh vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chương 122. Chương 122 ở phía trước 5 bước địa phương xa, Vô Ảnh thấy được một cỗ xe ngựa, trên xe ngựa đặt vào một cái gián rất nhiều hoàng chỉ phù quan tài. Tiếng meo chính là từ trong quan tài phát ra tới.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 Tiểu hoa miêu sướng đến phát rồ rồi, rồi a ô một tiếng, nhào tới, bất quá, con cá còn không có ăn vào miệng bên trong, nó liền bị một cái móng vuốt tóm lấy. Lúc này, vừa vẫn có một trận gió thổi tới, xốc lên kia áo choàng áo choàng bên trong bao lấy lại là Long Vũ. Còn có cái kia thanh tiểu hoa miêu đặt vào mỏ nhọn. Là lang đầu ưng. Xốc Long bị hù toàn thân đều đang run rẩy, chậm rãi lui trở về giao lộ, thừa dịp bọn chúng không chú ý, vận bịu cực nhanh trở về chạy. Nó muốn đuổi mau trở về bảo tin, cái này ghê tởm lang đầu ưng đem đáng yêu tiểu hoa miêu ăn hết. Đại phôi đản, đại phôi đản. Xốc lông một bên chạy, vừa mắng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 Giang Hỏa này rõ ràng là nghĩ ngã chết tiểu cô nương sau lại hút linh hồn của nàng a, thật sự là ghê tởm. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Lý Tạ Khang bắn lên thân hình, ngay tại cô nương sắp rơi xuống đất nguy cấp một khắc, manh địa đem cô nương nắm ở trong lực, bởi vì quán tính, thu chân không ở, hai người song song ném xuống đất. Có tốt, cô nương chỉ là bị kinh sợ dọa, cũng không có thụ thương. Nhìn thấy lang đầu ứng nhanh chóng tại bầu trời đem biến mất, Lý Tạ Khang cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất mắng vài câu lời thô tục hạ giận. Không yên lòng Châu Châu các nàng, Tô Huyền Kỳ bận hướng khách điểm lời. Còn chưa tới khách điểm lại thấy được để cho người ta căm tức một màn.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 bất quá, nó bên cạnh còn đứng xem một người, kia là một người mặc da thú, 17, 18 tuổi thiếu niên các bạc. Thiếu niên kia chính ôm cánh tay đứng tại bờ suối chảy, dùng ngạo hành ánh mắt nhìn xem Lý Tạ Khang. Nhìn thấy Lý Tạ Khang chú ý tới hắn, thế là giơ ra một ngón tay nói, nửa yêu. Lý Tạ Khang sững sốt nói, làm sao ngươi biết ta là nửa yêu? Thiếu niên lạnh thiếu đạo, bởi vì trên người ngươi nửa yêu hương vị là chạy không khỏi cái mũi của ta. Lý Tạ Khang dùng cái mũi ngửi ngửi nói, trên người ngươi sói cùng hương vị ta cũng ngửi thấy, bất quá, còn có người hương vị, mà lại người hương vị rất đậm. Ngươi là từ lang đầu ương tu thành người, tiểu thí hại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 Các cương dân gặp ác đồ tổn thương ngược lại, lập tức xông lên, đem nói chói lại, chuẩn bị chuyển giao quan phụ xử theo pháp luật. Đột nhiên, theo bóng đen lượn lên, Thình lính lang đầu ương từ trên trời giáng xuống, bắt thiểm điện hiệp nhậm trọng lĩnh hướng lên bầu trời bay đi. Lý Tạ Khang đang muốn đuổi theo, nào có thể đoán được hai chân mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen, phát thông té lăn trên đất. Trốn ở một bên ngắm nhìn Tô Hiên Kỳ, thả người tới, trên lưng Lý Tạ Khang hướng á một cùng huyễn lòng chân chạy như bay. Lý bị trọng thương, tạm thời cũng không cách nào tiếp tục tiến lên, đám người đành phải lại trở về nguyên Nấu nước thanh tẩy vết thương, đẩy lưng đi máu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 Nhìn thấy Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ mang theo một nữ từ tới, tất cả mọi người tới vây xem. Lý Tạ Khang đối Huyền Long Chân Nhân cùng A Mục dạng vừa rồi phát sinh sự tình, cuối cùng chính là Ngải Lâm Na nói lên theo đội đi Tây Bắc tìm cậu. A Mục không có phản đối, bởi vì nó bản tâm chính là cứu người tại Nguyên An, cứu người tại cực cổ. Bởi vì đại đường người bao dung tính lớn, bởi vì Ngải Lâm Na sẽ nói tiếng Hán, kéo gần lại cùng mọi người khoảng cách, lại bởi vì Ngải Lâm Na là người ngoại quốc, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, lại bởi vì lần này, bắt hành, Tây Bắc hành trình đường dài rằng rạc.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 Nghe ngài Lâm Na nói xong, Sóc Long đột nhiên không lên tiếng, bởi vì nó bắt đầu lo lắng nó tùng tử miệng của ta nhỏ như vậy, miệng của nàng lớn như vậy, nàng có khả năng sẽ ăn sạch ta tùng tử a. "Oh, migot." Sóc Long một kích động, nói một câu Anh ngữ. "Sóc con ngươi sẽ nói Anh ngữ." Ngài Lâm Na kích động mà nói. Sóc lông ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, "Ta nghe Lý Tạ Khang nói, hắn nói đây là, ức, lão thiên gia của ta a, ý tứ." Lý Tạ Khang nói rất đúng sao? Ngài Lâm Na nghĩ nghĩ, nàng biết, Lao thiên gia, tại đại đường là cái đại thần, vì vậy nói, không sai biệt lắm xem như thế đi. Bất quá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 Sóc Long thế nào? Ngươi có phải hay không lại gặp ác ngộng? Sóc lông run rẩy chỉ vào chung quầy nói, "So, so ác ngộng đáng sợ." Đám người dần mình, Bận Điểu quay đầu nhìn lại, ở dưới ánh trăng, chỉ thấy đầy sân đều là mèo, các loại mèo, các loại mèo, ánh mắt của bọn nó phát ra kỳ dị ánh sáng, xanh mơn mởn ánh sáng. Những này mèo vây quanh ở quan tài trung quanh, phát ra tượng tiểu hài từ khóc nỉ non đồng dạng làm lòng người hoàng thân âm. Nhìn thấy đám người từ mạch thảo trải lên mèo nhóm liền nào tới. A Mục vội vàng rút ra đuổi tà ma roi cái điểm, kết quả là mèo. Đuổi tà ma roi đối bọn chúng vô dụng. Lần này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 Có công phu người không phải lên tường chính là lên cây, chậm rãi cùng mèo nhóm nhón của nhau. Chỉ có trong ba, trong khuê cùng ba cái mã phu ra không được, chạy không thoát, đành phải trong sân cùng mèo nhóm đánh lẫn nhau tự vệ. Lý Tạ Khang nhìn xem nổi điên mèo nhóm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn thả người từ ẩn nút du thụ bên trên mẹ xuống, cực tốc chạy vội tới giai tài trước, nhanh nhẹm mở ra nắp quan tài. Soạt. Mèo nhóm rưng lên như thủy triều. Lập tức, nhìn thấy từ quan tài trong bỏ ra tới con mèo nhóm, trong sân mèo nhón, lập tức, miu miu, âm thanh biến hòa ấp một cái, ngươi hôn ta thân, nhận biết cùng không quen biết con mèo nhón.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 Vạn vật đều có linh, có lẽ cả hai đều có đi. Làm diệt muôn miệng đống lửa, đám người đành phải cho con mèo nhóm tối vị, tất cả đều ôm mạch thảo trải tại phòng lớn ngủ. Không có cách, đi đường đi qua mệt mỏi, ban đêm ngủ không ngon, ngày mai liền không có tinh thần nhau nhau liền dùng ben đi, rắc vô luận như thế nào đến ngủ. Thẳng đến tiên quan gặp sáng, bảy mèo nhóm mới chậm rãi tản đi. Thế là Huyền Long chân nhân vội vàng đứng dậy gọi trở về mình mèo linh, Đắp kín nấp qua tài Hắn vừa xuất ra hoàng chỉ phù rất tốt, nhiên, liền nghe đến trong thôn có người ta truyền ra tiếng hỗn náo. Trong lòng hắn mình, gọi lớn tỉnh nga một nhất đồng tiến đến xem xét.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 Vậy nơi quê hương khẳng định là ở trên trời. Ngải Lâm Na lại tiếu đạo, cũng không phải chân trời, chỗ ấy cùng chỗ này không sai biệt lắm, có rừng, rộng, có tuyết. A, đúng, chúng ta chỗ ấy một chút tuyết liền sẽ rất lạnh, mà lại mùa đông cũng dài đằng đẵng. Ta thích nhất nhìn ta biểu ca rước hàn tại trên mặt tuyết bắt thỏ rừng. Vô Ảnh Sen vào nói, chúng ta mùa đông cũng bắt thỏ rừng, bất quá đều là mấy người cùng đi, chúng ta trước dùng nhóm lửa đùi rậm hun thỏ rừng một cái cửa hàng, chịu không được xương ngủ hắc người ở vị lúc, liền sẽ từ một cái khác cửa hang ra bên ngoài trốn, lúc này canh giữ ở kia cửa động mấy người liền sẽ đuổi theo thỏ.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 Đại hoa hướng dương cột một đầu cột lên cái tục ngữ, đỡ tại trên mặt tuyết, tục ngữ phía trước lại vùng một chút ngọc mễ hạt hoặc xem, cả gia tộc đình, trải qua thỏ rừng đem đầu tiến vào tục ngữ đi ăn những cái kia ngon miệng ngồi như lúc, hoa hướng dương cột sẽ ngã xuống đến, bị kinh sợ thỏ rừng biết nhảy chạy vội chạy trốn, lúc này, cột tục ngữ hoa hướng dương cột liền sẽ bị thỏ rừng dẫm tại dưới bụng, thỏ rừng chạy càng nhanh, đem hoa hướng dương cột dẫm liền càng lợi hại mà lúc này, tục ngữ liền đem cổ của nó siết càng chặt, đến đến lúc, mới có thể dừng lại. Vô ảnh chật chật nói, biểu ca ngươi làm như vậy cũng không tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Nghe ảnh nói như vậy, Ngải Lâm Na rơi vào trầm tư, nàng lầm bẩm nói, "Tản nhẫn, cái này nào có chiến tranh tản nhẫn a?" Tùy theo hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng sệt qua nàng gương mặt tuấn mỹ, "Ta 15 tuổi liền bị chinh đến quân đội của quốc vương đi huấn luyện, cùng nước láng giềng chiến tranh, đã hại chết quốc gia chúng ta rất nhiều nam nhân, vì quốc vương vinh dự, chúng ta những này mười mấy tuổi nữ hài cũng muốn lưng chiều nh nhũ. Tại trong quân doanh chúng ta học tập các loại thuật các đấu, học tập cưỡi ngựa bắn tên, học tập dáng ngoại như thế nào sinh tổn, có khi muốn tại trên mặt tuyết trước, phải học được cần nốt. Bởi vì phía trước chiến sự căng thẳng,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 Đến xuống buổi trưa, trước mặt trên quan đạo đột nhiên chuyển đến châu tiếng thê hoặc. A Mộc trong lòng không khỏi giận mình, bận bịu để đám người dừng lại nghỉ ngơi, mình thì cùng Tô Hiên kỳ nhẹ chân nhẹ tay tiến đến dò xét nhìn đi không xa, hai người liền nhìn thấy một người trung niên trong tay cầm một cái nhanh cây đang không ngừng quật một cái cường tráng đại hắc nưu, để nó đi mau. Da châu bị đau, đại hắc nưu thỉnh thoảng phát ra bất mãn gầm rú. A Mộc cẩn thận kiểm tra một hồi móng châu ấn, cảm giác cùng hôn quang nộ hại người trong viện móng châu ấn cực kỳ tương tự điều này khiến cho hắn cảnh giác. Chẳng lẽ cái này bởi nưu nhân chính là liên sát hai người hung thủ? Bất quá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 Trong tôn đa số đèn đuốc cũng đã bắt đầu lần lượt dập tắt, mà lúc này tôn trên đường hóng mát đám người cũng đã toàn bộ trở về phòng. Đương nhiên, hai người nhìn thấy Tôn Cường từ đen như mực trong phòng đi ra, hắn mở ra cửa sân, nhìn xem bốn bề vắng lặng, lúc này mới lén lén lút lút hướng ngoài thôn đi đến. Tô Hiên Kỳ thấp giọng cùng A Mộc lên tiếng chào hỏi, liền lặng lẽ theo đuôi phía sau. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Cường nắm đại hắc như lại về tới nhà mình tiểu viện. Tô Hiên Kỳ lặng yên không tiếng động nhảy lên cây, hỏi phát hiện cái gì tình huống dị thường không có. đầu đem châu đen dắt Tử, cùng ở trong viện trên mặt cỏ gỗ về sau, Cường lại tiến vào phòng. Một lát sau, hắn cầm một cái chậu gỗ ra, để cạnh nhau tại đầu trâu phía dưới đại hắc nưu cảm nhận được tử vong nguy hiếp, bắt đầu vây quanh cọc gỗ xoay quanh, nhưng kỳ quái là nó không có phát ra gạp hét, chỉ là đang liều mạng lôi kéo buộc nó dây thừng. Lỗ Thái Bến nhẹ a mộ phảng phất mơ hồ nghe được dây thừng đứt đoạn thanh âm. Tôn Cường không có ý thức được những biến hóa này, bất quá, hắn dường như cũng không quan tâm những biến hóa này. Ngay tại đại hắc nưu một chút kéo đứt dây thừng trong nháy mắt, Tôn Cường đao trong tay tử cũng đột nhiên đâm vào cổ của nó. Dẫn không kèm được châu đen đột nhiên mở cái rộng, một chút cắn rơi mất Tôn Cường đầu lâu. Đây hết thệ tới là nhanh như vậy.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 Tú đầu sói lợt từng đây, chạy tới dùng nưu giác buộc lên A Mộc lại hướng trong nội viện trên tường vùng đi. Tô Hiên Kỳ như thiểm điện xung lại, đem A Mộc chặn ngang tiếp. Nhìn thấy lại có người vào sân lẫn bảo, châu đen phát ra gầm thét, tú đầu hướng hai người phóng đi. Tô Hiên Kỳ gấp tránh, châu đen một chiêu đi không, trực tiếp đánh vỡ phòng tường vọt vào trong phòng. Nhân cơ hội này, Tô Hiên Kỳ vội vàng buông xuống A Mộc, từ trong lực móc ra giấy cù bút, bắt đầu điểm điểm điểm, nhanh chóng tập họa. Vừa đem một trang giấy điểm đầy điểm điểm, châu đen lại lấy đầy người bụi đất, từ trong nhà ra.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 A mộc rên rỉ một tiếng, Tô Hiên Kỳ vội túi đầu đi xem. Nhân cơ hội này, đại hắc Như bỗng nhiên mãnh địa đứng lên, dùng nưu giác đem Tô Hiên Kỳ cao cao bước lên hướng ngoài viện đi nhanh. Lao Hát Châu một chiêu này, để Tô Hiên Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tay họa cũng bị đụng bay trên mặt đất. A một gấp, không để ý tới toàn thân đau đớn, nhặt được giấy vẽ, liên tiếp mấy cái lớn dọc lao Hắc Châu đuổi theo. Tô Hiên Kỳ quần áo bị nưu giác cho thủng, bộ trên nưu giác nhất thời cũng là khó mà thoát thân, chỉ có thể phó thác cho trời tùy lao Hắc Châu đình lấy phi nước đại. Chương 130. Chương 130. A Mộc Gia tốc chạy đến đầu châu bên cạnh, đem họa nhét vào Tô Hiên Kỳ trong tay nói, "Tô Ca Ca, ngươi họa." Tô Hiên Kỳ cầm tới họa sau lại hỷ, dùng tay đem vẽ ở trên thân châu lắc một cái nói, "Lão Hắc châu, chịu chết đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy lít nha lít nhít côn trùng từ vẽ lên rơi ra đến, rơi xuống châu trên lưng. Ngay từ đầu, Lao Hắc châu còn không có gì cảm giác, nửa khắc đồng hồ đi qua sau, Lao Hắc châu bỗng nhiên dường như ngứa lạ khó nhịp, nó đem Tô Hiên làm từ như giặc bên trên vùng thoát khỏi, cũng không chạy, tại nguyên giống như nội điện loạn cuồng nhảy lên. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ ngã sắp xuống, A Mộc Bận bịu chạy tới chưa kịp đưa tay tướng nâng, Tô Hiên Kỳ đã, hoắc, đứng lên. Hai người hoạt động một chút gân cốt, cũng còn có thể, vẻn vẹn thụ chút bị thương ngoài ra, cũng hiển nhiên phần mình yên tâm. Huyền Long chân nhân cùng thôn dân nghe được cái này dọa người động tính, tất cả đều vội vội vàng vàng chạy đến đầu thôn đến dò xét nhìn tình huống. Nhìn thấy Lao Hát Châu còn tại không biết mọi mệt điên cuồng vũ đạo, đám người hỏi A Mục cùng Tô Hiên Kỳ cái này Châu làm sao rồi? Chúng cái gì do rồi? Tô Hiên Kỳ tiêu tiếu nói, ta cho cái này hại người đầu quái trên thân thả chút cơn giận, khiêu tao, Ngư Minh, Địa, giúp nó ấn ấn ma, tung tung ra.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 Cuối cùng Tượng Hạ quyết tâm, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. A Mục lạm hắn tay nói, cái này tới gần cửa sân địa phương liền có một gian cung phòng, ngươi ở đâu đi? Thư Sinh nhìn một chút, phía đông hoàn toàn chính xác có một gian cung phòng, cách mình rất gần, thế là cũng lên sách chắp đồng A Mục đi vào. A Mục nhất vừa giúp hắn trải mạch thảo một bên hỏi, "Ca ca, ngươi tên là gì?" Thư Sinh bắt đầu đối người tiểu đạo sĩ này sinh ra hào cảm, thế là sờ lấy đầu của hắn trả lời, "Ta gọi Diệp Hàm, ngươi tên gì à? a?" A Mục cười nói, "Ta gọi A -1. Chúng ta tại làm hành, trời mưa, chúng ta chỉ có thể ở cái này ở một đêm, ngươi đây, ngươi đây là đi đâu?"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 Ngải Lâm Na không biết từ chỗ nào nói về. Vô Ảnh thấy được nàng trước ngực đeo Ma Cô dây chuyển, cảm giác rất độc đáo, rất đặc biệt, liền để nàng giảng cái này. Ngại Lâm Na nhìn mọi người một cái, thế là giảng đạo, cái này Ma Cô dây chuyển là nãi nãi ta cho. Nãi nãi ta là cái Vu sư, tại ta 10 tuổi thời điểm, nàng cho ta cái này Ma Cô dây chuyển. Nàng nói Ma Cô là trong rừng rậm tinh linh, tinh linh là dạng gì ta chưa thấy qua. Nãi nãi ta là phù thủy trắng, làm việc tốt Vu sư một phái, nàng cùng trên thế giới thật nhiều tinh linh đều là bằng hữu. Có một lần, ta đi trong rừng rậm đi vì nãi nãi hái một chút thảo dược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 Nàng bước nhanh đi đến Phương Thúy Thú sau lưng, mãnh địa tốn ra một đầu đôi cáo nói, Diệp Đại ca, ngươi là người đọc sách, tại sao muốn cùng một cái hồ ly tinh nhập bọn với nhau đâu? Phương Thúy Thúy cảm giác xấu hổ, một chút bổ nhào vào Diệp Hàm trong ngực làm nũng nói, Diệp ca ca, đây là ai à, vì sao vô lễ như thế nhục nhã ngươi Thúy Thú? Diệp Hàm tức giận, mãnh địa đưa tay bỏ chạy vô ảnh châm gài tóc, lại dùng sức đem vô ảnh tóc vào rối. Vô ảnh đá một mắng, không có đầu óc tối thư sinh, cái này tinh muốn hút khô máu tươi của ngươi, rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Ngươi còn che chở nàng, ngươi đồ cái gì nha?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 Nhìn qua những thức ăn này, Ngải Lâm Na cảm giác trong dạ dày đang từ từ bức lên. Phương Thúy Thúy dùng tay cầm lên chuột để giập hàm há miệng ăn, thằng nóc kia hô hô giập hàm vậy mà thật đi ăn cái kia chuột, mỗi nhai một chút, đều có một cỗ huyết thủy từ khóe miệng tràn ra. Chương 133. Chương 133. Ngải Lâm Na nhịn không được nhẹ nhàng, "Ọe" một tiếng. Phương Thúy Thúy phát giác đến nàng chậm rãi xoay người, đem cái mông nhắm ngay cửa sổ. Ngải Lâm Na cúi đầu nói một ngụm nhỏ về sau, vừa đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng, thình linh, Thúy Thúy, "Nào" một tiếng, xông nàng đến một góc yên. Cái này hồ ly cái giấm thả thật chuẩn, trực tiếp phun tại Ngải Lâm Na trên mặt. Hôi thối vô cùng. Ngải Lâm Na, ục, một tiếng, liền bị thối té xuống đất, hoa mắt chóng mặt, hai chân bất lực. Tiếng mưa rơi quá lớn, Ngải Lâm Na phát ra tiếng kêu, Vô Ảnh cũng không nghe thấy. Bất đắc dĩ, Ngải Lâm Na đành phải một bên, ục ục, nôn, một bên chật vật hướng nàng cùng Vô Ảnh ở phòng bò đi. Nhìn thấy Ngải Lâm Na ngã lật, Lý Tạ Khang bận bịu chạy tới đưa nàng dìu vào phòng. Ngải Lâm Na đông dậy, tay, lẽ, cứ vậy Na Ngoài mưa còn lại xuống không có điện điểm lôi mình, chỉ có một như lai lúc mưa to. Lý Tạ Khang một bên hôn ngải Lâm Na kia thể phát ra nữ nhân mùi thơm cơ thể tóc, một bên càng ngày càng mãnh liệt cảm giác được cái này mưa rơi tạt môn. Hai người thân mật như vậy, Lý Tạ Khang trên lưng 5 tên tiểu quỷ không lạc ý bọn hắn nhau, nhau chạy tới, có chút khiếp đảm đối ngải Lâm Na lại là đẩy lại là lôi kéo. Ngải Lâm Na từ Lý Tạ Khang trong ngực ngẩng đầu, dùng ngón tay đùa bọn hắn chơi. Năm tên tiểu quỷ thì diện mục giữ tận nhìn qua Lý Tạ Lý Tạ Khang ôn hòa gật gật đầu, năm tên lúc này mới đổi phó mỉm cười gương mặt cùng ngải Lâm Na chơi đùa. Một lát sau,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 Ăn ngon, Người ăn, Người ăn. Vũ ảnh che miệng, mau đem cương thi chân đời ra. Cái này buồn nôn độ vật, cái nào nhân loại có thể ăn hết được. Chương 134. Chương 134. A Mộc cùng Lý Tà Khang biết những cương thi này tất cả đều là Liễu Nguyệt Nguyệt vùng tiểu hương lôi chiêu tập tới, thế là hai người song song bắn lên thân hình, hướng Liễu Nguyệt Nguyệt lao thẳng tới quá khứ. Liễu Nguyệt Nguyệt luống cuống, bận điu bắn lên thân hình, muốn mau mau thoát đi. Nói thì chậm, kia là nhanh, bất tình lĩnh, phía sau nhảy ra, một bay Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, là một hiện bầu trời đêm lưu tinh. Siêu, một tiếng, tại chỗ rất xa biến mất. Liễu Nguyệt Nguyệt đi quá nhanh. Lý Tạ Khang bất mãn xông mạnh Siêu gào lên, liền ngươi khí lực lớn có phải không? Đánh chạy mất dạng đi, ngươi sẽ không đem nàng đổ nhào trên mặt đất, ta lại đến đi bù một thương tốt bao nhiêu? Lần này lại để cho yêu nữ này chạy trốn, ai?" Mạnh Siêu gãi gãi đầu nói, "Ta cũng không biết nữ tử này như thế không khẳng đánh, ta liền đánh nàng một quyền mà thôi." Theo Liễu Nguyệt Nguyệt biến mất, bọn Cương Thi cũng đi theo từng cái từng cái biến mất. Thiêu công tử gấp, hướng miệng bên trong nhét đi chậm Cương thi. Nhìn Tiêu công tử ăn cao hứng, A Mộ cũng cười đắng.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 Trước mặt của ta, ngại lâm na cầm tay háo xoa xoa tuôn trào ra nước mắt. Tất cả mọi người đang chầm mặt trong nhìn chầm chầm ngại lâm na đem trăng rất thiết tính, chỉ có trong phòng bếp chuyển ra tuổi lửa lốt ba lốt bốt thanh âm.